chương năm trong động chương 561, trong động cạch cạch cạch cạch cạch ô ô ô hồn nhiên đen kịt một màu trong sân động tiếng bước chân nhẹ nhàng quanh quẩn không ú kéo dài cùng với ô ô buồn bã gió diễn dịch ra một khúc bồi rối. một đạo bạch mang nơi này ở giữa đột ngột lộ ra không hợp nhau mang tới ánh sáng đồng thời cũng cho hứa khinh chu mang đến một chút lực lượng đối mặt hắc cám lực lượng chí ít có nó nơi này sẽ không một mảnh đen kịt là được sân động rất lớn càng đi đi vào trong không khí càng mỏng manh cơn gió kia cũng càng lặng chút bốn phía đều là đen như mực thằng đá trước mắt thì là chống chân hắc ám phảng phất không có cuối cùng giống như trong động ngược lại là cũng không chỉ tiếng gió cùng hứa khinh chu tiếng bước chân còn có cái kia thỉnh thoảng vang lên một ngạt thanh âm mặc dù không còn như vậy đinh thai như góc, nhưng là hứa khinh chu rõ ràng đó chính là huyết lôi rơi xuống thanh âm thường thường lúc này toàn bộ sơn động đều sẽ tùy theo lắc lư run hơn mấy run chính như lúc này chăm hơi thở đến tiếng sấm lên sơn động lung lay định động cũng theo đó rơi xuống rất nhiều đá vụn mạnh xuống tới hứa khinh chu phất phất tay xua tan lên trước mắt những cái kia mảnh bùn đất khụ trong mắt có nhiều ghét bỏ chi sắc ngước mắt nhìn về phía con đường phía trước ánh sáng bị hắc ám thu vệ không khỏi những mày trong lòng thầm đủ cái này không khỏi cũng quá sâu chút bất quá hắn lại đã nhận ra trong động này gió rất không thích hợp gió này tới quỷ dị không phải liên tục không dứt mà là đứt quãng cùng trên trời cái kia huyết lôi một dạng tự hạn chế gấp hắn đại khái đánh giá một chút ước chừng hai ba hơi lên một lần bắt đầu mạnh liệt dần dần thế yếu sau đó lại mạnh liệt thế yếu lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại mặc dù không bằng đỉnh đầu tiên lôi đúng giờ chuẩn chút không sai chút nào nhưng cũng không kém bao nhiêu không giống như là gió ân càng giống là một hô trong một hơi sự tình đối với đúng vậy tựa như là hô hấp ngọn núi này là sống Hoặc là nói hang động này là sống đương nhiên ý nghĩ như vậy vẫn còn có chút hoang đường. Lắc lắc đầu, ném rơi những nảy bát nháo không thiết thực ý nghĩ. Hứa Kinh Chu tiếp tục hướng phía trước, tiếng bước chân vẫn như cũ. Gió lại là càng ngày càng nhanh, cũng càng lúc càng lớn, vẫn như cũ rất lạnh. Lại không chỉ là thấu cốt lạnh, còn có nguồn gốc từ tại tâm đấy lạnh. Tựa như là thượng vị giả đối với hạ vị giả tạo áp lực lúc phóng xuất ra huy áp cũng sẽ để hạ vị giả tim đập nhanh giống như. Hứa Kinh Chu rõ ràng, hắn cách gió đầu nguồn đã càng ngày càng gần. Thẳng đến về sau, Hứa Khinh Chu thật nghe được tiếng hít thở, nặng nề tiếng hít tở nếu là nín thở ngưng thần, nghe sẽ rõ ràng hơn một chút. Hơi thở, hấp khí, còn có một trận hùng hậu trầm thấp tiếng tim đập. Hắn rất xác định, trong này có vật sống, hơn nữa còn rất lớn, tựa hồ đang trong ngủ mê, mà hắn cũng có một cái to gan hơn suy đoán đó chính là tiền trúc trong bí cảnh, không chỉ có huyết thú, tựa hồ còn có chút những vật khác, không muốn người biết đổ vật. Hứa Kinh Chu bản năng cảnh giác đã đem giải ưu thư triệu hoán tại bên người, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, tiếp tục hướng phía trước. Nhưng nghe trầm đục lại lên năm lần, sơn động lung lay năm hồi, xác nhận qua năm hơi thở, Hứa Khinh Chu bước chân rốt cục cũng dừng lại. Hắn đứng tại chỗ, cầm trong tay cao áp đèn tin, thoáng qua trước người, có thể thấy được nguyên bản rộng lớn cửa hàng trở nên càng thêm rộng lớn. Tại trong đêm tối sáng tỏ thông suốt, Tả Hưu không thấy bên cạnh, ngửa đầu không thấy đỉnh tê hô. Hàn Phong đập vào mặt, kéo lên mái tóc dài của hắn, tạo nên hắn áo bào cũng thổi hết hắn ở mảnh này hoang vu bên trong không cẩn thận nhiễm đến bụi bặm. Hứa Kinh Chu hai con ngươi nhìn chằm chằm đèn tin chiếu xa địa phương, bà nâng nuốt một miếng nước bọt quả nhiên. Trước mắt đèn tin chiếu xa đến, La Hòa hồng một mảnh, dường như giáp phiến, thế nhưng là nhìn kỹ nhưng lại là lông vũ, Hướng lên, hướng phía dưới, phía bên trái, phía bên phải đều là đỏ đen tin chỉ là của bộ, cũng là có hạ, mà tên trước mắt quá lớn, cho nên Hứa Khinh Chu một chút căn bản thấy không rõ lắm, nhưng là nghe gần đây tại gang tấp tiếng hít thở như ngày xuân như tiếng sấm. Hắn biết do biết. Trước mắt đồ vật vô cùng vô cùng lớn, mà nó đang ngủ. Thử hô hấp tần suất đến xem, ngủ tựa hồ vẫn rất hương. Ngắn ngủi kinh hai sau. Hứa Khinh Chu nhìn thoáng qua sơn hà đồ, cái kia biểu hiện thiên hỏa tọa độ ngay tại trước mắt mình, đưa tay nhưng cầm thủ hộ thú sao. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vốn cho là nơi này mai táng một cái chu tước, hiện tại xem ra lại không phải, cái này rõ ràng là một cái còn sống đại gia hỏa chỉ là ngủ thiết đi hứa khinh chu suy đoán có lẽ đây là đoạn kia thiên hỏa thủ mộ thú cũng có thể là chu tức thủ mộ thú cũng có thể về phần đáp án còn phải chính mình nhìn mới được hắn thì thật cũng vô ưu lắng bởi vì trước mắt cái đồ chơi này nhìn xem rất lớn hô hấp cũng rất dọa người tuy nhiên lại liên hệ thống tự động dự cảnh công năng đều không có phát động vậy liên chứng minh nhin moi đuoc han kỳ that cung vo uu lang boi vi truoc mat hỏa này mảy may uy hiếp không được chính mình thực lực rất kém cỏi hệ thống chỉ có tại hai loại tình huống dưới sẽ dự cảnh loại thứ nhất chính là bốn phía xuất hiện cảnh giới cao hơn chính mình lại là xa lạ tồn tại lúc lại chủ động tiêu ký loại thứ hai chính là mình chủ động thẩm tra hiển nhiên hứa khinh chu vừa mới liền đã lựa chọn người sau mà đáp án như hắn sở liệu trước mắt đại gia hỏa cảnh giới cùng trong này toàn bộ sinh linh một dạng đều là nhất cảnh đinh phong bất quá không phải thú mà là một cái yêu cho nên hứa khinh chu mướn, nó phải cùng bọn hắn một dạng cũng là bị tiểu thế giới này áp chế cảnh giới đi vì vậy trong lòng trừ hiếu kỳ cùng chờ mong hắn cũng không có chút nào e ngại thật lam tỉnh lại cũng chính là một đấm sự tình nghĩ đến hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một vật loay hoay một phen giữ lại cơ dây một sợi hồng quang sông thẳng tới chân trời, lên cao trăm mét đằng sau, tại đỉnh động triệt để nổ tung. trong máy mắt, nguyên bản một mảnh đèn kỵ sơn động, trong chớp mắt bạch mang một mảnh. trời đã sáng, hết thể đều có thể thấy rõ ràng. hứa kinh chu tự nhiên cũng mượn đạo ánh sáng này, thấy do thế giới trước mắt đây là một cái rất rất lớn sân động. trừ chính mình lúc đến đường, bốn phía đều là cứng rắn vách đá, cao không chỉ trăm trượng, xác nhận cao hơn chút mới đối, nó rộng làm gì cũng phải có hai ba cái sân bóng như vậy lớn. trên mặt đất cùng trên vách tường lúc gặp một chút băng sương bám vào nơi đây còn có từng cây tráng kiện xích sắt ước năm sáu người ôm hết lớn như vậy lít nha lít nhít giao thoa khảm vào bốn phía trong vách núi treo leo mà đổi thành một đầu lại là lại không hẹn mà cùng chạy về phía cùng một nơi cũng là nơi đây ở giữa nhất vừa mới hứa Kinh chu nhìn thấy địa phương cái kia màu đỏ sẽ hô hấp đại gia hỏa trên thân gia hỏa này thật rất lớn giống như một ngọn núi nhỏ màu lửa đỏ không phải áo giáp thật là lông vũ nó một đôi cánh đem chính mình bao khỏa co quắp tại cùng một chỗ thành một đoàn từng cây tráng kiện xích sắt đem nó khóa lại gắt gao chói bục chặt Dưới chân của nó thì là một khối tại pháo sáng bên trong chiếc xạ lam quang băng thạch, rất lớn băng thạch đúng vậy. Nó bị trói tại cái kia băng trên đá, cho nên nó thở ra khí hơi thở mới là lạnh. Tất cả suy đoán toàn bộ bị lật đổ, đây không phải một cái thú hộ thú, mà là một mục bị giam cầm tự do đáng thương đại gia hỏa. Nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ này, Hứa Khinh Chu lại nuốt một miếng nước bọt ngoãn ngoãn, thật to lớn chỉ a. Chương 562, Cự điểu. Chương 562, cự điểu ánh sáng tại đỉnh động nở rộ, giống như một viên nhân tạo mặt trăng, ngắn ngủi mấy hơi bên trong, thế giới là sáng tỏ nở rộ đằng sau lại như bầu trời đem tinh thần truy lạc từ từ rơi xuống hứa khinh chu tất nhiên là thấy rõ hết thảy mà cùng lúc đó ánh sáng rơi xuống một khắc này trước mắt đại gia hỏa cũng chuyển tới động tĩnh chỉ nghe hô hấp của nó không còn như trước đó giống như đều đều tiếp lấy những cái kia khảm nạm tại bốn phía vách đá to lớn xích sắt đột nhiên lắc lư phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang bốn phía trong sân động cũng thật lưa thưa rơi xuống một chút đá vụn bành bành bành rơi xuống đất bầu không khí có như vậy một chút kiểm chế cùng thần trương màu đỏ cánh chim run lên lại run lên sau đó chậm rãi hướng hai bên rối dài pháo sáng rơi xuống quăng Pháo sáng dập tắt, thế giới một mảnh đen kịt. Lại nơi này lúc, trong hắc ám một đôi cự nhãn đột nhiên mở ra, giống như hai cái to lớn đèn lồng treo thật cao tại bầu trời đen kịt bên trong. Con ngươi màu đỏ ngòm thăm thúy, tràn ngập xích hồng sương mù, nhìn chăm chú, giống như thân ở trong núi lửa, gặp nham tương bắn ra, phóng lên tận trời đúng vậy đại gia họa tình. Cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào hứa khinh chu, chỉ gặp cái kia hai cái treo cao đèn lồng từ từ nâng lên, tiếp lấy hai cánh chấn động, gió ồ ồ thổi. Bốn phía xích sắt lốp buốt vang lên rung trời, dường như ngày xuân phồn lôi, hợp thành một chỗ thôi, so cái kia thỉnh thoảng vang lên tiên lôi âm thanh còn thinh thoang vang len loi am thanh con lon theo xích sắc vũ động trên vách động hòn đá rơi xuống càng hung gió cũng càng phát gấp thổi con hứa khinh chu eo thổi hít mắt chỉ gặp trong hát cám cặp kiếp như đại nhật giống như huyết đồng hướng chính mình một chút xíu tới gần sau đó một tiếng bén nhọn trói thai hót vang bên thai bờ vang vọng lệ nó tiếng như quần quận tiên lôi oanh minh không nớt đinh thai như góc ở bên thai vang lên một khắc này hứa khinh chu cảm giác toàn bộ tâm thần đều thỉnh thịch một chút thức hải sôi trào trong đầu chỉ còn lại có tiếng ông ông phong canh liệt không chỉ có gió trong gió còn hạ một trận mưa hô một chút hướng phía chính mình liền đến tên kia hứa khinh chu không có chút nào phòng bị hắn bị tung tóe một mặt dù sao cũng hơi chật vật nhưng là cũng may động tác rất nhanh không bao lâu liền cầm một cây rủ đem nó toàn bộ ngắt lại bình tĩnh một nhóm không chút nào hoảng chỉ tới cái kia âm thanh hót vang rơi xuống cái kia gió mạnh dần dần nghỉ vừa rồi thu hồi dù vô vô bị chấn đau nhức lỗ thai lại ghét bỏ xoa xoa trên mặt sền sệt đồ vật một bên không quên nhẹ nhàng nói ra đường giày vỏ cũng đừng kêu lên hô lớn như vậy làm gì cũng họng không đau sao ngươi nhìn nước bọt đều phun trên mặt ta phiền chết không biết có phải thật vậy hay không nghe hiểu hứa khinh chu lời nói Đại gia hỏa kia vậy mà thật yên tĩnh trở lại, cánh không quạt, cho nên gió cũng liền ngừng. Một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm cao cao dơ lên, nhìn chầm chầm trong hác ám thiếu niên, một nửa hoang hốt, một nửa mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Hứa Kinh Chu bình tĩnh dùng khăn tay trắng chửi sạch trên mặt đồ vật, bàn tay sẹt qua bên hông, sau đó hướng trước người hất lên. Liên có mấy đạo bóng đen tại trong hác ám gào thét. Siêu siêu siêu. Thẳng đến trần sân động, đồng thời dán vào tại trong vách núi treo leo đù chỉ nghe hắn đánh cái anh tuấn búng tay đỉnh đầu trên bách đá bốn phía, một chiếc tiếp một chiếc vách liền liền vậy đột nhiên phát sáng lên, trong chớp mắt nối thành một mảnh, đem toàn bộ sơn động chiếu sáng. mặc dù vẫn có chút mờ nhạt, thế nhưng là so với lúc trước đen kịt, nói là một câu quang minh dáng lâm nhân, nhân gian, thật không đủ đại gia hỏa kia đều mộng, mộng nhiên nhìn qua đỉnh đầu ánh sáng, to lớn trong mắt hoàng hốt giao thoa, tựa hồ đối với cái này mang đến quang minh đấy độ vật, tràn đầy kinh ngạc. bởi vì đây không phải là lửa, cũng không có linh năng ba độ, nhưng là nó có thể phát sáng, mà lại thật rất sáng. trước người, hứa kinh chu bình thản ung dung móc ra một cái băng ngồi nhỏ. Hướng trên mặt đất bay xuống. Mà hắn thì sao, lên trên ngồi xuống, không quên sửa sang lại bỗng chốc bị thổi tan kiểu tóc. Dường như xuyên thủng đại gia hỏa tâm tư, vì vậy liền nghe hắn chậm rãi từ từ nói bình thường vật, không có gì ly kỳ. Trước mắt đại gia hỏa đem ánh mắt một lần nữa rơi vào nhân loại trên thân, nửa nghiêng đầu. Hứa Khinh Chu nước mắt, cẩn thận xem kỹ lấy trước mắt đại gia hỏa đây là một con chim. Một cái màu đỏ đại điểu, có được màu lửa đỏ lâm vũ, cùng thân thể cao lớn, giơ lên đầu lâu cao ngạo. Trên thân lít nha lít nhít cắm hàng trong cây xích sắt, bị thật chặt khóa lại. Dưới chân một đôi chân đồng dạng hãm tại khối kia lớn như vậy màu lông băng trên đá bị gắt gao giam cầm không phải cá trậu chim lồng lại hơn hẳn cá trậu chim lồng nó lông vũ rất xinh đẹp tại dưới ánh đèn có thể chết xạ ra ngũ thải ban lan con trạch, có cái đuôi thật dài cùng khổng tức cái đuôi rất giống mà nó trên cái đầu kia đỉnh lấy mấy cây khác lân vũ không chỉ màu đỏ mà là màu đỏ cùng vàng trắng lam kim tím thay đổi dần sắc rất cao cấp xem xét liền cùng nó lông vũ khác nhau rất lớn cho dù nhìn xem lấy là tù nhân thế nhưng là thuộc về nó cao quý cùng ưu nhã lại là khó nén mảy may vương giả khí tức đập vào mặt hứa Khinh chu mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy ra hỏa này nhưng lại cũng có thể nhìn ra chim này không đơn giản xác nhận điệu trung chi vương rất cao quý tồn tại nhẹ nhàng vặn lông mày ấm giọng hỏi chu tước hay là phượng hoàng đại điệu đầu to lớn nghiêng một cái con ngươi màu đỏ ngòm hơi co lại cũng không thể là trọng minh điệu đi hứa khinh chu lại đạo đại điệu vẫn như cũ không lúc đích, không rên một tiếng hứa khinh chu mang theo một chút hồ nghi sờ lên cảm hơi chút tram tư ân không biết nói chuyện không thể đi yêu không phải đều sẽ nói chuyện sao hắn không có khả năng lý giải từ tình huống trước mắt đến xem đại điệu này là bị vây ở chỗ này hơn nữa nhìn bộ dạng này buồn ngủ vẫn rất hung ác cho nên có thể suy đoán ra chim này tại ngoại giới thời điểm khẳng định rất mạnh bởi vậy mới có thể bị chấn áp tại nơi này nói không chừng đỉnh đầu cái kia vet sắc lôi cũng là vì chấn áp nó mới tồn tại kẻ như vậy không biết nói chuyện khẳng định là không nên bởi vậy giải thích duy nhất chính là gia hỏa này không muốn để ý chính mình áp vẫn rất cao lạnh nói lấy ra một cái ấm nước đúng là tự mình uống một ngụm để cho mình chậm chậm đông nhiên lôi minh vang sơn động lúng nay đại điều hai con ngươi vụ sáng vụ sáng cũng chậm chậm ngồi xổm xuống tới thu hồi công kích tư thái hai cánh cũng theo đó thu hồi nó vẫn như cũng nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt nhìn xét lại một lần lại một lần cũng ý đồ đem nó nhìn đấu cuối cùng được ra kết luận là thiếu niên ở trước mắt là nhân tộc chỉ thế thôi còn có tim của hắn tựa hồ rất lớn nhìn thấy chính mình không có chút nào sợ sệt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có thể đi đến nơi này người này tuyệt không đơn giản thậm chí tại vừa mới trước đó nàng đều có chút hoảng hốt không thể tin được chính mình đúng là lại gặp được con sống sinh linh bốn hứa khinh chu uống một ngụm thanh tuyền chỉ cảm thấy hết sức sảng khoái đúng đưa trong tay ấm nước không thú vị hỏi một câu ngươi muôn luôn sao bất quá vẫn như cũ đá chìm đáy biển không có đạt được nửa câu đáp lại hứa khinh chu nhất miệng lẩm bẩm một câu không uống dẹp đi đại điệu con ngươi màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một tia ba quang hay là miệng nói tiếng người hỏi ngươi là ai hứa khinh chu đáy mắt nổi lên một vòng rào hoạt giống như cười mà không phải cười nói nguyên lai like ngươi biết nói chuyện a chương 563, ta gọi rượu chương 563, ta gọi rượu các đại điệu nhẹ nhàng cười cười xác nhận quá lớn nó âm thanh hùng hậu dường như tiếng sớm nơi này ở giữa tiếng vọng giống như nàng một hô trong một hơi chính là gió đột một nổi lên bốn phía bình thường thật đúng là phân không ra được cái đến hứa khinh chu cơ cơ tay áo ngồi càng thêm trực tiếp chút tự giới thiệu mình tự giới thiệu mình một chút bị nhân họ hứa tên tuổi nhỏ ngừng nói rất nghiêm túc bổ sung một câu là người đại điệu nghe nói trên đầu to lớn kia đúng là nhiễm mỉm cười nhẹ lay động đầu ngươi người này thật là có ý tứ nghĩ thầm ngươi là người còn cần cố ý nói rõ sao hứa khinh chu từ không thèm để ý mỉm cười hỏi ngươi đây đại điệu liếc mắt hỏi một đằng trả lời một nẻo nói ta khẳng định không phải người hứa khinh chu đầu ngón tay vỗ nhẹ nhẹ đánh đầu gối như có điều suy nghĩ gật đầu thuận miệng nói ân đã nhìn ra ngươi làm sao qua được đại điệu hỏi cứ như vậy tới đây chứ thế mà không có bị những linh thú kia xé nát linh thú đại điệu giật mình phản ứng lại nói bổ sung đúng rồi bản tốn quên các ngươi không cứ gọi bọn chúng linh thú gọi huyết thú hứa khinh chu trường mi gậy nhẹ cười nói chỉ là huyết thú trong nháy mắt có thể diệt đang khi nói chuyện không quên đem góc áo đi lên kéo một phát lộ ra khối kia màu xanh biết chúc bài thiếu niên tiểu động tác tất nhiên là bị trước mắt đại điệu thu hết vào mắt ánh mắt tùy theo cũng rơi vào cái kia chúc bài phía trên nhìn xem cái kia hơn trăm vạn số lượng con ngươi có chút co giục lại, vẻ mặt nghiêm túc chút chut đay mắt càng là nổi lên một tia hoảng hốt nếu là nó nhớ không lầm cái kia tiên trúc chân linh vừa tỉnh không lâu những người đến này cũng mới bất quá mấy ngày nhưng trước mắt thiếu niên linh ẩn lại lấy mấy triệu bực này tốc độ giống như thiên nhân liền xem như nó sợ là cũng làm không được đi thế nhưng là kinh ngạc cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh nó liền ra vẻ chấn định thuận miệng nói ra trách không được ngươi có thể đi đến nơi này xem ra ngươi rất mạnh a nghe nói đại điệu tán thưởng chính mình hứa khinh chu tư không chút nào khiêm tốn vô đầu gối gật đầu nói, ân máy liệt, ta tương đương máy liệt. à thật đúng là tuyệt không khiêm tốn. hứa kinh chu phong kinh vân đảm nói quá khiêm tốn thì nào. đại điệu không có phủ nhận, đối với thiếu niên ở trước mắt cũng càng thêm hiếu kỳ, xem khi ánh mắt không chỉ một lần, đi qua huyễn thu biển, mấy ngày linh vận hơn trăm vạn, lại đối mặt chính mình còn có thể như vậy lạnh nhạt tự nhiên. nay một thiếu niên, tuyệt không phải hạ người bình thường. tuy nói chính mình tu vi mất hết, bị áp chế nơi này, có thể trên người nó khí tức, cũng không phải bình thường sinh linh có thể đối mặt. hiển nhiên, trước mắt tiểu gia hỏa này không phải người tầm thường tiểu gia hỏa, ngươi vì sao tới đây? hứa khinh chu không có trả lời mà là hai mắt nhắm lại hỏi ngược lại ngươi không cảm thấy đang hỏi người khác vấn đề trước hẳn là trả lời trước người khác vấn đề sau ân chắc hẳn ngươi có thể nhìn ra ta là người đọc sách ưa thích có qua có lại luận đạo hứa khinh chu ý vị thâm trường nói đại điệu trừng mắt nhìn hít một hơi phun ra nói một chữ đi ra dược hứa khinh chu hỏi muốn cái gì đại điệu liếc mắt ta nói ta gọi dược thảo chữ l bốn hứa khinh chu đôi lông mày gậy nhẹ không có đôi với một chữ không được sao hứa khinh chu như có điều suy nghĩ nói thầm một câu làm sao để ưa thích dùng một chữ đâu cái gì đại điểu hiếu kỳ hỏi hứa khinh chu khoát tay áo không có gì đại điểu dùng bệ nghễ thiên hạ ánh mắt nhìn nó một chút ngạo nghễ nói tên của ta ngươi khả năng chưa từng nghe qua bất quá nói ra danh hảo của ta ngươi tất nhiên là biết đến hứa khinh chu giống như cười mà không phải cười trêu ghẹo nói nha nói nghe một chút đại điểu đầu lâu ngang cao hơn một chút dư quang nhìn về phía hứa khinh chu mỗi chữ mỗi câu bá khí nói bất tài thiên tri tứ linh chu tước hứa khinh chu hai con ngươi nhữ lại liên tiếp gật đầu ân xác thực nghe qua chu tước giật mình có chút mắt trợn ngươi làm sao không khiếp sợ hứa khinh chu u mê ta tại sao muốn chấn kinh? ta là chu tước, thiên tri tứ linh chu tước, khống chế vạn vật chi hỏa chu tước. chu tước lần nữa cường điệu nói. hứa kinh chu gật đầu, phong kinh vân đạm nói ta biết ta, thế nhân đều biết ta. hứa kinh chu một bộ đương nhiên ngữ khí, ngược lại là cho đại điệu này làm mơ hồ. nghị thẩm ta cứ như vậy bình thường sao? ta thế nhưng là chu tước A trên trời dưới đất, ngàn vạn tinh hải, toàn bộ vĩnh hằng, độc nhất vô nhị chu tước. liền ngay cả rồng đều có thể có rất nhiều chỉ. có thể chu tước có thể chỉ có một cái à? ngươi liền một chút phản ứng đều không có, đến cùng biết hay không a chán? ngươi Hứa Khinh Chu tự nhiên nhìn thấu đại điệu tiểu tâm tư, ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói kỳ thật ta vừa nhìn thấy ngươi liền đoán được, cho nên ha ha. Chu Tước như tin như không, làm sao đoán? Hứa Khinh Chu dư quang nhìn về phía cửa hàng kia, nhàn nhạt, nhạt nói một câu cửa ra vào trên tấm bia không phải viết sao? Chu Tước tựa hồ nhớ ra cái gì đó, như có điều suy nghĩ gật đầu, bất quá đáy mắt lại hiện lên một tia chán ghét, nó rõ ràng sẽ không chết, người kia lại là thay nó dựng lên một tấm bia đây không thể nghi ngờ là đối với nó một loại nhục nhã. Bất quá vẫn là nhìn thật sâu một chút Hứa Khinh Chu, không cam lòng lại hỏi một câu ngươi liền thật một chút kinh ngạc đều không có. Khinh Chu mí môi thản nhiên thừa nhận nói thật có một chút nhưng là không nhiều coi là thật thiếu niên gật đầu từ từ nói ân thì như ngươi thế mà còn sống chu tước mà mịt méo một chút lớn như vậy đầu ta không nên còn sống sao hứa khinh chu đầu tiên là lắc đầu sau đó gật đầu lập lờ nước đôi nói cũng đổ không phải chỉ là nghe người ta nói ngươi tại thượng cổ thời kỳ liền bị người giết chết chu tước giật mình không kịp chờ đợi hỏi ai nói một người bạn không trọng yếu nàng cũng chỉ là nghe nói thôi hứa khinh chu hời hợt mang qua chu tước hư lạnh một tiếng cười nhạo nói một người hiện tại người thật đúng là cái gì đều tin à, ta là ai Ta là dược, Chu Tước, bất tử bất diệt, liền xem như viễn cổ những lao quái vật kia, cũng làm không chết ta, ai có thể giết chết ta ạ? Trước kia không có, về sau càng không có bốn. Hứa Khinh Chu lặng lặng nghe Chu Tước khóc lác, không nói gì, ánh mắt lại tràn đầy ý vị sâu xa, không nói gì, nhưng lại như cái gì đều nói rồi. Chu Tước bị hắn thấy rung rẩy, tiếng nói im bặt mà dừng, trừng mắt liếc hắn một cái ngươi không tin. Hứa Khinh Chu lắc đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt ta ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang khóc lác. Hứa Khinh Chu vẫn như cũ lắc đầu. Chu Tước ánh mắt dịch chuyển khỏi lại chuyển về bị hứa khinh chu ánh mắt thấy thẳng thỉnh thịch ngươi nhìn ta như vậy làm gì ta nói đều là thật không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút hứa khinh chu chém đinh chặt sắt trả lời không cần ta tin ngược lại là cho chu tức làm cho có chút không tự tin thử hỏi thật tin hứa khinh chu tay nhỏ một đám đương nhiên chị bất quá chị bất quá cái gì hứa khinh chu trên dưới nó mắt chặt lưỡi nói ngươi như vậy ngưỡi bức còn không phải bị người buộc tại nơi này chật chược chu tức bị đâm trọn trái tim trong nháy mắt phá đại phòng năm chương năm sao có thể phân biệt ung thư chương năm sao có thể phân biệt hùng thư? gặp chu tước pha phỏng mở miệng giảng một câu thô tục hứa khinh chu mặc mi nhẹ vặn ánh mắt nhịn người hỏi thăm nghĩ thầm chính mình hẳn là đâm chúng đối phương chỗ đau vì vậy mới có phản ứng lớn như vậy đồng thời cũng đang suy nghĩ thật đúng là không hổ là chu tước tính tình tựa hồ cũng không tốt như vậy cùng tiểu bạch mở dạng đều rất nóng nảy bất quá nói đi thì nói lại trước mắt cái này chu tước nếu là thật sự là tiền trong chuyện xưa giảng cái kia nhốt ở chỗ này thời gian thế nhưng là thật lâu một cái chính mình không cách nào đi cân nhắc thế giới thử nghĩ một chút nếu là mình bị giam tại như thế cái tối tăm không mặt trời địa phương cất chim cũng không có dòng dã một cái lớn kỷ nguyên bị xích sắt khóa lại, thời khắc bị dưới chân khối kia hàn băng thạch tan mòn, thỉnh thoảng trong động này còn muốn lay một cái, nghe một chút trầm mượn lôi Minh đừng nói tính tình lớn hơn một chút, không điên mất coi như tốt đương nhiên, cũng đủ để chứng minh, trước mắt cái này Chu Tước, mặc dù cảnh giới cùng mình bình thường bị áp chế, hoặc là bị phong ấn, nhưng là tâm cảnh hay là tốt, có chút đạo hạnh, nhẹ giọng ho khan, làm dịu xấu hổ, chủ động nói ra, ngươi láo chớ có độc khí, quyền đương ta cử chỉ vô tâm, tâm sự chính sự như thế nào, Chu Tước cũng là không phải cái kia không nói lý chim, nghe nói hứa Khinh Chu chịu vừa, cho một bậc thang, nó ngược lại là cũng không mừng thuận cũng liền hạ nhưng vẫn kiều ngạo nói một câu a sinh khí ta đường đường chu tước bách cầm cậu chủ sao lại cùng ngươi một cái hai cất thú sinh khí cho cười hứa khinh chu theo bản năng sờ lên trong mũi đôi lông mày nhẹ khóa có sao nói vậy cái này hai cất thú nghe thật không phải cái gì tốt tử còn có nếu là thật sự không tức giận ngươi không cần mắng ta nếu là rất không để ý ngươi như thế nào cái giọng nói này đâu dù sao cũng hơi càng che càng lộ ý vị chu tước đầu lâu cao ngạo hướng phía dưới thấp thấp đỉnh đầu nguyên bản dựng thẳng lên tới ngũ thải mà hướng về sau khinh đạo lượng hứa khinh chu một chút tiếp tục nói nói đi ta ngược lại thật ra thật muốn nghe một chút ngươi có gì chính sự muốn cùng ta giảng? vô luận như thế nào ngươi cũng tốt yêu cũng được thiếu niên có thể đi đến nơi này lợi dụng tương đương không dễ đã luyện thể chi cảnh vượt qua vùng sa mạc này đến đây còn có thể bình yên vô sự dứt bỏ nguyên bản thực lực không nói thiếu niên thành tựu có thể so với thần minh cực kỳ bất phàm cho nên nó quả thật rất muốn biết hắn tới đến cùng vì sao trong miệng chính sự lại là chuyện gì cũng không thể là tâm huyết dân trào trùng hợp ở đây đi hứa khinh chu gặp chu tức cảm xúc hướng tới ổn định cũng không còn trêu ghẹo mà là đi thẳng vào vấn đề chăm chú giảng đạo vừa ngươi không phải hỏi ta vì sao tới đây sao chu tước nghiêng đầu một cái nhìn hắn chằm chằm thiếu niên tiếng nói tiếp tục nói thứ không dám dầu dếm ta tới đây thật có một chuyện chuyện gì hứa khinh chu hai mắt nhắm lại tới lấy một đoàn thiên hỏa thiên hỏa chu tước nói nhỏ to lớn đôi mắt có chút chầm xuống liên đối bên trong hồng mang tựa hồ cũng tối một chút truy vấn ai nói cho ngươi nơi này có thiên hỏa hứa khinh chu mỉm cười nói ta làm sao mà biết được không trọng yếu trọng yếu là lửa này ở nơi nào ta thích không chu tước nhìn thật sâu hứa khinh chu một chút lặng im ba hơi bỗng nhiên khỏe miệng gáy nhất, nói ngươi nếu đã tới có thể không biết thiên hỏa ở nơi nào nếu biết vậy cũng không thích hợp hỏi ta làm gì hứa khinh chu tất nhiên là ngầm hiệu lẫn nhau cũng không đạch trần chu tức lời nói mà là thuận nói ra ta biết kỳ thật hạo nhiên vốn không thiên hỏa cái gọi là thiên hỏa bất quá đều là ngươi thập đại bản mệnh tinh hỏa biến thành thôi nếu tinh hỏa bởi vì ngươi mà sinh tự nhiên cùng ngươi có quan hệ hai mắt chầm xuống hai mắt nhíu lại mang theo một tia nghiền ngẫm tiếp tục nói mà lại nếu như ta không có đoàn sai ta muốn đoàn này thiên hỏa ngay tại trên người của ngươi ta như lấy chi hạ có thể không cùng ngươi cứ nói đi chu tước đáy mắt màu đỏ bà quang lưu động sau đó có chút hăng hái nhìn qua thiếu niên thư sinh thuận miệng nói ra xem ra ngươi biết thật đúng là không ít ngươi đến từ thượng giới thượng giới hứa khinh chu kinh ngạc nói chu tước cười nói vậy liền không phải hứa khinh chu có chút không hiểu đấu chu tước giống như cười mà không phải cười nói tạm thời tính ngươi đoán đều đối với vậy ngươi cảm thấy ta bản bệnh tinh hoả thay ta ban menh tinh hoa vi sao cho ngươi đâu hứa khinh chu lại không thèm để ý mà là ngửa đầu tuần sắt bốn phía ngựa đỉnh đầu ánh sáng nhìn một vòng nơi đây xích sát không trả lời mà hỏi lại nói ngươi có mộng tưởng sao mộng tưởng hứa khinh chu lần nữa nói sang chuyện khác thân thể nghiêng về phía trước Không hiểu lại hỏi một câu đúng, rồi, ngươi có nghĩ qua muốn rời khỏi nơi này sao? Chu Tước bị Hứa Khinh Chu hỏi có chút mộng, cái này nhảy chuyển cũng quá nhanh đi, một giây trước ngươi hỏi ta liên quan tới mộng tưởng, một giây này ngươi hỏi ta muốn rời đi nơi này không? Sống đến cái này tuổi tác, mộng tưởng chỉ là một chuyện cười. Về phần mình muốn rời đi nơi này sao? Bản thân cái này chính là một câu nói nhảm, nó rất muốn mắng câu trước, đem ngươi buộc cái này, buộc cái mấy triệu năm, đổi lấy ngươi, ngươi muốn rời đi sao? Khôi Hải, Hoàng Đường, liếc mắt, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Khinh Chu sở lên cảm, thâm trầm nói đó chính là mối lạc. Chu Tước tức giận cười nói, nói nhảm, muốn cũng muốn có thể trở ra đi a, muốn hữu dụng không? Ngươi còn muốn thiên hòa đâu? Ngươi ngược lại là có thể cầm tới a A4. Chu Tước lưu diu, lao thao tốt một trận phân nàn, có chút đáng ghét. Hứa Kinh Chu nghe một lát, cuối cùng làm mở miệng đem nó đánh gãy, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Chu Tước, hỏi mạo muội hỏi một câu, ngươi là hùng là thư? Chu Tước tiếng nói im bặt mà dừng, một bụng bực tức bị ngăn ở lồng ngực, có thể nó lại không kịp khó chịu đối mặt Hứa khinh Chu vấn đề, nói đầu tiên là nhất ngậu, sau đó mình, cùng Hứa khinh Chu đối mặt, cảm nhận được trong mắt của hắn cực nóng cùng chờ mong, lập tức cảm giác toàn thân run lên một vòng khác kinh hoàng từ thức hải khuấy động, nó đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, ánh mắt trốn tránh, yếu đốt nói ngươi hỏi cái này làm gì? không thể nói sao? hứa kinh chu hỏi lại, ánh mắt vẫn như cũ cực nóng, trong chờ mong mang theo vẻ lo lắng. chu tước dưới cánh ý thức rụt rụt, nuốt ngùm nước miếng, cảnh giác nhìn chăm chú thiếu niên, nói ra, ta không phải người. hứa kinh chu cũng sửng sốt một chút, biểu lộ quái gì ta biết? vậy ngươi sáu? chu tước muốn nói còn đừng, khoe mắt đúng là phủ lên một nét khó có thể phát hiện hơi say rượu thái độ. hứa kinh chu trong lòng một lỗ lập tức hiểu rõ ra, vô hót một cái, dở khóc dở cười trong lòng gọi thẳng đây không phải một cái nghiêm trình chim a cái này phá lộ cũng có thể mở phục giải thích nói ngươi nghĩ gì thế ta lại nói một nửa trung pi là khó mà mở miệng khoát tay áo, tính toán lười nhác cùng ngươi giải thích nói đứng vậy hướng về chu tước thân thể to lớn đi đến đến dưới đó nhìn lên nói đem ngươi cánh này vươn lên ra chu tước vẫn còn có chút ngọc nhiên một mặt ngậm bước nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì hứa khinh chu bệ nghệ nói ngươi thế nhưng là chu tước ngươi đang sợ cái gì ta một cái thường thường không có gì lạ thư sinh thật đúng là có thể bắt ngươi như vậy phải không Chu Tước nghĩ nghĩ tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy, bất quá ngươi thư sinh này, coi là thật thường thường không có gì lạ. Nó là mười. Không không không cái không tin. Bất quá, hay là chậm chậm đem một cái cánh chiến hai, từ từ bỏ vào Hứa Khinh Chu có thể đụng vào lấy được vị trí. Trong mắt thần sắc, không thể bảo là không phức tạp. Nó thật đúng là muốn nhìn một chút, thiếu niên này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì tới. Chương 565. Chu Tước chỉ lo. Chương 565. Chu Tước chỉ lo. Cánh chim to lớn rơi xuống, dường như một mảnh màu đỏ rán đỏ, che khuất bầu trời mà đến, ngăn trở ánh sáng, tại mờ tối đỏ lóa mắt. Cuối cùng lơ lửng cách đỉnh đầu, vẻn vẹn bẹn một quyền khoảng cách. Hứa Kinh Chu tất nhiên là không có suy nghĩ nhiều, giơ tay phải lên tại cánh chim chi đoan nhẹ nhàng đụng vào, nhưng lại chưa vừa chạm vào tư cách, mà là nhịn không được nhẹ nhàng sờ lên. Chu tước chi xí, Trên đó mỗi một cái lông vũ đều rất lớn, chỉ ít Hứa Kinh Chu ở tại trước mặt chính là một cái tiểu bất điểm. Thế nhưng là dù vậy, cái tiêu mỗi một phiến lông vũ bên trên lại có rất rất nhiều tình tế lông chim, đầu ngón tay như vậy thô, bàn tay như vậy rộng, lít nha lít nhít chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, không chỉ một tầng kết nối với vũ xương bệnh thành một mảnh hoàn chỉnh lông vũ mà vô số lông vũ lại lấy phương thức giống nhau sắp xếp cuối cùng hội tụ thành hoàn chỉnh cánh mặc dù rất lớn nhưng là không có chút nào cầu thả rất mềm mặc dù thân ở mảnh này ưu ám bên trong quanh năm không thấy ánh sáng lại lúc nào cũng rơi xuống cho bụi nhưng là không có chút nào bẩn rất sạch sẽ đồng thời coi người đụng vào thời điểm còn có một số cảm giác cấm áp giống như là bị túi trường nóng che qua giống như phi thường dễ chịu hứa khinh chu mang theo một vòng kinh ngạc nghĩ đến cũng khó trách mặc dù nơi này có một khối đá hà băng để bốn phía kết xương thế nhưng là hứa khinh chu thân ở trong đó nhưng lại chưa cảm thấy rất lạnh nghĩ đến chính là cùng chu tức nhiệt độ cơ thể có liên quan rồi bị nốt nơi đây vô tận tuyết nguyệt lấy tận nó thân chân hỏa cảnh giới áp chế ở luyện thể cảnh rơi vào hầm băng lại vẫn có dư ôn có thể thấy được chu tức cường đại tuyệt không phải bình thường cùng tiểu bạch cái kia kim ô so đến tột cùng ai mạnh ai yếu hứa khinh chu thật đúng là nói không rõ ràng dù sao đơn giản hai loại kết quả một loại đơn giản chính là nó so tiểu bạch mạnh một chút một loại khác cái này hàn băng thạch so bắc minh biển lần chút trần tướng hứa khinh chu tự nhiên là không biết bất quá theo tiên Thuyết pháp tại vĩnh hằng mảnh tinh vực này kim ô tựa hồ so chu tước muốn hơi mạnh hơn một chút về phần căn cứ là bắt nguồn từ huyết mạch hay là bắt nguồn từ vị trí thời đại tuần tự hứa khinh chu cũng không rõ ràng dù sao tiên cũng chỉ là nghe nói nàng cũng không nhất định liền có thể phân rõ ràng đến còn nữa chu tước vừa thế nhưng là nói nó chủng loại này từ xưa đến nay chỉ lần này một cái mà kim ô tựa hồ tồn tại một trung tộc như vậy vừa so sánh tại hứa khinh chu xem ra hẳn là chu tước muốn so kim ô cao cấp chút nhưng là nói đi thì nói lại tiểu bạch bộ tộc này cũng liền chết thua một mình nàng cũng liền tám lạng nửa cân đi bất quá có một chút là có thể khẳng định hai người đều rất thảm một cái tàn một cái phế giống nhau giống nhau Hứa Kinh Chu muốn đây khả năng chính là cao bay cho nên té thảm nguyên nhân đi đương nhiên đây chỉ là một trò đùa nói vốn là không có gì có thể so không cần phân cái thắng thua với hắn mà nói vạn vật có linh chính là một dạng là được thu về bàn tay Hứa Kinh Chu phun ra hai chữ tốt sau đó quay người tự mình lại đi trở về cái tiêng tự mang trên ghế đầu thản nhiên ngồi xuống Chu Tước tiếp tro ve cai tia tròn vắng rơi vào trong sương mù thu hồi cánh khó hiểu nói cái này không có thiếu niên gật đầu ân chu tước trừng mắt liền sờ một chút thiếu niên ngước mắt nếu không muốn như nào ngươi còn muốn làm gì chu tước run lên cánh, ngậm miệng không nói hứa kinh chu hậm hực cười một tiếng chậm rãi từ từ triệu hoán ra vong lưu sách chậm rãi mở ra tại trên đó đặt bút nói thầm trong lòng hy vọng là thư a ta tốt làm bên dưới công trạng chu tước thì là giữa bất chi bất giác hiếu kỳ đem đầu hướng hứa khinh chu phương hướng dỗi ra trong mắt tràn đầy hiếm dị chi sắc không nói một lời liền hô hấp đều chậm chạp chút dạng như vậy tựa như là tuổi dậy thì thiếu niên u mê đi ngang qua lầu một ký túc xá nữ sinh gặp mở ra cửa sổ liền nhịn không được xích lại gần nhìn một chút giống như chỉ gặp hứa khinh chu đầu ngón tay từ cái kia sách không có chữ bên trong nhẹ nhàng rung động sau đó bốn liền không có sau đó sách hay là sách kia thế nhưng là thiếu niên lại sớm đã mặt mày hớn hở nhìn xem đắc ý gấp chu tước như rơi trong mây mù càng ngộng một hồi nhìn xem sách trắng không có khả năng tại trắng một hồi nhìn xem thiếu niên kia mặt ân cũng rất trắng cũng không khỏi ở trong lòng nói chang khong co kha một câu sách này vẫn rất đẹp trai hứa khinh chu thị giác bên trong tự nhiên cùng chu tước khác biệt màu vàng ánh sáng đã sớm choáng vắng mắt để trong lòng hắn vui mừng phan thất sắc chi quang chính là có thể giải chi lo Không sai, ý vị này trước mắt Chu Tức thật đúng là mẹ. Tất cả là màu vàng ít có màu vàng, nó lại lại lại xuất hiện. Hứa Kinh Chu giải ưu 400 trợ, độ cô nương vô số kể, có thể màu vàng chi lo, duy chỉ có liền giải qua hai người. Một cái, Vô Ưu. Một cái, thương Nguyệt Tâm Âm. Cả hai đều không ngoại lệ, đều là đại đơn. Phải biết, màu vàng chi lo thế nhưng là 100% phát động nhiệm vụ chi nhánh, cái này đều là tiền a mình trước kia, nhìn thấy sâu màu sắc lo, có lẽ sẽ còn thỉnh thịnh, lo lắng cho mình có thể hay không giải a, có ăn hay không đến bên dưới. Hiện tại, chỉ có thể nói ha ha hơn trăm triệu làm việc thiện đáng giá hứa khinh chu liền không có cái gì giải không được thuyết pháp có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không chỉ cũng có thể để hệ thống đẩy để nó thế nào đẩy nó liền thế nào đẩy nghĩ đi nghĩ lại luôn luôn trầm ồn hứa khinh chu cũng không khỏi bật cười lên hắc hắc phát phát bốn chu tước gặp hứa khinh chu một bộ lải nhải bộ dáng một mặt ngẫu mộ nhiên nghĩ thầm đứa nhỏ này sẽ không nốc hả nhìn chằm chằm một bản sách không có chữ năm điên rồi thiếu niên ngươi có bị bệnh không hứa khinh chu đầu nhìn thoáng qua thiếp lửa mắt gọi là một cái sán lạn nói bệnh ngươi cười ngây nô cái gì đâu phía trên kia chẳng lẽ có chữ hứa khinh chu khỏe miệng nghiêng một chút mỉm cười nói ngươi đoán chu tước trong lòng đối với sách kia rất là hiếu kỳ nó nghiêm trọng hoài nghi trong sách kia có chỉ có hứa khinh chu có thể nhìn thấy đồ vật vì vậy thúc giục nói đừng nói nhảm có thể hay không nói hứa khinh chu ho nhẹ một tiếng làm bộ cười nói không không không thiên cơ bất khả lộ chờ một lát ngươi sẽ biết chu tước vui cười cười một tiếng a ngươi là thật có thể trang nghiền ngâm từng chữ một khoe khoang huyền cơ đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi nhân loại này trong hổ lô bán là thuốc gì hứa khinh chu mấp máy môi vẫn thật là cố lộng huyền hư nói ta trong sách này a không có thuốc bất quá lại có thể cứu ngươi cái này dược chu tước lên mắt đầy mắt xem thường như tin như không ngạo kiểu dương lên đầu lẩm bẩm một câu mặc kệ ngươi bất quá dư quang nhưng lại từ đầu đến cuối rơi vào hứa khinh chu trên thân cùng trong sách thiếu kỳ vẫn như cũ không dám chút nào hứa khinh chu tất nhiên là nhẹ nhàng cười một tiếng đem ánh mắt tiếp tục bỏ vào trước mắt vong ưu trong sách kim quang kia hội tụ kiểu chữ phía trên giải yêu sách tính tên dược chúng tộc thiên tri tứ linh chu tước tuổi tác chẳng lành cảnh giới chẳng lành giới tính giống cái cầm tinh lửa mười hứa khinh chu có chút mày nhìn xem cái này cơ sở tin tức có chút mộng thiên tri tứ linh chẳng lành chương năm trăm sáu mươi sáu chu tước cuộc đời chương năm trăm sáu mươi sáu chu tước cuộc đời từ trước giải ưu người đều là nhân tộc duy chỉ có tiểu bạch một người là yêu lại không thể giải ngày hôm nay giải ưu người lại không phải người không phải yêu mà là linh thiên tri tứ linh chang lanh chuong 566, tram chu tuoc cuoc đoi chuong 566, tram chu tuoc cuoc đoi tu thế nào thiên tri tứ linh nếu theo trong sách ghi chép chính là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ phương tinh tú chi thần thanh long vị đông ngũ hành thuộc mục bạch hổ vị tây ngũ hành thuộc tính kim chu tước vị nam ngũ hành thuộc hỏa huyền vũ thuốc bắc Ngũ hành thuộc thủy bốn, mà nơi đây Nam Hải ngược lại là không hiểu trùng hợp chút. Hứa Kinh Chu nhẹ nhàng vận lông mày, cũng không quá nhiều xoắn suýt trước mắt dựng thẳng đi cơ sở tin tức, chẳng lành cũng tốt, linh tộc cũng được, không ảnh hưởng toàn cục. Tóm lại này lo có thể giải, mà lại màu vàng chi lo vốn là đặc thù, một chút khác biệt cũng coi như bình thường. Tiếp tục hướng xuống nhìn lại cuộc đời giới thiệu văn tắt, dược, Chu Tước, Thiên tri tứ linh một trong, lại tên Chu Diệu, sinh tại thượng cổ chư thần thời kỳ. Thượng cổ chư thần thời kỳ, vĩnh hằng chí cao vị diện, có một thần giới, trưởng tinh Hà Hoàn Vũ, người cùng yêu hai tộc cùng tồn tại, cố hữu thượng cổ thần tộc thần thú tộc, thần thú bộ tộc bên trong có bộ tộc là chim, là viết huyền điệu bộ tộc, dược chính là sinh tại huyền điệu bộ tộc. Dược phá sắc này, bạn thiên địa dị tượng mà sinh, mười vạn dặm huyền điệu bộ tộc chi địa, tuyệt đối ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, nó viêm muốn thiêu tận thiên địa, khói đặc cuồn cuồng từng che tất một phương thiên địa. Thừa huyền điệu sinh, gãy triệt cựu tiêu, vũ đỏ như máu, có được cực hạn chi hỏa thần hệ linh căn. Đại tài, huyền điệu bộ tộc cả tộc vui mừng, nên đón thiên tiêu giáng lâm, trong tộc lao tổ tự mình ban thien điệu di tuong ma sinh muoi van dam huyen đieu bo toc chi đia tuyet đoi ngon nui lua đong thoi boc phat no viem muon thieu tan thien điệu, khoi đac cuon quần tung che tat mot phuong thien điệu. Thử huyen đieu sinh gay triet cuu tieu vu Sau bo toc ca toc vui mung nen đon tieu giang lam trong toc lao to tu hành, một đường phá cảnh, như đi đường bằng phẳng đại đạo, nó thiên phú có một hai cổ kim chính là huyền điệu bộ tộc số 1, sau danh dương tứ phương thiên hạ đều biết tại trong tinh không đến tứ phương tinh tú chi hỏa ưu hái, chính đạo thành thần trưởng thiên hạ chi hỏa đứng hàng thần minh hưởng thụ một phương hương hỏa nhất thời phong quang vô lượng bảy sau tá thiên tiếp theo phương hương hỏa chi lực tại dương tinh bên trong rèn luyện bản thân sinh từ chín nghìn cái tuần hoàn cuối cùng phát biến do huyền điệu hóa chu tước đến bất tử bất diệt chi thể chất nó nguyên thủy tinh hỏa có thể nứt bản thiên hạ dưới mặt đất vạn cổ hoàn vũ vì thế một người bất tử bất diệt đang lâm vĩnh hằng chi đỉnh nhưng làm sao tính được số trời người có sớm tối hoa phúc thượng cổ chư thần hậu kỳ thần vẫn thời đại vĩnh hằng chi địa kiếp thời thiên địa hỗn loạn tương mừng người yêu là tầm sinh lộ mà tranh đại chiến bùng phát trận chiến kia nhân yêu hai tộc thần minh ra hết nhất tuyệt thư hùng tinh hà phá thoái, vạn đạo chìm nổi thiên đạo sụp đổ bốn tại thoái tinh trong biển, nhân tộc thập phương thần quân bố vạn niên chi cục, cụ, no chi địa Bởi vì Chu Tức có thể chết mà có thể sinh, thần hồn không vào luân hồi, siêu thoát ngoại vật, chi kỳ không thể giết, cho nên giữa thiên địa mới vừa có câu nói kia, Chu Tức chưa trừ diệt, yêu tộc bất diệt. Thập Phương Thần Quân không tiếc hao tổn tinh nguyên, vận dụng viễn cổ cẩm chú, tại Chu Tức chi thân đem 9 đạo cực hạn chi viêm tinh nguyên tứ đoạn, 10 lấy 9, mà duy trì có dư nhất, vậy hướng về thiên hạ ở giữa. Hoang Cổ Thần Quân càng là không tiếc nhóm lựa một sợi hỗn độn hương, cung phụng chân linh, cầu tiên trúc chân linh mở rộng bí cảnh môn hộ, đem Chu Tức tản thần chân áp tại tiên trúc bí cảnh bờ bên kia. Không chỉ như vậy, Vi Phong Ngựa Chu tức tự vẫn mã bàn lấy thượng cổ hàn băng thạch giam cầm nó đủ bố khóa thần trận giam cầm thân thể cúc nó không chết chi hồn tại phủ tăng chi một bên trong đặt cạnh nhau tại xích lôi lao bên dưới nhật nguyệt nhăm đánh sáu mà vô tận kỷ nguyên đi qua ngày xưa thập phương đế quân đều là lấy vỡ lạc chu tước lại mặc nhiên tại thế bị giam cầm nơi này ở giữa kéo dài hơi tản mà không người biết được bốn trong lòng sở cầu vừa chết niết bản tái tạo chân thân rời đi tiên trúc bí cảnh ngao du tinh khổ bốn giải ưu đẳng cấp màu vàng phải chăng lập tức xác nhận nhiệm vụ trước mặt là không hứa khinh chu ánh mắt tại trong câu chữ lạc qua Thuộc về chu tức cuộc đời qua lại lợi dụng đều tràn vào trong đầu. Trước mắt vị này chính là còn sống truyền kỳ đến từ thượng cổ thần minh, cũng đúng như lời nói bất tử bất diệt. Vì vậy chính là lúc trước nhân tộc thập phương thần quân dù là bố trí xuống sát cục thăng nó, nhưng cũng không làm gì được nó. Vì vậy chỉ có thể dùng phương thức như vậy đem nó cầm tù. Mà lại khao phí đại giới tựa hồ còn không nhỏ hỗn độn hương thượng cổ hàn băng thạch phù tăng mục, lôi chỉ nghe thấy danh tự liền không tầm thường à thật đúng là đại thủ Buc ta thiếu niên thư sinh sờ lên cảm ở trong lòng nói thầm. Không quên xuống ý thức nhìn về phía trước người quái vật khổng lồ này, trong mắt tốt một trận ý vị sâu xa. Hôn độn hương không nói đến, có thể mời được chân linh tiên trúc, định không tầm thường. Này thượng cổ Hàn băng thạch cùng phụ tăng muột cùng lôi trì ba kiện này có thể xa tận chân trời Á Hàn băng thạch từ không cần dạng. Về phần phụ tăng muột nhất định là đỉnh núi viên kia, mà lôi trì khẳng định ngay tại hạ xuống huyết sắc lôi đỉnh trên trời cao thôi. Hứa Kinh Chu đột nhiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ, không chỉ muốn cứu cái này chu tước lấy đoàn kia thiên hỏa kiếm phần này màu vàng chi lo làm việc thiện giá trị, có phải hay không còn có thể tiện thể đem ba kiện này đồ vật cho hết lấy? mặc dù nói chính mình cũng có chút thần binh lợi khí phẩm giai cũng không thấp viễn cổ thần binh còn có một cái sơn hà đồ thế nhưng là thần binh cùng thần binh cho dù là phẩm chất giống nhau có thể trong đó cao thấp thế nhưng là khác nhau một trời một vực liền ba kiện này đồ vật làm sao nghe đều so với chính mình đóng kia hàng mạnh không phải căn cứ thiên hạ thần binh lợi khí đều là đến từ thiên địa quà tặng ngu sao không cầm nguyên tắc hứa khinh chu cảm thấy hắn nên cầm liền phải làm như vậy suy nghĩ khé động thường ngày Diêu nhân nghĩa phụ bốn đi hứa khinh chu khé giật mình nhân ta còn chưa nói đâu ta hiểu ngu sao không cầm mang hộ thuận tay sự tình, hứa kinh chu đại hỉ, đạt một câu đáng tin cậy. Lúc này chu tước kiên nhẫn dần dần trở nên có chút táo bạo, cũng không phải bởi vì khác, mà là thiếu niên ở trước mắt luôn luôn để nó cảm giác không hiểu thấu. Bưng lấy một bản vô tự thiên hư, nhìn gọi là một cái say xương ngon lành, cái này vẫn chưa xong, hắn còn khi thì nhỏ mũi, khi thì nhũ mẩy, khi thì bĩu môi, trong mắt ánh sáng càng là lúc sáng lúc tối. Nó liền không có gặp qua ai, gần người đều có thể biểu lộ như vậy phong phú đặc biệt là hiện tại, một mặt cười nở ngẩn dạng, luôn luôn không khỏi làm cho lòng người bên trong bỡ mỡ. Khi hứa khinh chu nhìn về phía nó thời điểm. Nó trong thoáng chốc lại có một loại bị nó để mắt tới cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là một cái mỹ nhân thân thể bị người nhớ thương như vậy đương nhiên. Thiếu niên, tựa hồ có chút thần kinh, điên một chút. Vì vậy nuốt một miếng nước bọt, nhìn không được hô một tiếng hát tiểu tử, ngươi cười ngây no cái gì đâu? Thần kinh. Đối mặt hỏi thăm, Hứa Khinh Chu thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rời đi trong tay giải ưu sách, ngửa đầu, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Chu Tước, ho nhẹ một tiếng, ôn nhu nói dược. Ân. Người ta làm cái sinh ý như thế nào? Chương 567. Giao dịch. Chương 567. Giao dịch chu tước có chút u mê cái tiết như đại nhật mắt đỏ bên trong hiện ra từng tia thanh tịnh hầu nghĩ nói ân sinh ý nó biết hứa khinh chu trong lời nói có hàm ý lại là làm bộ u mê bất quá xác thực cũng có chút u mê đối với sinh ý hứa khinh chu xác nhận nói chu tước khỏe miệng giật giật ngươi không có bệnh đi ta cùng ngươi làm cái gì sinh ý ngươi nhìn ta thiếu cái gì sao nói bóng do chính là ta biết ngươi muốn đoàn kia thiên hỏa có thể ngươi có thể cho ta cái gì đâu Chứ tự do nàng cái gì đều không muốn hứa khinh chu cũng bất ma dấu vết gọn gàng mà linh hoạt cắt vào chủ đề mỉm vừa nói ngươi đem đoàn kia thiên hỏa cho ta ta trả lại ngươi tự do Chu Tước sững sờ, con ngươi co rụt lại, lại vẹn vẹn một hơi mà thôi, sau đó liền đột nhiên cười to, toàn thân cánh chim cũng đi theo lưu động ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha Ngươi cho ta tự do ha ha, cười không sống được, ngươi đứa nhỏ này thật đùa a, ha ha ha, ai nha không được, cười đau hai bên sườn khi thở. Thanh thúy tiếng cười chói thai quanh quẩn tại trong huyễn động này, thậm chí vượt trên cái kia trùng hợp vang lên lôi minh. Chu Tước phình bụng cười to, khóe mắt đều nổi lên màu đỏ nước mắt. Tự do? Đúng là nó muốn, thế nhưng là, lại không phải hứa khinh chu có thể cho, cho dù thiếu niên ở trước mắt rất lợi hại có thể đi đến nơi này. Thế nhưng là, mặc kệ là lôi chỉ cũng tốt, phù tang một cũng được, lại hoặc là dưới chân khối này hàn băng, những này tạm thời không nói. Sợ sẽ mắc xích ở chính mình những xích sắt này đều không phải là thiếu niên này có thể đối phó. Mà lại tại đan điền của nó bên trong, tồn tại một tòa giam cầm chi trận, đây là lúc trước 10 vị đỉnh cấp nhân tộc thần minh liên hợp bày ra, ngay cả nó đều không giải được. Hung chi là trước mắt nho nhỏ thiếu niên, có thể nói như vậy, trong thiên hạ có thể giải khai cũng liền cái kia 10 cái lao gia này, hơn nữa còn muốn tại điểm một lần hương. Hứa Khinh Chu, làm sao có thể tuyệt đối không thể tiếng cười rất là trói thai hứa khinh chu theo bản năng móc móc lỗ thai vẫn như cũng một mặt phòng khinh vân đạo hay là giống nhau thường ngày trầm ồn ngồi xem chu tức ở nơi đó phình bụng cười to vô luận nó là nhận định tự mình làm không đến mà cười vẫn là vì che giấu chính mình nói chúng tâm tư của nó vì vậy lấy cười che giấu những này đối với hứa khinh chu tới nói đều không trọng yếu sự thật thắng hùng biện nói chúng không cần làm liền tốt nghe ngươi không tin vậy chỉ dùng nhìn đầy chứ rất đơn giản ai hữu không được ngươi đứa nhỏ này quá ngây thơ rồi chu tước ai ú thể là cười đủ dáng tươi cười dần dần thu thế nhìn chằm chằm nho nhỏ thiếu niên nghiền ngấm đùa cợt nói ngươi nói đưa ta tự do ngươi biết ta là thế nào bị vây ở chỗ này sao biết là ai buồn ngủ sao liền đưa ta tự do bốn hứa khinh chu khí định thần nhàn chầm chầm giảng đạo đương nhiên a vậy ngươi nói một chút chu tước thú vị càng sâu bất kể thế nào giảng thiếu niên ở trước mắt tại nó tới nói là càng ngày càng có ý tứ mà lại nó ở chỗ này cô độc vô tận tuyến nguyện có một người đột nhiên xuất hiện bồi chính mình nói chuyện cho dù nó nhận định đó là nói nhảm hay là vẫn như cũ sẽ nhịn không được tiếp tục chỉ thế thôi đối mặt hỏi thăm hứa khinh chu cũng không che giấu đem chính mình nhìn thấy toàn bộ đỡ ra đầu tiên là hai con ngươi lật lên, một ngón tay chỉ thiên phủ tang một cúc ngươi không chết chi hồn, lôi chỉ chăm hơi thở vừa rơi tram hoi áp chế nó phách, ánh mắt buông xuống, từng ngón tay hướng thượng cổ hàn băng thạch giam cầm ngươi hai chân, làm ngươi không thể động đậy mảy may. Cuối cùng, nhìn chăm chú trước người, tay chậm rãi nhấc lên, chỉ hướng chu tước bàn tôn, mỗi chữ mỗi tức ban tiếp tục nói, cuối cùng bố một trận khóa lại đan điển của ngươi, để cho ngươi ngay cả chết đều làm không được. Con điểm một cái hỗn độn hương, chật chật, cái kia mười cái lao ra hỏa, vì đối phó ngươi, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn à. Tiếng nói không lớn có thể tại chu tước mà nói, lại đầy đủ văn minh. Thiếu niên lời nói quanh quẩn bên thai, ong ong đại xảo. mà trong đầu của nó sớm đã một đoàn đầy rối. Hắn nói vì cái gì đều đối với, hắn là thế nào biết đến, hắn đến cùng là ai? Nam, một cái tiếp một cái vấn đề hiện lên chu tước náo hải, đáp án nhưng lại đều là trống không, to lớn lại dáng dấp cái cổ nhúc nhích, màu đỏ chi vu cũng đi theo sóng cả chợt trùng, màu đỏ đồng tử nhìn chòng chọc vào thiếu niên, chu tước vang lên ngươi làm sao ngươi biết? Ai nói với ngươi? Hứa khinh chu nhẹ nhàng vỗ vỗ trên hai đầu gối giải ưu sách, cười nói, phía trên này đều biết. Chu tước ánh mắt hướng phía dưới, lại một lần rơi vào trên quyển sách kia vẫn như cũ giống tuyết, giấy tuyên trắng lại không nhiễm bụi bằng nửa điểm trong mắt hồng mang lúc sáng lúc tối như tin như không đây rốt cuộc là sách gì hứa khinh chu nhẹ giọng cười một tiếng lộ ra một vòng hàm xúc lại thất lễ mạo mịt cười trêu ghẹo nói không mỉm sách đương nhiên cứ gọi vô tự thiên thư lần này chu tước cũng không trở về đội thiếu niên mà là lựa chọn trầm mặc bởi vì hứa khinh chu đều nói đúng rồi cho nên nó có chút loạn đang nhìn hướng hứa khinh chu thời điểm ánh mắt của nó thay đổi đáy mắt ánh sáng cũng thay đổi giống như đưa thân vào trong đại dương mênh mông nước chạy trôi mặt đông tây Đông Tây Phiêu đã hồi lâu đã mất trở mong, thế nhưng là lúc này, lại là thấy được một cái lục địa chim lặng yên vào trong mắt, để cho ngươi thấy được hy vọng. Lục địa ngay tại bốn phía. Thế nhưng là phóng nhãn nhìn lại, lại không có vật gì, biển cả hay là nhìn không thấy bờ. Nhưng là, quả thật làm cho người có hy vọng. Không sai. Giờ khắc này Chu Tức đấy mắt nổi lên một vòng hy vọng, cũng là khát vọng, cho dù phi thường xa vời, có thể đây cũng là một cái chưa từng có quá trình. Nó nhìn xem thiếu niên đang suy nghĩ, hắn có thể đi đến nơi này, hắn có thể biết được hết thảy, đây đều là chuyện không thể nào. Như vậy cứu ra chính mình còn chính mình tự do vì cái gì liền không khả năng đâu giờ này khắc này hy vọng tựa như là cái kia măng mùa xuân vừa mới tỏ đầu ra liền như là lên cơn điên lên dài mới không lâu sau liền rất cao rất cao thế nhưng là chu tước dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ tồn tại nó sống vô tận tưới nguyệt nhìn qua vũ trụ tinh không tự nhiên là sẽ không đem nó bày ở bên ngoài phía trên hay là giống nhau thường ngày vô cùng chân định thậm chí còn nghĩ một đằng nói một mẹo trêu chọc nói biết thì thế nào một kẻ nhân loại như ngươi tiên cổ kỷ nguyên một cái hậu sinh biết cũng nói lời vô dụng đây chính là cổ thần minh bày ra trận pháp, bọn hắn trước kia gọi thập phương thần quân, nói đến đều là ngươi lão tổ tông, ngươi còn có thể cho phá không thành năm? Lại nhảy một đống, Hứa khinh Chu lại là một câu cũng không nghe lọt hai. Nỗ truy nói, ta là không giải được trận pháp này. Chu Tước một vòng thất lạc không dễ dàng phát giác hiện lên a ngươi nhìn như là phá trận phá trận, không nhất định không phải làm từng bước phá đi, ta cho có thể cho nó hủy đi không phải cũng một hướng dạng. Hứa khinh Chu tiếng nói tiếp tục, một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ. Chu Tước lại là tức giận cười, chặt lưỡi nói ngươi khẩu khí thật là lớn a, không giải được, còn muốn phá, ngươi biết nơi này là nơi nào không? ngừng nói. Không đợi Hứa Khinh Chu đáp lại, nó liền tự hỏi tự trả lời nói mộc nói, "Lão đệ, nơi này là chân linh tiểu thế giới, ngươi còn phá trận, liền cái này tinh vẫn xích sát ngươi cũng làm không ngừng, ngươi còn phá trận, cầm đầu phá đâu? Nếu là có thể phá, ngươi cảm thấy ta có thể ở lại đây, ta đại cá như vậy, khí lực có thể so sánh ngươi nhỏ ba." Chợt chợt, Hứa Khinh Chu sờ lên chóp mũi, không thể phủ nhận, Chu Tước nói rất đúng, chính là bởi vì cảnh giới áp chế, để hết thảy đều trở nên không có khả năng. Lôi kiếp, xích sát, hàn băng thạch, phù tang mục chờ chút. Dù sao nhất giai phàm tục nhất cảnh đỉnh phong, chính là lực lớn vô cùng cũng cuối cùng là phàm tục đối diện với mấy cái này thần vật há có thể chạm vào chính là mình hiện tại cái này thêm điểm khí lực cũng là chém không đứt những thứ này hoặc là nói đều không có biện pháp phá phỏng thế nhưng là hứa khinh chu không giống với a hắn có làm việc thiện giá trị không bị hạn chế chỉ cần tại trong xét này nhẹ nhàng một bút liền có thể có được tiên nhân chi lực hắn chính là thần minh một dạng tồn tại hết thể trong sach nay nhe nhang mot but mắt có thể phá làm sao phá đó là của ta sự tình ngươi đừng quản ngươi liền nói làm hay là không làm gặp hứa khinh chu vẫn như cũ kiên trì lại tràn đầy tự tin Chu Tước thu hồi bộ cận, nói ra đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao cái phá pháp. Ngươi nếu có thể phá, thiên hỏa kia, ta hai tay dâng lên. Chương 568 kiếm đến. Chương 568 kiếm đến. Thiếu niên nét môi cười một tiếng, một lời đã định. Chu Tước ngưng mắt một làm, chưa từng nói ngoa. Nhìn nhau cười một tiếng, Tước định đặt thành, Thừa khinh Chu đầu ngón tay rơi vào trong sách, điểm xuống xác định. Trong đầu không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trần tiếng nhắc nhở từng cái vang vọng giải ưu nhiệm vụ xác nhận thành công, kiểm tra đo lường đến ký chủ lựa chọn là Chu Tước dược giải ưu. Phát động nhiệm vụ chi nhánh Niết Bàn Trọng Sinh nhiệm vụ trước mặt đã mở ra, tưởng tình xin mời tự hành xem xét bảng nhiệm vụ. Hứa Khinh Chu Trường mi vậy một cái, thầm nghĩ một câu quả nhiên. Gặp màu vàng tất làm nhiệm vụ đồng thời cũng mang ý nghĩa, Chu Tước lo chỉ sợ không chỉ phá trận đơn giản như vậy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảng xuất hiện, ngưng mắt một xem, thu hết não hải nhiệm vụ hai Niết Bàn Trọng Sinh đã mở ra, đang tiến hành bên trong nhiệm vụ, Niết Bàn Trọng Sinh giải ưu đẳng cấp, màu vàng. Nhiệm vụ yêu cầu: Chu Tước Niết Bàn, hướng chết mà sinh. Nhiệm vụ nhắc nhở: Nơi này ở giữa phá trận, hất lên thạch, đốn tuổi, lay lôi, sau đó giết chết Chu Tước khiến cho có thể tái tạo thần hồn niết bàn mà sinh tái tạo là trứng nó lần nữa pha sắc này chính là nhiệm vụ hoàn thành thời điểm nhiệm vụ ban thưởng không biết hệ thống ấm áp nhắc nhở đường nhac nho đung ngươi cha nhất định là có kiếm lời không phiền lớn mật một chút vận dụng tiên tri lực hứa khinh chu thô sơ giản lược quét qua dợ khóc dợ cười cái này nhắc nhở cũng quá thô giác chút có nhục nhã nhặn a thế nhưng là nói cậu thả để ý không cậu thả trong lòng của hắn nắm chắc trong mắt hiện một vòng ánh sáng lắc một cái tay áo đứng dậy tự tin nói vậy thì tới đi chu tước vẫn như cũ có chút hoảng hốt u mê nhìn xem hứa khinh chu ngồi xem thành bại tâm phải trở mong. Hứa Kinh Chu nhưng lại chưa cùng Chu Tức giải thích, mà là đem giải ưu thư hướng trước ngực một đám. Nó sách lật ra một tờ, chỉ gặp hai mắt thiếu niên ngưng tụ, lấy chỉ làm bút, dưới sách hai chữ, chỉ rơi thời điểm, quang mang từ trong sách hiện lên kiểm tra đo lường đến, ký chủ muốn triệu hoán tiên kiếm, chém trợn, bổ thạch, đốn tuổi, lay lôi, cần tính gộp lại tiêu hao làm việc thiện giá trị, 10 triệu, phải chăng xác nhận. Xác nhận. Xác nhận thành công. Cùng với thanh âm nhắc nhỏ rơi xuống, thiếu niên ngưng mắt, ngửa đầu, kinh mang tại trong mắt khói động, hét lớn một tiếng kiếm đến. Sau đó, gió nổi lên, Kiếm Minh Lưu Quang sáng chói, tiếng gió đại tác, Chù tức mộng. toàn bộ chim sớm đã trợn mắt hốt mộm. Nó thấy được một thanh kiếm, một thanh tỏa ra quang mang kiếm, mà trên kiếm kia, ẩn chứa tiên nhân chi ý linh năng quay cuồng, tật phong đột nhiên nổi lên, đem thiếu niên áo bào thổi bay phất phới, một đầu tóc đen từ dưới lên trên hướng trời cao treo cao. Giống như một tôn tiên, kiếm tiên làm sao có thể ngươi sao có thể không nhìn nơi này pháp tắc, không nhìn chân linh pháp tắc bốn cái này. Giờ này khắc này, cho dù là Chu Tước, cũng rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, nhìn trước mắt thiếu niên, giống như nhìn thấy một tôn viễn cổ thần minh. Trong lòng, thức Hại sớm đã nhắc lên khuynh tiên song lớn quần quần anh minh, minh, bên thai càng lại như tiếng sấm nổi lên, rung động tại y mắng. Chính là lúc trước, nhóm lửa hỗn độn hương vị thần này quân, được chân linh một sợi sùng hạnh, ở chỗ này, đơn giản cũng chỉ có được chỉ là thánh nhân chi lực. Thế nhưng là thiếu niên ở trước mắt, tự chính là tiên nhân chi la thanh nhan chi luc the nhung la thieu nien o truoc mat ngu chinh la tien nhan chi luc thanh cung tiên, nhất cảnh chi kém, có thể trong đó chỉ lệnh, lại cùng hạo nguyệt đom đóm không khác. Dùng cái này tiên ý, trận này tất phá. Thế nhưng là, nó bây giờ lại đầy não đều là hãi nhiên, hắn là thế nào làm được? Bởi vì quyển sách kia sao? Vẫn là hắn đến từ viễn cổ, là cùng viễn cổ các vực chủ nổi danh tồn tại bốn không không không cái này đều khó có khả năng chu tước lại nhải dường như điên dại bình thường mà tại xa xôi đại mạc cắt vàng một chỗ khác tiến trúc lâm hại phía trên tròng đám mây một cái tuyết trắng nho nhỏ ra hỏa cũng từ trong tầng mây bừng tỉnh đột nhiên ngồi dậy nhìn qua nơi xa bốn con mắt rất lớn thần sắc trước dương đúng là còn có chút sợ lộc cục lộc cục. ngập trời kiếm ý trùng tiên khởi phú diêu có thể lên chín vạn dặm tiên nhân chi lực hiện thế gian không gian đều đi theo khởi động sóng dậy không nhìn trước mắt bị kinh hãi ngớ ngẩn bình thường chu tước hứa khinh chu khỏe miệng dương lên tràn đầy tự tin trong mắt bệ nghệ khắp nơi chỉ gặp thiếu niên hai ngón cũng làm làm kiếm chống đỡ cái chán chỗ mi tâm nhắm mắt ôn thanh nói đi thay ta chém vùng thiên điện này sau lưng kiếm nhẹ nhàng chấn động chậm rãi dâng lên đột nhiên biển lớn sau đó gào thét mà ra hình như có long âm. lôi cuốn vô tận tiên nguyên lên xuống ở giữa liền xuyên thùng trước mắt chu tức thân thể khổng lồ kia rất nhanh nhanh chu tức đều không có thấy rõ nhanh đến chu tức đều không có kịp phản ứng chính là trong nháy mắt sự tỉnh chỉ biết là gió nổi lên rất là gió sau đó nơi đan điền cái kia cầm giữ nó vô tận kỷ nguyên công xiềng bị chém đứt đúng vậy và anh, một chút liền nát nó cúi đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm chỗ ngực, thấp giọng nhỉ non một câu phá. chỉ gặp trong nháy mắt đó, trên người nó vô số xích sắt bắt đầu phát điên bình thường run run vũ động. nhưng kiếm kia còn tại, nó còn tại chém, nó giống như thoát cương mãnh thú, đem những cái kia xích sắt một cây đều là một cây chật đứt. siêu siêu siêu hảo hảo táp, bành bành bành, giữa một hơi, xích sắt đứt đoạn, sau đó chém Hàn băng thạch, sau đó 43 ba, gào thét, phá vỡ đỉnh đầu sông núi, tiếp tục lại chém, chém cây kia phủ tang thụ, thần nguyên quy vị sáu phách về thân, chém tòa kia lôi chỉ, rơi xuống phạm trần muốn. Sơn băng địa liệt, kiếm ý gào thét, cuốn phong gào thét, sơn hà sợ nát. Chỉ lần này một kiếm, chém xuống một phương thiên địa. So với lúc trước kiếm tiên một kiếm chém lôi tiếp, một kiếm này càng nhanh, cũng càng đẹp trai. Lúc đó một kiếm, chém chính là thiên đạo. Hôm nay một kiếm, chém cũng là lực lượng phát tác. Chặt phá, chu tước vũ cánh. Hàn băng thạch mở, chu tước bay lượn. Thiết tác gây mất, sơn giã đi theo sập. Tây đổ, tam hồn lục hồn quý vị. Lôi chỉ rơi xuống, cái kia lôi cũng liền không còn rơi xuống. Cả toa đại trận bại, thế giới run rẩy. Thanh kiếm kia vô thanh vô tức tiêu tán, chính như lúc đến bình thường chém lúc bình thường, đi lúc cũng bình thường. hai chữ, một cái nhanh, một cái mãnh liệt. sau đó, chu tước dương cánh, phá vỡ dây núi sông thẳng tới chân trời, trao liệm cửu thiên lệ. cái kia âm thanh hót vang dường như xuyên thủng tinh hải, liền ngay cả cái kia thần giới cũng vang lên hồi âm đúng vậy. chu tước tự do, hôn phách quý vị, đăng điện trở lại, toàn thân sớm đã dấy lên khuynh thiên liệt diễm, giống như đem toàn bộ thế giới đều đốt sáng lên bình thường. nó vu trường không sẽ qua, tựa như một vòng hạo nhật lên không. Hứa Khinh Chu tại băng liệt trong núi nho nhỏ hao phí một chút làm việc tiện giá trị ngự kiếm mà ra, lại khó tránh khỏi lại nhiễm một thân bụi đất khủ khủ. Rơi trên mặt đất, nhìn một chút sau lưng sụp đổ dãy núi đá rơi vẫn như cũ, khói bụi nổi lên bốn phía, hắn tự không có chút gọn sóng nào. Nhìn lên, gặp đại điểu treo trên bầu trời, toàn thân bốc cháy, được nóng không gì sánh được. Hứa Khinh Chu trong mắt có một tia si mê, nhỏ giọng nói, dục hỏa chúng sinh, nguyên lai thật là mặt chữ ý tự a. Chu tước tự do đáng tiếc đan điển hay là phá, tòa kia trận chém vỡ một khắc này, cũng đi theo nát. Bất quá không sao, nó vốn là muốn hỏa chúng sinh, không phải vậy một thân tinh hoà bị rút sạch thần hồn bị xé nước vô tận tuyến nguyệt, nó sống như thế xuống dưới cũng là một cái phế điều không phải hết thảy đều nằm trong dự liệu chu tước treo trên bầu trời vô cánh tuy ý liệt diễm đốt thân thể nó từ ngóng nhìn thiếu niên nhẹ nhàng kêu một tiếng hứa khinh chu ân người thật rất mạnh thiếu niên hiếp mắt cười một tiếng ta biết chương 569. trăm nghiết bàn chương 569, trăm nghiết bàn đối thoại ở giữa thế giới càng thêm sáng tỏ chu tước trên người lồng vũ đã hóa thành liệt diễm tắm rửa tại trong ánh lửa bộ dáng thư sinh tại dược mà nói là như vậy khắc quất minh tâm chu tất muốn kinh diễm như vậy thiếu niên khuôn mặt này nó nhất định đem đời này khó quên đi cảm thụ được sinh mệnh chân nguyên trôi qua tại một thế này sinh mệnh thời khắc hấp hối nó dùng khí lực sau cùng tách ra trên người mình cái kia cuối cùng một đoàn trí dương tri duong chi hỏa. tên là nghiết bàn nhẹ nhàng đưa tới trôi hướng hứa khinh chu cầm lấy đi hứa khinh chu hiếp được mắt tất nhiên là không có giả mồm đem ngọn lửa này giữ trong tay tưởng tận xem xét khé đào cảm ơn ngươi chu tước mở miệng lần nữa thanh âm trở nên nư hoa chút nghe tự nhiên cũng càng phù hợp nó giới tính chút hứa khinh chu nhữ mày Dơ lên trong tay thiên hỏa ra hiệu thản nhiên nói đừng cám ơn ta đây chỉ là một trận giao dịch chu tước nhẹ giong cười một tiếng không có phản bác đây chẳng qua là người mà nói với ta mà nói cho là tái tạo tri ân hứa khinh chu đem thiên hỏa bỏ vào trong túi thuận miệng nói theo như nhu cầu chu tước nóng nhìn phương xa lại nhìn phía chân trời cuối cùng nhìn về phía hứa khinh chu từ từ nói ngươi là ta gặp qua người lợi hại nhất loại không có cái thứ hai hứa khinh chu cũng nói khẽ sau đó thì sao nào có nhiều như vậy sau đó hứa khinh chu chỉ là cười cười không nói thêm gì nữa thời gian của ta không nhiều lắm ân đã nhìn ra Cái này đưa ngươi." Ân. Chỉ gặp một khối sích hồng sắc một bài đốt lửa, từ chu Tước Chi gap mot khoi lơ lửng. Nhìn chăm hong sac rơi xuống, đi tới Hứa Khinh Chu trước mắt lơ lửng. Nhìn chăm chú mục này, Hứa Khinh Chu nhẹ nhàng ép lông mày, mục trên có chữ, thư sinh nhận biết, nhỏ giọng trong lòng mặc niệm chu Tước úy linh cốt. Chu tuoc y linh khuc chu tuoc thanh âm lại nổi lên Hứa Khinh Chu, "Ta nhớ ký ngươi, hy vọng đợi ta niết bàn, có thể chả có thể nhìn thấy ngươi. Đừng chết." Nói xong, trong hỏa diễm chu Tước cười, trong mắt dần dần thoải mái, trên thân nó liệt diễm càng sâu đột nhiên, và anh, một chút. Chu Tước tự nát thức hải, giống như một viên đạn đạo đột nhiên bạo tạc, ánh lửa ngút trời mà lên kinh khủng khí lạng hóa thành lang liệt gió hướng đông tây nam bắc bụt tập lôi cuốn lấy liệt diễm đem toàn bộ thiên khung nhóm lửa nhìn lên hứa khinh chu thấy được đời này nhất hoa mị phong cảnh đó là tại trong đêm tối nở rộ trời chiều coi là thật có vạn trượng như vậy rộng lớn nghe chu tước minh cựu thiên trên người hồn hóa thành từng cái dục hòa phượng ngao du màn trời cuối cùng cháy bỏng nhưng lại như yên hỏa giống như nở rộ mặc dù lộng lẫy lại cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất phong cảnh chu tước hóa thành một mảnh khuyên thiên biển lửa gió càng ngày càng mạnh mẽ lửa càng ngày càng liệt bốn càng về sau biện lửa trung tâm xuất hiện xoay tròn cơn xoáy nó vừa xuất hiện liền phát như điên thôn phệ lấy bốn phía hết thảy thôn phệ lửa khắp thế giới lửa tiện thể lấy còn thôn phệ nơi đây hết thảy dư ôn biện lửa tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất thế giới dần dần lơ mờ bốn phía nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống hàn lưu nổi lên bốn phía hết thảy trở về bản nguyên thẳng đến về sau thế giới hồn nhiên một vùng tăm tối như thế thuyền nhỏ mới tới thời điểm bình thường bất quá nhưng lại có chút không giống chi ít trời bên kia tung bay một khối hiện ra từ quang thể đài bên kia lơ lửng một khối hiện ra lục quang cây trên mặt đất còn có khối bốc lên làm quang đá mà tại chu tức biến mất ngay phía trước mặc nhiên còn lại một vòng đỏ đó là một quả trứng màu đỏ trứng không lớn nhưng cũng không nhỏ ước trứng cao đến một người bộ dáng nó lập nơi đây bốn phía không gian mơ hồ ba động nhìn chăm chú có thể cảm giác trên đó có lực lượng pháp tắc quanh minh không nớt chỉ thấy nó chậm rãi rơi xuống cuối cùng rớt xuống đất mặt quang mang dần dần thời lại vẹn vẹn chỉ là mấy tức thời gian liền liền triệt để tối xuống tan trong trong bóng tối xa xa xa đủng một chùm sáng tại trong hắc ám sáng lên hứa khinh chu chẳng biết lúc nào chạy tới quả trứng kia trước mượn trong tay đèn tin ánh sáng có thể nhìn thấy chứng biến thành màu xám đen tựa như là bao tương như vậy, nhìn xem rất thô giáp, rối tay lần mò kỳ thực cũng rất thô giáp. bất quá, gang tức khoảng cách lại có thể cảm nhận được thuộc về chu tức nồng đậm sinh mệnh kỳ tức, mạnh mẽ như một mảnh dương rậm. hứa kinh chu nhẹ nhàng vô vô vỏ trứng kia, nhỏ giọng nói nhỏ đương nhiên sẽ gặp lại. lẫn nhau chờ mong đi ống tay háo phất một cái, màu xám trứng biến mất, trước mắt trống trơn, hứa kinh chu đầu ngón tay nhất câu, mặt khắc ba cái phát ra ánh sáng đồ vận cũng hướng phía hứa Khinh chu chậm rãi bay tới. từng cái đem nó bỏ vào trong túi, hứa khinh chu đôi lông mày che vui, ở trong đêm tối đạo một câu giải quyết, hứa khinh cũng không hề rời đi. Sau đó tìm một khối núi lở lúc lăn xuống tảng đá, đặt mông ngồi lên, thở một hơi dài nhẹ nhõm hô. Đôi lông mày thư giãn. muon nhờ hệ thống tự mang công năng, hắn cũng đối trong túi chứa vật mới tăng mấy kiện đồ vật, từng cái giỏ xet vật phẩm, chứng chú tuoc Phẩm giai: Không rõ. Giới thiệu: Thượng cổ thiên tri tứ linh chú tức niết bản sau, huyền hóa tạo thành, chờ đợi ấp bên trong vật phẩm, thượng cổ hàn băng thạch. Phẩm giai: Thượng cổ thần khí thượng phẩm. Giới thiệu: Thuộc tính là lạnh, lấy từ U Minh Hải phía dưới, thập phương thần quân một trong, Hàn thần quân bản mệnh vật, cực hàn đồ vật bốn. Vật phẩm: Phù tang ngọc phẩm giai, chân linh nhánh. Giới thiệu: Viễn cổ có cây, tên là Phù Tăng, chính là chân linh. Phù Tăng thần thụ, tự thành một giới, trường thiên hạ chi hỏa. Trong đó dựng dục ra bộ tộc Kim O. Viễn cổ thời kỳ cuối, mai táng chủ giận dữ, muốn diện bộ tộc Kim O. Trong đại chiến, Phù Tăng thụ bị nó chém xuống một góc, tàn mắt tại vĩnh hằng. Sau tại thời kỳ thượng cổ, bị thập phương thần quân một trong, hỏa thần quân đoạt được vật phẩm, xích lôi chỉ phẩm giai. Viễn cổ thần khí giới thiệu, thời kỳ Viễn cổ, lôi chủ lập nên lôi giới, lấy hoàn vũ chi lôi đỉnh, đúc lôi chỉ bốn tòa, vận dưỡng bốn màu chi lôi, chấn áp hoàn vũ tứ phương. Theo thứ tự là đỏ, trắng, tím, đen sau tinh hại náo động lôi chủ vất lạc lôi giới sụp đổ độ sụp bốn tòa lôi chỉ tản mát kiểu thiên, vừa có một tòa liền rơi vào vĩnh hàng vực bên trong thời kỳ thượng cổ lôi thần quân còn nhỏ đến lôi chỉ vạn năm thành tiệu một phương thần quân càng là thành lập lôi thần bộ tộc bốn t nhìn xem giới thiệu dù là hứa khinh chu cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh khoe miệng không cầm được có rúm chặt lưỡi nói chật trượng cái này lai lịch đều lớn như vậy sao chứng chu tức không nói trước bản thân liền là thiên tri tứ linh miết bàn mà hóa cái này hàn băng thạch phu tác mục xích lôi chỉ ba kiện đồ vật nhưng không có một kiện là đơn giản a lai lịch không thể bảo là không lớn căn cứ giới thiệu cùng chu tức cuộc đời giới thiệu hứa khinh chu biết thời kỳ thượng cổ nhân tộc có 10 cái nhu nhân tự xưng thập phương thần quân ba kiện này đồ vật chính là ba vị kia thần quân bản mệnh vật ta cũng đủ để nhìn ra lúc trước chu tức đối bọn hắn uy hiếp rất lớn nếu không làm sao đến mức để cái này mười vị thần quân vận dụng ba kiện bản mệnh vật mà lại ba kiện đồ vật lai lịch so thập phương đại đế còn phải xa xưa hơn hàn băng thạch bắc minh hại bên dưới, đây chính là đem tiểu bạch còn kim ôn này đều cho đông lạnh đổi giới tính địa phương à lấy một khối đá có thể nghĩ có bao nhiêu khó về phần phù tăng một cùng xích lôi trì vậy thì càng không cần nói một cái là chân linh một góc đến từ dựng dụng bộ tộc kim ỗ phủ tăng thần thụ một cái là lôi chủ tự mình tạo ra đồ chơi mà cái gì là lôi chủ rất lợi hại hệ thống nói đã từng đến gần vô hạn sáng thế cấp cường giả tồn tại hoặc là nói là ngụy sáng thế cảnh tùy tiện một cái đều từng chúa tể một vùng biển sao chập chập vẫn được chương năm đường về chương năm đường về đầy coi lòng mừng, rỡ, Hứa Kinh Chu tâm tình thật tốt, lấy ra kiện vật phẩm cuối cùng, màu đỏ mục, cũng là một bản công pháp tên Chu Tước Uy Linh khúc phẩm giai, thần cấp công pháp. giới thiệu văn tắt, khúc phổ. Chu Tước lưu lại bốn. Trương Mi vẩy một cái, Hứa Kinh Chu đã ở trong lòng đem mấy kiện đồ vật đại khái phân phối một phen do trợ thế lửa, từ khúc này liền cho vô ưu đi. khúc cho vô ưu, phụ tang mục cho tiểu bạch về phần hàn băng thạch, giữ lại ép nhà kho, còn có lôi chỉ này, Hứa Khinh Chu cảm thấy có cần phải nghiên cứu một chút. nhìn xem rất nhiều phê dáng vẻ liếc qua chính mình làm việc thiện giá trị số dư còn lại rất không lạc quan ngày xưa chín chữ số hôm nay tám vị số đại giới vẫn có chút lớn 10 triệu a đây là hắn lần thứ hai vận dụng tiền nhân tri lực trước mắt đến xem ngược lại là miễn cưỡng có thể ban thưởng có bao nhiêu thật đúng là không biết bất quá hứa kinh chu cảm thấy hẳn là không thể thua thiệt, dù sao hệ thống đều nói lời kia đánh cái thật to ngáp hứa kinh chu hướng sau lưng một nằm đèn tin hướng cái kia bên cạnh vừa để xuống vót bụng nóng nhìn hồn nhiên một mảnh đêm tối ấm thẩm phát thần thế giới rất đen xác thực không lạnh mà lại vô cùng an tĩnh không gió không mưa tiên tính tựa như là tại trong giấc mộng kia giống như hứa kinh chu thần niệm khẽ động hỏi thăm về hệ thống nghĩa phụ ta không có khả năng thua thiệt đi không phải đều nói rồi thua thiệt không được đúng rồi cái này chu tước được bao lâu mới có thể ấp khó mà nói ta cần làm những gì sao không cần nó từ nết bản không cần người trợ cái kia rất tốt chính là cái này đầu tư thời gian dài quá điểm chậm chậm đi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ năm kiện đồ vật thứ nào không phải mấy triệu làm việc thiện giá trị cấp bậc mẫu chốt ngươi có làm việc thiện giá trị còn mua không được đâu cũng thế vậy ta ngủ một lát hứa khinh chu khỏe miệng luôn luôn ngậm lấy một vòng nhàn nhạt cười tựa hồ đối với chuyến này thu hoạch rất là hài lòng rất nhiều niềm vui ngoại ý muốn đầu tư chu kỳ dài đối với hắn tới nói cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận dù sao hắn có được khổng lồ làm việc thiện giá trị dự trữ mà lại chính như hệ thống lời nói hắn lấy được những vật này đều đính luu trước về khoản hay là rất phong phú chứng chu tước chu tước ý linh khúc nghiet bàn thiên hỏa phủ tăng một thượng cổ hàn băng thạch xích lôi lao những này đều là bảo bối a nghĩ đến hứa khinh chu hai con ngựa như là róp trì bình thường càng chìm chầm, chầm nhắm lại mở mắt chính là đen nhắm mắt lại hay là đen tựa hồ không cũng không khác biệt gì, hô hấp dần dần cân xứng, ngực chập trùng chậm chạm, nho nhỏ thư sinh, cuối cùng ngủ say, thật vào giấc mộng tiên hương, cực kỳ lâu đều không có như thế không qua, ngày xưa chính mình, không chỉ tích lốc, cũng không cần ngủ, nhưng bây giờ khác biệt, hắn tại mạnh, cũng bất quá là nhất cảnh định phong mà thôi, mà hắn đã dạy vò đủ lâu. Hứa Kinh Chu tiến nhập một cảnh, trong mộng thấy được quang mang vạn trợ bốn, trong tầng mây hắc ám, Hứa Kinh Chu ngay phía trên, một cái nho nhỏ ra hỏa, hiện ra hoáng xanh biếc, gỡ ra đêm tối, Vu Trường không bên trong nhìn xuống thiếu niên kia, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, miệng lẩm bẩm lộc cục lộc Hứa Khinh Chu vượt qua sa mạc, cứu được Chu Tước, một đường hồi lâu bốn. Trúc Lâm Hải bên trong, hết thẻ như cũ, tựa hồ thế giới cùng bắt đầu cũng đều cùng. Bất quá, bọn hắn thấy được Hứa Khinh Chu đã thật lâu không có di động, cái tiêu linh ẩn giá trị cũng đình chỉ tăng trưởng hồi lâu. Không ai biết hắn đang làm gì. Bên này, Tiểu Bạch mấy người cũng đã sớm phân ra được thắng bại, không ngoài dự tính, Tiểu Bạch đoạt được quán quân, vị trí ổn định hai. Mà dựa theo ước định, bảy người tất nhiên là cũng đã nhận được đối ứng trừng phạt. Tiểu Bạch đối với bảy người tốt một trận chơi ác đại mạo hiểm cũng tốt, lợi thật lòng cũng được duy trì có đối với Vô ưu hết sức thiên vị, thành diễn đều ghét ghét, sau đó cũng bị đánh, rất thảm. hoàng yêu quân giống nhau thường ngày, vững bước xoát giết đối thủ, hết hạn cho đến Vong không phải rất là quan. đại khái đánh giá một chút, nếu như dựa theo tiết tấu như vậy hướng xuống tiếp tục, bọn hắn trên cơ bản đều là vô duyên tiên trúc chi diệp, còn lại bên trên tứ châu cùng bát hoàng yêu cũng là một trời một vực. bất quá, trăm năm thời gian, hết thề đều tràn đầy bất ngờ, mà lại cũng không phải là liền nhất định phải đạt được tiên trúc chi diệp mới có thể thắng lợi trở về. cái này linh hồn giá trị hối đoái thành tiên luan chi lực, đối với bọn hắn cảnh giới tăng trưởng trợ lực từ cũng là to lớn tóm lại, bọn hắn đối với tương lai vẫn như cũ trong lòng còn có chờ mong, hướng tới quan minh, chỉ là mệt mỏi cũng là thật mệt mỏi. ngươi là một loại quần cư động vật, am hiểu học tập. khi vong yêu quân hình thức biểu hiện ra tại tất cả trước mặt lúc, cái kia thấp đến để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tỷ số thương vong, tự nhiên cho nơi đây đám người một cái không nhỏ run động. bên trên tứ châu cùng bắt hoang đám yêu thú học theo, cũng học vong yêu quân hình thức ngưng tụ diên phần mình lực lượng. mặc dù quy mô cùng vong yêu quân so sánh, không có nho rung đong ben như vậy thể lượng, nhưng rieng phan minh luc vẫn như cũ lấy tông môn cùng gia chủ, cùng chủng tộc làm cơ sở tụ tập ở cùng nhau, bao đoàn sưởi ấm cũng cộng đồng tiến vào đại mạc cắt vàng đối mặt với thú, sau đó cộng đồng nghỉ ngơi. Từng cái tiểu đoàn thể, tại mảnh này tiên trúc trong rừng sơ bộ hình thành, mỗi người bọn họ chiếm cứ rừng trúc một góc, sau đó không xâm phạm lẫn nhau, riêng phần mình cảnh giới. Rất có một loại, chưa hầu quân hùng cắt cứ cảm giác. Ngắn ngủi mấy ngày. Trong lúc vô hình tạo thành một loại nào đó trật tự, chỉ ít, từ mới vừa vào nơi đây trận chiến kia sau, cho tới bây giờ, mảnh thế giới này là hòa bình, cũng không buộc phát phạm vi lớn tranh chấp. Mà hết thảy này Cùng hứa Kinh Chu bọn người dù sao cũng hơi quan hệ, chỉ ít ở trên tứ châu cùng Bát Hoang yêu thú trong mắt, Vong U đã sớm trở thành bọn hắn thứ nhất định giả tưởng. Khi một cái quái vật khổng lồ ngay tại bên cạnh người lúc, hắn bất động, người tự nhiên là sẽ không động. Về phần Vong U, tựa hồ đối với những người này cũng không cảm thấy hứng thú, mà có được tiên sinh bọn hắn, đối với bọn hắn càng không cần e ngại. Bọn hắn một mực cố gắng, truy tìm tiên sinh bộ pháp mà đi bảy. Một bên khác, Hứa Kinh Chu từ trong ngậm tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, bốn phía vẫn như cũ đen kịt một màu, đứng dậy, tìm kiếm một phen ân, tay ta đi đâu? Không có, quái ta nhớ được không thu hồi đến a chẳng lẽ nhớ lầm nói thầm một phen chưa từng tìm tới hắn nhưng lại chưa xoắn suýt nghĩ thầm có thể là chính mình quên, thật cho nhận lấy đi dù sao trong kho hàng cũng không chỉ một đã sớm không nhớ ra được đếm đứng dậy dỗi cái thật to lưng mỏi từ bên hông xuất ra một bầu liệt tiểu, uống vào một ngụm đạm một câu a dễ chịu từ trong hát cảm đến từ trong hát cảm đi từ từ đi ra hát cám thế giới từ tối đến hụi sau đó dần dần sáng tỏ dường như bình minh tảng sáng bình thường chỉ là khác nhau ở chỗ cái kia bình minh bất động hứa khinh chu dần dần tới gần muốn, cuối cùng hắn rời đi dưới chân mảnh kia hoang vu đặt chân mặt khác một mảnh hoang vu hứa khinh chu nhìn lại một chút sau lưng khỏe miệng chim lấy một vòng cười nhẹ nhàng lắc đầu quay đầu một cước phóng ra dưới chân không còn là cứng rắn thổ địa, mà là mềm mại cắt vàng tựa hồ có như vậy một chút nóng rực ánh nắng có như vậy một chút trứng mắt hứa khinh chu nhỏ giọng thầm thì tới đi gió chương 571, lôi chỉ cạy quái chương 571, lôi chỉ cạy quái thư sinh bước vào đại mạc cắt vàng một chút thời điểm gió nổi lên các động ngựa đầu là cao ngạo kiêu dương túi đầu là lánh khốc cắt vàng còn có hướng tới tự do gió cuốn lên cái tiều kiệt ngạo bất tuần sa bạo triệu hồi ra từng đầu ngu ngu ngốc ngốc thú. bọn chúng hướng về phía thiếu niên kia gào thét gào thét công kích không kịp chờ đợi muốn đầu thai hứa kinh chu không có ra quyền cũng không có rút kiếm mà là triệu hồi ra một phương lôi chỉ cái tiều màu đỏ lôi chỉ giống như một nước đầm ao kích cỡ tương đương bất quá bên trong đựng không phải nước mà là lôi huyết sắc lôi bọn chúng lít nha lít nhít giao đốt cùng một chỗ giống như sống sợ sợ sinh linh bình thường hứa Khinh chu ống tay áo nhẹ nhàng rung động hét lên một tiếng đi lôi chỉ trực tiếp lên không chớp mắt liền hóa thành một đóa huyết sắc lôi vân hứa Khinh chu đứng tại trong biển cát khe miệng nghiêng lên một vòng đường cong, trong mắt nổi lên một vòng rào hoạt đạo một câu rơi, Ấm. Ấm ẩm, ẩm ẩm, liền gặp xích lôi kinh không, trực tiếp rơi xuống, oanh minh lại nổi lên cắt vàng đầy trời. Sơn nhạc kia giống như cự thú, trong chớp mắt tiêu tán như mây khói, hóa thành thổi phồng cắt vàng, quy về biển cát, chỉ có cái kia bên hông trên trúc bài tăng số lượng, có thể chứng minh nó tồn tại, nó tới qua. Mênh ngông cắt vàng, thiếu niên gật đầu mà bước, đỉnh đầu lôi chỉ, liền giống như ảnh tùy đi, hắn đi tới chỗ nào, nó cũng theo tới chỗ đó. Hắn xem ai một chút, lôi đỉnh liền bổ ai một chút, màu đỏ lôi đỉnh, giống như là từng đầu dao xả phun thật dài lưỡi liên tiếp rơi xuống dường như mở định vị bình thường mỗi lần đều có thể chuẩn xác không sai đập niệm tại cái kia mới xuất hiện huyện thú trên thân sau đó như vậy tan thành mây khói những cái kia luyện thú thậm chí còn không đến kịp kêu to một tiếng liền bị lôi phách không có hứa kinh chu đi tại trong hoa mạc tùy ý gió nổi lên thú hiện hắn từ chậm đợi lôi đình rơi xuống cứ như vậy một đường hỏa hoa mang kiểm điện từ bên này đi tới bên kia bên hông linh ẩn giá trị càng là lấy một loại trước này chưa có tốc độ tại tăng trưởng phát điên mẹ chuyển nếu như giờ này khắc này ngươi trùng hợp đứng tại đám mây như vậy ngươi nhất định có thể nhìn thấy vô biên vô tận trong sa mạc có một đoàn sa bạo sa bạo trên đầu có một đoá màu đỏ mây trong mây rơi vết sa lôi lôi cùng trong gió còn có một thiếu niên đi bộ nhàn nhã thật rất tiêu sái đạt được lôi chỉ hứa Kinh chu thật hóa thân thành thiên đạo hoàn toàn không cần độc thủ liền có thể ngồi thu linh luận giá trị thiếu niên hít mắt cười nói dễ chịu a một trăm triệu linh luận giá trị tựa hồ cũng không khó ân đều không cần một năm một bên khác trong biện trúc một nam tử đột nhiên đứng dậy hô một câu lại bắt đầu đám người không hiểu hieu U mê nhìn qua hắn cái gì bắt đầu hứa khinh chu tăng âm thanh này một truyền mười người mười truyền trăm người trăm truyền ngàn người mà nhân yêu biết rõ bất quá so với trước đó mọi người lại đều phải bình tĩnh nhiều dù sao đây vốn là không có gì ly kỳ không phải bất quá nhưng cũng có người phát hiện chút không thích hợp vì vậy lẫn nhau nói nhỏ nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận tê ta thế nào cảm giác giống như so trước kia nhanh Thảo ra đi ta cũng cảm thấy nhanh khu khu có lẽ người ta trước đó không dùng toàn lực cũng không nhất định vong yêu quân trong lãnh địa tiểu Bạch đứng dậy hoạt động gắn cốt nhìn thoáng qua một phía ánh mắt nhìn chăm chú sa mạc đá bên người nằm ở trên đồng còn nằm ngáy ho, ho thành diễn một cước đi lên thành diễn bị bừng tỉnh Đột nhiên ngồi dậy, nhìn bốn phía, ừng. An cơm. đám người nén cười, khè khè từng tiếng. Tiểu Bạch trợn trắng mắt ăn ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi không phải vừa mới ăn sao? Thanh Diễn tưởng tượng, thật đúng là, gái gái, ngây ngốc cười một tiếng ha ha, ngủ mộng đi, làm việc. A Tiểu Bạch vũ động nằm đấm, động viên nói chúng ta phải cố gắng lên, tiên sinh đều nhanh 2 triệu. Tiểu Khê mây hô to, xông lên a. Sau đó, huyết thú bọn họ bắt đầu gặp thai vạn. Thời gian không vội không hoảng hốt, thời gian bình bình đạm đạm, cái quái, nghỉ ngơi, An cơm, đi ngủ, tuần hoàn qua lại bốn, còn sót lại thời kỳ hứa kinh chu vị tiên sinh kia cũng không trở về đến nhìn địa đồ hắn vẫn tại sa mạc nội địa cách bọn họ chỗ rất xa hắn hẳn là đang đánh trách bởi vì linh hồn giá trị tại trường điên cùng trường mặc dù đã sớm phá mấy triệu đã có thể cầm tới tiên trúc chi diệp thế nhưng là hắn tự hồ cũng không tính đến đây dừng tay thế nhân lựa chọn lý giải dù sao đối với linh hồn giá trị mọi người thái độ là nhất trí đó chính là càng nhiều càng tốt bất quá bí mật vẫn như cũ lúc đó có nghị luận nghị luận vị thiếu niên lăng này nghiên cứu thảo luận vị tiểu tiên sinh này các ngươi nói hắn đây là muốn soát bao nhiêu a không biết ta làm sao biết như thế cái đấu pháp thật đánh 100 năm không được mấy ngàn nước chật chật ngắm lại đều dọa người a ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt chí ít không cần lo lắng hắn cướp chúng ta cái kia ngược lại là dù sao ngươi cái kia 100 điểm thật không có tất yếu đoạn chật chật khó là khó nghe điểm nhưng là ta tán thành ha ha bọn hắn thấy được hứa khinh chu linh hồn giá trị phá 5 triệu về sau phá 10 triệu tiếp tục tăng trưởng bốn bọn hắn từ từ thói quen sau đó dần dần thoải mái cũng như vong lưu quân một dạng bắt đầu buồn kệ nhảm chán cày quái thường ngày cạnh tranh tựa hồ đang trong lúc vô hình bị làm nhạt bởi vì cái kia tranh lệch cực lớn Hứa Kinh Chu xuất hiện, đã để bọn hắn đã mất đi mộng tưởng đó là một tòa không có khả năng vượt qua núi cao, nếu là không đi qua, cái kia sao không như liền nắm thẳng không ngã đâu, cho nên, bọn hắn cắm đầu đằng cải. Cứ việc có thể sẽ có một chút chậm. Thế nhưng là ai sẽ quan tâm đâu? Bất quá. Cũng không phải không có tin tức tốt, trải qua một đoạn thời gian ở chúng, cùng nói bóng nói gió, bọn hắn nhận thức được một sự kiện, chính là chi này đến từ bên dưới tứ châu vong lưu quân đối với bọn hắn tựa hồ cũng không có địch ý mà lại mỗi một người bọn hắn giống như đều rất giảng đạo lý lại bình dị gần gũi đối với sát phạt cùng tranh đoạt càng la khịt mũi coi thường đây là một chi có huyết tính đội ngũ tuy nhiên lại lại không có chút nào lệ khí luôn luôn để cho người ta hai mắt tỏa sáng bọn hắn đối bọn hắn nói bọn hắn yêu quý hòa bình ưa thích trừng ác dương thiện còn nói rất nhiều rất nhiều tỉ như nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai tỉ như riêng phần mình cố gắng đỉnh phong gặp nhau đều là thật to đạo lý chính là nho ra hậu sinh nghe đều cảm thấy rất giả đại đạo lý thế nhưng là không biết vì cái gì bọn hắn thế mà thật tin bởi vì chi quân đội này thật không gây chuyện a mà lại không ít người hám sâu xa bạo bị huyện thu trùng lấy lúc nếu là vong hưu quân trùng hợp nhìn thấy bọn hắn chắc chắn sẽ xuất thủ cứu rút chuyện lại tiêu sái rời đi không cần chỗ tốt càng không cầu hồi báo từ từ bọn hắn phát hiện bọn hắn tựa hồ không ghét chi quân đội này thậm chí còn có chút ưa thích từ lúc mới bắt đầu khịt mũi coi thường tại càng về sau xem thường ghét bỏ lại đến đằng sau nghẹn họng nhìn chân chối cho tới bây giờ khuôn mặt tươi cười đối đãi hết thể đều là như vậy tự nhiên mà vậy đương nhiên cũng không phải mỗi người đều như vậy chí ít tại yêu tộc tới nói Đối với cái kia che mắt thiếu niên ấn tượng liền không thế nào tốt, bọn hắn luôn có một loại hảo giác. Hàng kia, tựa hổ rất thèm thân thể của bọn hắn. Chương 572, 100 triệu linh hồn giá trị. Chương 572, 100 triệu linh hồn giá trị. Sa mạc Chô sâu, cơn gió kia còn tại thổi, thiếu niên kia còn tại trong gió, đỉnh đầu đóa kia màu đỏ mây vẫn như cũ, bất quá lôi đỉnh thanh âm tựa hổ nhỏ rất nhiều. Hẳn là mệt mỏi, hoặc là cái khác. Thiếu niên dưới chân có một khối to lớn băng thạch, băng trên đá chất đống một khối đá lửa, tầng đá chồng lên tầng đá. Thiếu niên đứng ở trên đầu. Thiếu niên bày một tòa tiểu trận tiểu trận kia giá trị không, trận vách tường có thể cách trở báo cát, cũng có thể che đậy ồn nào. Trên đó bày biện một cái bàn, phía dưới phủ lên tấm thảm, trên bàn có rượu có trà, còn có trái cây điểm tâm. Hai bức hoàn toàn khác biệt phong cảnh, hiện lộ rõ ràng chuyện này không giống bình thường. Hắn không phải đến đánh huyên thú, hắn là đến định cư. Không đối, càng giống là treo máy. Hắn uống trà, Lôi Trì đánh quái. Hắn uống rượu, Lôi Trì vẫn còn đang đánh trách. Hắn đọc sách, Lôi Trì vẫn tại đánh quái. Hắn cũng không sợ Lôi chỉ lợi biếng. Bởi vì dưới đáy khối này hàn băng thạch cũng rất mạnh, nếu là có huyện tu thật đột phá lôi chỉ phòng ngự, như vậy cũng sẽ bị đông lạnh thành một khối băng điêu. Cho nên, Hứa Khinh Chu rất an nhàn. Bên hông chúc bài, từ một triệu biến thành 5 triệu, về sau là 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu. Hứa Khinh Chu tính qua, lớn lên rất nhanh, mỗi ngày hắn có thể làm hơn 3 triệu. Không phải lôi chỉ không được, mà là trách soát quá chậm, không phải vậy hắn nhất định có thể càng nhanh. Mà hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần khống chế dưới chân hàn băng thạch, tại trên vùng sa mạc này xoay vòng quanh là được. Cái này không? Hắn trên hệ thống biểu hiện chính mình giải ưu mới gãy mất 30 nhiều ngày, thế nhưng là hắn làm việc thiện giá trị đã có 90 triệu, mấy ngày nữa liền 100 triệu, rất nhẹ nhàng, thật quá dễ dàng. Ngẫu nhiên nhìn một chút bảng xếp hạng kia, thứ hai hay là tiểu bạch, chính là cái này linh luận giá trị, rất thảm, liền hơn sáu ngàn, thanh diện bốn nghìn, suối mây bốn nghìn, vô ưu cũng bốn nghìn, sau đó chính là lão lục kiếm lâm trời, chỉ có hai nghìn, thảm hại hơn. Tính toán, một năm cũng liền hai mươi, không không không, ân, một trăm năm ngược lại là cũng đủ một triệu. Về phần tại về sau, thật tinh toan mot nam cung lien 20. khong khong khong an mot nam thảm hứa Kinh chu nhìn một chút nếu là thật sự có thể giống nhau thường ngày trăm năm như vậy tốt một trăm cũng đổ là đều có thể cầm tới tiên trúc chi diệp so với sách sử ghi chép đều nhiều cho nên chắc chắn sẽ không một mực như vậy là được rồi phía sau nhất định sẽ có biến động đi tàn sát lẫn nhau hẳn là bất quá hắn đang suy nghĩ liền thật khó như vậy sao tựa hồ xác thực thật khó khăn dù sao không phải ai đều có treo không phải hắn cũng không định trở về dù sao chạy đến vị trí này một chuyến xác thực thật không dễ dàng dù sao cũng không hao phí bao nhiêu thời gian vậy liền một lần làm xong rất tốt tiết kiệm mình tại chạy một lần. Về phần làm việc thiện giá trị không đổi, chờ hắn trở lại Tiên Trúc Lâm, hơi xuất thủ, còn không phải tùy tiện kiếm không phải. mà lại trong này giải ưu, hẳn là rất đơn giản. những người này lo, hắn đều không cần muốn, cũng không cần nhìn, liền có thể đoán được. tuyệt đối là Tiên Trúc Chi Diệp không có chạy. cũng chính là một triệu làm việc thiện giá trị, có thể nói như vậy, trên cơ bản đều là không vốn mua bán, trực tiếp chơi miễn phí là được rồi. hắn có là biện pháp để bọn hắn lấy tới một triệu linh ẩn giá trị, mà lại không cần tốn hao một phân tiền. dễ dàng. tất nhiên là muốn kiếm cái chậu đầy bắt đầy lại qua mấy ngày nhìn xem tiên trúc bài bên trên cái kêu mắt thấy là phải hơn ước linh ẩn giá trị Hứa khinh chu buông xuống ở trong tay sách nhéo nhéo cảm thấy chắt con mắt nhỏ giọng thầm thì xem ra nhanh có thể đi trở về uống một hốc trà nhìn qua lúc đến đường không khỏi hồi tưởng lại mình cùng tiên đồ ước tiên cùng mình ngược trăm năm về sau chính mình có còn hay không là chính mình kỳ thật vấn đề các bản đơn giản chính là thật ở dạng này một mảnh nơi thị phi Hứa khinh chu có hay không còn có thể thủ vững sơ tâm có hay không còn có thể như tại hạ tứ châu lúc bình thường nhưng làm chuyện tốt không hỏi tương lai có hay không còn có thể lấy ơn báo đoán đối mặt tranh đoạn cùng cạnh tranh còn có đôi kháng chủng tộc khác biệt khác biệt quan thể hết thể sẽ hay không bị cải biến tại bùn xối bên trong đi qua phải chăng lại thật có thể không ít dày không tung tóe đến nước bùn đâu đối mặt nguy hiểm không biết cùng nghĩ kỵ đối mặt tham lam cùng nhân tính chính mình lại có hay không thật còn có thể giống nhau thường ngày đâu tiên cực hứa khinh chu sẽ làm cái kia quân tử chỉ lo thân mình quân tử không để cho mình đứng ở dưới tường sắp đổ mà hứa khinh chu cực chính mình sẽ còn là cái kia thánh nhân kiêm thể thiên hạ thánh nhân đối mặt hết thể đều sẽ việc nhân đức không ngừng hay kỳ thật Tháng bại tại không có bước vào mảnh đất này thời điểm, Hứa Khinh Chu liền đã thắng, bởi vì hắn có hệ thống. Thứ này vốn là áp đảo toàn bộ hạo nhiên, thậm chí vĩnh hằng phía trên, chỉ cần Hứa Khinh Chu còn có thể sử dụng nó làm việc thiện tích đức, làm người giải ưu, như vậy Hứa Khinh Chu liền vĩnh viễn không có khả năng vẹn vẹn chỉ là chỉ lo thân mình. Huống chi, khi tiến vào mảnh thế giới này về sau, Hứa Khinh Chu phát hiện chính mình mạnh như vậy, mạnh đáng sợ. Dường như có thể chúa tể vùng thiên địa này bình thường. Có được như vậy lực lượng, Hứa Khinh Chu có thể làm rất nhiều chuyện, chí ít hắn có thể rất dễ dàng liền ngăn được Tư Phương. Hắn sợ lên cằm kiếp mắt nếu là ta có thể mang lên mấy triệu người đi ra mảnh này tiên trúc bí cảnh thiên hạ này thánh nhân sẽ là dạng gì phản ứng đâu tiên nhất định sẽ rất khiếp sợ đi Ân ta nên để cho ngươi làm chút gì đâu là nên ngẫm lại thiếu niên thư sinh từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc cùng bình thản yên ổn hoàn cảnh mới thích hợp nhân loại sinh tồn và tiến bộ tiên ổn tiên trúc bí cảnh có thể được đến tiên trúc chi diệp người nhất định nhiều hơn loạn thế phía dưới mỗi một lần nam hải chi hành mà hắn đã động tâm từ bốn ngày đó tiên trúc trong bí cảnh hứa khinh chu ba chữ sau linh ổn giá trị đột phá một triệu nhưng cũng tại một triệu thời điểm ngược lại mà có người tính qua từ mở ra tiến bảo bất quá mới qua bốn 40 nhiều ngày mà thôi thế nhưng là người thư sinh kia đã phá ức tại cái này đại đa số người còn quanh quẩn một chỗ tại ba chữ số thời điểm hứa khinh chu cũng đã thành đức vạn phú ông người với người tranh lệch ở chỗ này là rõ ràng như vậy bị thể hiện ra ngoài mà vì này tiến trúc lâm bên trong nhân cùng yêu tất nhiên là lại bạo phát một trận không nhỏ rối loạn thanh âm một trăm phat mot tran khong nho roi loan thanh am 100 trieu ba không tăng kỳ quái đoán chừng đấy tê chẳng lẽ phá ức liền thật không tăng rất có thể giết điên rồi a? đúng vậy bọn hắn từ từ phát hiện khi hứa khinh chu linh hồn giá trị đột phá 100 triệu thời điểm liền đình chỉ dâng lên tựa hồ là đã đến linh giới điểm đương nhiên cái này giới hạn tại bọn hắn suy đoán chất tướng sự tình chỉ sợ cũng chỉ có hứa khinh chu một người biết được nhưng là có một chút là có thể xác định thiếu niên sáng tạo ra ghi chép sáng tạo ra truyền kỳ mà lại bọn hắn có thể từ trên địa đồ nhìn thấy thiếu niên kia vị trí ngay tại hướng tiên trúc lâm tới gần hắn trở về sắp khải hoàn mà sự thật cũng đúng như bọn hắn suy đoán bình thường hứa khinh chu phát hiện khi linh hồn giá trị đến một triệu thời điểm cho dù đỉnh đầu hắn lôi chỉ còn tại đánh chết con huyễn thu kia lại tại cũng không thấy linh ẩn giá trị tăng trưởng nữa phần đối với cái này hứa khinh chu cũng có chút mộng hơi chuyển động ý nghĩ một chút xin giúp đỡ hệ thống nghĩa phụ đây là tình huống như thế nào một chút thời điểm trong đầu một đạo khác suy nghĩ vang lên đấy đây đối với đến hạn mức cao nhất này. hứa khinh chu hơi sững sở nghĩ thầm chẳng lẽ lại cái này còn có mát cấp thuyết pháp nếu không muốn như nào bất quá ngươi cũng xác thực không có khả năng đăng tày tại để cho ngươi như thế quét xuống người khác coi như thật không có chơi lạc có ý tứ gì hứa khinh chu u um mê năng lượng bảo toàn biết không cái từ này rất quen thuộc hứa khinh chu đại khái hiểu tới nhưng là vẫn nói ra không hiểu Cắt trang bất quá nói cho ngươi cũng không sao ngươi có thể nghe cho ký bốn chương 573, trăm lá trúc đốt trúc mang chương 573, trăm lá trúc đốt trúc mang hứa khinh chu đang đi đường hướng về trúc lâm hải phương hướng mà đi đỉnh đầu huyết vân như bóng với hình bên người báo cắt như hình với bóng trong đầu hệ thống lòng từ bi đúng là kỹ cảng cáo chi thư sinh thuộc vệ mảnh này chân linh tiệu thế giới bí mật linh luẩn từ đâu mà đến Pháp tắc như thế nào chế định, linh ẩn đáng giá cao thấp lại sẽ thu hoạch được như thế nào ban thường, các loại. Quả thực để hứa khinh chu nho nhỏ lại nói một tiếng thần kỳ, đối với mảnh rừng trúc này từ cũng nhiều càng nhiều hiểu rõ. Hệ thống nói cái gọi là linh ẩn, chính là cái tia tiên trúc chân linh nhiều như vậy kỳ nguyên bên trong để dành tới năng lượng thiên địa, nó thông qua đem nó diễn hóa thành huyện thu phương thức, thở nhập trong đó sinh linh sáng giết, khi mở ra thế gian lúc kết thúc, liền có thể theo nó nơi đó đổi lấy ban thường, mà ban thường cao thấp, được thiết lập tiêu chuẩn đẳng cấp, mấy triệu linh hồn phía dưới linh ẩn sẽ chuyển hóa làm thiên địa linh khí bị tiên trúc chân linh như cấp nước cấm rót nước bình thường rót vào sinh linh trong thân thể lấy tăng lên cảnh giới tu vi mấy triệu linh ẩn thì có thể thay đổi tiên trúc một lá lá cây ẩn chứa một tia chân linh chỗ lĩnh hội thiên đạo phát tác có được có thể lĩnh ngộ thiên nhân chi ý cũng có thể giúp đỡ nhập thành cảnh không quá khen lệ là duy nhất không thể được ra nói cách khác đến tiên trúc một lá liền không thể được tu vi tăng lên đạo lý đồng dạng một triệu là một lá tiên trúc chín triệu mặc nhiên là một lá tiên trúc bất quá tốt nhất ban thưởng nhưng xưa nay không chỉ có chỉ là một mảnh tiên trúc lá còn có thế nhân không biết, lại chưa từng giải tỏa. đó chính là ngàn vạn linh ẩn nhưng phải tiên trúc một tiết, ước vạn linh hồn nhưng phải tiên trúc một măng. như thế nào tiên trúc chi tiết, mặt chữ ý tứ, tiên trúc chân linh một tiết bất trúc. tiên trúc chân linh sinh tại hạo nhiên, hạo nhiên kiếp khởi tiếp lạc một cái lần, nó liền sẽ giải một tiết. tiên trúc chi tiết để làm gì? như may mắn được tiên trúc chi tiết, thích hợp gốc dễ xương, tố nó thân, lấy tiên trúc chi tiết hóa căn cốt, trồng linh căn phàm này người đến tiên chi phù hộ, con đường tu hành như đi thuyền tại nước sôi dòng xuống, thẳng tiến không lùi. người khác tu hành giống như lên trời, bị chi tu hành như cá gặp nước, dương dương tự đắc nối thẳng thánh cảnh, trong ngay mắt cũng có thể ngộ thiên nhân chi ý, thắng tiên trúc chi diệp. Như thế nào tiên trúc chi măng đâu? Tiên trúc chi măng chính là măng, cũng là tiên trúc chi hồn, tức chân linh chi hồn. Thế có một chút sinh tại viết cổ gọi viết tiên trúc chính là chân linh tự thành một giới. Tiên trúc dài một hàng cổ kỷ nguyên, thai nén một măng, như đến măng người liền có thể đến chân linh một sợi chân hồn. Chân hồn chọn chủ, dốc lòng bồi dưỡng, có thể dùng nó hóa hình lá linh mà trúc linh cả đời phụng dưỡng một chủ, phúc phận muôn đợi ban cho năm. Nghe nói, hứa Khinh chu lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Lá trúc đốt trúc. Mang, 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, ba kiện đồ vật đều là bắt nguồn từ tiên trúc một thân. Tiên trúc chi diệp tạm thời bất luận, cái này cùng mình biết được không khác nhau chút nào. Cái này tiên trúc chi tiết cùng tiên trúc chi măng lại là khó tránh khỏi để trước mắt ánh sáng lên nốt trúc một đoạn. Không chỉ có cùng tiên trúc chi diệp có đồng dạng công hiệu, càng là có thể hóa mục nát thành thần kỳ để bình thường sinh linh. Vi phạm tiên đạo chi ý, sinh linh lễ sinh linh sương, tạo một sợi tiên đồ đơn giản tới nói. Cái này tiên trúc chi tiết khả năng đối với thiên kiêu chi tử vô dụng, thế nhưng là đối với con cháu đời sau lại có hiệu quả nếu như chính mình năm đó có tiên trúc chi tiết liền có thể là cái tiên nữ đế tạo nên tiên đồ trải tiếp theo đầu con đường trường sinh thứ này chân chính có thể nghịch thiên cải mệnh a mà lại hệ thống còn nói lấy tiên trúc thân thể tạo nên ra thân thể đến tiên trúc chân linh phù hộ con đường tu hành chính là ngày đó đều sẽ tránh ngươi thẳng tới thánh cảnh cái này không khỏi để hắn nhớ tới một vị cố nhân không khỏi đang suy nghĩ hẳn là nàng chính là được tiên trúc chi tiết cơ duyên đương nhiên đây chỉ là suy đoán chân tướng không người biết được mà lại tiên trúc chi tiết cũng không có dễ dàng đạt được như vậy đồng thời đối với có năng lực đạt được tiến trúc chi tiết người tới nói lấy tiến trúc chi diệp cùng tiến trúc chi tiết tựa hồ là một dạng thì như tiểu bạch bọn người bọn hắn vốn là có được vô thượng tiên tư thiếu chỉ là cái kia một sợi thiên nhân chi ý dùng để dòm ngó thánh cảnh thôi thật nếu là được tiến trúc chi tiết còn muốn khoét xương lấy linh một lần nữa tạo nên chẳng phải là hoàn toàn ngược lại dù sao cũng hơi hồ công ngược lại là còn không bằng liền muốn cái kia tiến trúc chi diệp tới bất việc cùng nhẹ nhõm đương nhiên nếu như muốn bồi dưỡng một cái hậu sinh lời này khắc giảng tự nhiên là đốt trúc thắng lá trúc Về phần cuối cùng này tiên trúc chi mang, cũng không do Đệ Hứa Khinh Chu vì đó chấn động. Hệ thống nói: "Này mang chính là chân linh chi hồn biến thành, thai nén kỳ một sợi chân linh chi hồn, nếu là đạt được, có thể chính mình trùng hóa hình cho chủ, sống chết có nhau đây chính là chân linh đẳng sau a, nó thể chất càng là chân linh thể, mặc dù cùng hoàn chỉnh tiên trúc khẳng định không so được, nhưng là, một nhân vật như vậy, tại trong vũ trụ mênh mông không tốt dạng. Nhưng nếu là đặt ở Hạo Nhiên, sợ là không cần ngần năm, chính là một tôn quát tháo sơn hải cường giả tuyệt thế, bệnh nghệ khắp nơi. Nó cũng minh mạch, vì sao mới vừa vào dừng chút lúc, hệ thống nói với chính mình: hơn trăm triệu linh ẩn nhưng phải kinh hỉ, tình cảm cái này kinh hỉ, chính là cái này măng cũng có thể nói là một cái chân linh cấp bậc sùng vật ngắm lại sát thực như bước bất quá không biết vì sao so với cái này tiên trúc măng thứa khinh chú đối với tiên trúc tiết tựa hồ càng khát vọng nhiều suy nghĩ kỹ một chút hẳn là bởi vì tại cái kia phàm châu lúc chính mình tiếc mới nhiều làm đi nếu là lúc trước có cái này tiên trúc kết cục liền nhất định sẽ có chỗ cùng có thể đi qua cuối cùng đi qua trên thế giới này duy nhất không sẽ dừng lại lại tiếp tục hướng về phía trước chính là thời gian không phải sao nhưng tương lai còn rất dài hắn không muốn tương lai lại có tên mới. mặc dù đi qua hơn 400 năm, nàng vẫn mặt vô ẩm tín, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc hắn nhất định sẽ tìm tới cũng nhất định có thể tìm tới không hiểu nói một câu ta cảm thấy cái này tiên trúc chi tiết tựa hồ so cái này tiên trúc chi măng muốn trâu một chút ta ta biết người đang suy nghĩ gì ai tốt ai xấu đồ đần đều có thể phân rõ ràng đương nhiên ngươi bây giờ cũng không được tuyển chúc bài đã đủ hoặc là đánh nát để cho người ta đem nó bên trên linh luận giá trị đều đặt đi ngươi tay không mà về hoặc là ngươi cũng chỉ có thể đổi cái tia tiên trúc chi măng nghe nói thư sinh xứng sở chỗ thủ nói Ta đi, ngươi không nói sớm. Hệ thống nhìn có chút hả hê nói ta nói sớm. Ta nói sớm tiểu tử ngươi khẳng định tuyển đốt chút. Chậm chập, ta còn không hiểu rõ ngươi, ta là vì ngươi tốt. Hứa Kinh Chu trong lòng một vạn con dê đang chạy. Ngộ. Trong lòng âm thầm nói xấu trong lòng, nguyên lai cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, là ở chỗ này chở chính mình đâu. Bất quá hệ thống nói cũng đúng. Nếu là mình biết, xác suất lớn sẽ chọn người trước đi. Cho dù trong lòng của hắn rõ ràng, ở trong đó lợi cùng hại cũng rõ ràng đã chín quen hỏng bún. Có thể năm. Thở dài một tiếng hài tính toán, cứ như vậy đi. Chậm chậm, nghĩ thông suốt, không trách ta hố ngươi. Hứa Kinh Chu nhún vai, hơi có vẻ bất đắc gì nói, không nghĩ ra thì như thế nào, đều đã thành sự thực, ngươi cũng là vì ta tốt, ta nếu là trách ngươi, chẳng phải là lấy đức bảo oán. thật thành bạch nhãn lang kia trường 574. Nam Trúc? Trường 574, Nam Trúc cũng không tệ lắm. Hứa Kinh Chu nói sang chuyện khác, vậy cái này linh ẩn giá trị đầy lại là cái gì tình huống? Ta nói năng lượng bảo toàn, tiên trúc linh ẩn cũng là có hạn mức cao nhất cái này liên quan đến lực lượng pháp tắc năm. Hệ thống tiếp tục, em thai nói. Thư sinh như thay, lạng lặng lắng nghe. Vạn sự vạn vật đều có hạn chế, chính như giữa thiên địa, hết thảy đồ vật đều tồn tại một cái cố định giá trị. Cố Hữu nuốt vạn vật mà thành kính, một kinh rơi cũng có thể vạn vật sinh, là giống nhau đạo lý pháp tắc có khác biệt, cụ thể lý do, thật không phải ta có thể giảng được xong, sợ sẽ là tiên trúc chính mình cũng nói không rõ, tóm lại, mỗi một khối tiên trúc chi bài có thể gánh chịu hạn mức cao nhất chính là 100 triệu. Không chỉ là tiên trúc chi bài gánh chịu có hạn mức cao nhất, cái này toàn bộ tiên trúc rừng linh ẩn giá trị cũng là tồn tại hạn mức cao nhất. Tiên trúc thế giới mở ra một lần, phóng thích tất cả linh ẩn ở giữa thiên địa, hóa thành huyền thú thở người trong thiên hạ cấp đoạn nhưng cũng không phải vô hạn, nó liền giống với một cái ao nước, nước cứ như vậy nhiều, lấy xong tự nhiên cũng sẽ không có. đương nhiên, loại tình huống này từ xưa đến nay chưa từng phát sinh qua, cho dù là tại xa xôi thời kỳ viễn cổ, thần thể, tiên thể khắp nơi trên đất, tiên linh dễ, thần linh dễ khắp núi, viễn cổ thần thú huyết mạch nhiều vô số kể thời đại, cũng chưa từng xuất hiện qua đem nó lấy tận thời điểm. nói tục một chút, ở đâu có người ở đó có giang hồ, có giang hồ liền có giết chóc, đừng quản nhập ở trong đó bao nhiêu người, có thể đi ra, nhưng chân chính lại có thể có mấy người đâu? còn không phải ngươi giết ta, ta giết ngươi, ngươi có ta, ta đoạt ngươi bắt đầu khả năng còn khắc chế một chút đến phía sau cũng liền chỉ còn gió thanh mưa màu bốn bất quá lần này tóm lại là không giống với ngươi đã đến cho nên sự tỉnh liền thay đổi không đến hai tháng thời gian ngươi cầm một trăm triệu nếu là không có hạn chế ngươi chẳng phải là một người nhưng phải hơn ngàn chục tỷ cái kia người khác còn phân cái gì đâu sợ là ngay cả canh đều không có đến uống hứa khinh chu lộ vẹ tức giận sờ lên chút mũi có chút vợ xéo lẹt nói khụ khụ đây cũng là lời nói thật dù sao ta quả thật có chút mánh người ta hệ thống nhẹ cắt một tiếng không thèm để ý tiếng nói tiếp tục mà lại ngươi không phải cùng tiểu nha đầu kia đánh tật sao lấy tính tình của ngươi trận này gió tanh mưa máu sợ là phá không nổi trong này thế nhưng là còn có đến gần vô hạn 2 triệu sinh linh một người lấy một phần đó cũng đều là một cái con số trên trời nước ao này thật đúng là không nhất định đủ a A4. trong lòng hiểu rõ hứa khinh trúc như có điều suy nghĩ gật đầu đã hiểu đương nhiên ngươi cũng có thể cùng tiểu cô nương kia nói một dạng đem những người kia đều giết ngươi vong hữu quân liền có thể tùy tiện uống tiên trúc măng coi như xong dù sao người ta tiên trúc cũng liền hai cái đều bị ngươi cầm đoán chừng phải tức giận tiên trúc tiết ngược lại là có thể tại cho mấy tên tiểu từ kia cả mấy cây ha, ha, ha. Hứa Kinh Chu từ chối cho ý kiến cười một tiếng, giết người lấy mệnh, không phải ước nguyện của hắn. Thản nhiên nói, đạo của ta không phải chữ tranh, đạo của ta là độ chữ. Thế nhân tranh, như đi một cây cầu độc mục, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đạo của ta là độ, chính là một vùng biển mênh mông, đều có thể đi thuyền, đây mới là đại đạo. Đi, chớ cùng ta nói những đạo lý lớn kia, ta đem ta biết đều nói cho ngươi biết. Về phần như thế nào tuyển, chính ngươi đến. Mảnh thế giới này, do ngươi chúa thể. Bất quá, tựa hồ làm sao tuyển, cái này tiên trúc chân linh đều muốn gặp nạn lạ. Chậm chậm, tuyển người trước, đến bị hao trong đầu lá trúc sợ không chỉ rơi xuống ngàn mảnh a nếu là người sau vậy thì phải thấp một bậc bốn hệ thống nói liên miên lại nhải như là một tên láo giả hôm nay chuyện xưa nhắc lại hình như có nói không hết lời nói Cười trên nỗi đau của người khác tiếp tục nói như là nói trở lại nó xem chừng cũng không nghĩ tới có thể xuất hiện ngư như thế một cái biến số khóc cũng không có địa phương khóc bất quá cũng còn tốt cái này cả một cái tiên cổ kỷ nguyên nó cũng liền mất rồi chút lá trúc đốt trúc tạm thời liền bị người lấy ra một lần cũng nên thả một chút máu ha ha ha hứa khinh chu có chút hăng hái nghe thuận miệng hỏi một câu a còn có người thật vào tay tiên trúc chi cúc rất lợi hại a là thật lợi hại ta đoán chừng lúc trước tiểu tử kia không ít giết người giết người mà thôi có cái gì ly kỳ đúng rồi vậy hắn thành tiên không có không có còn tại hạo nhiên đâu mà lại nói đứng lên, cùng ngươi cũng có chút nguồn gốc chẳng lẽ lại là tiên ngươi chưa thấy qua bất quá hắn đem tiên trúc chi tiết cho một người người kia ngươi thay nàng giải qua lo hứa kinh chu con ngươi co rụt lại hít một hơi lanh khí ngươi nói là tuyết kiếm tiên giang vân mở bốn đối với không phải vậy ngươi cho rằng 200 tuổi thánh nhân là thế nào tới đâu cái kia lúc trước giải yêu sách vì sao không có viết thiên cơ bất khả lộ năm Hai người có một câu không có một câu trò chuyện, mà biết được chân tướng hứa khinh chu lại là thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Ngày xưa kinh diễm toàn bộ hạo nhiên vị kia kiếm tiên, 200 hàng năm thánh, nó thiên phú có 102 cổ kim. Tốc độ tu hành, ngay cả kim ố thân thể đều theo không kịp. Vốn cho là đây chỉ là kiếm tiên thiên phú tùy luân, không nghi tới, lại là bởi vì được cái này tiên trúc chi tiết. Cái này cũng không thể nghi ngờ đã chứng minh, tiên trúc chi tiết coi là thật rất hiu. Trúng giống tạo ra một tôn thánh nhân, hơn nữa còn là 200 năm liền vào thánh thien phu tuyet luan khong nghi toi lai Không khỏi hồi tiet coi la that rat nhieu chong giong lại lúc trước Giang Vân bở lời nói, như vậy xem ra, lúc trước rơi xuống vách núi tập không phải thần công mà là được tiên trúc chi tiết cái kia cho nàng cơ duyên người này thì là ai đâu tam giáo tổ sư hai vị yêu đế chết đi người thứ sáu còn có tuyết kiếm tiên phía sau vị kia những người này đều là hạo nhiên đỉnh tiêm tồn tại đi giống như là thần thoại mà bọn hắn đều cùng tiên trúc bí cảnh có quan hệ thậm chí còn lại thánh nhân chỉ sợ tiên cùng tô thức chi cũng chạy không được cũng cùng dưới chân mảnh thế giới này có tiên ti vạn lũ quan hệ vậy cái này nam hải thật đúng là hạo nhiên cường giả cái nôi ai trăm năm tiên trúc thế giới tựa như là một chỗ tu chân học viện mặc dù vạn năm vừa mở tuy nhiên lại là sáng tạo ra toàn bộ hạo nhiên huy hoàng, từ từ hắn hoàng hốt ý thức được, hạo nhiên vốn không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. cho dù mình bây giờ có thể chu sát thánh nhân, nhưng là thánh nhân phía trên lại có tiên, chính là tiên. mà tiên phía trên đâu, phải chăng lại tồn tại hắn không biết tồn tại đâu? tiên đế, thần quân, chân linh, vương chủ, hay là cái kia hệ thống trong miệng sáng thế? ai nào biết đâu? tỷ như được cái kia tiên trúc chi tiết duy nhất một người, dù chưa thành tiên, nghĩ đến cũng tuyệt đối không kém đi. tạm thời một cái nam trúc liền liền gánh chịu nhiều cường giả như vậy. phía đông tây, phía tây cỏ. Còn có phía Nam Hoa, ba vị kia chân linh ba mạnh trong thế giới, vừa có dạng gì chuyển kỳ đâu. Cho là nghĩ như vậy, 400 tuổi thiếu niên, sơ tâm vẫn như cũ, đối với thế giới tràn đầy chờ mong. Tiên trúc Lâm Hải cùng đại mạc cắt vàng tương giao chỗ. Gió bắt đầu gợi lên rừng trúc. Gió không lớn, vũ động cắt vàng giống như một tòa thành, ở mấy triệu người, mảnh kia biển cắt cũng giống một mảnh đồng ruộng, vô số người ở trong đó trồng trọn, bận bịu quên cả trời đất đột nhiên. Mọi người nghe được nơi xa truyền đến một tiếng sấm rền, chỉ cảm thấy ly kỳ gấp, nơi này chưa từng trời mưa, lại lúc nào từng có tiếng sấm. Theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, Gặp bầu trời kia bay tới một đám mây, huyết sắc mây. Ú Mê cùng kinh ngạc tại khác biệt trên gương mặt diễn. Thật ở sa mạc đoạn trước nhất rõ ràng diễn, hơi thở hít hà, lại rủi rủi mắt mang xuống con mắt, đưa tay chỉ hướng mây kia dưới xa bạo lý. Nói ra, tiên sinh trở về. Khê Vân nhìn thoáng qua, đều là hạt cát cái này cũng có thể thấy rõ. Rõ ràng diễn thản như nói, nghe. Chương 575. Trở lại tiên trúc lâm. Chương 575, trở lại tiên trúc lâm ngại sư mình, ngươi nhìn, đó là cái gì? T, sẽ đánh. Màu đỏ mây, chỗ nào bay tới, không nghe nói còn có thể diễn hóa xuất thứ này a thật nhiều thiền điện tại bổ huyện thu không đối không đối ở trong đó có một người thật các ngươi nhìn là hắn hứa khinh chu hắn trở về tinh không bạn lý dưới bầu trời mê mông báo cắt trên đại mạc cả hai ở giữa hiện một đoá huyết sắc mây mây tử phương xa bay tới cùng với còn có vô số lôi đình rơi xuống ở nhân gian khuấy động nơi này ở giữa hiển hóa thời điểm đạo một câu thiên địa dị tượng từ không đủ trong lâm hải người cùng yêu đứng dậy ngắm nhìn trong biện các người cùng yêu tìm theo tiếng nhìn lại đều là đem ngẫu nhiên cùng không hiệu viết mặt mũi trắn đấy mây từ nơi nào đến lôi nhân hà mà rơi đã thấy một người từ sa mạc giả bước, một bộ áo trắng, thua tay trên quạt, đầu đầy tóc đen nhẹ nhàng đong đưa đó là một bộ dáng thiếu niên thư sinh. hắn đi bộ nhã nhã, tại trong mông lưng dần dần rõ ràng là thần bí như vậy, lại thoải mái, cùng nơi đây hết thảy lại là như vậy không hợp nhau, đặc biệt là đỉnh đầu cái kia đạo lôi vân, như bóng với hình, đi tới chỗ nào, lôi liền rơi xuống chỗ nào. bọn hắn tốn sức săn giết với thú, tại cái kia lôi đỉnh bên trong, bất quá trong ngay mắt liền đã hôi phiên diện. hắn tới, mang đến một phương lôi đỉnh, giống như thần minh dáng lâm. thế nhân quan chi sớm đã trợn mắt hốt muộn, từng cái đứng lặng nguyên địa, nhìn chăm chú thời điểm, kinh là thần người thư sinh kia là ai bọn hắn rất rõ là hứa khinh chu vong như quân nhân miệng người bên trong đều gọi một câu tiên sinh thiếu niên cũng là cái nào tại ngắn ngủi hơn 40 ngày bên trong linh ẩn giá trị phá vỡ 100 triệu người bọn hắn nhìn qua hàn đến con ngươi địa chấn tiết hầu quần quận bốn mặc kệ là người cũng tốt hay là yêu cũng được bọn hắn còn chưa hết một lần huyễn tưởng qua hứa khinh chu là như thế nào làm được cũng không chỉ một lần cùng người khác nghiên cứu thảo luận qua hắn là như thế nào đánh quái dạng gì tràng cảnh đều có dạng gì khả năng đều phán đoán qua tỉ như một kiếm khai thiên tỉ như một quyền băng sơn lại tỉ như một cước đạp địa phương năm là tiếng gió hú như rừng, mưa rơi như mộ, hay là bốc cháy như biển bốn. các loại loạn thất bát ao. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ là dạng này một loại phương thức. Một đoá xích vân, ngự huyết sắc lôi đỉnh, mà thư sinh thiếu niên từ trong đó tản bộ, chưa từng động gặp động nửa cái đầu ngón tay. Một màn này đừng nói là tại tiên trúc lâm bên trong, liền xem như tại ngoại giới, cái kia lớn như vậy hạo nhiên bên trong, có thể phương thức như vậy ngự lôi người đừng nói gặp, chính là nghe cũng chưa từng nghe nói. Bọn hắn giờ phút này làm động, trong đại não là loạn, từng cái như là cơ trí đồ đần giống như như vậy si ngốc nhìn xem thư sinh kia từng bước một hướng bọn họ tới gần nhìn xem đám mây kia che khuất trên trời là nhật trong thức hải lại sớm đã gió lốc mưa rào sóng lớn quý thiên phương thái sơn nói hắn làm sao làm được thư tiểu nho nói hắn thật là thần thập giới giảng tiểu tăng thêm kiến thức xích đồng đạo có thể ngự màu đỏ lôi đình hắn là thiên đạo sao đô tiểu không lắc đầu nói không vậy hẳn là là một kiện pháp khí rất mạnh pháp khí bốn đám người đối mặt trong mắt thần sắc ý vị sâu xa đúng vậy thiếu niên kia lại lấy ra một kiện pháp khí so trước đó cái kia ngự phong biết bay thiết đông tây cảng châu pháp khí cũng tương tự lại một lần nữa lật đổ bọn hắn nhận biết bất quá nhưng cũng ở trong lòng nói nhỏ khó trách hắn có thể nhanh như vậy nguyên lai hắn cùng bọn hắn vốn cũng không một dặn năm rung động im mắng lại nghe lôi khiếu ánh mắt hoảng hốt si mê thiếu niên cùng bên trên tứ châu cùng bát hoang khác biệt vong hưu trong địa lai han cung bon han von cung khong mot dang nam lại sớm hoang khac biet vong yeu trong đia ban lai som đa gieo họ một mảnh âm thanh ủng hộ âm thanh là tiên sinh tiên sinh trở về hôm đó thư sinh khải hoàn một trăm khong tu sĩ tề hô kỳ danh tiên sinh tiên sinh vang vọng nơi đây thẳng đến về sau à toàn bộ tiên trúc bí cảnh sinh linh cũng đều quản hắn kêu một tiếng tiên sinh một bên khác hứa khinh chu cũng cùng chém giết nhập sa mạc chỗ sâu đám người tụ hợp thời gian qua đi mấy chục ngày gặp nhau tự khai nhan bọn hắn tự giác đi vào hứa khinh chu tả hữu cùng làm bạn tiếu hô tiên sinh kinh hô rất kỳ tại chỉ vào đám mây kia nói một câu thứ này thật tốt châu đỉnh đầu lôi minh gào thét bốn phía viễn thu gào thét đập vào mắt bao cắt đầy trời bên thai lại là hoàn thanh tiếu ngữ cãi nhau ở mỹ còn có từng tấm mở so cái kia hoa trên núi còn muốn sán lạn ba phần khuôn mặt tươi cười vô ưu hỏi sư phụ a người đi chỗ nào a làm sao đi lâu như vậy hứa khinh chu đáp ta đi ngày đó chân trời thanh diễn hỏi tiên sinh đây là vật gì hứa khinh chu treo gẹo, lôi chị a lôi thần pháp ký ta nói ta cùng lôi thần có chút quan hệ khê vân giảng tiểu chu thúc xin nhờ một chút chúng ta đã sớm không phải ba tuổi tiểu hài được không con dỗ dành chúng ta đây mau nói từ lâu tới thành thật khai báo hứa khinh chu hiếp lửa mắt cưng chiều nhìn xem tiểu gia hỏa ta nói với các ngươi lời nói thật đi ta không phải là đi ngày đó chân trời sao gặp một cái lao thần tiên kiếm lâm thiên nhắc như thường ngày lạnh lùng nói cho nên đây là cái kia thần tiên đưa cho ngươi hứa khinh chu lắc đầu dĩ nhiên không phải bạch mộ hàn truy vấn đó là làm sao tới hứa khinh chu nét miệng cười một tiếng giành được đám người mặc kệ thật cùng giả tin hay không đều là so với ngón tay cái đạo một câu trâu về sau lâm sương nhi lại hỏi tiên sinh tới còn đi không hứa khinh chu đáp không đi chi duẫn thư nói cái kia rất tốt tiên sinh đi đội ngũ đều táo bạo hứa khinh chu nhìn về phía tiểu bạch có chút hăng hái hỏi là thế này phải không đại tướng quân tiểu bạch lại là nói sang chuyện khác lao hừa à người cái đồ chơi này có thể cho ta mượn dùng dùng không hứa khinh chu thản nhiên nói có thể đại khí tiểu chu thúc ta cũng muốn còn có ta, ta cũng muốn dùng hứa Kinh chu cười nhẹ nhàng từng cái đáp ứng dễ nói dễ nói đều cho ha ha âu ra tiểu chu thúc vạn thuế sư phụ vạn thuế bốn một đường cãi nhau cười nói tiếng hoan hô rất nhanh liền liền trở về tiền trúc lâm đúng rồi các ngươi tranh tài kết thúc rồi hả đã sớm kết thúc được không a cái kia cuối cùng người nào thắng tiểu bạch chiến thuật ho khan khụ khụ bất tài chính là bản tướng quân ân cũng không tệ lắm vô ưu lại gần chủ động nói ra sư phụ ta nói cho ngươi chơi cũng vui tỉ tỉ để bọn hắn năm trừ tiểu bạch bên ngoài đám người toàn thân run lên sắc mặt siết chặt như lâm đại địch động thủ động thủ tê hô chạy chạy đừng nói vô ưu di cho ta khê vân một bộ mặt việc này không đề cập tới ta còn có việc ta rút lui trước hứa khinh chu hào hứng càng đậm lá cá a đạo xem ra có dưa lớn a A4. mà bình thường một mộ lại là không thiếu người xem người ở ngoài xa cùng yêu ngóng nhìn mảnh này biểu lộ có chút lạ phức tạp đối với phức tạp phương thái sơ nói giống như lại rất phổ thông dáng vẻ thư tiểu nho gật đầu ân là rất phổ thông trừ đẹp mắt một chút ta còn thực sự nhìn không ra phương thái sơ nhìn thật sâu thư tiểu nho một chút thư tiểu nho nghiêng đầu Không đúng sao? Vốn là đẹp mắt ta. Phương Thái Sơ chép miệng, so với tay, nhỏ giọng nói, có một chút, cứ như vậy một chút đúng vậy. Giờ khắc này Hứa Khinh Chu cùng trước đó một dạng, tan trong biển người, tựa hồ cũng đều cùng. Chính là một người tầm thường. Không khỏi để đám người có như vậy một chút có chút hoảng hốt. rằng một câu, thường thường không có gì lạ, vì sao kinh diễm? Chương 576. Đóng phòng Hứa Khinh Chu. Chương 576. Đóng phòng Hứa Khinh Chu. Hôm đó thiên tình, gió nhẹ mặc dù khô, may mắn được chút cấm phù hộ, cũng là thanh lương, tiên sinh trở về, vốn là việc vui, lại là khai toàn tất nhiên là mừng vui gấp bội sự tỉnh vì vậy vong lưu quân chỉnh thể chỉnh đốn liền thật tới một trận không say không về nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tràn diện kia quả nhiên là tiện sát cái kia bên cạnh khổ ha ha đánh quái thế nhân cùng các yêu chính như đám người suy nghĩ thư sinh thu thần thông chính là một cái người bình thường cầm kiếm chi thủ năm chén từ cũng có hắn tiêu sái uống hồi lâu cười hồi lâu có lẽ đối với hứa khinh chu tới nói nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly xuất kiếm đau nhức đau nhức thống khoái gia quyền cũng không sánh nổi cái này không say không nghỉ uống thạ cửa đặc biệt là cùng cái này quan tâm người chung say bốn thời gian giống nhau thường ngày, coi là thật liền nhìn không ra. trên trời thái dương, vạn năm không thay đổi liền treo ở chỗ nào, liên đối trên đất bóng cây xanh râm mát cũng từ đầu đến cuối không lúc đứt. nguyên lai là bộ dáng gì, hiện tại hay là bộ dáng gì. ban ngày rất dài, liền ngay cả bóng dáng đều trở nên dam mat cung tu tình đich nguyen lai la bo một mực làm bạn tà hữu. về sau, say sau vong yêu con nghỉ ngơi, có lẽ là một ngày, hoặc là chỉ là nửa ngày, không ai biết. ngược lại là so bình thường nghỉ ngơi lâu một chút là được rồi đến mức cái kia lân cận nhân yêu bọn họ, cuối cùng cũng học được bộ dáng của bọn hắn, ba lượng hảo hữu cùng một chỗ, cũng uống bên trên một uống. tình lại bình minh. Xây sau thanh phong. Nhìn qua đỉnh đầu trời, nhìn lại sau lưng, nghĩ đến trăm năm thời gian, nhìn chằm chằm bên hông chúc bài, mặc kệ là thiếu niên kia, hay là cô nương, lại hoặc là lao giả tóc trắng xóa, hai đầu lông mày giống như đều phụ lên một vòng sầu. Như thế nào tha hương? Cái kia thay đổi thái dương, chính là tha hương, cũng may người mất hồn không chỉ một, đi xa người cũng không dừng một cái. Cũng là không thịt mịch. Về sau, hứa khinh chú gọi tới tiểu bạch cùng vô yêu, cho một người chú tức ý linh khúc cho một người thiên hỏa cùng phụ tang một bốn. Hai người tất nhiên là vui vô cùng bất quá đáng tiếc, đây là tiên trúc bí cảnh, đồ vật tuy tốt, có thể tựa hồ cùng sử dụng không được. bất quá, thanh diễn cùng khe vân liền trở thành dương mắt nhìn, ngây ngô cười, nói không hâm mộ, sợ là chính mình cũng không tin muốn. cũng may, bọn hắn cũng không ghen ghét, tiên sinh cho hai đồ vật, không cho hai đồ vật, cũng không phải bởi vì tiên sinh không công bằng, mà là vật kia thích hợp ai cho ai đồng thời. bọn hắn đối với cái gọi là pháp bảo cũng tốt, công pháp cũng được, vốn cũng không thiếu, càng không chờ mong ở phía sau đến hết thể vẫn như cũ. hứa khinh chu cũng không rời đi, liền lưu tại trúc lâm hải bên trong, đám người thì là lại vào cái kia biển cát, săn giết nguyễn tú đi. Dù sao đây mới là chính sự, Hứa Khinh Chu cũng không theo trước đó đáp ứng đem lôi chỉ cho bọn hắn mượn, hay là để bọn hắn làm từng bước tiếp tục cải quái, mà lại nếu như không có ngoại ý mẫn gì, hắn cũng dự định một mực như vậy. Hắn cho là, cái này không phải là không đối với bọn nhỏ một loại rèn luyện đâu. Có nhiều thứ chính bọn hắn có thể cầm tới, Hứa Khinh Chu cảm thấy, cũng không cần phải mình tại cho, thử buông tay, để bọn hắn độc lập trưởng thành, cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn đều có các tạo hóa, đều có các mệnh số đương nhiên, hắn cũng từ đầu đến cuối tin tưởng, bọn hắn có thể làm được, cho dù không có chính mình, bọn hắn cũng là tuyệt nhất hắn cũng không có ý định để bọn hắn thu hoạch cái kia tiên trúc chi tiết tiên trúc chi diệp kỳ thật liền rất tốt bởi vì tại mấy người mà nói cái kia tiên trúc chi tiết mặc dù xác thực có hiệu quả nhưng lại tạo ra một cái giang vân bờ đến đó là có điều kiện trước tiên cần đem tiên trúc từ nhỏ cắm vào xác phạm bên trong cùng triệt để dung hợp hiển nhiên không thích hợp tại tiểu bạch bọn người bọn hắn đều đã là thập nhất cảnh cho dù là luyện hóa tiên trúc chi tiết kỳ thật cũng vô pháp làm đến thay thế một thân linh quất càng không tất yếu vì những này tự chém cả đời tu vi trở về xác phẩm tại tố thân thể mới nếu là thật sự như vậy dù sao cũng hơi cởi quần đánh giam y tứ nếu như cứ như vậy thôn vệ công hiệu lại cùng tiến trúc chi diệp không khác đã là như vậy không cần vẽ vợ cho thêm chuyện ra liền lấy cái này tiến trúc chi diệp cũng không khỏi cùng tương lai cực kỳ lâu về sau nếu là thật sự có nhu cầu diep khong khac đa la nhu vay khong can ve voi mình có lẽ đem cái này tiến trúc phạt cũng không phải không có khả năng không phải về phần những người khác thuận theo tự nhiên đi hứa khinh chu từ đầu đến cuối chỉ là người mà không phải thần hắn có thể làm không đến để trong này tất cả mọi người có thể vào tay cái kia tiến trúc lá có thể cầm bao nhiêu xem chính bọn hắn tạo hóa đi càng nhiều càng tốt mà hắn muốn làm chính là đem bọn hắn an toàn mang về chỉ thế thôi người sống một thế cây có sống một mùa thu còn sống mới là căn bản nếu là có thể hắn muốn a những yêu này cùng người sao không đều còn sống ra ngoài đâu chém chém giết giết lệ khí quá nặng hắn đã từng nói qua cuối cùng một thế độ một người cuối cùng một thế độ thế nhân vốn là điều cùng ngày xưa chính mình là thứ nhỏ chở không được quá nhiều người hôm nay chính mình đứng tại tiên trúc trong bí cảnh lại là một chiếc thuyền lớn hết lần này tới lần khác nơi này sóng gió còn rất nhỏ cho nên hắn có thể nhiều chở một số người đương nhiên không chỉ có chỉ là vì hòa tiên đồ ước vậy phần nguyên đo uoc ve hắn không biết nhất định phải tìm lý do đó chính là lão tử vui lòng chỉ thế thôi hắn từng theo cô nương kia nói qua một câu như vậy cái gọi là thiên thu bá nghiệp vạn cổ lưu danh cùng một sự kiện so sánh đều không tính là cái gì đó chính là dùng mình thích phương thức vượt qua cả đời ân tế thế độ người chính là mình ưa thích sự tình trước kia vì mạch lên về sau dần dần thói quen cho tới bây giờ ưa thích đồng thời yêu quý hắn không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này nhưng là độ người cảm giác thật rất thoải mái cứu một người tới thông thoái tháng qua giết ngàn vạn người nó có thể làm cho mình bình tĩnh để cho mình có thể yên tâm thoải mái làm bất cứ chuyện gì rất thẳng thắn còn sống, thật rất dễ chịu. nó như thế nào đâu, kẻ yếu cải biến chính mình, cường giả cải biến thế giới. Cho nên hắn không phải thánh mẫu, hắn chỉ là cường giả mà thôi. Hứa khinh Chu là một cái lực chấp hành rất mạnh người, hắn nghĩ tới sự tình liền sẽ đi làm, cho nên mới không bao lâu, hắn ngay tại rừng trúc kia bên trong, hơi rời xa vong yêu quân vị trí, tuyển một mảnh đất. Sau đó, hắn liền thần thái sáng láng, giống chống khưa chiên bắt đầu lập nhà. Không sai, chính là đóng phòng. Tiên trúc phạt bất động làm sao bây giờ? Mua. Không có vật liệu gỗ làm sao bây giờ? Mua. Không có công cụ làm sao bây giờ? mua tóm lại liền một chữ mua mua mua làm gọi là một cái khí thế ngất trời mà xem như nơi đây lớn nhất sắc thái chuyển kỳ nhân vật nhất cử nhất động của hắn tự nhiên thời thời khắc khắc bị mấy triệu người trôi nhớ thương nhìn xem cái này giống như thần nhân một dạng thư sinh vòng quanh ống quần lột lấy tay háo ở nơi đó lui tưởng gọt mục, nặn bùn ba bọn hắn nộ con mắt chừng đến căng tròn không phải thần cũng không phải tiên càng không phải là thư sinh kia mà là một cái thợ thủ công hắn tại đóng phòng cái này ai nhìn ai không mơ hồ từng cái sừng sốt một chữ đều nói không ra tê cũng lộn xộn gọi thẳng nào đâu Ngôi trốn hổn trên mặt đất, xa xa nhìn, top 5 top 3, lặng lẽ nói hắn đang làm gì. Ngươi mù A, đóng phòng A. Ngươi mới mù, ta có thể nhìn không ra, ta lả hỏi ngươi, hắn lập nhà làm gì đâu. Ngạch vậy cái này ta còn thực sự nhìn không ra. Động tác rất quen thuộc luyện. Ta liền buồn bực, hắn từ đâu tới nhiều đồ như vậy, nhà ai tu sĩ, đi ra ngoài mang nhiều như vậy đâu có bốn. chương 577, Táo bạo các thiên tiêu. chương 577, Táo bạo các thiên tiêu. Táo bạo các thiên tiêu tiên sinh, muốn giúp đỡ không? Không cần, làm việc của ngươi đi tiểu tiên sinh lão phu nơi này có khối tốt nhất gỗ từ đàn đưa ngươi tốt đi để xuống đất đi tiên sinh văn ngươi đi làm chính sự được không hỏi tám trăm lần nói không cần một tòa lầu nhỏ đất bằng lên ngày xưa người đọc sách bỏ đi cái kia chiều cao áo làm một cái thợ mộc thủ pháp rất thành thạo động tác cũng rất quen biết luyện liền cái kia mặc ra cơ quan đại sứ gặp cũng không nhịn được phải khen một câu tiểu tử này rất có triển vọng hoặc là cái lao thủ hoặc su đuoc khong hoi 800 lan noi khong can mot toa chính là một thiên tài bốn trong rừng trúc đạo môn lãnh tụ thánh nữ phương thái sơ bưng lấy khuôn mặt đứng xa xa nhìn phòng nhỏ kia phương hướng cặp kia xinh đẹp trong con ngươi Mê mang cùng bảng hoàng một nửa một nửa. Nàng một bên ngồi ngay thẳng một cô nương, trong tay đảo một quyển sách, trước người bày biện một ly trà, tinh tế phẩm, lặng lặng nhìn đó là nho gia cô nương, nhỏ tuổi nhất thư viện tiên sinh tiểu nho, ngươi nói hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Thư tiểu nho hứa thanh phong lật sách một tờ, thản nhiên nói, lập nhà a, không phải rất rõ ràng sao? Phương Thái sơ trưởng mi nhẹ khóa, lắc đầu nói, không không có khả năng, khẳng định không có đơn giản như vậy. Nói dùng mũi chân đụng đụng đối phương mũi chân, chân thành nói, ngươi tin hay không, hắn khẳng định có ý khác, ngươi muốn a, hắn như vậy lợi hại, có thể tự mình đóng phòng lại nói tiếp lập nhà làm gì à nhất định có âm mưu gì bốn đôi với nhất định là như vậy thư tiểu nho quay đầu nhìn một chút phương xa gặp cái kia ngày xưa thư sinh ngay tại soát tượng đang nhìn trước mắt gặp cô nương chừng mắt mắt to bất đắc dĩ lắc đầu treo gẹo nói các ngươi đại môn đều như thế trời sinh tính đang nghi sao bình thường sự tình cũng có thể nhìn ra thảo xả hồi tuyến phục mạch thiên lý âm mưu tới phương thái sơ xem thường hầm hực nói ngươi không hiểu tỷ là người từng trải dưới gầm trời này lao ra hỏa không có mấy cái đồ tốt ngươi chưa từng nghe qua một câu gọi giả mà không chết coi là tật thái sơ xin nhờ người ta không giả được không thư tiểu nho trịnh trọng nói ngừng nói nghiền ngẫm nhìn chằm chằm phương thái sơ trêu chọc một câu lại nói người ta vẫn rất đẹp trai không phải vậy ngươi làm gì già nhìn chằm chằm người khác nhìn ngươi thành thật bằng giao có phải hay không động tâm tư ha ha phương thái sơ ngồi thẳng người khuôn mặt hiện hiện một vòng không dễ dàng phát giác ngượng ngủng vội vàng nói phi phi phi nói nhăng gì đấy làm sao có thể ta đây là đang dò xét địch tình được không lại nói tiếp làm sao ngươi biết hắn tuổi trẻ a đều là mặt ngoài giống như vậy người không chừng đều sống là năm ngươi tin không thư tiểu nho hắng giọng một cái mạ mọi hỏi một câu ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ a Phương Thái Sơ nghĩ nghĩ, "Ấn không đến 10000 không không không tuổi à? Thế nào, làm gì đột nhiên hỏi cái này?" "Đến cùng bao nhiêu?" "Vừa đầy 2000." Thư Tiểu Nho một bộ ý vị sâu xa biểu lộ, giống như cười mà không phải cười nói, cho nên, "1000 tuổi tính ra sao?" Phương Thái Sơ nghe lời, bù nói ngạch tóm lại chúng ta phải cẩn thận một chút, nhất định phải biết rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm gì. Thư Tiểu Nho tiếp tục xem sách, từ từ nói, "Muốn biết, tự mình đi hỏi không phải tốt?" Phương Thái Sơ rất là thành thật lắc đầu nói, "Ta cũng không dám." Một bên khác, yêu tộc trên địa bàn, tám đại thiên yêu tộc tám vị đích hệ huyết mạch chẳng biết lúc nào cung ăn ý tụ tập ở cùng nhau, xa xa thỉnh thoảng nhìn xem cái kia xây nhà thiếu niên, trong mắt thần sắc đồng dạng ý vị sâu xa, tại phương thái sơ sơ, so, không thua bao nhiêu. nhưng nghe mái tóc màu đỏ thiên lang tộc huyết sói xích đồng nói hứa khinh chu, thật đúng là một cái quái nhân. thánh vương tộc thiên mệnh chi tử thái sơn, hai tay vào ngực, không nhịn được nói, ta nói, mấy ca, đây là dự định thấy cái gì thời điểm, không phiền sao? đồ không nhi ngồi ở kia trước bàn, một tay chống đỡ cái cằm, một tay kích thích tóc dài, meli nhìn xem phương xa, cười nhẹ nhàng nói không phiền à, thật đẹp mắt đâu. kim sư bộ tộc sư tử con vương toàn đạo a, đẹp mắt liên mao đều không có mấy cây có thể đẹp cỡ nào chật chật đồ không nhi tức giận trận nhìn nhìn hắn một chút ghét bỏ nói ngươi biết cái gì ngươi một đầu tạp mao sư tử ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện đồ không nhi không tiếp tục để ý mà là vẫn như cũng nhìn qua phương xa than nhẹ một tiếng hại thật là một cái đẹp trai lại thần bí nam nhân a rất muốn cùng hắn đi ngủ tư vị kia nhất định rất mỹ rượu đi bốn thất yêu nghe nói trong mắt có nhiều ghét bỏ chi sắc càng có thậm chí người khinh thường cười ra tiếng nếu là lắng nghe lại có thể nghe được có người mắng một câu lang thang trí nữ tư cũng có dung tục thanh âm chỉ có giao long bộ tộc tam đầu giao bu lại nửa lộ ra lồng ngực hất đầu đỉnh cái kia lục đến phát sáng tóc thật dài màu đỏ liếm qua khóe môi biết miệng cười nói không mà muội muội muốn bất hòa ca ca ngủ trước một rớt, ca ca thế nhưng là có ba cái đầu ba đầu đầu lưỡi nha vốn là một mặt không có vấn đề chút nào không nghe thế tục thanh em đổ không nhi lại là ánh mắt trầm xuống trong mắt ghét bỏ không có chút nào che giấu trầm giọng phun ra một chữ lan liền ngươi cũng xứng giao long cười ha ha một tiếng bình tĩnh như thường một bên minh hổ gặp lão đối đầu giao long ăn quả đắng tất nhiên là không bỏ được buông tha cơ hội như vậy đùa cợt nói dâm sả một đầu là cái mẹ đều muốn bên trên quá buồn nôn trách không được sinh ra đều là dị dạng trách Tam đầu dao rồng trong mắt dọc hiện lên một vòng âm lệ thay đổi tại đồ không nhi khuôn mặt tươi cười đỏ lấy hung ác nói lao tử là dao người cái tiểu hoa miêu sao muốn chết phải không đến a đánh một trầu. hai người thường ngày hô khác bốn phía người liền nhìn cái náo nhiệt so với nhân tộc yêu tộc ở giữa không biết có phải hay không là bởi vì thú tính khó tiêu nguyên nhân lệ khí tương đối với rất nặng huyền quy trung niên nằm trên mặt đất trong miệng ngậm rễ cỏ cười nhạo nói chật chậm đến lúc nào rồi còn có tâm tư nội đấu mắt nhìn thấy người ta liền phải đem chúng ta yêu tộc bình tâm thật to lớn a Nhao nhao đi, nhao nhao đi. Nhất Hổ nhất giao tức giận nhìn đối phương một chút, lựa chọn dừng tay. Huyền Quy giảng không sai, vô luận như thế nào, cái này gọi Hứa Khinh Chu thiếu niên là nhân tộc, mà nhân yêu bất lưỡng lập, đừng nói ở chỗ này, chính là tại Hạo Nhiên, gặp đều là muốn phân sinh tử. Từ trước tiên trúc bí cảnh, hai tộc ở giữa càng là người chết ta vong tư thế, từ trước tới giờ không ngoại lệ đây là tốt thủ. Không phải vậy làm sao đến mức mới vừa vào bí cảnh lúc, sẽ đánh kinh thiên động địa bao nhiêu một không đầu. Nói thật ra, nếu không phải là Vong yêu đem doanh trướng đâm vào yêu cùng người bên trong ở giữa, đem bọn hắn trong lúc vô hình ngăn cách, chỉ sợ sớm đã đánh nhau còn có thể như thế nhức cả chứng ở chỗ này khoác lác cho nên bọn hắn cho là hứa khinh chu hại bọn hắn khả năng cao tới 99%. vì vậy bọn hắn nhìn hứa khinh chu ánh mắt cảnh giới cùng cảnh giác muốn bao nhiêu tại hiếu kỳ đều muốn muốn nên làm sao bây giờ thái sơn khóc khóc đạo còn có thể làm sao muốn thật đánh sẽ liệu mạng với cái đó ta lấy mệnh tương bắc làm sao cũng là chia bốn sáu a nói là có khí phách nhưng lại lực lượng không đủ xích đồng trâm trọng nói chia bốn sáu bốn hơi chém ngươi sáu lần ý tứ sao xích đồng ngươi đừng chỉ nói ta ngươi so lão tử cũng chẳng mạnh đến đâu chỉ ít ta không khoác gặp lại có người làm đứng lên, đồ không nhi không thèm để ý, trực tiếp rời đi, không có tí sức lực nào. Giao Long đi theo, không mà muội muội, chớ đi a. Sau đó, chúng yêu tộc Thiên Chi tiêu tử lại một lần nữa, tan rã trong không vui riêng phần mình bận rộn đi. Chương 578, vong yêu trả lâu. Chương 578 vong yêu trả lâu. Hứa Kinh Chu vẫn tại tiếp tục, nho nhỏ cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Là người hay là yêu, đều là từ từ thói quen. Nếu là thỉnh thoảng nghe không đến cái kia lặng lẽ đánh một chút, bình bình bàng bàng ngược lại là còn sẽ có như vậy một chút không quen đâu. Chẳng biết lúc nào một ngôi lầu liền thật thành lập đó là một tòa lầu nhỏ hai tầng không lớn nhưng cũng không nhỏ lâu nhỏ trước còn có cái tiểu viện trong tiểu viện bày đầy rực rỡ muôn màu da hỏa sự tình chậm nhìn ngược lại là thật đúng là giống một cái nông gia tiểu viện thật giống chuyện như vậy chỉ gặp một ngày thư sinh thiếu niên đứng lên một cây cờ lớn trên lá cờ viết vài cái chữ to không chỉ là vong ưu mà là vong ưu trả lâu cái kia chữ viết hùng hậu tiểu chữ đại khí mạnh mẽ xa xa xem xét ngược lại là thật đúng là có thể ngộ ra ba phần kiếm ý đến ngày đó xác nhận lầu nhỏ làm xong chúc mừng lại hoặc là khai trường chỉ biết là cái kia nho nhỏ trả lâu trước vong hưu thành viên hạch tâm bận rộn gần nửa ngày sau đó con thả pháo tên kia tốt một trận ồn ào lốp ba lốp bốt khói đặc sông lên cửu tiêu náo nhiệt gấp không chỉ không bằng cái kia vong hưu trả lâu cửa tiểu viện tả hữu còn viết một bộ câu đối trái sách vân sơn ngàn dặm bên ngoài phải sách thiên địa một bầu bên trong nhớ kỹ ngày đó không ít người cùng yêu đô ném kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu xa xa xem xét khó tránh khỏi xì xào bàn tán một phen thật đúng là để hắn xây xong vong yêu trả lâu hắn đây là mở trả lâu trong hổ lô này đến cùng là bán gì, ai biết được dày vò đã mấy ngày không nghĩ tới dày vò ra cái đồ chơi này có sao nói vậy ai có lòng dạ thanh thản đi uống trả à nào đâu khu khu người trẻ tuổi cái này không hiểu đi cái này uống cũng không phải trả uống là đạo lý đối nhân xử thế uống là nhìn mặt mà nói chuyện lao giả có thể nói rõ ràng điểm sao nói cái kia thâm ảo làm gì lộ ra ngươi lợi hại không ai biết thư sinh kia dự định làm gì bọn hắn chỉ biết là lầu nhỏ xây thành hôm đó cái kia tiên sinh lại mặc vào cái kia chiều cao áo chẳng không nhiễm trần thế như thấy hắn cười chính là cái kia trích tiên đứng ở trong đám người gào to một câu Trà Lâu khai trương, mọi người chiếu cố nhiều hơn, cũng là một câu trò đồ nói. Bất quá từ ngày đó sau, tòa tiểu viện kia lại là chưa từng bước vào nhập qua Vong yêu Quân một người, thật giống như tòa này Trà Lâu không đối Vong yêu Quân mở ra, mà là đối đầu Châu Nhân cùng yêu mở giống như. Có thể kiên kỵ tại vị thư sinh này khủng bố như vậy, bắt nguồn từ sợ hay không biết, lại là từ đầu đến cuối không có người dám phóng ra bước đầu tiên, bước vào Trà Lâu kia. Chỉ ít ngày đầu tiên, Trà Lâu không người vào xem, dù sao cũng hơi tiếc đỗi. Đối với Trà Lâu kia, yêu cùng người chỉ trò tiểu nho, nếu không ngươi đi xem một chút. Thái sơ, ngươi muốn ban ta à nào có nói vậy ta không muốn đi người muốn đi chính mình đi ta cũng không đi xích đồng đối với thái sơn giảng con khỉ người dám đi không thái sơn đi môi không dám ta sợ đi vào liền bị người đem linh nhừ sợ hàng người không sợ người đi a tựa hồ đối với người cùng yêu tới nói hứa khinh chu chính là một đầu ăn người lại ăn yêu hồng hoang manh thú đều đối với nó kính nhi viết chi thế nhưng là rõ ràng hắn lại cái gì cũng không làm dù sao cũng hơi oan uổng bất quá cũng có trách ai bảo hắn ngắn ngủi hơn một tháng đánh hơn nước linh luận giá trị đâu loại tồn tại này ai không sợ cho dù thật không sợ chỉ ít cũng là muốn kính trọng. Nhưng chuyện thế gian không có khả năng thật liền đã hình thành thì không thay đổi, người cũng không có khả năng vĩnh viễn gõ bó theo khuôn phép. Luôn luôn có người động tâm tư, hướng phía tòa kia trà lâu tới gần, sau đó lấy hết dũng khí, bước vào môn kia, sau đó trước cửa có thể răng lưới bắt chi muốn. Mà cái này người đầu tiên chính là một cô nương, một đầu tóc bạc cô nương, nàng không phải người mà là yêu. Chỉ gặp thanh câu bộ tộc cửu vị yêu hồ đồ không mà, nện bước tiểu ra bích ngọc bước chân từ trong biển người đi tới, từ từ tới gần. Bốn phía liền liền có thật nhiều rất nhiều ánh mắt rơi xuống đi lên. Thì như yêu cũng tỷ như người có người cười trên nỗi đau của người khác, nhìn cái náo nhiệt; có người không hiểu thấu, chờ cái kết quả; có người tức giận bất bình, trâm trọc khiêu khích; có người thì là động sát tâm, đáy mắt tràn đầy hèn mà bốn. Yêu tộc trong lãnh địa, một đám chuẩn các đại yêu, đối với cái kia bôi không mà bóng lương chỉ chỗ con lẳng lơ này, thật đúng là đi. Ha ha, nàng sẽ không thật đi tìm nhân loại kia đi ngủ đây đi. A chi ít nàng trướng mắt ngươi, là được rồi, đừng nói nhảm, chờ lấy xem kịp vui. Một bên khác, bên trên tứ châu căn cứ bên trong, cũng có đông đảo ánh mắt tụ tập ở trên đó trong lời nói có nhiều cười trên nỗi đau của người khác đùa cợt lại thái sờ mau nhìn là bôi không mà à nàng đi ta biết ta thấy được các ngươi nói nàng đi làm thôi người đi quán trà có thể làm gì đương nhiên là uống trà lạc Mạng muội hỏi một câu khu khu trà này đứng đăng không nam bôi không mà bắc hạo nhiên thanh hoang nhân thị thanh câu bộ tộc bên trong ít có bạch hồ mà lại còn là cựu vĩ trước đây thật lâu liền lấy danh chấn hạo nhiên đại lục bởi vì thanh câu bộ tộc năng lực đặc thù cùng nó quyến rũ bộ dáng có thụ yêu tộc các nam nhân ái riêng có yêu tộc đệ nhất mỹ nhân danh xưng bộ dáng đúng là ít có tuân tiếu cái kia mị hoặc chúng sinh khuôn mặt cùng phong thái đừng nói là yêu liền ngay cả người gặp cũng không khỏi là thèm nhỏ nước dãi từ cũng có vô số người nguyện làm cái kia dưới váy quỷ phong lưu nhất là giao long tộc tam đầu thanh gia bốn mặc dù nghe đồn nó lang thang lại là chưa từng nghe nói có người thật sự cùng nàng truyền miên qua một phen mà lại tại lần này tiên trúc trong bí cảnh thực lực của nàng cũng rất mạnh trước mắt linh luận xếp hạng 14. luận thiên phú cùng thực lực cùng kiếm lâm thiên hoặc là lâm sương nhi không thua bao nhiêu lúc này có dạng này một vị đi xung phong chủ động đi hướng tỏa kia trả lâu tự nhiên là đưa tới một trận không nhỏ rối loạn liền ngay cả vong ưu quân một đám cũng nhìn lên náo nhiệt đặc biệt là tiểu bạch vô ưu cùng khê vân ba con nhỏ trong mắt kia đều bốc lên ánh sáng đối với cô nương kia tốt một trận dò xét cô nương kia tóc so tiểu bạch muôn trắng cô nương kia con mắt so khê vân còn lớn hơn cô nương kia trước ngọn núi so vô ưu càng thêm vĩ nạn đi trên đường quả nhiên là phong thái chắc tuyệt tiểu bạch hiếp mắt chặt lưới nói ta nhìn yêu này cũng là phong vận vẫn còn a khê vân lạc ha ha nói mông lớn có thể sinh con con a vô ưu chỉ tiêm vô gương mặt ân ta nghe tiên tỷ nói nếu là tìm thành câu bộ tộc cô nương làm đạo lữ có thể gia tăng tu vi nha thanh diễn đem đầu bu lại giảng một câu thì Thổ ly cũng không tao a tiểu bạch khê vân vô ưu bất quá so sánh tại tứ hoa trì dẫn thư cùng lâm sương nhi nhìn cái kêu bôi không mà ánh mắt đại để là có chút cảnh giới chí ít rất không thích nhìn trong chọc vào biểu lộ ý vị sâu xa về phần kiếm lâm thiên cùng bạch bộ hàn một chút bất đắc dĩ không thèm để ý song song rời đi cậy quái đi trắng nam nhân đến gây sự nghiệp tình tình yêu yêu sẽ chỉ ảnh hưởng chúng ta tốc độ rút kiếm bốn Ta hiểu, lên bờ kiếm thứ nhất, trước che mí trung nhân. Chương 579. Tâm thành thị linh. Chương 579, Tâm thành thị linh độ không nhi vào tiểu viện, qua trong viện, đi vào lầu nhỏ trước, nhìn lên, vong ưu trà lâu bốn chữ người trong mắt, hoảng hốt một chút. Khi sâu, đuôi lông mày giăng nhẹ, sửa sang một chút tóc dài, quần áo, đi vào trong đó. Bước vào trà lâu, khắp nơi trống trải đập vào mắt thấy, ngược lại để bộ tộc này thánh nữ hơi sững sờ. Một cái bàn, một cái ghế, bên trên thả mấy cái cái chén, một chiếc ấm, nó bên cạnh có cái hỏa lô, đốt hỏa diễm, trong ấm bốc lên khói trắng, diem trong am bước len khoi trang phat ra tất tất tiếng vang xa hơn một chút một chút địa phương, cũng có một tấm bàn dài, trên bàn bày biện bút mực giấy nghiên, trước bàn ngồi một người thư sinh, ngay tại lật sách. Phía sau hắn trên tường treo một khối bảng hiệu, viết bốn chữ. Hầu Đức tái vật đồ không nhi dừng bước tại nơi cửa, ánh mắt tuần sát bốn phía, có khoảnh khắc như thế là hoàng hốt, hoàng hốt cảm thấy mình tiến sai địa phương. Lớn như vậy một căn phòng, làm động tĩnh lớn như vậy, trong này liền bày một cái bàn, một cái ghế. Dạng này quán trà nàng coi là thật còn là lần đầu tiên gặp. Nàng sống thật lâu, đã từng đi qua nhân gian, nàng nhớ kỹ quán trà, trà lâu, cũng không phải dạng này. Nói như thế nào nếu là làm như vậy sớm muộn đến vàng cho nên nàng đang suy nghĩ hẳn là thật đi nhầm thế nhưng là thư sinh kia chính là thư sinh kia không sai a nghe nói động tĩnh hứa khinh chu từ lật sách của mình thản nhiên nói một câu đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi cô nương xin cứ tự nhiên tìm theo tiếng nhìn lại đồ không nhi vũ mị cười một tiếng cách không đi cái vạn phúc có quấy dày dứt lời liền lắc lắc quyển chuyện thân thể ngồi xuống đến trước bàn kia chỉnh lý y quan lúc sắn tóc dài một đôi mặt mày đưa tình nhận tỉnh thế nhưng là từ đầu đến cuối thư sinh chỉ là đang đọc sách tựa hồ đối với trước mắt vị này quỳnh quốc quỳnh thành giáng vẻ thất tha mềm mại cô nương cũng không cảm thấy hứng thú nghe lật sách cào hảo, nghe nước sôi ấm thanh tất tất đồ không nhi ngồi không cảm thấy rất xấu hổ cũng có chút thất lạc nhỏ chỉ vì thiếu niên này coi là thật không nhìn chính mình một chút nghĩ thầm một quyển sách nơi nào có chính mình đẹp mắt đâu một chút thời điểm chủ động mở miệng lão bản trà đâu cái gì trà Hứa Kinh Chu thuận miệng đáp một câu lại là cho đổ không nhi hoàn động Long Mi thật dài nhẹ nhàng quét qua nói ra ngươi không phải mở quán trà sao Hứa Khinh Chu nước mắt dư quang liếc qua cô nương kia chỉ gặp cô nương này sinh một tấm quốc sắc thiên hương mặt, còn có một đôi mị hoặc chúng sinh mắt, cùng một cái thủy mị thước tha thân thể, mái tóc dài màu bạc tùy ý cuộn tại sau đầu, nhưng lại có vài tia rơi vào trước ngực, nên lồi thì lồi, nên bệnh thì vẹn, an toàn thân cao thấp, tựa hồ không có nửa điểm dư thừa thì thừa. Hứa Kinh Chu gặp qua rất thật tốt nhìn cô nương, thanh thuần, cao lạnh, lạnh lùng, khiêu gợi, chim sa cá lặn, hoa nhồi người thẹn. Trước mắt vị này, lại là hắn gặp qua nhất có phong vận, hoặc là nói là nữ nhân vị, ít đi rất nhiều ngây thơ, lại nhiều rất nhiều dụng nghiệp Thương nhân nhìn, đại đệ sẽ tiêu lên một câu, đầu dễ vui. Bất quá hứa kinh chu lại chỉ là nhìn thoáng qua, người tới hắn nhận biết, thanh khâu bộ tộc bạch hồ ly cũng là tiên nói cái kia yêu tộc đệ nhất mỹ nhân. Nghe nói song tu còn có thể tăng cao tu vi. Thật giả không biết. Thu hồi ánh mắt, bình thản nói, nghiêm cẩn giảng, là vong yêu quán trả, bán cũng không phải trả, bất quá cô nương nếu là muốn uống, trả ngay tại trên bản, chính mình cô là được năm. Đồ không nhi triệt để mộng, cặp kia ngày bình thường câu hồn đoạt phép trong mắt, bây giờ tràn đầy mộng nhiên, bước tiết hỏi quán trà không bán trà, cái kia bán cái gì? Hứa Khinh chu khép lại sách trong tay, nhẹ nhàng hướng trên bản vừa để xuống, ngồi ngay ngắn, hướng phía trước hơi nghiêng ôm lấy khoe miệng mỉm cười nói vong ưu còn trả tự nhiên là bán vong ưu lạc đồ không nhi nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào hứa khinh chu hỏi cô nương muốn biết đồ không nhi vô ý thức gật đầu chỉ cảm thấy thiếu niên tốt là thần bí hứa Kinh chu hiếp lại mắt chầm chầm nói ra lúc đến tâm sâu đi lúc vô ưu kỳ thật rất đơn giản chính là ta nơi này có thể thay cô nương tiêu tan trong lòng tất cả cùng ưu sâu cái này kêu là vong ưu ta liền bán cái này đồ không nhi nghe có chút mơ hổ nghe không hiểu hứa khinh chu nhẹ vận lông mày hỏi đồ không nhi lắc đầu đắp ngươi nói ta đều nghe hiểu được chính là không rõ có ý tứ gì. Ngừng nói, hơi chút chầm tư, tiếp tục nói, trên đời này nào có bán cái này. Hứa Khinh Chu lại cười mở cười một tiếng, Phong Khinh Vân đạm nói thiên hạ to lớn, cô nương không biết sự tình, có nhiều lắm, có cái gì tốt ly kỳ. Đồ Không Nhi nhẹ nhàng nhăn nhăn mũi, hình như cũng đúng. Hứa Khinh Chu rèn sắt khi còn nóng, nói thẳng, cô nương có muốn thử một chút hay không? Đồ Không Nhi hỏi, bán thế nào? Cầm đồ vật đổi. Đồ Không Nhi không hiểu, hiếu kỳ truy vấn, đổi? Dùng cái gì đổi bốn? Hứa Khinh Chu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bạn, ý vị sâu xa nhìn xem Đồ Không Nhi, nói đương nhiên là dùng ngươi thứ đáng giá nhất. Đồ Không Nhi nghe nói Dưới mặt bàn thủ hạ ý thức cầm trên cánh tay một cái vòng ngọc, nhìn thật sâu trước mắt thư sinh một chút, chỉ cảm thấy có chút loạn, lại cảm thấy có chút mờ mịt. Vong Ưu là thế nào vong ưu, đổi lại là như thế nào đổi, Liên Ôn Nhu hỏi cái gì lo đều có thể quên. Đương nhiên, Hứa Khinh Chu hoàn toàn như trước đây tự tin độ không nghi nghi nghĩ, một đôi tay ngọc từ dưới bàn đi tới trên bàn, thập tự giao nhau, chống đỡ cái cằm, chữ câu câu nhìn qua Hứa Khinh Chu, cười nhẹ nhàng nói thế nhưng là ta giống như không có gì muốn quên buồn dầu a, làm sao bây giờ? Hứa Khinh Chu mấp máy môi, trả lời, ấn vong ưu chỉ là một loại lý do thoái thác. Kỳ thật nói là giải ưu càng thỏa đáng một chút. Giải ưu? Đối với, chính là giải ưu, chỉ cần là ngươi muốn, đều có thể giải. Ân. Thì như, Hứa Khinh Chu du nhiên tự gắp, phun ra hai chữ hết thảy. Lần này, để bốn đã hồi thần đồ không nhi lại loạn, đáy mắt phủ Quang Phún trào, đối mặt Tôn này chuyển kỳ lúc, trong lòng của nàng áp lực vốn là thật lớn. Nay đe vốn đa hoi than đo khong nhi lai loan lại bị thư sinh quay tới quay lui, chỉ cảm thấy trong đầu ù mê gấp, suy nghĩ kiếm một đại nhất sẽ, thử hỏi, tiên trúc chi diệp cũng có thể. nghi ky hồ đã sớm liệu đến đối phương sẽ hỏi như vậy bình thường, Hứa Chu mỉm cười nói đương nhiên có thể đồ không nhi cảm xúc một chút ba động, thân thể vô ý thức liền muốn đứng lên, trong mắt nổi lên khát vọng, gấp rút nói ra, thật. Tiên trúc chi diệp. Chuyến này nàng tới truy tìm duy nhất, vì thế, nàng nguyện ý liều lên tính mệnh. Lúc đầu đi, lấy thực lực của nàng, nàng đối với đạt được tiên trúc chi diệp tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là theo đi vào tiên trúc bí cảnh, gặp phải một loạt sự tình sau, hết thảy lại trở nên khó bề phân biệt, rất nhiều ngoại ý muốn bên ngoài ngoại ý muốn liên tiếp xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch ban đầu, tự nhiên cũng đả kích lòng tự tin của nàng. Trước mắt thư sinh cũng là ngoại ý muốn một trong, lại chiếm cứ nhân tố rất lớn nàng sẽ không đi hoài nghi hứa khinh chu lời nói bởi vì hắn có thể tại hơn 40 hạo nhiên ngày thu hoạch được hơn trăm triệu linh luẩn chính mình chỉ cần một triệu vừa lại không cần phí sức đồng thời nàng thậm chí chỉ cần một cái hứa hẹn hoặc là đạt được hắn che chở như vậy tiên trúc chi diệp chính là lấy đồ trong túi bình thường đơn giản mà đây cũng là nàng lấy hết dũng khí tìm đến vị thư sinh này nguyên nhân giả ưu vong ưu hay là uống trà đều tốt đều không phải là trọng điểm bốn hứa khinh chu gặp hồ yêu như vậy trong mắt mang theo một vòng nghiền ngẫm lần nữa khẳng định nói đương nhiên là thật bất quá bất quá cái gì hứa khinh chu cười nhạt một tiếng nhìn cô nương thành ý, Hứa mỗi giả yêu coi trọng tâm thành thị linh bốn. Chương 580. Đồ không mã. Chương 580. Đồ không mã. Nghe nói thư sinh lời nói, Đồ Không Nhi nhẹ nhàng hô hấp, lại ngồi trở xuống, cặp kia có chút phấn hồng con ngươi nhìn xem trên tay mình vào ngọc, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ánh mắt quét ngang, đem nó gỡ xuống. Nâng ở trong lòng bàn tay, có chút không thôi đem nó cẩn thận từng ly từng tí bỏ lên trên bàn, đầu ngón tay không quên đem nó hướng phía trước đẩy. Ngửa đầu, nhìn về phía thư sinh kia, hỏi có thể chứ? Hứa khinh Chu đứng dậy, từ từ hướng về phía trước dặm bước, Đồ Không Nhi thấp giọng trong lòng, trong mắt chờ mong. Gặp thư sinh hướng chính mình đi tới, Bản năng dự định đứng dậy đó lấy, nhưng không ngờ thư sinh đến cái kia đốt tuổi khô lô hỏa trước liền ngừng lại. Tại nàng không hiểu cùng trong sự kinh ngạc, không người xuống, đem cái kia sớm đã sôi trào nước sách trong tay, sau đó không quên dùng ánh mắt còn lại nhìn nàng một cái. Giống nhau thường ngày, tựa hồ cũng đều cùng, sau đó liền quay người lại đi án thư đi đến đồ không nhi mở mịt càng sâu, đúng là có chút không biết làm sao, sững sờ nhìn xem thư sinh kia, theo bản năng cắn chặt môi đỏ, tất nhiên là có như vậy một chút mê người. Trong lòng lại loạn. Trước kia đều là nàng để cho người khác tâm loạn như ma, hôm nay ngược lại là nàng loạn thành tê dại, nàng đã sớm không nhớ rõ bao lâu không có một cái nào nam để cho mình như vậy ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình hắn vốn cũng không phải là người bình thường bình thường bình thường hứa khinh chu ngồi về trên bàn đem ấm nước sau buông xuống lấy mấy lượng lá trà đặt một cái trong ấm ngọc không vội vã lại đem nóng hổi nước nóng đổ tiền bảo lập tức sương ngủ bốc lên lại nghe hương trà sông vào múi nhìn lấy thư sinh thuần thuộc pha trà đồ không nhi từ đầu đến cuối không dám ra nói quấy dậy mà là thức thời ngồi xuống an tính trở lấy ngồi rất đoan trang thật giống cực kỳ một cái tiểu thư khuyết khắc có thể là cái kia có tri thức hiệu lễ nghĩa nhà lành hiền thê như vậy một màn ngược lại là cũng bình thường chỉ ít hứa khinh chu cũng không cảm thấy có gì không ổn. bất quá dạng này đổ không nhi nếu để cho cái kia yêu tộc một đám thánh tử bọn họ thấy được, nghĩ đến nhất định sẽ ngoắc mồm kinh ngạc. khi nào cái kia làm điệu làm bộ, vũ mỹ trúng sinh, luân ngự phóng đạn hồ ly, cũng có thể như vậy ôn u. cái này rất giống. một giây trước còn tại thanh tu bon ho thay đuoc nghi đen nhat đinh se ngoac mom kinh ngac khi nao cai kia lam đieu lam bo vu mi trung sinh non ngu phong đan ho ly cung co the nhu vay on u cai nay rat giong mot giay truoc con tai thanh lau cua ra vào, hô đại gia mau tới chơi a sau đó một giây sau, liền quy củ ngồi tại trước bàn sách, đọc lấy tam tòng tứ đức. cả hai ở giữa nói là khác nhau một trời một vực, coi là thật không đủ. vốn là hoàn toàn khác biệt hai người. về phần cái nào là thật đổ không nhi, sợ cũng chỉ có đổ không nhi mình biết rồi. Trong khi chờ đợi, hứa Khinh Chu pha trà hoàn tất, dựa ly tâm chuyện, đặt một bên, cuối cùng là có thể dành thời gian nhìn một chút Đồ Không Nhi, lại không phải đảm luận cái kia lúc trước chính sự, mà là hỏi đến một chén không. Đồ Không Nhi bị hỏi đến không hiểu ra sao? Bản năng a." Một tiếng. Thư Sinh lại không để ý, chậm dãi từ từ nói đây chính là tốt nhất Vân Sơn trà, dùng cái này tiễn trúc trong rừng bong bóng đi ra, hương vị khi chính không sai, hơn một cái, như uống cam lộ năm. Đồ Không Nhi trên má trái vỏ xuống một vòng hạt tuyến, nghĩ thầm cái này khoảng cách cũng quá lớn chút, nhẹ chuyển để cho người ta xử trí không kịp đề phòng. Nuốt một miếng nước bọt, gật đầu lên tiếng tốt muốn chờ một chút ân chỉ gặp hứa khinh chu hai tay chống lấy cái bản nhắm mắt dưỡng thần ngón trỏ tay phải lại là có quy luật đập mặt bản cạch cạch cạch dường như đang tính toán thời gian ước chừng hai mươi hơi thở đột nhiên mở mắt hởi mở nói tốt sau đó ngay tại đồ không nhi không hiểu thấu bên trong lấy ra ấm ngọc châm trà hai ngọn đều là chữ bắt ngựa phân đầy dáng vẻ thiên vệ một bên một bên không quên nói viên thuyên ngươi biết cái này pha trả coi trọng cái gì sao trọng yếu nhất chính là cái này cua, chữ nước này a bốn đến soi trào không nên lô cua quá lâu quá nhanh đều không được đến vừa và bốn đồ không nhi hai mắt thật to hùng ngục cục chuyện, ánh mắt liền theo hứa khinh chu trên tay bên dưới tả hữu trước trước sau sau động Nghe lại nhà âm thanh cảm giác mình đều tê nghĩ thầm người này nhiều lời như vậy sao một chút cũng không có ẩn thế cao nhân dáng vẻ cùng yêu tộc những lao ra hỏa kia so kèm xa thế nhưng là đi nhưng lại rất có lực tương tác chí ít không khiến người ta chẳng ghét tiến đến trước đó nàng nghĩ tới một nhân vật như vậy nhất định thực gì đó đi thế nhưng là hiện thực lại nói cho chính mình hắn tựa hồ thật rất phổ thông cũng ngay thường nhìn thấy một dạng mà lại từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn tại sông chính mình cười thời, thời khắc khắc cười rất chữa trị như cái gì đâu bốn gió xuân đối với hắn cười tựa như gió xuân thổi qua thời điểm chính là xuân trên núi liền sẽ mở rất nhiều rất dùng nhiều bốn rất dễ dàng để cho người ta buông xuống phòng bị mà lại khoảng cách gần nhìn hắn có thể nhìn thấy thư sinh hai đầu lông mày giấu ở màu vé chi ý dưới là thường xót thiên hạ thương sinh thương hại cùng nhân từ bốn vẻ mặt như vậy nàng từng tại người khác chỗ nào nhìn thấy qua một chút bất quá nhưng không có trước mắt thư sinh nồng đầm tốt đến tự mình tới lấy một chút a đồ không nhi cuốn quít đứng vậy bước nhỏ hướng về phía trước ngày xưa cái kia thất tha bước chân thành bây giờ tiểu toái bộ coi chừng nào a hứa khinh chu ấm giọng nhắc nhở đồ không nhi ngước mắt cùng lướt nhau dường như tiểu lộc bị kinh sợ bình thường vội vàng trốn tránh vươn lên chén trà kia giảng một câu đa tạ tiền bối sau đó liền vội vàng thối lui hứa khinh chu cho mình cũng đổ một chén là ca á đạo cô nương câu này tiền bối cũng không quá phù hợp a đồ không nhi ngồi xuống một đôi tay ngọc bưng lấy nho nhỏ chén ngọc hầu nghi nói lời này nói như thế nào xin hỏi cô nương năm nay bao nhiêu niên kỷ đối mặt niên kỷ chủ đề yêu tộc cô nương không chần chờ chút nào lúc này trả lời ta đã sống hơn hai cái xuân xanh cụ thể nhớ không rõ lắm Hứa Kinh Chu bưng cái chén, nhẹ nhàng hà ra từng hơi. Thổi thổi, cười nói hứa mỗ hơn 400. Nói xong tiểu mẫn một ngụm, sắc mặt say mê hài lòng đổ. Không Nhi lại bị kinh ngạc một chút, có chút khó tin nói à, 400. trăm. Hứa Kinh Chu lạnh nhạt tự nhiên rơi chén, treo kẹo nói, cho nên cô nương cái này âm thanh tiền bối, têu không ổn à? Ha ha ha, đổ không Nhi ánh mắt lấp lóe, thu hồi trong lòng rung động nhỏ, ánh mắt rơi vào trong chén cái bóng, nhỏ giọng thầm thì vậy ngươi cái này âm thanh cô nương đều cũng không ổn. Hứa Khinh Chu tự nhiên là bén nhạy bắt được lời của cô nương, trêu trong nói, ngại, thỏa, thế gian nữ tử, phân hai chủng một loại là còn chưa trưởng thành gọi tiểu cô nương một loại là trưởng thành liền cứ gọi cô nương cho nên cô nương chính là cô nương chỗ nào không ổn thư sinh một câu chết ghẹo ngược lại để đồ không nhi đánh trong lòng bị chọc cho cười cười mot cau treo một câu ngài thật đúng là biết nói chuyện bất quá ta không phải người là yêu nên cứ gọi yêu nữ mới tốt hứa khinh chu lại thuận miệng nói ra cùng sinh hạ nhiên chung một nhật nguyệt yêu cùng người lại có gì khác biệt một dạng mở dạng đồ không nhi giật mình ngươi thật không ghét yêu tộc hứa khinh chu lắc đầu lập lờ nước đôi nói khó mà nói không chút tiếp xúc qua đồ không nhi hai tay dâng trang trả như có điều suy nghĩ nói cũng đối. Bọn hắn nói các ngươi đến từ bên dưới Từ Châu, cùng chúng ta xác thực không có gì gặp nhau. Tiểu Mẫn một ngụm, miệng mắt rõ ràng, khen dễ uống. Hứa Khinh Chu cười cười, không hiểu nói một câu bất quá ta có thể nói cho ngươi, chỉ ít ta không ghét ngươi. Đồ Không Nhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào trên bàn kia vòng ngọc trên pháp khí, ý vị thâm trường nói vậy ngài chính là ngài thứ này, quá nhẹ lạc chương 581. Đồ Không Nhi hai. Chương 581, Đồ Không Nhi hai. Hứa Khinh Chu uống trà, không nói tiếng nào Đồ Không Nhi bưng lấy chén trà, giống như triệt để bình thường, nhỏ giọng nói nguyên Đây là ta a mẫu để lại cho ta, hồ tiên vòng tay, một kiện tiên khí, ta vẫn luôn mang ở trên người bốn. Nàng nói về cố sự, thư sinh cũng nghe xong cố sự. Hứa Khinh Chu vẫn tại uống trà, thuận miệng ngôn ngữ cố sự không sai, lại không liên quan gì đến ta. Đồ không nhi giật mình, hít sâu, lại từ đầu ngón tay lui xuống nhận không gian, hướng trên bàn kia vừa để xuống, thu hồi chính mình không tốt cảm xúc, cười nhẹ nhàng hỏi, hiện tại thế nào? Những này là ta tất cả mọi thứ. Hứa Khinh Chu vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, liên liên thu hồi ánh mắt, lơ đãng nói đổi tiên trúc chi diệp, không đủ. Ngừng nói, nhưng lại bổ sung một câu, nếu là cầu một cái bình an đủ, nói bóng gió, ta có thể cho ngươi tiên trúc chi diệp, ngươi mong muốn, nhưng là thẻ đánh bạc không đủ, trước mắt những này lại có thể bảo vệ cho ngươi bình an, không ở ngoài nói cho đồ không mà, ta nhìn thấu tâm tư của ngươi, cũng không phải là cùng mình cầu tiên trúc một lá, tới đơn giản là muốn muốn một cái che chở thôi, đồ không nhi buông xuống ở trong tay chén, thật to trong mắt chợt mình lại chợt tối, lúc nào cũng nhìn thiếu niên, suy nghĩ phức tạp, thư sinh thiếu niên, nhìn như thường thường không có gì lạ, vẻ mặt ôn hòa, càng là nói một chút có không có sự tình, hai người nói chuyện với nhau, dường như gà cùng gà dạng bình thường, có thể, lại tại trong bất tri bất giác đã đem chính mình nhìn tấu, là đoán, vẫn là hắn vốn là có thuật độc tâm, nàng không biết, Nóng nhìn đồ trên bàn, nhưng cũng động tâm tư khác, ngẩng đầu lên, trường mi giãm nhẹ, chăm chú hỏi còn cần bao nhiêu, có thể cả hai đều chứa được. hứa kinh chu hiếp nửa mắt, ta nói, tâm thành thì linh, cô nương mở ra tay, lần nữa cường điệu nói đây đã là ta toàn bộ đồ vật, không có, có đúng không? hứa kinh chu hỏi chẳng lẽ không đúng sao? đồ không nhi hỏi lại, hứa kinh chu thẳng thắn nói ta vừa nói qua, dung ngươi có giá trị nhất đồ vật đến đổi hiển nhiên ngươi không có. đồ không nhi hoàng hốt một chút, run lên ống tay áo mở ra hai tay giải thích nói thật không có gặt người là chó không ngươi còn có cái gì hứa khinh chu không có nói nói chỉ là ý vị sâu xa nhìn chằm chằm đồ không nhi nhìn trong mắt thần sắc là như vậy thú vị đồ không nhi chỉ một lát sau liền phản ứng lại chỉ mình ta sao hứa khinh chu vỗ tay cười nói thông minh chỉ gặp cô nương đuôi lông mày buông xuống trong lòng thầm nghĩ một câu quả nhiên dưới gầm trời này nam nhân nhất thèm chính là nữ nhân thân thể nhất là nàng hồ yêu bộ tộc trước mắt cái này ôn tồn lễ độ thư sinh cũng không ngoại lệ nhưng là nàng mặc dù ngày bình thường nói chuyện không che đậy miệng hành vi tựa hồ cũng không đứng đắn có thể đây chẳng qua là một bộ ngụy trăng thôi thật như đi làm những cái kia lời nói giông tuyết khoác lác, nàng nhưng vẫn là có chút sợ mặc dù nàng đem chính mình giả dạng làm như thế nhìn xem thật giống một dâm phụ có thể nàng hay là một cái chim non sự tỉnh người biết kỳ thật cũng không nhiều mà bây giờ thật làm cho nàng buông tha thân thể này nàng nhất thời có chút mờ mịt nhưng là cũng may trước mắt thư sinh tựa hồ cũng không chán ghét nàng dù sao không phải cái gì tiểu hải có một số việc chưa làm qua lại không có nghĩa là không hiểu trong đầu khe đạo thiên nhân giao chiến âm thầm hạ quyết tâm đồ không nhi nhìn lén một chút thiếu ni lang trên mặt nhiễm hai đạo giáng triều, yếu ớt nói kỳ thật ta còn chưa có thử qua hứa kinh chu có chút ngọng nghiêng đầu nhìn xem nàng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào nhưng lại nói không ra nhưng gặp đồ không nhi hít sâu ngẩng đầu lên nhìn qua hắn cán môi dỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài dùng con mũi bình thường lớn nhỏ thanh ấm nói ta có thể cùng ngươi đi ngủ nhưng là liền một lần có thể chứ hứa kinh chu nghe nói toàn thân run lên một miệng nước trà suýt nữa phun tới trứng mắt châu ngọng bước nhìn xem cô nương kia nhìn qua nàng gái kia một bộ nhậm quân thải cật bộ dáng trong lòng gọi thẳng không hợp thói thường nghĩ thẩm chính mình biểu đạt có vấn đề sao? bất quá đã là như thế, yêu tộc cô nương coi là thật cứ như vậy hào phóng. còn nữa, cái gì gọi là chưa thử qua, chưa thử qua cùng người, hay là đều không có thử qua bốn? gặp thư sinh không nói lời nào, ngược lại là dùng cái kia ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình. đồ không nhi có chút thất lạc, chủ động đã định giá quyền giao cho đối phương. cắn răng nói cái kia vậy người nói mấy lần, hứa Khinh chu thả ra trong tay cái chén, ổn định bản tâm, chiến thuật tính ho khan củ cũ. giải thích nói, ta muốn cô nương khả năng hiểu lầm, hứa mũ không có ý tứ này. đồ không nhi nghiêng đầu, mở mịt nhìn xem hán ân. Ngược lại là đến phiên nàng có chút sẽ không, nghị thẩm chẳng lẽ lại còn muốn làm người thiếp phải không? Hứa Kinh Chu cảm thụ được đối phương ánh mắt quái dị kia, biết gia hỏa này khẳng định lại đang hổ tưởng. Liên Hội Vàng đem ý nghĩ của mình một hơi toàn nói ra, ta nói hồ ly cô nương, ta thật không phải ý tứ này, ta là muốn ngươi, nhưng là ta là muốn người của ngươi phi, ta là muốn thân thể của ngươi cũng không đúng, hại ý của ta là giá trị của ngươi, ta muốn ngươi cái này thành khâu bộ tộc thánh nữ thân phận. Đơn giản tới nói, ta cho ngươi tiên trúc chi diệp, thế nhưng là từ giờ trở đi, đến bĩ cảnh kết thúc, ngươi cùng thành khâu bộ tộc cũng phải nghe lời của ta. Nói như vậy, ngươi có thể minh bạch đi đương nhiên không trắng để cho các ngươi nghe ta cũng sẽ che chở các ngươi bộ tộc các ngươi không thiệt thòi nghe xong đồ không nhi triệt để mộng ngây ngốc nhìn xem hứa khinh chu sửng sốt không nói một lời con mắt cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt làm sao ta nói còn chưa đủ minh bạch đồ không nhi trầm mặc vẫn như cũ hứa khinh chu khỏe miệng giật một cái không muốn giải thích khoát tay nói đi dù sao điều kiện chính là như thế điều kiện ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút đi vì cái gì đồ không nhi đột nhiên hỏi cái gì vì cái gì tại sao phải giúp chúng ta đồ không nhi tiếp tục hỏi hứa khinh chu không hiểu đấu nào có nhiều như vậy vì cái gì bởi vì tại đồ không nhi xem ra hứa kinh chu muốn độ vật với mình tới nói ở đâu là điều kiện đây quả thực là ban ơn ai cho hắn phù hộ mà lại không chỉ chính mình một người mà là cả tộc như vậy nàng tộc đàn cho dù là không chiếm được tiên trúc chi diệp mệnh là có thể bảo trụ lại nhất định sẽ không tay không mà về mà điều kiện vẹn vẹn chỉ là nghe hắn thôi thế nhưng là như thế một cái thiên đại đĩa bánh nện ở trên mặt mình nàng vẫn cảm thấy có chút quá đột nhiên vẹn vẹn chỉ là nghe hắn không khỏi quá đơn giản chút vì vậy hoang hốt giống như nằm mơ hoặc là nghe lầm vì vậy liên tục xác nhận ngươi nói đều là thật sao hứa Kinh chu đồng dạng cảm thấy có chút không hiểu đấu làm sao đến mức này đâu Khi một tiếng chậm rãi nói ngươi chỉ cần nói cho ta biết cuộc làm ăn này ngươi có nguyện ý hay không làm là được đồ không nhi đứng dậy, kích động gấp rút hô hấp ngự chính là sóng cả chập trùng chi cảnh sắc ôm quyền túi đầu nguyện ý đương nhiên nguyện ý đừng nói là người tộc ta toàn bộ thanh hoang đều nguyện ý nghe ngươi điều khiển duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó khi đánh không lại một người thời điểm biện pháp tốt nhất chính là gia nhập đối phương đây là đồ đần đều hiệu đạo lý thế nhưng là nhân yêu bất lưỡng lập chính là hữu tâm vô lực ai có thể nghĩa vị này đúng là chủ động đề cập thu sùng nhược kinh Hứa Khinh Chu nghe được chính mình muốn nghe đến, cũng là cười nhạt một tiếng, như thanh phong quất vào mặt, như vậy, đương nhiên là tốt nhất rồi. Cảm ơn ngươi, không tạ ơn tiên sinh, vong ưu tiên sinh Đồ Không mà kích động nói vậy liền một lời đã định. Ừ. Không giống với thư sinh bình tĩnh, Đồ Không nhi cái này hơn 2000 tuổi hoàng hoa đại khuê nữ, lại là vui vẻ suýt nữa dậm chân. Hứa Khinh Chu gặp chi, tất nhiên là nhẹ giọng ho khan, giảng đạo khụ khụ, tỉnh táo một chút, ngươi lại tiến lên đây. Chương 582. Đồ Không nhi ba. Chương 582, Đồ Không nhi ba Đồ Không nhi cũng không suy nghĩ nhiều, tựa như Hứa Khinh Chu mong muốn, đi tới án thư trước đó cung kính đứng vững đem thân thể ưỡn lên thẳng tắp một thân đường con bao quát hoàn toàn lại gần một chút đồ không nhi lại đi đi về trước đi có thể chứ đến trước bàn đồ không nhi đến trước bàn đưa tay sắn một chút bên thai thoái phát coi là thật có phong tình vạn trùng nhã vị xác thực đến phiên hứa khinh chu ánh mắt tranh né nhớ tới vừa rồi một trận hiệu lầm thiếu niên dù sao cũng hơi xấu hổ đưa tay tay phải đối với đồ không nhi u mê hết thể làm theo hứa khinh chu đưa tay đụng vào nó lưng bàn tay mặt vừa chạm vào tức cách đồ không nhi ánh mắt mê ly mặt mũi tràn đầy mê mang đi ngươi ngồi trở lại đi thôi a cảm thụ dư ôn vẫn còn tồn tại. Đồ Không Nhi như lọt vào trong sương mù, quả nhiên là mơ hồ trước mắt tiên sinh tâm tư, thật đúng là không phải người như nàng có thể đoán đấu. Hứa Khinh Chu thì là lấy ra giải ưu sách, tại trên đó viết xuống một bút. Gặp hồng quang lên, hóa thành tiểu chữ, nó tin tức toàn bộ hiện hóa lại là màu đỏ. Ngước mắt nhìn thoáng qua Đồ Không Nhi, đúng lúc gặp đối phương cũng đang nhìn mình, hứa Khinh Chu lộ ra một vòng hàm xúc cười, gật đầu ra hiệu. Người sau đồng dạng ngon ngọt cười, bầu không khí có chút quái dị. Tái phát trong sách, nó văn như sau tính danh, Đồ Không Nhi. chủng tộc: Yêu tộc Thanh Khâu tối tác, 2213 năm cảnh giới, độ kiếp cảnh trung kỳ giải ưu đẳng cấp màu đỏ cuộc đời giới thiệu đồ không nhi sinh tại hạo nhiên thanh hoàng châu thanh khâu một thị nguyên thân cựu vĩ tuyết hồ năm trong lòng sở cầu đến tiên trúc một lá hứa khinh chu đọc nhanh như gió vội vàng đảo qua tại đồ không nhi cuộc đời cũng không cảm thấy hứng thú dù sao sớm đã có nghe thấy gặp nó lo như chính mình suy nghĩ đuôi lông mày dương lên cười nói quả là thế bốn trà lâu bên ngoài nam bắc hai địa phương người cùng yêu giờ phút này không chỉ vạn ánh mắt đang nhìn tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia vong yêu trà lâu đóng chặt cửa hiếu kỷ gấp giữa lẫn nhau nghiên cứu thảo luận tiếng như sôi trào nước tất tất không ngừng, mắt thấy đồ không nhi tiến vào có chút thời gian, thế nhưng là ở trong đó vẫn không có chuyển đến bất luận động tĩnh gì, trong mắt bọn họ bắt quái cùng chờ mong, đã sớm tràn mặt mũi tràn đời năm. nhân tộc trong trận doanh, một đám tiên tiêu bắt quái tâm, không kém chút nào cái kia trợ búa phụ nhân ai, các ngươi nói, bọn hắn ở bên trong làm gì đâu? ai biết được, lại không nhìn thấy, bất quá đi vào thật lâu rồi, ta nếu là thư sinh kia, ta liền đem yêu nữ này làm, nhìn nàng dạng như vậy, ta thật nhịn không được, quá tao trật trợ, đừng nói, có hình ảnh. Phật môn kim con ngươi, đương kim phật tổ tọa hạ đệ tử thân truyền tập giới nghe bốn phía âu nôn ấy ngữ, chắp tay trước ngực, nhắc tới một câu phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ quay rời bốn. Thư tiểu nho đưa tay cách không điểm một cái tiểu hòa thượng, treo ghẹo nói, ngại, xú hòa thượng, ngươi nói thật dễ nghe, tại sao phải chạy sang đây xem đâu? Ta cũng không tin trong đầu gốc ngươi thật cái gì đều không muốn. Tiểu hòa thượng nghe lấy hai hàm răng trắng, ngã phật không nói, phi lễ chớ muốn, chính là muốn cũng không trái với cái kia đại thừa phật pháp. Thư tiểu nho lướt mắt, quá bươn nôn, sát du côn. Tiểu hòa thượng cười cười, phong khinh văn đạo nói sắp tức thị không, không tức thị sắp bốn. Phương thái sơ xen vào nói, tốt. Tiểu Nho, ngươi cũng không phải không biết hắn, ngươi quên hắn vì cái gì gọi thập giới? Thư Tiểu Nho giận dữ nhìn thoáng qua Hòa thượng, rất không cao hứng dáng vẻ, nhưng cũng không nói nữa ngươi nói, bọn hắn ở bên trong làm gì đâu? Sẽ không thật cái kia đi Phương Thái Sơ yếu đất nói. Thư Tiểu Nho hai tay vào ngực, dầu gì nói Thái Sơ, ngươi làm sao cũng cùng những nam nhân kia một dạng muốn đâu, làm sao có thể, ngươi cảm thấy thư sinh kia giống như vậy đối người sao? Lại nói tiếp người ta bên cạnh nhiều mỹ nữ như vậy, làm sao đến mức đối với một con hồ ly động tâm. Phương Thái Sơ lại là không cảm thấy như vậy, thản nhiên nói, làm sao không biết, hồ ly kia lớn a, ai có nàng lớn a? nam nhân chẳng phải thích lớn có phải hay không a xú hòa thượng tiểu hòa thượng biết miệng lên nhưng lại khó chịu cưỡng ép đệ cho bằng phương tiểu thí chủ nói không phải không có lý hồ ly kia xác thực mị hoặc thương sinh a ngay cả tiểu tăng đều bốn phương thái sơ thấy vậy cười đến híp cả mắt chọc chọc một bên phương tiểu nho vui tươi hớn hở nói nhìn ngay cả hòa thượng đều động tâm tư thư sinh kia vì sao liền không thể thư tiểu nho nghe lời tựa hồ đã tán đồng nhưng vẫn là quật cường nói một câu hử bốn có nhục nhã nhặn nếu thật như vậy hãn uổng là người đọc sách tiểu hòa thượng cười nói cũng không phải cũng không phải Thực xác tính giá, người đọc sách vì sao liền không thể như vậy, chúng sinh đều là bình đẳng, muốn. Thư tiểu nho bẽ nghê nói ngươi im miệng đi, không yêu đều còn lựa chọc nói chuyện. Tiểu Hòa thượng hầm hực rướt rướt trong mũi, Phương Thái Sơ thì là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hai người. Một bên khác, yêu tộc động tính so với nhân tộc còn muốn lớn chút, nhao nhao còn muốn làm ầm ĩ chút đặc biệt là thành khâu bộ tộc, không ít gấp đến độ xoay vòng quanh, nghĩ thầm tại sao vẫn chưa ra đầu đương nhiên. Lo lắng còn có cái kia tam đầu thanh lao, hung tận đập một quyền mặt đất, âm thầm mang đắng chết, làm sao đi lâu như vậy. Hắn lao đối đầu, U Minh hổ thấy vậy, tất nhiên là sẽ không công tha cho cái này đổ thêm dầu vào lửa cơ hội châm chọc khiêu khích nói cô nam quả nữ chung sống một phòng còn có thể làm gì đương nhiên là làm đại nhân chuyện nên làm lạc ha ha ha tam đầu thanh gia hung hăng nhìn đối phương một chút thế mà xưa nay chưa thấy không có phản bác mà là gắt gao nằm ván tiếp theo cỏ trung điệp rơi trên mặt đất trong mắt lệ khí mọc lan tràn âm lệ nói a thật là phiếu tử còn cùng lao tử giả bộ thanh thuần buồn ôn không phục không phục đi cùng người ta đánh một trầu ta cho ngươi ủng hộ ha ha ha mắt đỏ trêu chọc nói thái sơn đổ thêm dầu vào lửa không chê chuyện lớn đối với là nam nhân liền đi chơi hắn đừng sợ Ngươi bây giờ đi, ba người, kích thích hơn, ha ha ha. Tam đầu thanh giao khoát tay áo, mắng, mau mau cút, muốn cho lão tử chịu chết, nghĩ hay thật. Một bên Huyền Quy nhắm mắt mắt, lắc đầu thở dài, hại thô bị, một đám hạng người thô bị a. Thanh Loan bộ tộc tiên nữ liền ngồi xổm ở Huyền Quy bên cạnh, cười nhẹ nhàng nói Huyền Ca Ca, ngươi xem người ta thô không thô bị đâu. Huyền Quy nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bình thản nói, ngươi rất tốt, chính là mau đa một chút. Ngươi bốn. Mà lúc này, cái kia vong trà lâu trước lại là rốt cục truyền đến động tĩnh, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người mau nhìn, đi ra. Làm sao Giao Long đột nhiên đứng dậy, lo lắng nhìn quanh. Chỉ gặp cái kia cửa gỗ khép mở, liền có mới chín tất cô nương đi ra, đối với trong phòng thở dài cuối đầu, khép lại cửa gỗ, vừa rồi rời đi. Cung Kính có chút không tưởng nổi, để cho người ta có chút hoảng hốt ngại cái này Hứa Khinh Chu có thể a, cái này đồ không nhi khi nào như vậy khiêm tốn qua. A có đúng không? Lúc này mới một nén hương, lại không được, ta nhìn cũng liền động dạng lăn, ta nói chính là cái này sao? Không phải sao? Dung Tục. Chương 583. Thanh Câu nhập vong ưu. Chương 583. Thanh Câu nhập vong ưu đồ không nhi ra cái kia nho nhỏ trà lâu hướng về yêu tộc căn cứ đi đến thanh khâu bộ tộc thành viên hạch tâm liền xuống tới hỏi han ân cần đồ không nhi mặt như gió xuân cười tùy ý người tầm thưởng từ cũng có thể nhìn ra được xác nhận được chuyện tốt bất quá là đến tột cùng ra sao chuyện tốt lại không người biết xích đồng các loại một đám thiên yêu tộc trưởng tay háo từ cũng tìm theo tiếng mà đến từng cái kiệt ngạo bất tuần châm trọc khiêu khích nói móc ai đù, chúng ta đệ nhất mỹ nhân trở về thế nào nhân tộc tư vị như thế nào chật chật ta nhìn cũng không ra thế nào nhanh như vậy bốn đối mặt nói móc cùng niềm ai đồ không nhi từ không thèm để ý chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười gian một chữ lăn Sau đó liền liền mang theo tộc nhân trực tiếp rời đi, chỉ bất quá, nhìn về phía đồng liêu ngày xưa, đáy mắt thần sắc đại để lá thay đổi đó là bỗng nhiên cùng vô chi. Ba đầu dao xả hai tay bỏ vào túi, tại Đồ Không Nhi trên con đường phải đi qua, dựa vào một gốc tiên trúc, cũng nói Đồ Không Nhi, ngươi đến cùng đã làm gì, cười đến như thế thoải mái. Đồ Không Nhi giống như khôi phục ngày xưa bộ dáng, gầy nhẹ nhìn thoáng qua nam tử, thản nhiên nói, ta cần cùng ngươi báo cáo sao? Ngươi thì tính là cái gì a? Tam đầu thanh giao tóm lại không phải lần đầu tiên bị như vậy đối, sớm thành thói quen, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Ngươi cùng hắn ngủ không có? một bên thanh khâu bộ tộc một lão giả giận dữ mãng mỏ mắt xanh thanh hoang sự tình không tới phiên các người mãng hoang để ý tới ngươi hay là quản tốt ngươi phía dưới ra hỏa coi chừng ngày nào cho ngươi gáy mất ngươi muốn chết sao Thập ma hồ ly ở chỗ này thật coi lão phu tạ sợ ngươi không thành hai người dương cung bạc kiếm gián tiếp ảnh hưởng đến hai tộc ở giữa tạo thành đối lập chung quanh yêu cười trên nỗi đau của người khác ngồi đợi xem kịch không quên ở trong đám người mở miệng hủy chắp tay lựa chơi hắn đánh một trầu, quyết đấu đi các yêu mà nhân tộc thì đi cả nhắc nhìn ra xa xa xa quan sát chờ mong ăn ăn một lần cái này dưa lớn lại không nghĩ bị đồ không nhi cho ngăn lại hầm ngực coi như thôi trước khi rời đi không quên tại thanh giao bên thai mở miệng niệm ai lão nương liền xem như tìm chỉ trùng cũng chướng mắt người đầu này doanh đạng rắn kỳ thật nếu là theo dĩ vãng tinh tỉnh nàng tự nhiên sẽ thuận những người này bẩn tiểu ý nghĩ cùng phỏng đoán hảo phóng thừa nhận nàng vốn là không có vấn đề chút nào thế nhưng là liên quan đến vị tiên sinh kia nàng không muốn chính mình nước bẩn này làm bẩn thư sinh kia thiếu niên chỉ thế thôi thanh giao nhìn qua cái kia đồ không mà bóng lưng rời đi ngậm si một tiếng quá giả trang cái gì trinh tiết là nữ theo người trong cuộc rời đi não nhiệt thất bại đám người tan giá trong không vui tuột từng tiếng, lại bỏ qua một trận cho hay. Yêu tộc hiếu chiến, chính là bí mật đánh nhau, đó cũng là bọn hắn trông mong đợi, đáng tiếc hôm nay lại là để bọn hắn thất vọng. Xích Đồng đi ngang qua nó bên người, đưa tay vu vua thanh dao bả vai, ý vị sâu xa nhìn hắn một cái, hít một tiếng khí thật biệt của ta. Thanh dao hai tay vòng ngực, ngửa đầu nhìn trời, cắt một tiếng, dư quang lại là lại có ý định vô ý nhìn về phía tòa kia trà lâu. Trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn. Thận ý tại lồng ngực khuấy động, lại cũng chỉ giới hạn trong suy nghĩ một chút, động thủ hắn thật đúng là không có lá gan kia, trả thù càng là không dám. Chính mình bao nhiêu cân lượng trong lòng của hắn tựa như gương sáng đừng nói là thư sinh kia hứa từ nhỏ chính là tám người kêu bên trong tùy tiện một cái hắn cũng đấu không lại một trận cho hay liền như vậy tan rã trong không vui không ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ biết là thiết yêu bộ tộc thanh hoang chi chủ thanh khâu bạch hồ đi tìm cái kia tiên sinh một chuyến đi tới đi vào đi tới đi ra không có náo ra động tĩnh tựa hồ cũng không có biến hóa chỉ thế thôi bất quá thuộc về giữa lẫn nhau phỏng đoán tất nhiên là vẫn tại tiếp tục trình diễn tựa hồ đàm luận việc này so săn giết huyện thu còn có ý nghĩa nhiều hơn nhiều không có tí sức lực nào cái này không có không phải vậy ngươi còn muốn làm sao nào đi thôi tản người cũng yêu phần lớn dung tục mặc một đôi mắt lại chỉ là bình thường phá mắt không phải tuyệt nhãn cũng không tiên nhãn tự nhiên nhìn không thấu giấu ở biểu tượng phía dưới chân tướng nhưng là lại vẫn có không ngu mội hàng người đã nhận ra biến hóa cho dù đồ không nhi biến hóa là nhỏ xíu bọn hắn nhưng cũng cảm thụ không giống bình thường theo bản năng nhìn về phía cái kia vong ưu trả lâu trong mắt tâm tư cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng bọn hắn rất khẳng định nhất định phát sinh một chút cái gì nếu không đồ không nhi sẽ không như vậy đặc biệt là thanh giao cảm thụ nhất là rõ ràng hắn truy cầu đồ không nhi cũng không chỉ có một ngàn năm thích cũng không chỉ một ngàn năm đối phương tính tình hắn rõ như lòng bàn tay. Nếu là đổi lại bình thường Đổ Không Nhi đối mặt sự khiêu khích của chính mình là sẽ không nhượng bộ, mà đối mặt lời nói của mình càng sẽ không lựa chọn cho mặc. xác nhận sẽ thản nhiên thừa nhận, cho dù nàng không có làm qua. Thế nhưng là hôm nay Đổ Không Nhi thế mà nhượng bộ, chỉ ít tại mồm mép bên trên chính mình tựa hồ thắng. Chỉ là đáng tiếc, hắn lại cũng không cảm thấy thoải mái. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp cũng ấn chứng suy đoán của bọn hắn. Bọn hắn thấy được toàn bộ thanh khâu bộ tộc không đối là hơn phân nửa thanh hoàng các yêu tụ tập ở cùng nhau. Sau đó hướng phía vong lưu quân vị trí tới gần mà luôn luôn đối với lãnh địa ý thức dị thường mánh liệt vong hữu quân lại đối với cái này lựa chọn ngầm thừa nhận lúc này đám người vừa rồi dần dần tỉnh ngộ lại hiểu rõ ra đồ không nhi mang theo thanh hoang gia nhập vong ưu. đúng vậy thật gia nhập coi như khi mấy canh giờ thời gian bạch hồ liền hướng trà lâu chạy chạy năm chuyến đối với cái này nhân yêu phản ứng tuy có khác biệt lại không lệch mấy yêu tộc xem thường nói lời ác độc trào phúng đồ không nhi là phản đồ không chỉ nàng toàn bộ thanh khâu bộ tộc đều là phản đồ nói cái gì nhân yêu bất lưỡng lập hô to khẩu hiệu tự xưng là đại biểu chính nghĩa nhân tộc tức giận cũng không nửa câu lời hữu ích Có nói đồ không nhi không biết xấu hổ, cũng có người rằng cái kia vong ưu không có cách cục, quên gốc bốn. Loạn thất bắt ảo. Nhưng mà, vong ưu chi chúng đối với Thanh Hoang một đám gần như mấy vạn chi chúng, lại là lựa chọn vui vẻ tiếp nhận đồng thời hô to tiên sinh, cách cục rất lớn. Không đánh mà thắng, liền nhận Thanh Khâu bộ tộc, phần lớn là cao hứng. Dứt bỏ chủng tộc không nói, cái kia Thanh Khâu bộ tộc cô nương, đó là thật đẹp mắt đá lão vương, thế nào? đậu tâm. Têu cái gì lão vương, gọi ta tiểu vương, ta mới hơn 3000 tuổi, tuổi trẻ đây. chật chật lão chu a, ngươi làm sao cũng tới. Ta xem một chút, nhìn xem, nhỏ bình an. Tới năm, chú thúc người cái này háo sắc ma bệnh lúc nào có thể thay đổi thay đổi chán chu trường thọ gật gú đáp ý ba hoa trích trẻ nhỏ bình an a người đây liền không hiểu được tiên sinh có thể nói qua ha có nhân sắc mà vì thưởng cảnh đẹp ý vui có nhân sắc mà vì dâm hoang dâm vô đạo ta cùng lao vương không dâm với, ta là người trước là năng lượng tích cực vương trọng minh không làm nữa ý của người nói là lao tử dâm đã lạc ta một thanh số tuổi có thể là người như vậy đám người im lặng mắt chợ trắng lần đầu gặp người đem nhìn lén cô nương, rằng như vậy đường hoàng chú thúc tiên sinh lời nói không phải dùng như thế một dạng một dạng phương thái sơn một chương 584, trăm tám mươi phương thái sơn một tiên trúc bí cảnh trời trước mắt không có đêm tối cho nên hết thầy đều bày ở bên ngoài phía trên giống như tiên trúc chi bài lý cái tiên linh ẩn giá trị xếp hạng một dạng có thể thấy rõ ràng nho nhỏ trà lâu trước không người tới chơi thanh khâu bộ tộc gia nhập vong ưu có thể biến đổi lại không đơn thuần là việc này thế nhân phát hiện bôi không mà linh ẩn giá trị bắt đầu tăng siêu việt mắt đỏ cùng thái sơn bỏ tới thứ 10 vị trí làm sao lại đột nhiên dài quá đâu hỏi bôi không mà không nói nhưng là thế nhân không đốc có thể đoán được chỉ định cùng cái kia vong yêu trả lâu có quan hệ cho nên trong trả lâu nên đón vị thứ hai khác nhân nàng không phải một người tới mà là hai người cùng đi thái sơ ngươi đi nói xong ngươi đi đó a Tiểu nho ngươi bốn dung mạo ngươi đẹp mắt ngươi đi bốn các ngươi đều là người đọc sách ngươi đi phương thái sơ cùng thư tiểu nho hai vị tam giáo thiên tri tiểu nữ đứng tại đó trước cửa một trận lôi cả bốn trang diện có như vậy một chút chút làm cho người chú mục cuối cùng không biết dùng biện pháp gì dường như phương thái sơ thua muốn trước tiếng năm hắn không đáp ứng làm sao bây giờ làm sao lại, yêu tộc đều có thể đáp ứng, chúng ta đều là nhân tộc, khẳng định không có vấn đề. tốt ta, theo đạo môn trí nữ, phương thái sơ vị này phương gia tiểu bối một chân bước vào trà lâu, lại một trận trò hay bắt đầu diễn. những cái kia chưa từng nhập biển cắt chinh chiến người cùng yêu, tất nhiên là lại thoải mái nhàn nhã nhìn lên náo nhiệt lại là một cái mỹ nhân a, chật chật, hâm mộ. các ngươi nói, vị này phía sau đạo môn sẽ không tiến đi sau khi ra ngoài, toàn bộ đạo châu cũng gia nhập vòng ưu quân đi khó mà nói, chính là tiên trúc bí cảnh cũng không thiếu cái kia an dưa còn chúng. lâm xương nhi thở dài hạ, chi doanh thư khóa lông mày không có ý nghĩa. Bạch Mộ Hán hỏi, hai người thế nào? Không cao hứng, lại là đổi lấy bạch nhãn. Kiếm Lâm Thiên láo khí hoành thu, chẳng a, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ a? Bạch Mộ Hán liếc mắt, không hiểu đâu. Trong chả lâu, Hứa Kinh Chu đang ngủ gà ngủ gật, tư thái có chút bất nhã, nửa nằm trên ghế, một đôi chân khoác lên trên bàn, sách che tại mặt, không núp đích. phương thái sơ nhập trong đó, gặp nó chìm vào giấc ngủ, chưa từng mở miệng, bốn phía nhìn lại, thần sắc cùng lúc đó bôi không mà không để mấy, cũng bởi vì nhìn thấy trước mắt, mà hai mắt tỏa sáng, rất là mới lạ. Do xét một phen, muốn mở miệng đến treo lên vừa gọi. Xoắn suýt một chút, hay là lựa chọn trầm mặc, chắp tay sau lưng tại trong trà lâu dạ bước, tiếng bước chân rất nhẹ. Gặp trên da sách sách, Hiếu Kỳ một nhìn, gặp một bản đạo môn luận đạo chi sách, Hiếu Kỳ gấp, cầm lên xem xét. Một chút si mê. Coi trọng một hồi, con liền thật vào mê, trong lòng gọi thẳng ngạc nhiên, chưa từng nghĩ vị thư sinh này, đúng là ẩn giấu một bản đạo môn tốt nhất thu tịch. Coi là thật để cho người ta hai mắt tỏa sáng, mà lại nơi này sách, cũng không chỉ một bản, mà là rất nhiều, nói là trà lâu, cũng liền một cái ghế, một cái bản, một bộ đồ uống trà, có thể sách lại bốn vách tường đều là, chồng cao cao cũng không như nói là thư phòng càng tốt hơn một chút đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh bốn. Phương Thái Sơ bưng lấy quyển kia đạo đức kinh nhìn nhập thần, đúng là chẳng biết lúc nào ngồi xuống trước bàn kia, một mình mà qua. Thư sinh vẫn như cũ cắm đầu ngủ say, sắp nhận làm lên ban ngày đại mộng năm. Ngoài cửa, Thư Cựu không thấy cua hua tĩnh thư tiểu nho kích động, muốn tiến lên, nhập viện bên trong tìm hiểu ngọn ngành, vừa bước ra một bước, liền có một thanh trọng kiếm rơi vào trước mắt, hàn mang hung tùm cách thư tiểu nho chỉ có gang tấc khoảng cách, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ngửa đầu, gặp cái kia viết có vong ưu trà lâu bốn chữ trên cửa viện, ngồi một đại hán Sinh cô nô, một đầu tóc ngắn, bạch đai che mắt, hai tay khoác lên trên đầu gối, chính nhìn xuống nàng. Thư tiểu nho tuyết trắng cái cổ nhúc nhích mấy cái, cái đầu nhỏ về sau rụt rụt, khuôn mặt có chút xấu hổ. Thanh diễn mặc mi vẩy một cái, hỏi một câu không biết chữ sao. Thư tiểu nho giật mình, theo bản năng gật đầu, phát hiện không đúng, lại vội vàng lắc đầu nhận biết ta. Thanh diễn nghiêng đầu một cái, thuận miệng lại nói, đó chính là mắt mù lac Thư tiểu nho âm thầm cắn một ngụm răng ngà, thật rất muốn mắng câu trước, ngươi một kẻ mù loà hỏi ta có phải hay không mù loà? Ta nho ra hậu nhân, hậu nhân thư viện trẻ tuổi nhất sư thúc, ngươi hỏi ta không biết chữ. Đơn giản nói bữa, làm trò cười cho Thiên Hạ A có thể. Không làm gì được dám, nam này rất mạnh, nàng biết, bảng xếp hạng thứ ba tồn tại, mà lại, người ta hay là thường xuyên lười biếng loại kia. Thuộc về không cố gắng thành tích nhưng thủy chung rất tốt loại kia loại hình. Nhìn thật sâu thành diễn một chút, nắm chặt nắm tay nhỏ, tức giận xoay người sang chỗ khác, trong lòng thầm mắng là người sân dã, thô bị đúng vậy. Cái này vong ưu trà lâu trước cửa, nhập môn trên thềm đá sắc thực khắc một hàng chữ, một lần chỉ chiêu đãi một người. Bên trong có người. Người sau cần các loại, không thể nhập đây cũng vong yêu tra lau vì gì nàng cùng nàng hảo tỉ muội, cũng chỉ có một người đi vào nguyên nhân. Từ cũng là thành diễn ngăn cản hắn nguyên nhân. Gặp thư tiểu nho nhượng bộ, thành diễn nhảy xuống, đem trên mặt đất trọng kiếm rút lên, tiêu sái gánh tại đầu vai, ngước mắt gặp cô nương cũng kia tại đối với trên đất tảng đá phân cao thấp, lông mi quái dị, nói thầm một câu nguyên lai like không ngủ, là ngốc à, khó trách. Nói xong rồi đi, chính như lúc xuất hiện bình thường, đến vô ảnh, đi vô tung. Thành diễn lời nói mặc dù không lớn, thế nhưng là làm sao rất gần, thư tiểu nho tự nhiên hay là nghe cái rõ ràng, gọi là một cái khí, đơn giản phá đại phòng bốn. Bỗng nhiên vào người, gặp trống trơn Vật trong tay rời khỏi tay, đánh tới hướng bảng hiệu lại nghe cái kia âm thanh thu cùng từ nơi xa truyền đến tại ném loạn đồ vật ta liền là ngươi thư tiểu nho răng cắn đến ha ha ha rung động quả nhiên là lên cơn giận dữ a a a nhưng cũng biết có thể vô năng cùng nộ đúng là ném tỉ mọi tốt của mình tức giận rời đi mà thư tiểu nho ăn quả đáng một màn từ cũng đã rơi vào bốn phía vốn là chú ý việc này trong mắt người từng cái biểu lộ cái gì cười trên nỗi đau của người khác âm thầm cười trộm chật trược châu a có thể đem nho ra tiểu sư thúc tức thành dạng này thiếu niên kia có thể thành đại sự đúng vậy có ý tứ việc này càng ngày càng có ý tứ ha, ha. thư tiểu nho từ trong đám người qua Nghe nói phỉ nghị chính là một ánh mắt băng tới nhìn cái gì vậy, đánh một trầu đám người thổn thức, nhìn tài hữu mà nói nọ nó xấu. Ngoài lầu nhạc đệm, không nhiều trong lầu thanh tịnh, phương thái thư còn tại nhìn cái kia đạo đức trải qua, chính là đọc nhanh như gió, tư cũng nhìn một canh giờ. Bên ngoài xem náo nhiệt đã sớm tàn đi, không có tâm tư, nghĩ thẩm xác nhận ở bên trong luận đạo. Thế nhân chính là tu tiên, cũng nhiều tu khí, nhìn người mang theo thành kiến, bối không mà đi vào, bọn hắn nghĩ đều là thô bị bất nhã sự tình, mà phương thái sơ đi vào, bọn hắn nghĩ lại là luận đạo. Dù sao Phật gia hưa thích lại nhải Nho gia hưa thích giảng đạo lý, mà đạo gia hưa thích tranh thắng thua chính thống đạo ra, đánh nhau trước đều được trước luận cái đúng sai, cho nên bọn hắn muốn. Bên trong xác nhận tại luận đạo, không phải vậy làm sao đến mức như vậy lâu đầu. Sau một hồi, Phương Thái Sơ khép lại đạo đức kinh, tại nước mắt lúc, cả người tựa hồ thông thấu rất nhiều, hắn nhìn thoáng qua phía trước, thư sinh vẫn như cũ ngủ say, cũng không 깨 dậy, đứng dậy đem sách đặt chỗ cũ, có chút không thôi bừng tay. Lại nghe vang lên cô nương ưa thích sách này, cầm lấy đi cũng được 4. Chương 585, Phương Thái Sơ 2. Chương 585, Phương Thái Sơ 2. Nghe nói vang lên, Phương Thái Sơ nao nao, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trong đường án thư nhưng gặp thư sinh kia đứng dậy khép lại mặt chi thư mở rộng từ chi hơi có vẻ lười biếng cũng hướng nàng quăng tới một vòng hiền lành cười bốn mắt nhìn nhau ở giữa có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt không biết là bởi vì sợ hay là trội dạng. phương quá thư ánh mắt thiểm tránh hướng phía hứa khinh chu phương hướng nhẹ nhàng làm một tập ôn nhu nói vừa nhìn tiền bối tại nghỉ ngơi không dám đánh nhiễu chưa tiền bối cho phép di động tiền bối thư tịch mong rằng tiền bối chớ trách tiền bối hứa khinh chu lắc đầu cười cười quả nhiên tại thế giới tu tiên bên trong chỉ có ba loại người đánh không lại gọi tiền bối chia năm năm cứ gọi đạo hữu còn lại đều là sâu kiến thôi Khoát tay hào không sao, sách vốn là để cho người ta nhìn. Đa tạ tiền bối. Hứa Kinh Chu rót một chén trà lạnh, uống một hớp, trong ngáy mắt nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Gặp cô nương, kia còn đứng ở giá sách bên cạnh bất động, treo gẻo nói người rất khẩn trương. Phương Thái sơ lại cứ thế một chút, mảnh khảnh đuôi lông mày vặn một cái, mơ hồ không có không có, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Đó chính là sợ ta lạc. Hứa Kinh Chu nghiền ngẫm vẫn như cũ, Phương Thái sơ không thất lễ mạo cười yếu ớt, trả lời, tiền bối nói đùa, không thể phủ nhận. Không đến trước đó nàng xác thực có một ít sợ, thế nhưng là sau khi đến, ngược lại là không có như vậy sợ. Đặc biệt cùng đối mặt, trò chuyện với nhau mấy lời đằng sau, thiếu niên hai đầu lông mày thiên thanh lãng, từ thiện thương xót quả nhiên là để cho người ta sợ không nổi. Có đơn giản là không biết từ đâu mà lên nổi lòng tôn kính, cùng vô số vấn đề. Hiếu kỳ, chính là hiếu kỳ. Hắn đến cùng là hạ người gì? Vì sao xây tòa này trả lâu? Cái này cả phòng sách, lại từ đâu cho đến? Thấy không rõ, đoán không ra. Hứa Khinh Chu không có đâm thủng cô nương tâm tư, thuận miệng nói, vậy liền đừng cố lấy, ngồi. Phương Thái Sơ nhìn thoáng qua nơi cửa, lại nhìn một chút thư sinh gật đầu đáp ứng tốt. Sau đó ngồi xuống trước bàn, cử chỉ vừa vặn, ngồi đoan trang, nhất cử nhất động đều lộ ra không giống bình thường hẩm dưỡng. Cùng đồ không nhi so sánh, thật đúng là hai cái hoàn toàn khác biệt. Bất quá nhưng cũng có chỗ tương đồng, đó chính là đều rất xinh đẹp, Hứa Kinh Chu đều thẩm mỹ mật ngọt. Nhìn xem cũng độ là bình thường. Dù sao hai cố này ngăn nắp xinh đẹp thể xác bên dưới, trang không phải mấy trăm năm, hơn ngàn năm lão nhân ra đầu. Nhìn thoáng qua mắt rơi trà, Hứa Khinh Chu tự mình đứng dậy, đi tới bên cạnh hỏa lô, rơi cái băng ngồi nhỏ, hướng bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy một cây gậy, chơi một phen thật dày cho tàn bên dưới, lửa than vẫn như cũ. Lấy mấy cây tủi lửa, đi lên thả, đùng một phen, trong miệng cười nói, trong này chính là phiền phức, muốn uống miệng nước nóng còn phải tủi đốt lửa, nếu là tại ngoại giới, nhất niệm khẽ động nước liền mở ra. Không lát nữa nói chuyện tới bốn dùng cái này tủi lửa đốt đi ra, tư vị là không giống với, một hồi ngươi có thể đếm từ bốn. Một bên đốt lửa, một bên lẩm nhẩm lấy lẩm bẩm, nói Phong Khinh vẫn đạm, làm chuyện đương nhiên, coi như thật không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nếu là không biết, còn tưởng rằng mình cùng hắn là quen biết lâu hưu đâu. Có thể trên thực tế, ai không phải bắt đầu thấy nhưng cũng là mới quen vừa mới nói không có mấy câu mà thôi phương thái sơ tự nhiên là cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng là tóm lại người ta khuôn mặt tươi cười đó lấy lại chủ động cùng mình lôi kéo về nhà nàng cũng không tốt trầm mặc ra vẻ mình không có hẩm dưỡng liên liên ngượng ngùng cười cười có một câu không có một câu trả lời tiền trúc trong bí cảnh đều là dạng này vậy liền đa tạ tiền bội bốn không lâu sau tại hứa khinh chu thuần thục thao tác bên dưới lỗ hỏa lại cháy lên ngọn lửa nho nhỏ từ từ lớn lên hướng cái kia đen tui trong ấm thêm chút nước thư sinh coi như thôi Phủ tay bên trên bùi đất, nhìn cô nương một chút, mỉm cười nói: Ngươi hay là đừng gọi ta tiền bối, ta muốn đến lớn hơn ngươi không có bao nhiêu. Nghe không tự nhiên. Phương Thái Sơ tay ngọc nâng lên, lùa mỏng xoa xoa cái chán mồ hôi, hỏi ngược lại: Vậy ta nên cứ gọi ngài cái gì? Hứa Kinh Chu đứng dậy, chậm rãi từ từ đi trở về cái bàn kia trước, đem trà lạnh kia đổ đến một bên trong thùng, nếp miệng cười nói: Ta tốt xấu cũng là trà lâu này trưởng quý. Cô nương không phiền liền gọi ta chào ông chủ. Phương Thái Sơ tựa hồ nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình, trên khuôn mặt đẹp đẽ nhiễm một vòng gió xuân, bốn phía nhìn lại, ý cười càng đậm. Hứa Khinh Chu một chút, hồ nghi hỏi làm sao? có gì đáng cười? Phương Thái Sơ thu hồi dáng tươi cười, ngồi nghiêm chỉnh, thản nhiên nói, không có, ta chỉ là thứ nhất gặp dạng này trả lâu, cũng là lần thứ nhất gặp dạng này trưởng quý. Ngưng nói, cô nương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu chân thành nói, rất mới lạ, để cho người ta cảm giác mới mẻ. Thư sinh nghe nói, tòi mở cười một tiếng ha ha, cô nương cũng đừng nhìn ta trong tiệm này liền một cái bàn, làm đều là làm ăn lớn à? Dừng lại trong tay động tác, ý vị thâm trường nóng nhìn cô nương nói ta chỗ này bán đồ vật, cô nương tại bên ngoài có thể mua không đến. Phương Thái Sơ nhẹ nhàng ép lông mày, thuận nói giảng đạo, à, vậy ta còn thật muốn biết hứa lao bản nơi này bán trả là cái gì trả có thể nói như vậy mới lạ xem ra thật đúng là đến nếm thử đang khi nói chuyện ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hứa khinh chu trong tay đem làm lá trả hứa khinh chu mí môi cười một tiếng cô nương muốn uống một hồi pha tốt uống là được bất quá không phải bán khi hứa mộ sinh ngươi liền tốt bao ăn no phương thái sơ có chút mộng không bán đối với trả thô mà thôi có gì bán chạy phương thái sơ theo bản năng nhìn thoáng qua khong phai ban khi hua mo xin nguoi la tot bao an no phuong thai so co chut mong khong ban đoi voi tra tho ma thoi co gi ban chay phuong thai so theo ban nang nhin thoang qua cua ra vào kinh ngạc hỏi vậy ngươi bán là cái gì trả hứa mộ không bán trả cái gì trả đều không bán một hỏi một đáp ở giữa Phương Thái Sơ đón cảm giác như lọt vào trong sương ngủ, mộng, trừng mắt một đôi vụ sáng vụ sáng mắt to trà lâu không bắn trà. Có thể bán cái gì? Không đợi Hứa Khinh Chu nói chuyện, liền nghe ngọn lửa kia bên trên ấm đen phát ra tất tất âm thanh, tiện thể phun lên một sợi nồng vụ bốn. Tất tất. Trong nháy mắt hấp dẫn hai người chú ý Hứa Khinh Chu giảng một câu, nhà nước sôi rồi vội vàng chạy chậm, đem nó lấy ra, đổ vào trong ấm, tẩy một lần, tại cua một lần, thủ pháp kia cũng rất thành thạo. Mà Phương Thái Sơ ánh mắt cũng từ đầu đến cuối đi theo thư sinh động tác, trên dưới tại hữu di động, tự nhiên mà vậy, đem cái kia vấn đề gác lại một bên lập tức tốt, chờ một chút không đổi. Ta không khác. Một chút thời điểm, nghe hương trà bốn phía trong phòng, Hứa Kinh Chu hít sâu một cái, hài lòng gật đầu. Miệng ngươi thường mở tốt. Nói xong dựa ly, rót hai long gat đau mieng cuoi cùng xong rua ly rot hai không nhi khác biệt, Hứa Kinh Chu chủ động cho Phương Thái Sơ đưa một chén đến, nếm thử chúng ta Hạ Châu trà hương vị như thế nào, so với Thượng Châu thì như thế nào. Phương Thái Sơ thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy, hai tay tiếp nhận tạ ơn. Coi chừng nóng. Từ bưng lấy trong chén trà, ngồi tại cái bàn bên trong, Phương Thái Sơ có như vậy một chút rung động, nhìn chằm chằm cái kia nhàn nhạt màu trà, trong lòng nghĩ, làm sao bây giờ, hắn thật thật ôn nhu a nghĩ đi nghĩ lại liền thất thần, Hứa Kinh Chu cũng ngồi về trước bàn sách, vương cái chén, thổi thổi, không hiểu hỏi một câu cô nương cảm thấy, vừa sách kia như thế nào. chương 586, phương thái sơ 3. chương 586, phương thái sơ ba. Phương Thái sơ dường như không có nghe được, vẫn như cũng nhìn chằm chằm trong chén trà, mở người, chưa từng đáp lại cô nương. Hứa Kinh Chu thanh em hơi lớn một chút, Phương Thái sơ bỗng nhiên quay đầu, ngẩng đầu cùng thư sinh đối mặt, từ u mê bên trong bối rối, tại trong lúc bối rối chấn định, đáp một câu trả ngon. vừa nói xong liền liền phát giác không đúng, rõ ràng chính mình cũng không uống gương mặt đỏ lên hai mắt ngưng tụ trịnh trọng bổ sung một câu nghe liền rất thơm hứa khinh chu ngây ngẩn cả người cứ như vậy nhìn chằm chằm cô nương kia bưng cái chén bị cứng ngắc ở giữa không trung phương thái sơ nho nhỏ uống một ngụm trà trừ có chút nóng không có từng da hương vị đến chậm rãi ngẩng đầu chọc dạ nhìn hứa khinh chu một chút gặp hứa khinh chu nhìn mình tầm chằm ánh mắt có chút hoảng hốt yếu ớt mà hỏi nhìn ta như vậy làm gì Sắc thực xác thực rất tốt uống hứa khinh chu im lặng khỏe miệng co cắp rút để ly xuống lắc đầu cười nói nhưng ta không hỏi ngươi chả có được hay không uống a vậy ngươi muốn? hứa khinh chu nhéo nhéo khỏe mắt thản nhiên nói ta là hỏi ngươi cảm thấy sách kia như thế nào phương thái sơ túi đầu cắn cắn ngôi chỉ cảm thấy rất xấu hổ lại thật lâu không có như thế xấu hổ qua nhưng là vẫn cố giả bộ chấn định nhìn sách kia một chút hỏi ngược lại hứa lao bản nói là cái kia đạo đức trải qua không sai phương thái sơ thần sắc trở nên nghiêm túc chút chân thành nói ta cảm thấy rất tốt hứa khinh chu như tin như không mà hỏi nhà cũng may nơi nào phương thái sơ nhẹ nhàng vặn lông mày phân tích nói ta chỉ là nhìn cái da lông trong đó huyền diệu không tốt nói lời Bất quá trong sách này có rất nhiều đạo lý, có thể khiến người ta đại triệt đại ngộ đạo lý, quan tri sáng tỏ thông suốt, như bắt vân kiến nhật, ta giống như hết ngồi đại giếng, thấy thiên điệu rộng lớn năm. Nghe Phương Thái Sơ cảm tưởng, Hứa Khinh Chu đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, mặt lộ vui mừng thái độ, khi thì gật đầu, khi thì mỉm cười đương nhiên, đây chỉ là ta nông cạn góc nhìn, không làm được số. "Sẽ không, nói rất hay, xem ra cô nương có chăm chú nhìn." Hứa Khinh Chu không chút nào keo kiệt tán dương. Phương Thái Sơ khiêm tốn nói quá khen, để ngài chê cười. Hứa Khinh Chu khoát tay áo, "Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, nói đến" sách này cùng ngươi nói nhà cũng có chút quan hệ. Phương Thái Sơ miệng nhỏ uống trà, lông mi quét qua, tân có đúng không? Hứa Kinh Chu nhún vai, cười nói, đương nhiên, người viết quyển sách này, người khác cũng quản hắn kêu lên tổ. Phương Thái Sơ có chút không bình tĩnh, kinh hô một câu đạo tổ. Nhà mình lao tổ chính là đạo tổ, nhưng là hắn có thể khẳng định, đạo này tổ không phải bị đạo tổ, bởi vì chính mình lao tổ tông tuyệt đối không có viết qua dạng này một quyển sách, nếu không nàng làm sao có thể không biết? Hứa Khinh Chu khẳng định nói, đối với chính là đạo tổ, bất quá không phải nhà ngươi cái kia đạo tổ. Ha ha ha. Phương Thái Sơ yet hổ lan lăn, truy vấn có biết kỳ danh huy hứa kinh chu gật đầu đương nhiên phương thái sơ chờ mong gọi gì hứa kinh chu phun ra hai chữ lao tử phương thái sơ khẽ giật mình đôi lông mày co rụt lại thần sắc quái dị nhìn chăm chăm hứa kinh chu phức tạp giao thế ân trong lòng gọi thẳng ngươi chính là một cái khác đạo tổ ngươi viết mà lại lao tử hai chữ tốt là thô bỉ cảm thụ được cô nương khác ánh mắt hứa kinh chu lập tức liền phản ứng lại vội vàng cười nói cô nương đừng hiểu lầm ta nói lao tử không phải chỉ ta mà là người này tên là lao tử phương thái sơ cũng mộng một chút đôi lông mày thư giãn tuy là một trận hiểu lầm nhưng vẫn là như tin như không nhìn hứa khinh chu một chút thầm nói làm sao còn có người gọi danh tự này đâu thật kỳ quái hứa khinh chu như may một bộ ngươi hỏi ta ta hỏi ai biểu lộ bất quá người ta xác thực cũng không được lao tử mà gọi lý nhi bốn phương thái sơ cũng không tiếp tục xoắn suýt nhìn hứa khinh chu dám vẻ không giống đang gạt chính mình miệng nhỏ uống trả một ngụm tiếp một ngụm thẳng đến uống hơn phân nửa vừa rồi để lý xuống nói về chính đề đúng rồi vừa mới hứa lao bản nói ngươi nơi này không bán trả cái kêu bán đến cùng là cái gì đối mặt phương thái sơ lần nữa hỏi thăm Hứa Kinh Chu không có nói sang chuyện khác, càng chưa chối từ, mà là nói ra cùng đồ không nhi trò chuyện với nhau lúc nói lời nói vong yêu trả lâu, đã là không bán trả, đó chính là vong yêu. Vong yêu. Đối với Phương Thái Sơ tới nói, đây là một cái tương đối tươi mới từ ngữ, bất quá lại thường xuyên nghe vong yêu con người đề cập. Liên ngay cả trước mắt thư sinh, bọn hắn cũng quản hắn gọi vong yêu tiên sinh, chỉ là trong đó chân chính ngụ ý, bên trên tứ châu cùng bát hoang là không biết. Hứa Kinh Chu cũng thả ra trong tay chén, song trưởng chống đỡ bằng dài, gật đầu cười nói đúng vậy, ta có thể thay cô nương tiêu lo giải dầu, cô nương tin không. Phương Thái Sơ chỉ cảm thấy mới lạ lại cảm thấy thú vị, nhân tiện nói, làm sao cái tiêu lo giải số pháp, cô nương có muốn thử một chút hay không? Phương Thái Sơ không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng nói, có thể. Hứa Kinh Chu nhẹ giọng cười một tiếng, chậm rãi nói, tốt, bất quá, nếu là giao dịch, cô nương cũng phải cho hứa mỗ một chút tiền vốn. Ngươi nói. Phương Thái Sơ cho thấy thái độ rất là hào sảng, vì không tạo thành lúc trước đồ không nhi hiểu lầm, Hứa Kinh Chu liền đem quy tắc của mình cùng điều kiện một năm một mười, rõ ràng em hài nói, nói cái rõ ràng. Nghe nói có thể giải lo, còn trong lòng một nguyện, Phương Thái Sơ tại tin hay không bên trong lặp đi lặp lại quanh quẩn một chỗ lại nghe nói giải ưu điều kiện đúng là để cho mình mang theo toàn bộ đạo môn nơi này ở giữa nghe lệnh của hắn trăm năm cô nương liền bắt đầu tin ba phần cũng minh bạch thanh khâu bộ tộc vì sao thái độ khắc thưởng gia nhập vong ưu mà cùng thư sinh đối mặt một khắc này cô nương liền liền tin bảy phần về phần vì sao vẫn có ba phần không tin một phần không hiểu một phần không thông một phần đù mê không hiểu thư sinh làm như vậy có gì chỗ tốt không nghĩ ra thư sinh muốn bọn hắn nghe lệnh của hắn có dụng ý gì tóm lại tỉnh tỉnh mê mê thấy không rõ lắm thần bí khó lường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi hứa khinh chu kể xong điều kiện cũng bất thôi gấp rút mà là đang ngồi yên lặng đem quyền lợi lựa chọn giao cho cô lương phương thái sơ xoắn suýt hồi lâu một phen thiên nhân giao chiến hay là lựa chọn hỏi thăm đem chính mình không hiểu chỗ hỏi lên hứa lao bà nói chỉ cần ta đáp ứng liền hứa ta tiên trúc một lá phù hộ đạo môn ta đúng vậy hứa khinh chu lần nữa xác nhận phương thái sơ vạn lông mày nói thế nhưng là ta không rõ ngươi vì sao muốn làm như vậy đã đã che chở yêu cũng muốn che chở đạo môn cái này bản thân liền không hợp lý đối mặt chất vấn hứa khinh chu từ đầu đến cuối biểu hiện rất tùy Phong Khinh Vân đạm giảng một câu không tại sao, ngươi không cảm thấy còn sống rất tốt sao? Chém chém giết giết nhiều không thú vị. Chúng ta tới này, tìm không phải liền là con đường trường sinh, cho nên ta muốn để tất cả mọi người còn sống ra ngoài. Phương Thái Sơ nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào, Hoàng Hốt nhìn xem thiếu niên kia, trong mắt thần sắc càng phức tạp. Câu kia còn sống không tốt sao, cho nàng hỏi mộng đúng vậy a, còn sống không tốt sao? Chém chém giết giết thật được không? Nhưng ai không muốn sống, ai lại muốn đánh đâu, chỉ là sinh mã vì linh, thân bất do kỷ thôi. Nhưng là câu kia hắn muốn cho tất cả mọi người còn sống, lại là để nàng không hiểu nội lòng tôn tính, nhìn như nói tùy ý. Thời hợt, thế nhưng là thư sinh ánh mắt nói cho nàng, đây không phải một câu trò đùa. Không để cho nàng do nhớ tới vừa rồi tại trong quyển sách kia nhìn thấy một câu bốn. Túi thấp xuống lông mày, hai mắt thâm trầm, nhỏ giọng khẽ đọc ta có tam bảo, cầm mà bảo đảm chi, nhất viết tử, nhị viết kiệm, tam viết không dám vị thiên hạ trước chương 587. Phương thái sơ 4. Chương 587, phương thái sơ 4. Hứa Kinh chu tục một ly trà, nghe nói cô nương nhỏ giọng thầm thì, hỏi: "Ân, ngươi nói cái gì?" Phương thái sơ hoàn hồn, lắc đầu cười khẽ, "Không có, không nói gì, chỉ là nhớ tới một câu." "Dì nói" phương thái sơ nhìn về phía bên tay phải giá sách ánh mắt nhìn chăm chú tại quyển kia đạo đức kinh bên trên ý vị thâm trường nói mới vừa ở trong sách kia lời nói hứa khinh chu cũng dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua biết cô nương không nguyện ý giảng cho nên hắn liền thức thời không hỏi chỉ là chính mình uống một hớp trả đậm. sách một chút lưới phương thái sơ đem lộng lấy trong tay chén ngọc trong chén trà chỉ có một chút trong nước tỏa ra khuôn mặt trứng đẹp đẽ mỹ lệ quen thuộc nhưng cũng lạ lầm bốn bỗng nhiên ngầm đầu ngóng nhìn thư sinh đạo một câu ta có thể tin tưởng người sao hứa khinh chu nao vẫn như cũng là một bộ không tranh quyền thế thái độ bình tĩnh nói đây không phải là chuyện của ta mà là chuyện của ngươi phương thái sơ mậu nhiên hứa khinh chu nói bổ sung bất quá cô nương sao không như thử một chút nói mà không có bằng chứng thử liên biết mà lại ngươi cũng không có tổn thất không phải sao không vốn mua bán nhiều lắm là sẽ trở ngại một chút thời gian thôi phương thái sơ bừng tỉnh đại ngộ huyền nhi cười một tiếng cũng đối nói đi hai tay giơ lên nửa chén trả dơ cao kính thư sinh vậy ta liền cùng lão bản làm cuộc làm ăn này nguyện ta toại nguyện cũng nguyện lao bản toại toàn nguyen cung nguyen lao ban toàn trả thay rượu uống trước rồi nói vốn một hơi cạn sạch rơi chén một khắc này coi là thật có như vậy mấy phần khoái ý ân cựu thiếu nữ hiệp khí hứa Kinh chu ôm lấy môi cũng rơi chén trà nhỏ nhấp một ngụm xem như lắp lễ đạo một câu thuận theo tự nhiên đi phương thái sơ tiên trúc lá hắn cấp nổi nàng sợ cầu hắn cũng có thể thỏa mãn duy chỉ có chính mình sợ cầu khó mà nói chỉ có thể nói chỉ mong đi dù sao đây là hơn hai triệu người yêu nhân hôn tạm chỉ là mặt ngoài mặt ngoài phía dưới là đến không hết quần thể nhỏ hơn trăm vạn người đều có các tâm tư trong đó không thiếu đa mưu túc trí người có thể là thiên tư chắc tuyệt người có một số việc thật nói không rõ ràng muốn Phương Thái sơ tự nhiên không có khả năng hiểu hứa Khinh Chu ý nghĩ, nàng chỉ là chờ mong, đến một lần chờ mong, Tiên Trúc chi diệp, thứ hai chờ mong chứng kiến hứa Khinh Chu hành đổ đại nghiệp. Hoặc là nói, nàng cũng không tin Thư Sinh thật có thể làm đến, nhưng là nàng lại hy vọng Thư Sinh có thể làm được một bước kia cái kia. Hứa Lão bản, chúng ta bây giờ bắt đầu. Hứa Khinh Chu nhẹ nhàng rơi chén, cười nói, tới đi. Giống nhau thường ngày, bàn tay chạm cô nương kia mu bàn tay, một lát mà thôi, Thư Sinh vẫn như cũ tâm như chỉ thủy, không có chút gợn sóng nào. Bất quá cô nương kia thôi, cũng đã lên một chút gợn sóng, ở trong lòng nhẹ nhàng dập dồn, lắc lắc lay động a lay động đầu ngón tay đặt bút vô tự thiên thư gặp hồng quăng lên giống nhau thường ngày trước mắt vị này dường như không dính khói lựa trần gian cô nương sợ cầu cũng là bình thường cũng là cầu tiên trúc một lá độ thiên nhân chi ý sau đó dòm ngó thánh cảnh từ đó trường sinh chỉ thế thôi nói cho cùng cũng là một tục nhân thôi hồng quang tụ chữ dân thư tính danh phương thái sơ chủng tộc nhân tộc tuổi tác hai nghìn hai trăm sáu mươi ba tuổi cảnh giới độ kiếp cảnh giải nộ đẳng cấp màu đỏ bốn cuộc đời giới thiệu phương thái sơ sinh tại hạo nhiên đạo châu đạo tổ phương đạo 2263 tuoi canh gioi đời mền 4. cuoc đoi gioi trời sinh đạo đoi men ton troi sinh đao the thiên tri kiêu nữ đạo môn thời đại mới người thứ nhất cũng là giới thánh nhân người thứ nhất bị người trong đạo môn gọi bừa kế tiếp nữ đạo tổ 4. nhìn xem bảng tin tức biểu hiện hứa khinh chu có chút hăng hái nhỏ giọng nói một câu nguyên lai like đạo tổ tục danh gọi phương đạo trật trật vẫn rất phù hợp bốn trong sách viết tổ không chỉ một tờ cũng không chỉ một bản thế nhưng là đạo tổ chính là đạo tổ phía trên kia thật đúng là không có họ tên vì vậy thế nhân biết tổ là đạo tổ nhưng lại không biết tổ gọi tên gì phương thái sơ nghe nói hỏi hứa lão bản ngài nói cái gì hứa khinh chu ngước mắt ngượng ngùng cười cười chững chạc đàng hoàng tán dương thái sơ người Khi bắt đầu cũng, vạn tượng đổi mới, cô nương danh tự, em hai. Phương Thiên Sơ nhẹ giọng cười cười, đối với Hứa Khinh Chu biết được tên của mình tất nhiên là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dù sao nàng vốn là nổi tiếng bên ngoài. Bất quá đối với Hứa Khinh Chu giải đọc cũng rất là hài lòng, với hắn ca ngợi nói như vậy, cũng là vui vẻ lão bản, mầu tán. Sau đó, chính là chính đề, Hứa Khinh Chu tiếp cái kia màu đỏ giải ưu nhiệm vụ, cho phép Phương Thái Sơ tiên trúc một lá. Tuy nhiên lại cũng cùng đồ không nhi một dạng. Hứa Khinh Chu cũng không có trực tiếp cho, mà là để Phương Thái Sơ chính mình đi động thủ đánh hắn chỉ là cung cấp một chút công cụ đơn giản chính là một chút xoát bẩy trách binh khí tự nhiên cũng đều là thần binh nhưng là cũng là có điều kiện trước tiên đó chính là sử dụng hết người đến đưa ta bất quá ngẫm lại sử dụng hết cũng nên là mấy chục năm sau sự tỉnh hứa khinh chu cho là mọi thứ cần tiến hành theo chất lượng mà không phải một lần là xong không tiêu không nạo từ từ sẽ đến kết quả là đúng liền tốt kỳ thật đối với việc này hứa khinh chu là cân nhắc qua đồng thời làm ra nghị sâu tính kỹ suy tính chính mình là cái ngoại ý muốn thế nhưng là ngoại ý muốn không có khả năng quá nhiều cũng không thể quá bất hợp lý nếu là mình để bọn hắn lập tức liền có được một triệu linh luận giá trị hắn cảm thấy chưa hẳn chính là một chuyện tốt nói không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại đưa tới không cần thiết phiền phức từ từ đánh rất tốt cô nương có việc làm mới có thể không gây chuyện hắn chỉ là cho bọn hắn nhấp nhấp nhanh đã cho bọn hắn một cái bảo hộ cũng cho bọn hắn vững tâm kỳ thật nói thật ra đồ không nhi cũng tốt phương thái sơ cũng được cho dù không có chính mình 100 năm sau hứa khinh chu tin tưởng bọn họ cũng đồng dạng có thể thông qua cố gắng của mình thu hoạch được cái tia tiên trúc chi diệp nhưng là điều kiện tiên quyết là toàn bộ tiên trúc trong bí cảnh tình huống có thể như bây giờ bình thường giống nhau thường ngày chiến tranh là cướp đoạt quá trình nó có khả năng sáng tạo tổng giá trị nhất định không sánh bằng hòa bình niên đại nghỉ ngơi lấy lại sức tổng lượng càng không đến so hứa khinh chu muốn chính là yên ổn một hoàn cảnh yên ổn mà ổn định đại cục biện pháp tốt nhất chính là đem dẫn đầu những người này toàn bộ ổn định phía trên không nháo sự tình phía dưới tối đa cũng liền tiểu đà tiểu nháo quản lý đứng lên từ cũng liền dễ dàng mà lại hắn đồng thời còn làm ra một cái quyết định bất quá nhiều đi can dự một chút lúc đầu sự tình cũng tỉ như linh hồn giá trị nếu là theo chính mình một ngày giải ưu một người một năm ba người một trăm năm chính là 36.500 người cái này cơ số là khổng lồ lại có thể được nhưng là như coi là thật có nhiều người như vậy được tiên trúc chi diệp bọn hắn liền có thể nhập thành sao đáp án khẳng định là phủ định có thể nhập thành nhân vốn là mấy vạn vạn bên trong chọn một người tiên trúc chi diệp nói cho cùng đơn giản chỉ là một cái môi giới thôi sớm cho ngươi mở một cái cửa về phần ngươi có thể hay không đứng ở trước cửa phải chăng lại có thể nhảy tới vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào chính mình hiển nhiên đại đa số người là làm không được nếu làm không được tiên trúc chi diệp cầm cũng là lấy không lãng phí thôi dứt khoát còn không bằng liền thuận mệnh lấy chút linh luận giá trị đội điểm tu vi tới thực sự cho nên tiên trúc chi diệp có thể rút nhưng điều kiện tiên quyết là người đến đến có thành thánh chi tư không phải vậy chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trảng toi công bận rộn mà phương thái sơ cùng không ban ron ma phuong không nhi vừa lúc có hết thệ đều là vừa lúc nhưng hết thệ nhưng lại đều tại mệnh số bên trong chương 588 trong rừng trúc chương 588, trong rừng trúc trong trà lâu nước đốt đi hai ấm trà uống vài chén giữa hai người giao dịch trong lòng chiếu không nói bên trong ngầm thừa nhận tại không rõ chi tiết bên trong xác định hứa kinh chu dẫn nhất pháp khí tại phương thái sơ hứa nói nhất định được tiên trúc một lá phụ tặng cho nơi đây phủ hộ đạo tông đệ tử trăm năm mà xem như đại giới phương thái sơ nơi này khoảnh khắc đem nghe lệnh hứa kinh chu không chỉ là nàng còn có các nàng đạo tông nói trắng ra là hứa kinh chu chính là muốn phương thái sơ lực ảnh hưởng củng quyền trong tay thôi chuyện phương thái sơ đứng dậy chắp tay nhẹ nhàng túi đầu hứa lão bản việc này vậy cứ thế quyết định ta hiện tại liền xuống đi ăn bài hứa kinh chu lừa mắt gật đầu đáp ứng tốt ta sẽ cho người cùng ngươi kết nối cáo tử Nói xong liền muốn muốn ly khai, nhưng chưa từng nghĩ bị thư sinh kêu xuống tới chấm đã. Phương Thái Sơ dừng bước, có chút mờ mịt nhìn về phía thư sinh, "Ân, hứa lão bản còn có cái gì muốn lời nhắn đủ sao?" Hứa Khinh Chu ánh mắt ra hiệu, nói khẽ, "Sách kia đưa cho cô nương." Phương Thái Sơ nho nhỏ vui sướng hiện ở mặt mày ở giữa coi là thật. "Một quyển sách mà thôi, cái gì thật hay giả?" Hứa Khinh Chu tùy ý nói ra đa tạ. Phương Thái Sơ cũng không giàm mồm, hai ba bước ở giữa đi tới trước kệ sách, đem tâm tâm niệm niệm sách gỡ xuống, cẩn thận từng ly từng tí dọ xét số mượn, vừa rồi chứa vào trong nhận chữ vật. Cái này mặc dù chỉ là một quyển sách chính văn bất quá mấy ngàn chữ, thế nhưng là tại phương thái sơ mà nói, trong đó văn tự lại như là một cái vĩnh viễn không khô cạn lại chứa đầy bảo tàng diễn suối, tựa hồ chỉ cần buông xuống tung nước, liền dễ như trở bàn tay. trong này đạo, nhìn như cao thâm mặt chắc, thực tế nhưng lại ở khắp mọi nơi đọc chi như gió xuân ấm áp, phẩm chi được kích lợi không nhỏ. chính như trương mở đầu tiết lời nói, không, tên thiên địa bắt đầu, có, tên vạn vật chi mẫu, cách cũng không, muốn bói rượu thường có bốn, huyền rượu khó giải thích, chúng rượu chi môn đạo này khác biệt kia đạo, đạo này có thể thành đạo, trong sách có trong sách đạo lý, nhưng cũng có thể trở thành đạo lý của mình. Nàng đối với đề ý không có hứng thú gì, lại đối với đạo, chạy theo như vịt bốn. Thái Sơ trước hết cáo lui, đi thong thả. Phương Thái Sơ thối lui ra khỏi trà lâu, nhoáng một cái qua cũng không chỉ có một canh giờ. Hứa Kinh Chu hiếp nửa mắt, có chút tiểu đắc ý, tự nhủ, vẫn rất thuận lợi. Một cái yêu tộc đồ không nhi, một tên nhân tộc Phương Thái Sơ, tuy chỉ là hai người, lại làm mở một tốt đầu. Hai người tại người cùng yêu bên trong lực ảnh hưởng, đều không thấp, có bọn hắn làm tiên phong, chính là hữu hiệu nhất xuất quảng cáo. Hắn tin tưởng, không được bao lâu, những cái kia còn tại ngắm nhìn người cùng yêu cũng sẽ chủ động tìm tới mà hắn chỉ cần lã vọng công cần chậm đợi con cá mắc câu liền có thể nhẹ nhàng đầy hết thảy liền liền tự nhiên mà vậy đương nhiên cái này còn muốn đắc lực với mình eo này ở giữa hơn nước linh luẩn giá trị không phải vậy thật đúng là không nhất định có thể thuận lợi như vậy kéo qua một tấm giấy tuyên bày ra bàn thời điểm Thứa khinh chu chuẩn bị nó bút khởi thảo một phần bản dự thảo bốn một phần liên quan tới tương lai như thế nào quản lý người cùng yêu hôn tạp xã hội quần thể bản dự thảo cũng tìm lường này lại sửng sốt không tìm được chính mình cái kia rút thường có được bút máy những mày tìm khắp tứ phía a ta đâu tại sao lại không tìm được bốn không đúng ta nhớ được liền thả nơi này a hứa kinh chu gãi đầu một cái có chút buồn bực nói một mình thầm nói chẳng lẽ ta cũng lao niên xì ngốc hắn cũng không biết có phải hay không chính mình giả thật rồi luôn cảm giác gần nhất giàn ném đồ vật rất cũng đều là một chút đồ chơi nhỏ hắn có rất nhiều loại kia đồ chơi nhỏ đến mức chính mình có hay không ném đều không xác định thật sự kỳ quái vong ưu trà lâu bên ngoài đó là một thế giới khác dường như văn minh một bước bước vào man hoàng và moc han không phải lít nha lít nhít dừng chút chính là đầy khắp núi đồi cắt vàng đương nhiên còn có một đám tinh thần xa suốt người lưu lạc phương thái sơ nhẹ nhàng méo méo lông mày nhìn lại một chút sau lưng vong ưu phai lit nha lit nhit dung trúc, chinh la đay khap nui đoi cat vang đuong nhien con co mot đam tinh than xa suot nguoi luu lac phuong thai so nhe nhang meo nhẽo long may nhin lai mot chut sau lung vong uu tra lau chỉ cảm thấy hứa khinh chu thật rất biết hưởng thụ so với bọn hắn hắn qua ngày hôm đó con mà bọn hắn đều tại lang thang không có chỗ ở cố định hít một tiếng khí hướng phía ngoài viện mà đi ra đến cửa viện trước còn lén lén lút lút nhìn một phía giống như là tại xác định lấy cái gì bình thường sau đó vẹo một cái chạy ra ngoài hướng phía đạo môn nơi đóng quân mà đi tốc độ rất nhanh giống một cái đạt được tiểu thâu có thể vẫn hay là có vô số ánh mắt bắt được một màn kia tuy nói đại đa số người đều tàn đi thế nhưng là các tộc các tông môn hay là sắp xếp nhà tuyến thủ tại chỗ này lấy bảo đảm trước tiên có thể biết xảy ra chuyện gì muốn nhanh đi nói cho thánh tử liền nói phương thái sơ đi ra đi thì muốn chủ tin tức tại những thám tử này trong miệng như là một tấm internet bình thường hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán vừa rồi không lâu sau liền huyên náo mọi người đều biết đồ không nhi nhận được tin tức phản ứng đầu tiên là có chút ngưng trọng nàng đang suy nghĩ cánh cửa này tiên tri tiêu nữ cuối cùng sẽ như thế nào tuyển sẽ hay không cũng giống như mình cũng vì cái kia tiên sinh hiệu lực bốn mà đổi thành một bên phương thái sơ cũng trở về đến nhà mình địa bàn lập tức liền vây quanh rất nhiều nhà mình người hỏi lung tung này kia mà phương thái sơ đáp án từ đầu đến cuối lập lớn nước đôi chỉ là cường điệu không có việc gì chính mình còn tốt sau đó liền đối với bọn hắn nói ra truyền xuống nhường đạo môn tất cả phân đường người phụ trách đều tới gặp ta còn có cùng đạo châu bên trong những tông môn kia cùng đại gia tộc đều chào hỏi một tiếng ta có việc muốn tuyên bố không đến đừng hối hận bốn đạo môn nơi đây người thứ nhất lên tiếng tất nhiên là không người dám không theo nhao nhao đáp ứng đi tư tán thông chi tin tức đi một người đầu chọc tiểu hòa thượng như cùng đi ngày bình thường xuất quỷ nhập thần xuất hiện vây quanh phương thái sơ lượn quanh một vòng tốt một trận dò xét trêu ghẹo nói xem ra phương thí chủ cũng vô ưu ngại a cũng không ít chút vật gì đối mặt tiểu hòa thượng trêu chọc, phương thái sơ nhưng lại không để ý tới, ánh mắt trong biển người tìm kiếm lấy tiểu nho đâu, đi nơi nào? thập giới đưa tay chỉ sâu trong rừng trúc phương hướng, nói khẽ, tựa như là đi bên kia. hắn qua bên kia làm gì? phương thái sơ hỏi, thập giới cười trên nỗi đau của người khác cười nói, nàng bị thất thế, đoán chừng đang trốn chỗ nào mang chửi người đâu. phương thái sơ nghiêng đầu một cái, nửa tin nửa ngờ hỏi ngươi khi dễ nàng. tiểu hòa thượng lún bay, ngươi cảm thấy tiểu tăng giám sao? đang nói, tiểu tăng là người xuất gia, không khi dễ nữ thí chủ. Phương Thái sơ mắt trận trắng lên, bày ra một cái tin ngươi có quỷ biểu lộ, sau đó vội vàng vào rừng trúc ta đi tìm nàng. Ngại chờ chút tiểu tăng, ta còn có lời không hỏi ngươi đâu bậy. Sâu trong rừng trúc một góc, có một dòng suối nhỏ, nước chừng liền một trượng đến rộng dáng vẻ, nước sâu bất quá ba thước. Bên trong nào ạt chạy suối nước suối, thanh tĩnh thấy đấy, dường như một chút tạp chất đều không có một dạng. Lúc này, Phương Thái sơ mới vừa vào rừng trúc, xa xa liền thấy cạnh dòng suối nhỏ ngồi sồn một cô nương, thỉnh thoảng lấy ra bên người tảng đá cùng cỏ dại, liền hướng trong dòng suối nhỏ kia ném, dùng lực rất lớn. Tựa hô rất phẫn nộ thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng phàn nàn cùng gió đến cùng lên truyền vào trong thai mù loà chết tiệt thối đồ đần ngươi mới mủ ngươi mới ngốc ngươi mới không biết chữ cả nhà ngươi đều là đại đồ đần các loại lao nương đi ra xem ta như thế nào thu thập ngươi a a a a. tức chết ta rồi chương năm trăm tám mươi chín nam thương hòa thượng. Chương 589, nam thương chuong 589, nam thuong thái sơ nghe như lọt vào trong sương mù quay đầu nhìn về phía sau lưng đi theo tiểu hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng ngươi thật gây tiểu nho tức giận vốn là cười trên nỗi đau của người khác tiểu hòa thượng khẽ giật mình Mười cái giới ba tại xuyên thấu qua lá trúc khe hở ánh nắng chiếu dọi hiện ra màu vàng, chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Hỏi lại, ngươi tại sao phải nghĩ như vậy? Phương Thái Sơ dùng chuyện đương nhiên ngữ khí nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Ngoại trừ ngươi sẽ còn là ai? Tiểu Hoa Thượng im lặng, khoe môi nứt lên một vòng đắng chát, chắp tay trước ngực, A Di đả phật, thế nhân làm hại ta, không tranh, không phân biệt, không để ý tới bốn. nhẹ nhàng mèo mèo trừng mi, cô nương sở lấy cầm nhỏ, hầu nghi nói, đó là bởi vì cái gì? Tiểu Hoa Thượng từ từ nhắm hai mắt, làm bộ một bộ thế ngoại cao tăng tư thái, bản quân bốn. Đừng giả bộ, nhanh giảng phương thái sơ tức giận nói tiểu hòa thượng trầm trầm mở mắt dư quang nhìn thoáng qua phương thái sơ chép miệng đem sự tỉnh trải qua êm hay nói Thưa tiểu nho như thế nào bị đổi lại là như thế nào bị tức đủ số cáo chi phương thái sơ nghe nói đầu ngón tay điểm cãi cảm như có điều suy nghĩ nói thì ra là như vậy à vậy ta còn thật sự là trách ba ngươi tiểu hòa thượng thân thiết một tiếng có chút vinh vang đắc ý nói cho nên ngươi hẳn là hướng tiểu tăng xin lỗi phương thái sơ lại xem thưởng nhìn thật sâu tiểu hòa thượng một chút vui tươi hớn hở nói người xuất gia lục căn thanh tịnh ngươi làm bộ không nghe thấy không phải tốt nói xong đắc ý chừng mắt nhìn, liền liền hướng phía dòng suối nhỏ kia bờ phieu nhiên đi đến, lưu lại tiểu hoa thượng đứng tại chỗ, một chút bất đắc dĩ, lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì, gung ta xuống trước, phương được từ tại không sao không sao, cũng bước nhỏ mà đi. hắn muốn biết, phương thái sơ tại trong trà lâu kia, cùng thư sinh xảy ra chuyện gì, hắn muốn nghe cố sự kia, mà hắn liệu định phương này quá mùng một chắc chắn cùng thư tiểu nho giảng, hắn liền có thể nghe. Dòng suối nhỏ bờ, gió thoảng lên, dương trúc liền vang xào xạc, thư tiểu nho vẫn ngồi sồn ở bên bờ, đối với cái kia một vịnh thanh thủy, phát tiết thiếu nữ cảm xúc trong nước gợn sóng vừa khởi dòng nước thoáng qua một cái liền lại bình tĩnh lại trong nước có khẽ đạo ảnh tại tuyệt đối chụp ảnh rẽ ngôi bên ngoài bắt mắt có chút đẹp mắt cho dù sụ mặt Nghe bên hai tiếng bước chân vang xào xạc một chút thời điểm cái bóng trong nước không còn là một người mà là hai người một người khác cũng có chút đẹp mắt lại cười nhẹ nhàng thư tiểu nho cũng thu hồi chính mình cảm xúc nhỏ an tính ngồi xổn không mắng cũng không giận nhưng là cũng không cười đã nói xong chờ ta đâu làm sao một người đi trước cả nhà thư tiểu nho không có đáp lời lặng lẽ như cái an tính tiểu tiên nữ làm sao chúng ta nho ra tiểu sư thúc cũng sẽ cùng thế tục nam nhân phục vụ. Thư tiểu nho đầu tiên là ngửa đầu nhìn bên người cô nương một chút, mảnh khảnh dáng người, thanh lệ bên mặt, còn có cái tia chắc tuyệt khí chất. Thu hồi nguoi thanh le ben mat con co cai kia chac tuyet khi chet thu hoi du quang, khít sâu, thư giãn đuôi lông mày, từ từ đứng dậy, hai tay đặt ở trước người, bưng hiên lương, kiếp nhìn xem Phương Thái Sơ, thì thầm nói khẽ, làm sao lại thế? Ta không có sinh khí à? Ha ha. Nho nhỏ cô nương diễn ra một trận trở mặt vợ cực lớn, ngược lại là cũng coi như trôi chảy, tuy nhiên ít nhiều có chút giả. Phương Thái Sơ than nhẹ một tiếng, lắc đầu cười nói tiểu hòa thượng đều nói với ta a. Thư tiểu nho như đầu vẫn như cũng một mặt giả cười, thanh em lại thanh lảnh chút, nói cái gì? Phương Thái Sơ tựa như là cố ý giống như, hết chuyện để nói, còn chuyên môn chọn thư tiểu Nho đau nhức điểm dạng chính là cái kia che mắt thiếu niên nói ngươi ngốc, nói ngươi có bệnh chữ sao năm. Thư tiểu Nho An Tính nghe, ngón tay chăm chú quấy cùng một chỗ, răng càng là gắt gao cắn. Dáng tươi cười mặc dù vẫn như cũ, thế nhưng là trong mắt cái kia muốn đau người ánh mắt lại là sớm đã không giấu được. Phương Thái Sơ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lời nói xoay chuyển, An ủy, được rồi, chớ cùng to con kia chấp nhặt, hắn chính là một cái mãng phù thôi, dưới gầm trời này xuống nam nhân, không, có một đồ tốt kéo không đáng vì bọn họ sinh khí vừa nhắc tới cái kia che mắt hán tử thư tiểu nho liền tức giận đến nghiến răng nhưng vẫn là làm bộ không quan trọng nói làm sao lại ta làm sao có thể cùng một kẻ mù lòa so đo đâu lại nói tiếp hòa thượng kia nói lời ngươi cũng tin hắn cũng là nam nhân xú nam nhân kỳ thật căn bản không có chuyện này đang khi nói chuyện còn cần dư quang hùng hàng trận mắt nhìn tiểu hòa thượng một chút tiểu hòa thượng chỉ cảm thấy không hiểu đấu nghĩ thầm chẳng lẽ nói lời nói thật cũng có lỗi sao mà tại một bên khác vong ưu trên trả lâu mái nhà một cái hán tử cũng hắt xì hơi một cái vớt vớt trong mũi thầm nói chẳng lẽ muốn bị cảm thì thật cũng khó trách thư tiểu nho không muốn thừa nhận. dù sao nàng tôi nói chuyện như vậy bao nhiêu là có chút mất mặt, nếu không nàng cũng sẽ không để ý không phải đặc biệt là bị chính mình vị này hảo tỵ mụi lấy ra lúc nói càng khiến người ta khó chịu. không khác hướng trên vết thương sắp mối. phương thái sơ há lại sẽ đoán không ra vị này nha đầu tâm tư đâu, mà lại nàng cũng là cố ý nói. tỵ mụi quy tỵ mụi, chơi đùa về chơi đùa thôi. nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng, ra vẻ kinh ngạc nói, làm sao lại người xuất ra đúng vậy nói dối à? thư tiểu nho cười nhạo nói, trợt trợt, ngươi cảm thấy hắn là đứng đắn hòa thượng sao? phương thái sơ rất là phối hợp lại liếc mắt nhìn tiểu hòa thượng trình trọng lắc đầu, không đứng đắn. Cái kia không phải, cho nên lời hắn nói không thể tin. Cũng là, ta kem chút liền bị hắn lừa đâu, ta đều không có hỏi, là chính hắn nói với ta, ta nhưng thật ra là không tin ta tin, hắn cứ như vậy, lắm mồm, nói dối, về sau cách xa hắn một chút. Tốt. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau ngầm thừa nhận, kẻ sướng người họa ở giữa đem nồi ném cho xem náo nhiệt tiểu hòa thượng, tay nắm, lại làm trở về hảo tỉ muội. Vô tội nằm thương tiểu hòa thượng hậm hực hít mũi một cái, chỉ cảm thấy sư phụ nói một câu nói rất đúng, dưới núi nữ nhân là lão hổ, an tươi nuốt sống loại kia. Chính mình làm cái gì, nói thật cũng có lỗi. Còn có, lúc nào thành chính mình chủ động nói vương pháp đâu thiên lý đâu ngang đầu nhìn một chút trời cảm khái nói giữa ban ngày mở to mắt nói lời bịa đặt thật không sợ bị lôi cho bổ sao quay đầu đầu lông mày vặn một cái lại giận dữ nói hại a di đà phật tiểu tăng thế mà động sát tâm sai lầm sai lầm a một bên khác một đôi giai nhân lẫn nhau lôi kéo tay tìm một khối đất trống dựa vào to lớn tiên trúc ngồi xuống kéo xong việc nhà cũng nói chuyện vài câu chính sự thư tiểu nho hỏi phương thái sơ nói đúng rồi tiểu sơ thế nào ngươi đi lâu như vậy vong ưu tiên sinh không đối ngươi làm cái gì đi đề cập cái kia tiên sinh phương thái sơ một đôi mắt hiếp lại thành một nhà cười nhẹ nhàng nói không có a hứa lao bản người rất tốt thư tiểu nho hú mê vô tri ân hứa lao bản là ai phương thái sơ vội vàng giải thích chính là hứa khinh tru hắn để cho ta như vậy gọi hắn thư tiểu nho ý vị sâu xa nhìn chằm chằm phương thái sơ không đối tiểu sơ ngươi xác định không có phát sinh cái gì phương thái sơ trắng thư tiểu nho một chút nghĩ gì thế hứa lao bản không phải người như vậy sẽ không làm loại chuyện đó người ta thế nhưng là nghiêm chỉnh người đọc sách được không thư tiểu nho chặt lưới nói chật chật không thích hợp là lạ ở chỗ nào? Rất tốt, ra hai người nhất định là có chuyện. Phương Thái Sơ vẫn tại cực lực tranh luận, ý đồ thuyết phục thư tiểu nho, cái kia tiên sinh coi là thật rất tốt. Nói liên miên lại nhại, lời nói thao thao bất tuyệt, mà lại âm thanh lớn dần, rất có một bộ đã xảy ra là không thể ngăn cản ý vị ai nha, không cần nói mọ, ta nói cho ngươi, người khác thật rất tốt, hắn là ta gặp qua nhất có phong độ nam sinh, mà lại, hắn có rất lớn khát vọng cùng lòng dạ, ngươi không hiểu rõ người ta, không có khả năng nói lung tung bốn. Chương 590. Lựa chọn. Chương 590, lựa chọn. Thư tiểu nho âm thầm nói xấu trong lòng, nhìn vẻ mặt thần thái sáng láng, trong mắt hiện ra ánh sáng. Ba hoa trích trè phương thái sơ, nàng dùng đầu ngón chân đều có thể nhìn ra không thích hợp đến. Thử hỏi hạo nhiên, ai chưa từng gặp qua? Nghe qua cánh cửa này thánh nữ phương thái sơ, như vậy tán dương qua một người nam nhân, hơn nữa còn là một cái nam nhân xa lạ bốn. Trước một khác, ngươi cùng ta giảng, thiên hạ này nam nhân đều là thối, không có một cái nào đồ tốt. Giờ phút này, ngươi lại nói cho ta biết, vị tiên sinh này có bao nhiêu gương, tốt bao nhiêu? Trước khi đi, ngươi nói người ta là âm nữ gia, làm hết thể đều là tại bố cục phải cẩn thận một chút đi một chuyến trở về, ngươi nói người ta, tâm hoài thiên hạ, lòng dạ rộng lớn, thương sót thương sinh, phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, học thức bốn. Tóm lại, hắn không thể đem kho ngôn từ bên trong tất cả lời ca ngợi dùng hết một lúc. Chuyện này là sao? Bất quá nói đi thì nói lại, so với khinh bỉ khinh thường, tại thư tiểu nho mà nói, càng nhiều thì là hiếu kỳ cùng chờ mong. Trong bất tri bất giác, đối với vị tiên sinh này tràn đầy hứng thú, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút, vị tiên sinh này đến cùng là dạng gì một người, vừa có như thế nào mị lực bốn. Đầu tiên là thu phục cái tia đồ không nhỉ? hiện tại lại để cho phương thái sơ biến thành một cái tiểu mê muội. Quả nhiên là lợi hại đương nhiên, có ý nghĩ như vậy không chỉ thư tiểu nhò, tiểu hòa thượng kia cũng như là, hắn đối với hứa khinh chu hứng thú của người này cũng càng nồng đậm chút. Nghĩ thầm, chính mình có lẽ cũng nên đi bái phòng một fan mới đối đi tiếp xúc tiếp xúc, cũng mở mang kiến thức một chút, thư sinh này trô hơn người. Phương thái sơ giảng quên hết tất cả, hứng ý nồng lúc, tất nhiên là không có để ý bên người người thần sắc biến hóa cùng cảm xúc chuyển biến, vẫn như cũ tự mình nói. Còn lấy ra quyển kia đạo đức kinh, náo kiều nói chính là người kia tạo nói gần nói xa nghe đúng trọng tâm, thế nhưng là mông ngựa lại đập cách hai dặm địa đâu có thể nghe được vang bốn hắn thật rất không giống với, vô cùng không giống bình thường. Ta đang suy nghĩ, hắn rất có thể không phải Hạ Châu người ngươi cảm thấy thế nào, Tiểu Nho. Thư Tiểu Nho mấp máy môi, ha ha người vui vẻ là được rồi. Phương Thái Sơ nghiêng đầu, người cười tốt giả. Thư Tiểu Nho lười nhắc tranh luận hơi không kiên nhẫn mà hỏi, nói xong sao? Phương Thái Sơ tựa hồ cũng ý thức được mình quả thật có chút không ổn, nói hơi nhiều một chút, ngượng ngùng nói ân, nói xong. Thư Tiểu Nho phun ra một ngụm cho khí, dường như như nhặt được đại xá bình thường, từ từ nói, vậy bây giờ có thể nói chuyện chính sao? Phương Thái Sơ giả bộ hồ đồ, một mặt vô tội đáp, cái gì chính sự? Thư Tiểu Nho cười tủm tỉm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Hòa thượng cũng xê dịch cái mông, hướng hai người vị trí nhích lại gần. Phương Thái Sơ nhìn lên trời, nhìn qua lá trúc, đảo mắt, ta cũng không biết người đang nói cái gì. Thư Tiểu Nho cũng không cần lấy, đang một chút đứng dậy, Phong Khinh Vân đạm nói không nói ta đi đây. Chia sẻ muốn bạo dạm Phương Thái Sơ lập tức chịu thua, kéo lại Thư Tiểu Nho tay, cười nói, được rồi, được rồi, không đùa ngươi, ta nói còn không được sao? Thư Tiểu Nho vương Thái Sơ chịu thua trong mắt một tia đắc ý tiểu ngạo kiểu lóe lên một cái rồi biến mất bất quá trên mặt nội nhưng vẫn là sụ mặt rất nghiêm túc bộ dáng ngồi trở về nói đi phương thái sơ ánh mắt bốn phía tuần sát một phen giống như tại xác nhận lấy cái gì lại ra vẻ thần bí giảng đạo kỳ thật việc này nói cho các ngươi biết cũng không có gì chính là như vậy bốn tiếng nói không vội không chậm sự tình không dài không ngắn tình tiết bình bình đạm đạm phương thái sơ giảng đồng dạng bình thường nhưng là tại tiểu hòa thượng cùng thư tiểu nho hai người mà nói lại là mới lạ gấp nghe cũng chia bên ngoài chăm chú cô nương thỉnh vặt vặt lông mày đem làm áo còn một cái hòa thượng tỉnh phẳng sờ đầu một cái sửa sang một chút kiểu tóc nghe rất mê mẩn trong mắt cũng rất hoảng hốt đương nhiên dần dần tại hoảng hốt không hiểu bên trong hướng tới rung động nàng nói cho bọn hắn hứa khinh chu ban không phải trả mà là vong ưu tức giải ưu cũng nói cho bọn hắn hứa khinh chu cho phép chính mình tiến trúc chi diệp đáp ứng phù hộ đạo môn tự nhiên cũng cáo chi chính bọn hắn cần trả ra đại giới đó chính là đạo môn cần nghe lệnh của hứa khinh chu trăm năm nghe nói đến tận đây hai người cũng minh bạch thanh hoa mấy ngày nay tới khắc thưởng nghĩ đến bôi không mà cũng cùng phương thái sơ một dạng đáp ứng đối phương cũng làm chuyện giống vậy thẳng đến về sau phương thái sơ kể xong tay nhỏ một đám nói chuyện đã xảy ra chính là như vậy thư tiểu nho trừng mắt châu nửa tin nửa ngờ hỏi hắn thật sự là nói như vậy tiểu hòa thượng biết hầu lan lăn thật to gan ý nghĩ phương thái sơ chém đinh chặt sắt lần nữa xác nhận nói đương nhiên chẳng lẽ ta sẽ còn lừa các ngươi phải không bất quá hắn có thể làm được hay không ta cũng không biết hai người lâm vào trầm mặc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì mà phương thái sơ thì là đứng dậy, vô vô váy nhìn hai người một chút hứng hờ giảng đạo nên nói ta đã nói ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy về phần như thế nào làm làm sao tuyển hai người các ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi ngửa đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu ánh sáng tự nhiên là nhìn không ra cái trò đến nhưng vẫn là hiếp mắt cười nói được rồi thời gian không còn sớm ta phải trở về chuẩn bị nói xong ném hai người rời đi con tay nhỏ bộ pháp nhẹ nhàng nhìn ra được phương thái sơ tâm tình tựa hồ rất không tệ đối với tương lai cũng tràn đầy chờ mong tiểu hòa thượng thư tiểu nho đưa mắt nhìn nó rời đi hồi tưởng đến vừa rồi phương thái sơ lời nói đầu gõ có chút loạn hai mặt nhìn nhau ở giữa ánh mắt rất phức tạp cảm xúc cũng rất phức tạp thư tiểu nho dẫn đầu phá góc co chut loan hai mat bình tĩnh hỏi hòa thượng con lửa trong nhỏ Ngươi thấy thế nào?" Tiểu Hòa Thượng thản nhiên nói, "Lão cô nương, nếu như có thể, tiểu tăng muốn ngồi lấy nhìn." Thư tiểu Nho tức giận mắng, "Ngươi có thể đứng đắn một chút không, ta sẽ nói với ngươi chính sự đầu." Tiểu Hòa Thượng nghĩ nghĩ, nhìn lại một chút rừng trúc phương hướng, "Tiểu tăng muốn, chúng ta xác thực nên đi nhìn xem." Dứt lời, nhìn về phía cô nương nói bổ sung, "Ta nói chính là đi tìm cái tia tiên sinh nhìn xem." Thư tiểu Nho nghiêng đầu, con mắt thùng ngủ cục trực chuyển, nói, "Cái kia đi." Tiểu Hòa Thượng đứng dậy, gật đầu nói đi. Hai người ăn nhịp với nhau, hướng phía bên ngoài rừng trúc mà đi. Thế giới này, tựa như an nhip voi nhau huong phia ben ngoai rung truc ma đi the gioi nay tua nhu an cơm trước gia nhập ăn thịt, sau gia nhập ban cành, cuối cùng gia nhập rửa chén, đạo lý này, bọn hắn sống nhiều như vậy tuế nguyện, không có khả năng không rõ, bọn hắn không đốc, phương thái sơ một giảng, cũng liền biết rõ là thế nào một chuyện. không ở ngoài vị tồn tại giống như thần này, muốn sáng lập một cái kỳ tích, cũng muốn trở thành nơi này duy nhất vương, chỉ là hắn lý do thoái thác không phải là vì xưng bá, cũng không phải vì thống trị, mà là muốn cho tất cả mọi người sống. nói đơn giản điểm, chính là vì hòa bình. rất giả dối. bất quá, đối với bọn hắn tới nói, cái này đều không trọng yếu, là vì thống trị cũng tốt, vẫn là vì hòa bình cũng được bọn hắn muốn là chi phối không được đối mặt đột nhiên tới dòng lũ hoặc là bị đánh tan hoặc là cũng chỉ có thể nước chảy bẹo trôi bảo toàn chính mình ngắn ngủi mấy ngày phương thái sơ đạo châu bôi không mà xanh hoang tuần tự gia nhập vong ưu thêm hạ hạ tứ châu đã dòng giá lục châu nghe lệnh của thư sinh có thể thấy được hắn thật không phải chỉ nói nói mà thôi thời gian không đợi ta bọn hắn cần mau chóng lựa chọn đương nhiên chủ yếu nhất là tiền trúc chi diệp đây chính là trí mạng nhất dụ hoặc cô nương nói một hồi ngươi đi trước hòa thượng hỏi vì sao cô nương còn nói phật tổ sẽ phủ hộ ngươi hòa thượng đáp ứng được chưa chương năm Tiểu Hoa Thượng vấp phải chắt trở. Chương 591, Tiểu Hoa Thượng vấp phải chắt trở. Tiên Trúc Lâm bên trong, bên trên tứ châu đạo châu, tại mở đại hội, Phương Thái Sơ dẫn đầu, hưng hực khí thế bốn, vong yêu trà lâu bên ngoài, Thư Tiểu Nho cùng Tiểu Hoa Thượng đi tới trà lâu cửa ra vào, Thư Tiểu Nho dường như có bóng ma bình thường, xa xa liền ngừng lại, hai tay vòng ngực động viên nói đi thôi, chúc ngươi may mắn. Tiểu Hoa Thượng không có suy nghĩ nhiều, cười nhạt một tiếng, liền đi vào trà lâu kia, đi ngang qua tiểu viện, đi tới trước cửa, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng hô hấp, khẽ đọc một câu ngã phật phù hộ, sau đó đẩy cửa vào bốn. Lúc này. Hứa Khinh Chu đang đứng ở trên bàn sách, đem một cái đen xì đồ vật lắp đặt cái kia trên sà nhà, gõ gõ đập đập ở giữa, nghe nói động tĩnh, vặn đầu nhìn lại đúng lúc nhìn thấy một tên hòa thượng đi đến ăn. Tiểu hòa thượng tất nhiên là cũng nhìn thấy thư sinh lang, sững sốt một chút sau, vội vàng đi một Phật lễ a di đà Phật, tiểu tăng tập giới, gặp qua hứa thí chủ. Hứa Khinh Chu thu hồi ánh mắt, tiếp tục lên công việc trong tay kế, thuận miệng hỏi đại sư tìm ta có việc. Tiểu hòa thượng đi về phía trước mấy bước, cũng không có vòng go, vò, từ đầu đến cuối mỉm cười, nói thẳng, tiểu tăng tìm đến hứa thí chủ giải ưu tới. Hứa Khinh Chu nghe nói, những mày, nghi thăm hòa thượng này ngược lại là trực tiếp không có nửa câu nói nhảm hắn không có trả lời mà là đem đỉnh đầu đổ vật sắp xếp gọn điều chỉnh một chút vị trí vừa rồi phủi tay bên trên cho bụi hai long gật đầu lẩm bẩm lẩu bẩu lẩm bẩm một câu lần này tốt sau đó nhảy xuống cái bàn lấy ra khăn lau quét hết trên bàn bụi bặm cuối cùng ngồi xuống nhìn về phía trước mắt tiểu hòa thượng cười hỏi không biết đại sư nghe ai nói ta chỗ này có thể giải lo tiểu hòa thượng nói tất nhiên là nghe phương thí chủ nói tới hứa khinh chu như có điều suy nghĩ gật đầu cho nên đại sư cũng là cầu tiên trúc một lá tới lạc tiểu hòa thượng không có dấu giếm thản nhiên thừa nhận chính là Hứa Kinh Chu nghe nói mặt lộ vẻ khó xử, tuyển chuyển nói ra có một số việc ta không có cùng phương, cô nương nói ta là có thể giải lo, tuy nhiên lại giải không được đại sư lo, đại sư khả năng một chuyến tay không. Tiểu Hoa Thượng có chút động, không hiểu hỏi ân. Hứa thí chủ lời này, Tiểu Tăng nghe không rõ. Hứa Kinh Chu lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, làm ra một cái dấu tay xin mời. Đại sư không bằng tòa hạ, ta cùng đại sư nói tỉ mỉ. Tiểu Hoa Thượng nghe nói vẫn hồ nghi, gật đầu đáp ứng, lại là cũng không ngồi tại trước bàn, ngược lại là không biết từ chỗ nào móc ra một cái bộ đoàn, hướng trên mặt đất kia một vẫn, quanh chân ngồi xuống tiên nhiên như một tôn nhỏ di lặc cũng không miễn để hứa khinh chu hai mắt tỏa sáng cảm thấy hòa thượng này còn tưởng là thật sự là thú vị gấp tốt hứa thí chủ nếu là có nói thỉnh cầu nói thẳng chính là hứa khinh chu nhẹ nhàng lắc đầu nói thẳng bẩm báo thực không dám giấu dếm không phải ngược lại là ta hứa mộ không muốn cho đại sư giải ưu chỉ là hứa mộ giải ưu chỉ có thể cho nữ nhân giải không thể cho nam nhân giải cho nên tiểu hòa thượng có chút ngộng kỳ thị khác nhau đối đãi đang đọc sách sinh ánh mắt có chút biến hóa luôn cảm thấy không quá nghiêm chỉnh cảm giác nào có thuyết pháp như vậy đâu thiên tư vạn tự lại cũng chỉ là hỏi ra một câu vì sao Hứa Kinh Chu tiếp tục lại nhải, việc này giải thích có chút phiền phức, bất quá tuyệt không có nhằm vào đại sư ý tứ. Đại sư nếu không tin, có thể đi vong ưu trong quân tìm người hỏi một chút, liền liền biết. Tiểu Hoa Thượng như có điều suy nghĩ gật đầu, như tin như không ép động lên trong tay phật châu, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ, thất lạc cảm xúc tại lan tràn. Nhưng Hứa khinh Chu tiếng nói lại vẫn tại tiếp tục, từ từ nói, bất quá đại sư nếu là tin Hứa Mỗ, Hứa Mỗ cũng là có thể trợ đại sư một chút sức lực. Thập giới Hồ Nghi sáng bóng đầu chọc tại trong tiểu lâu phản lấy quang trạch, truy vấn, làm sao cái trợ pháp? hứa khinh chu phong khinh vân đảm nói đơn giản ta muốn lấy đại sư thực lực làm tương bước trăm năm về sau chính mình góp nhặt một triệu linh ẩn giá trị vốn cũng không phải là việc khó gì tiểu hòa thượng theo bản năng gật đầu hiển nhiên hắn là công nhận hứa khinh chu lời nói mà lại hắn đối với mình xác thực cũng là có lòng tin hứa khinh chu tiếng nói bên thai vợ tiếp tục ta còn có thể đưa cho đại sư một vật để đại sư thu hoạch được linh ẩn đáng giá tốc độ càng nhanh một chút coi là thật tại phật diễn trước chưa bao giờ nói láo cái tiêu tiểu tăng nên như thế nào báo đáp hứa thí chủ đâu hứa khinh chu không trả lời mà hỏi lại nói đại sư đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ đạo một câu ngã phật từ bi thứa khinh chu mỉm cười gật đầu ra hiệu không có trả lời hắn biết tiểu hòa thượng biết biết mình muốn cái gì có mấy lời không cần bày ở ngoài sáng giảng chỉ cần điểm một chút mọi người cũng liền đều lòng dạ biết rõ dù sao trước có bôi không mà cùng phương thái sơ hai cái ví dụ sống sờ sờ còn tại đó tiểu hòa thượng không có khả năng không biết được mà lại hắn nếu đã tới kỳ thật trong lòng liền đã có lựa chọn thứa khinh chu căn bản cũng không cần tốn nhiều miệng lưới chỉ cần đem thái độ của mình bày ra đến mặt khác hết thảy thuận theo tự nhiên mà lại tựa hộ bọn hắn đều không có đến tuyển chỉ có khuất phục chỉ là hứa kinh chu tương đối giảng đạo lý, hắn muốn cho hết thể trở nên càng hợp lý, càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận một chút thôi. tiểu hòa thượng suy nghĩ một hồi rất lâu, mới nói cái này dù sao không phải tiểu tăng chuyện của một cá nhân, việc này còn cần cùng trong môn trưởng giả thương lượng một chút. hứa kinh chu mỉm cười nói, hoàn toàn lý giải. cái kia tiểu tăng trước đại sư đi thông thả, ta liền không tiễn. tiểu hòa thượng đứng dậy, không quên đem chính mình bù đoàn thu hồi. đối với hứa khinh chu lại đi một phật pháp, nói cáo lui. hứa kinh chu gật đầu ra hiệu ta chậm đợi đại sư tin lành. ngâm hiệu lẫn nhau cười một tiếng, tiểu hòa thượng tối lui ra khỏi vong ưu trà lâu thời điểm ra đi còn đang suy nghĩ chính mình cũng dư thừa tòa hạ cảm xúc không cao có chút nhỏ sầu bởi vì không được đến mình muốn hiện thực cùng ý nghĩ có chỗ sai lầm bất quá Phật gia phương châm chính buông xuống hắn có thể chính mình điều chỉnh chính là không cho nam giải ưu để hắn ít nhiều có chút kỳ quái tóm lại cảm giác mình bị khác nhau đối đãi rất thảm cảm giác Phật tuyết chúng sinh bình đẳng thế nhưng là sinh ra liền không bình đẳng tại thư sinh này nơi này cũng là như thế bất quá đọc sách sinh dáng vẽ tượng hồ không giống gần người nhưng là xuống núi trước sư phụ nói qua ý muốn tua ho khong người không thể có tâm phòng bị người không thể không cho dù hắn vốn có thể đánh nhịp thống ngự phật môn đại đa số đệ tử tạm thời gia nhập vào ưu thế nhưng là hắn hay là muốn đi hỏi thăm một chút sắp nhận một chút để tránh mình bị hố tận lực vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất cũng đối với chính mình đồng môn phụ trách hắn là nghĩ như vậy hứa Kinh chu tự nhiên cũng biết tiểu hòa thượng là nghĩ thế nào kỳ thật hắn cũng có thể hứa hắn tiên trúc một lá dù sao có thể hay không giải đều là mình nói tính có thể đối xử mọi người lấy thành giữa người và người ở chúng vẫn là phải nhiều một ít chân thành hắn không cách nào dò xét tiểu hòa thượng cuộc đời có nhiều thứ hắn thật không xác định nói mà không có bằng chứng ai biết hắn lo có phải là thật hay không chính là tiến trúc một lá đâu đương nhiên chủ yếu nhất là tự tin hắn ăn chắc tiểu hòa thượng sẽ trở lại cho dù là mình không thể thay hắn giải ưu hắn vẫn như cũ cần chính mình phù hộ chỉ có cam đoan chính mình có thể không đêm xỉa đến không hám sâu trong vũng bùn tiểu hòa thượng mới có thể an ổn thu hoạch linh ẩn giá trị từ đó đạt được tiến trúc chi diệp cho nên hắn chờ là được tiểu hòa thượng có thể là cái thứ nhất nhưng là tuyệt đối không phải là cái cuối cùng là được rồi chương năm trăm tiểu nho chương năm trăm tiểu nho trà lâu bên ngoài thư tiểu nho con tay nhỏ đã lấy dưới chân vô tội còn non thỉnh phẳng nhìn lại sau lưng trà lâu nhìn lại không phải trong trà lâu mà là trên trà lâu giống đang tìm kiếm lấy người nào thân ảnh lại cuối cùng tìm cái không đông nhiên nghe nói bước chân liền gặp tiểu hòa thượng đi ra hơi sưng sờ phương này mới không tiến vào một hồi làm sao lại đi ra nữa nha không khỏi cũng quá nhanh chút đi chạy chậm tiến lên nên đón gặp tiểu hòa thượng một mặt vẻ vải có chút mộng thế nào tiểu hòa thượng lắc đầu bĩu môi nói chẳng ra sao cả ân tiểu hòa thượng ngửa đầu nhìn trời tự dêu nói xem ra ngã phật không tại trong rừng trúc à đã nói xong Phật ở khắp mọi nơi, quả nhiên là giả. Thư tiểu nho chỉ cảm thấy không hiểu đấu, nhưng cũng nhìn ra tiểu hòa thượng ăn quả đắng, nhìn có chút hạ hệ nói, Phật tại trong lòng người, có phải hay không là ngươi không đủ thành kính. Tiểu hòa thượng cho nàng một cái liếc mắt ngươi muốn làm sao nói, đều được. Thư tiểu nho cũng trở về một cái liếc mắt cho tiểu hòa thượng, thúc giục nói, đừng nói nhảm, nghiêm chỉnh mà nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu hòa thượng mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là nói rõ sự thật. Lời nói có chút bất đắc dĩ, ngựa khí có chút trầm thấp cái kia tiên sinh nói, hắn chỉ độ cô nương, không độ nam nhân, hiển nhiên, ta là nam nhân chuyện này bị hắn đã nhìn ra không độ nam kỳ quái như thế sao lấy cớ đi có phải hay không là ngươi nói sai thư tiểu nho truy vấn thủy chung là một bộ nửa tin nửa ngờ biểu lộ tiểu hòa thượng không muốn giải thích tiểu tăng không nói dối ngươi lại chính mình đi vào đi đi nói xong liền dầu dĩ không vui rời đi trà lâu hướng phía đi xa mà đi sắp nhận thật đi tìm cái kia vong yêu người hỏi một cái thật giả đi lưu lại thư tiểu nho một mặt bóng nhiên cứ thế tại nguyên chỗ chỉ cảm thấy không hiểu đấu tựa hồ ngôi cái đi vào trà lâu đang đi ra người tới đều sẽ trở nên không hiểu đấu bôi không mà phương thái sơ hiện tại lại thêm một cái tiểu hòa thượng đi vào lúc một cái dạng, đi ra lúc lại là một cái dạng, thì không có rơi nửa điểm, cả người cảm xúc cùng thái độ lại là khác nhau một trời một vực có bệnh. Đối với Hoa Thượng bóng lưng nói thầm một câu, nhìn lại trà lâu, tiểu cô nương hít sâu một hơi, thư giãn đuôi lông mày, lấy hết dũng khí, cũng bước vào trà lâu. Nàng thật đúng là muốn nhìn một chút, thư sinh này đến cùng là một hạng người gì đều là người đọc sách, lại có thể có cái gì không giống moi Một chút thời điểm cảnh cây một tiếng, cô nương đẩy cửa vào, đập vào mắt trước phong cảnh để nàng khẽ riu lên, sách, sách, sách, hay là sách. Nhỏ nhỏ trong trà lâu, một cái bàn, một cái ghế cùng một tấm án thư, trừ cái đó ra, bốn phía trên vách tường thì là bày một vòng giá sách. sách kia trên kệ, chỉnh chỉnh tề tề mã đầy thư tịch, dày, mỏng, các loại trang địa, nhìn như rất hỗn tạp, nhưng lại bất loạn, còn tưởng là thật là có chút nhiều. cái này nếu là ở ngoại giới, ngược lại là vốn không đủ là lạ. chỉ là tại cái này tiên trúc trong rừng cũng có chút khác biệt, ai đến bĩ cảnh, sinh tử tương bắc cù, thế mà còn có tâm tình mang đến nhiều như vậy thư tịch đâu? mà lại trùng loại lộn xộn, không khỏi cũng quá mức tại phong phú một chút. chủ yếu nhất là đây không phải trà lâu sao? trà lâu không bán trà, bán sách sao? vì vậy kinh ngạc rất là không hiểu, nhưng cũng kinh diễm cô nương mắt đánh đáy lòng cảm khái một tiếng thật nhiều a. Lựa đen giấy cửa sổ trong trà lâu, chỉ thiếu tiếng đọc sách. Hứa Khinh Chu gặp lại có người đến, có chút nước mắt, nhìn thoáng qua, nho nhỏ cô nương, toàn thân áo trắng, rộng lớn tay áo, trực tiếp cổ áo bốn. Đó là người đọc sách giả dạng, chỉ là xuyên tại một cô nương trên thân, ngược lại là còn có một fan đặc biệt khác biệt. Cô nương này không giả, có chút đẹp mắt, trong mắt có chút mê thờ, lông mi hiện một vòng màu vẽ chi ý, nguoc lai la con co mot phen đac nơi đó ngây tho long mi hien mot vong mau đứng, tuy là như chưa thấy qua việc đời thôn phụ, nhìn bốn phía. Có thể trên thân tản ra khí chất ngược lại là coi là thật có chút khác thật ứng với câu cách ngôn kia thâu tăng vải lớn khỏa kiếp sống bụng có thi thư khí từ hoa đây là một cái người đọc sách tựa hồ so với chính mình còn muốn thuần túy người đọc sách ân nên, nên cứ gọi là tài nữ mà nàng thứa Kinh chu nhận biết nho châu nhân vật đại biểu thư tiểu nho nói là hạo nhiên trẻ tuổi nhất tiểu tiên sinh một cái từ nhỏ liền thích đọc sách cô đương cung minh rất giống vô sự thời điểm vui nâng thi thư một quyển làng làm nhìn cái này không cái kế bạch đái bên hông đúng vậy cũng đừng lấy một cuốn sách đâu thôi thư tiểu nho cùng trước mấy người khác biệt vào trong phòng lại là như là chưa từng trông thấy chính mình bình thường, ngược lại là đem lực chú ý đặt ở sách kia trên kệ đầy dây mới lạ vây quanh giá sách truyện, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua bìa sách kia, thần sắc đặc sắc xuất hiện, đấy mắt đều là vui vẻ. Hứa Kinh Chu tất nhiên là cười cười, chưa từng để ý tới, cũng chưa từng mở miệng với dây, mà là tự mình đảo trong tay mình quyển kia chỉ thế thư tinh tế nhem nháp. Thư Tiểu Nho nhìn một vòng, cuối cùng lấy trong đó một bản, tại trong tay khẽ đảo, nhìn thoáng qua, chợt chợt gật đầu, sắc có kỳ hình. chậm rãi từ từ lay động đi tới trước bàn, nhẹ giọng cười tán, ngươi những sách này đều là nơi nào tìm thấy? Ta làm sao chưa từng thấy qua? hứa khinh chu ngước mắt chỉ mình hiếu kỳ hỏi cô nương là tại nói chuyện cùng ta thư tiểu nho hàm xúc cười một tiếng xin hỏi nơi này còn có người khác sao hứa khinh chu ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu đen ra hỏa ý vị thâm trường giảng một câu cái này thật đúng là khó mà nói có ý tứ gì không có ý gì hứa khinh chu thả ra trong tay sách lại hỏi không biết cô nương tới đây có chuyện gì nghe nói hứa khinh chu hỏi thăm thư tiểu nho bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới chính sự vô hót một cái cầm trong tay sách khép lại giữ trong tay ta nghe thái sơ chính là mặc hắc bạch đạo bảo tiểu cô nương kia Hứa Kinh Chu gật đầu, chủ động nói ra phương thái sơ. Thư Tiểu Nho ngon ngọt, ngọt cười, ngẫm đường số lượng lại không nhiều đối với. Nàng nói với ta, ngươi trả lâu này không bán trả, bán là lo, không nghiêm cẩn là giải ưu. Hứa Kinh Chu tận lực cường điệu. Thư Tiểu Nho lại là không bám vào một khuôn mẫu nói không quá quan trọng, tóm lại một cái ý tứ đều là người đọc sách, không ảnh hưởng toàn cục lời nói, không cần thiết nghiền ngẫm từng chữ một. Hứa Kinh Chu sờ lên chót mũi, người đọc sách không phải hẳn là càng nghiêm cẩn một chút sao? Nếu lấy một cái chữ sai đều có thể kéo đường này, chúng chi hay là hiểu sai ý. Nghĩ thầm ngươi vui vẻ là được rồi nói cái gì đều đối với sau đó thì sao sau đó ta cũng muốn tìm ngươi giải ưu a cầu tiên trúc một lá xem như thế đi đang khi nói chuyện tiểu cô nương dường như không quan tâm ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn quanh bốn phía thư tịch hứa Kinh chu hiếp lửa mắt lần nữa xác nhận ngươi xác định ngươi cầu thật sự là tiên trúc chi diệp thư tiểu nho chỉ cảm thấy có chút không hiểu đấu hỏi lại không được sao hứa khinh chu lắc đầu cười khe đương nhiên có thể thư tiểu nho cười nhẹ nhàng hỏi cái kia vị tiên sinh này có thể cũng thay tiểu nữ tử giải ưu đâu ngừng nói chủ động đề cập điều kiện điều kiện cùng quá mùng mờ dạng ta nguyện ta tận hết khả năng để nho ra đám tự đệ trong vòng trăm năm nơi này ở giữa tất cả nghe theo ngươi phân công bao quát chính ta chẳng biết tại sao thư tiểu nho so hòa thượng còn muốn trực tiếp nói do ý đồ đến còn tưởng là thật sự là lời ít mà ý nhiều chú trọng hiệu suất hứa khinh chu nheo méo méo lông mày, có mày có chút thương tiếc nói đương nhiên có thể bất quá cô nương tới lại không phải thời điểm thư tiểu nho lần nữa khẽ giật mình nghiêng đầu hữu mê nhìn qua co nuong toi lai khong phai thoi điem thu tieu nho lan nua khe giat minh nghieng đau u me nhin qua thu sinh nhân chương 593 đông như chảy hội chương 593 đông như chảy hội tiên sinh ý gì ta không hiểu nhiều chẳng lẽ lại còn coi trọng canh giờ sao hứa khinh chu bình tĩnh nói đối với là coi trọng canh giờ một ngày giải một lo một ngày chỉ có thể giải một người chi lo cho nên thỉnh cầu cô nương sau sáu canh giờ lại đến thư tiểu nho vẫn như cũ có chút ngộng yếu ớt hỏi thế nhưng là tiên sinh bên ngoài cũng không có viết ta lâm thời thêm tiên sinh sẽ không cố ý nhằm vào ta đi trước một cái tiểu hoa thượng không hiểu nam nhân chỉ giải nữ nhân đến chính mình một ngày một giải ngày khác trở lại trùng hợp quá có chút tính nhắm vào hứa khinh chu nghe nói không có phản bác mà là lấy ra giấy bút tại trên đó cùng sách số lượng sau đó nhanh nhẹn đặt bút đối với nóc nhà hô một tiếng lão nhị một chút thời khác chỉ cảm thấy bên người lên một trận gió phòng ngoài gió tại ngoái nhìn liền gặp một đại hán chẳng biết lúc nào đứng ở án thư trước đó quen thuộc bóng lưng quen thuộc thân hình thư tiểu nho theo bản năng siết chặt trong tay kia sách thế nào tiên sinh đi đem cái này dán cửa viện kia bên trên a thành diễn lấy ra trên bàn giấy tuyên nhỏ giọng đọc một lần vong ưu trả lâu một ngày vẹn vẹn đại khách một người ngầm đầu nhìn một chút hứa khinh chu, nói vậy ta đi dán đi thôi thành diễn quay người rời đi đi tới thư tiểu nho bên người thời điểm dừng lại hai tay đem giấy tuyên như kéo hành phi bình thường mở ra biểu hiện ra một phen chuyện đương nhiên hỏi biết chữ không? Thư tiểu nho nhìn thật sâu giang thanh diễn một chút, chuyển khai ánh mắt, không để ý tới. Thanh diễn cũng không cái gọi là cầm viết chữ lớn giấy tuyên trực tiếp lướt qua thư tiểu nho bên người, bước nhanh mà rời đi. Hứa kinh chu cười nói, hiện tại viết. Thư tiểu nho thật không biết nên nói cái gì là tốt, dù sao cũng là địa bàn của người ta, thật đúng là đến theo người ta quy củ đến, cưỡng chế bất mãn trong lòng, chắp tay cáo tử đã như vậy, ta liền không quấy giày tiên sinh, ngày mai lại đến. Hứa Khinh chu mắt cười nói, như vậy rất tốt. Cáo tử, không tiễn. Cầm trong tay thư tịch thả lại chỗ cũ, thư tiểu nho mực nhưng rời đi tại trong lầu hàm xúc vẫn như cũ ra lầu đó lợi dụng nắm tay nhai răng bước chân rất lớn sôi động đi ngang qua thành diễn thời điểm càng là chừng mắt liếc hắn một cái thành diễn một mặt một bước gãi đầu một cái nói thầm một câu chừng ta làm gì có bệnh tiếp tục dán lên chính mình giấy tuyên hứa khinh chu đưa mắt nhìn thư tiểu nho rời đi thư dán đuôi lông mày lắc đầu cười khẽ lại bày ra trong tay đồ vật tự đủ ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai thừa dịp lao từ ngủ sợ ta đồ vật để cho ta bắt được không phải hảo hảo giáo dục một chút ngươi không phải ngược lại là hứa khinh chu tận lực khó xử tiểu hòa thượng cùng thư tiểu nho hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi Tiểu Hoa Thượng là nam, hắn xác thực giải không được hắn lo, bất quá có thể nghĩa vụ hỗ trợ, nhiều lắm thì hợp tác. Nếu là hợp tác, vậy thì phải công bằng, chính ngươi nguyện ý, ta cũng nguyện ý, lẫn nhau ở giữa sự tình. Về phần thư Tiểu Nho, Hứa Kinh Chu có thể cảm giác được, trong nội tâm nàng sở cầu sợ không phải tiên trúc chi diệp mà là cái khác. Vì sao như vậy dạng? Bởi vì đề cập tiên trúc chi diệp lúc thư Tiểu Nho phản ứng cùng lúc trước tới ba cái cũng không giống nhau, không có loại kia hai mắt tỏa sáng cảm giác đơn giản giản chính là trong mắt nàng khát vọng không đủ mãnh liệt, thậm chí không bằng nhìn thấy những sách này lúc tới nhiệt liệt. Cho nên, thư sinh suy đoán. Cô nương có khác sở cầu về phần sở cầu vì sao vậy hắn liền thật không biết phải đợi canh giờ qua tại trong sách viết xuống một bút mới có thể biết được bốn trong vòng một ngày nho thích đạo tam giáo nhân vật đại biểu phân biệt vào vong lưu trà lâu tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tiên trúc trong bí cảnh mọi người đều biết phản ứng có khác biệt lớn bọn hắn biết đến là cánh cửa kia phương thái sơ đi vào sớm nhất sau khi đi ra liền liền cùng đồ không nhi một dạng triệu tập đạo châu từng cái thế lực lâm thời mở cái sẽ tiếp lấy cũng hướng phía vong lưu quân vị trí tới gần không có sai biệt mà tiểu hòa thượng kia sau khi ra ngoài thì là chạy tới vong lưu quân địa vực bốn chỗ nghe ngóng bộ dáng như vậy gặp được ai, đều có thể hàn huyên hai câu về phần thư tiểu nho có chút dầu dĩ không vui dường như đụng chạm bất quá bọn hắn rất nhanh cũng đã biết đáp án bởi vì cái kia vong lưu trả lâu trước mới tăng một tấm giấy tuyên viết hành phi cái kia hành phi dán tại cửa đầu cùng dưới chân phiến đá hô ứng bên trên đều có chữ viết là quy củ bên dưới viết một lần chỉ có thể một người đi vào bên trên viết một ngày chỉ đợi khách một người như vậy xem xét thật đúng là dù sao cũng hơi cởi quần đánh giam ý tứ đều như thế bất quá theo đạo môn cũng gia nhập vong lưu quân tất cả tông môn gia tộc đều động tâm tư bốn phía tìm hiểu tin tức cho ra một cái kết luận đó chính là thời gian không đợi ta không có khả năng tại khi người xem bọn hắn cũng muốn hành động cầu thư sinh kia cũng phù hộ một phen chính mình nếu không chính là dê đợi làm thịt nếu đâu không lại vậy liền gia nhập chỉ là trăm năm chính là khuất đủ, cắn cắn răng một cái cũng liền đi qua lại nói đạo châu cùng thanh hoang châu hơn phân nửa đều đã dẫn đầu quy thuật chung 16 sáu châu chi địa vong ưu đã đến trời huyền vàng nho xanh sáu châu đã qua gần một nửa mà lại còn lại châu xem chừng không có gì bất ngờ xảy ra cũng là muốn gia nhập chiều hướng phát triển không cách nào sửa đổi thời đại dòng lũ quần quần hướng về phía trước bọn hắn có muốn hay không đều được thuận theo xu thế không phải hành động không suy tính ta đi thử xem dù sao ta không phải cái thứ nhất không quan trọng ta cũng đi trong lúc nhất thời động tâm tư người cùng yêu hành động đứng lên trước một giây thanh lanh cửa viên trước một giây này đông như chảy hội ngày xưa từng cái tiêu ngạo các thiên tiêu đúng là tại môn kia trước tự giác sắp xếp lên chử lòng mặt ngoài miệng tràn đầy khinh thường thế nhưng là thân thể nhưng lại thành thật rất giữa lẫn nhau hùng hùng hổ hồ, hồ trâm trọc khiêu khích không ngừng sinh linh khai trí liền coi như còn cư ưa thích học tập đây cũng là bản tính trước kia không có hạn chế hiện tại một ngày chỉ chiêu đãi một người mà nơi đây sinh linh mấy triệu tông môn gia tộc nói ít mấy ngàn dư lại không hành động trời mới biết đợi bao lâu lúc này thanh diễn liền ngồi xổm ở sân nhỏ đầu tường mang theo mắt mang nhìn chằm chằm trước mắt một đám người cảnh cáo nói đều được xếp hàng tới trước tới sau đây là tiên sinh nói đừng gây chuyện ai gây chuyện ta đánh ai đây là ta nói đối mặt thanh diễn có, người đến phần lớn im mắng không dám lên tiếng thiếu niên này mạnh biết bao ở đây đều lòng dạ biết rõ thanh kia trọng kiếm cho ai đến một chút ai cũng gánh không được lại là ồn ào từng tiếng không chỉ thái sơn ngươi không phải quá cứng rắn sao chạy nhanh như vậy kẻ thức thời mới là tuân Kiệt, đọc thêm nhiều sách nói ít điều nói ra vẻ mình rất không văn hóa cắt mặc ra làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt đi một bên để cho ta tới trước ngươi dám người nhưng nhìn lấy đâu ngươi dám cắm ta phía trước ta có thể hô ngượng ngùng tới trầm huyền quy nhìn xem trước mặt nói ít trăm người đội ngũ thích một tiếng khí làm sao nhiều người như vậy tính toán ta vẫn là phía sau lại đến đi một lần thủ đã thấy vừa mới giống tuyết sau lưng nháy mắt công phu đã đứng đầy mấy người Sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt trở mặt, nói thầm một câu được rồi vẫn là chờ một chút đi. Chương 594. Đại bại Trường Long. Chương 594, Đại bại Trường Long. Nho nho trà lâu, khai trương ba ngày, lợi dụng tiếng huyên náo âm thanh, bán không phải trả, là cơ hội. Mua cũng không phải trả, mà là kỳ ngộ. Bước vào trà lâu, liền liền phải một tấm gia nhập Vong Ưu quân vé vào sân, đến thư sinh kia phù hộ, an ổn để cho mình cùng tông môn người nơi này ở giữa vượt qua trăm năm đây cũng không phải là trò đùa đừng nhìn trong ngày thường nói nhiều a có khí phách, đường hoàng, như là Thái Sơn, như là tam đầu thanh giao các loại rất có một bộ ta cùng nhận tộc thế bất lưỡng lợi thà chết chứ không chịu khuất phục tư thế thật là đến lúc này hai người chạy đây chính là một chút không chậm một bên khác tiểu hòa thượng bản thoải mái nhàn nhã từ nơi xa mà đến gặp trước mắt trường long tại chỗ mà quyển nhìn một phía ân đi nhầm địa phương mới vừa đi lúc trà lâu lanh lanh thanh thanh hắn liền ra ngoài tản bộ một vòng tìm người hỏi một chút trước sau bất quá một canh giờ cái này trước mắt chính là phương này phong cảnh cả người đều mộng mất rồi nghĩ thầm đây là cái quỷ gì giấu trong lòng hầu nghi thuật đội ngũ kia đi thẳng về phía trước, đi cả nhắc nhìn quanh, muốn tìm tội hư thực đi chưa được mấy bước, liền liền bị chửi ruồng ngại xú Hoa Thượng, đi hướng nào đâu? Tiểu Hoa Thượng sắc mặt hiền lành gấp, nói ra, Tiểu Tăng liền nhìn xem, này làm sao một chuyện? Bất quá hắn khiêm tốn lại là đưa tới một trận tiếng khiển trách đừng kéo con bê, thành thành thật thật xếp hàng biết không? Người xuất ra điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Chính là phía sau đợi đi, không phải vậy, đánh ngươi, đừng tại đây xử lấy, ngủ chậm chễ công phu. Tiểu Hoa Thượng chỉ cảm thấy không hiểu đâu, ra sức giải thích, ta cùng cái kia tiên sinh nói xong ta hiện tại chính là muốn đi tìm hắn đang khi nói chuyện còn ý đồ đi đến đi cũng là bị người ngăn lại tốt một trận xô đẩy cãi nhau xôi trào không chỉ đều là thiền tiêu tài tử từng cái tâm cao khí ngạo, tất nhiên là ai cũng không phục ai. tiểu hòa thượng không hiểu thấu bị hợp nhau tấn công cả người đều tê rát gái kia cuống họng hô đừng động thủ ta thật nói xong người xuất gia không nói dối ta đã hẹn đừng nói nhảm lan phía sau đi không phải vậy lao tử đánh ngươi mau đến xem a có hòa thượng không biết xấu hổ muốn chèn ngang hỗn loạn nhiệt trường đắc lực tại thành diễn trọng kiếm xuất thủ vừa rồi bình tĩnh lại diễn phần mình một lần nữa quý vị có thứ tự sắp xếp lên trường long mà Tiểu Hoa Thượng tất nhiên là một thân dấu chân, bị thành diễn khu trục ra đám người, tức giận bất bình chạy đến đội ngũ cuối cùng bị khuất không được. Ta thật cùng người nói tốt lắm, làm sao không nói đạo lý đâu? thô lỗ. Thế nhưng là nói mà không có bằng chứng, tất nhiên là không người tin tưởng, cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm tự trách, đều do chính mình. Do do dự dự, hiện tại tốt đại bại trưởng lòng, trời mới biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Thế nhưng là lại có thể thế nào đâu? Đánh lại đánh không lại, có lý còn nói không rõ. Cuối cùng đơn giản chính là niệm tụng một câu bưng ta xuống chấp, Phương được từ tại. Một bên khác, Phương Thái sơ tìm được Tư Tiểu Nho, lên tiếng hỏi ngọn nguồn an ủi một phen về tới vong Uu trà lâu trước nhìn xem đội ngũ thật dài kia cũng tương tự mộng nhìn xem đội ngũ thật dài nhìn xem trước mắt cô nương trong ánh mắt nổi lên chính là thanh tịnh ngu xuẩn tình huống như thế nào phương thái sơn núi bay bất đắc dĩ biểu thị xem ra ngươi phải đi xếp hàng ô ô ô ta hôm nay làm gì làm sao xui xẻo như vậy à thư tiểu nho khóc lóc kể lệ tăng lấy khuôn mặt nhỏ quay đầu căng lên cô nương cánh tay vô cùng đáng thương nói thái sơ ngươi cho ta tính toán ta năm nay có phải hay không vận thế không tốt mọi việc không thuận à thế nhưng là ta tính toán không cho phép nam nhất yêu tham gia náo nhiệt các tiên tri kiêu tử tử cũng không đốc xếp hạng dựa vào sau liền tìm người thay mình chiếm hố chính mình nên làm gì hay là làm gì đi vong yêu quân liền nhìn cái náo nhiệt người sáng suốt đều biết tiên sinh đang làm gì bọn hắn quá đã hiểu trước tiên cần phải sinh giải một lo sở câu đều là toàn nguyện thế nhưng là tiên sinh trí lo thường thường một phiếu khó cầu từ xưa giờ đã như vậy nhìn xem đội ngũ thật dài kia nói thật ra bọn hắn cũng muốn đi đứng hàng một loạt nhưng lại cũng đều rõ ràng tiên sinh dụng ý đương nhiên sẽ không đi quấy rối. hứa khinh chu nghe được phía ngoài cách nhau xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn thoang Giáng tươi cười hiện hiện ở khoe mắt niết miệng lên cũng rất tốt hắn cũng không tính can thiệp bởi vì cái này phù hợp ích lợi của mình để bọn hắn chờ một hồi bọn hắn mới có thể càng chân quý cùng để ý việc này cũng có thể thiếu chút táo bạo chính mình khai triển đến tiếp sau làm việc tự nhiên là sẽ dễ dàng hơn chút từ từ sẽ đến đi đóng kỹ cửa sổ liền liền không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiển hết thể như thường nhưng lại có chút khác biệt thời gian kim đồng hồ tại chuyển động trong biển cắt từ trước tới giờ không thiếu người tại đổ mồ hơi như mưa trong rừng trúc cũng thiếu người tại nằm ngáy ho ho vong lưu trà lâu trước từ cũng có bọn hắn náo nhiệt có buồn bực ngán ngẩm nằm trên mặt đất ngủ có ngồi trồn hổm trên mặt đất nhìn lên bầu trời ngần người cũng có top năm top ba cãi nhau càng sâu thêm còn tại treo gái giữa lẫn nhau liếc mắt đưa tỉnh chỉ là đổi một đám người ít đi rất nhiều lệ khí bình hòa rất nhiều nhà ngươi thánh tử vẫn được à đối với ngươi rất tốt đi đó là nếu không cũng không thể để ta tới cấp cho hắn xếp hàng không phải ha ha cũng đối trong bất chi bất giác vong yêu trong quân nhiều một cái chi nhánh chỗ khu vực mệnh danh là đạo mà thời gian cũng tới đến ngày thứ hai theo nho nhỏ đồng hồ báo thức phát gia đinh linh linh tiếng vang hứa khinh chu một thanh đập xuống trong nháy mắt không có động tĩnh để bút xuống, khép sách lại. Thư sinh dối cái thật to lưng mỏi, đánh cái thật dài ngáp sờ lên bụng, đến đến giờ nên ăn cơm đi. Đi vào trước lò lửa. Hứa thuyền nhỏ chính là tốt một trận loay hoay, bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Hô từng tiếng diễn, thiếu niên biến mất trước cửa, hiện ở trong lầu, vẫn là trước sau như một nhanh. Nổi lên gió, phát động viết sách sinh trưởng phát tiên sinh. Hứa Kinh Chu bình tĩnh như thường, cũng không ngẩng đầu lên, trong tay tự tại bận rộn, thuận miệng nói ra để cho người ta vào đi. Tốt. Các loại thế nào? Chu kiên nhẫn dặn dò, ngươi để bọn hắn xếp thành hai đội, một bên nam một bên nữ. Thanh diễn gật đầu đáp ứng, tốt. Còn có để thằng ngốc kia cô nương cùng tiểu hòa thượng kia xếp số 1, để hai người bọn họ tới trước. Thanh diễn sững sốt một chút, tiểu hòa thượng hắn biết, dù sao trước cửa xếp hàng hòa thượng thật không có mấy cái, lao hòa thượng thật nhiều, tiểu hòa thượng không nhiều. Chỉ là cô nương lốc này là ai, hắn không biết. Liên hỏi, cô nương lốc là ai a? Hứa Kinh Chu liếc mắt nhìn hắn, làm xấu cười nói, chính là nha đầu kia. Ngươi nói nàng không biết chữ nha đầu kia, ngươi không phải mắng chửi người đồ đần sao? Thanh diễn bừng tỉnh đại ngộ, chặt lưỡi nói nha, ngươi nói nàng a, xác thực rất ngốc." Hứa Kinh Chu cười cười đi, liền để cái kia cô nương lốc trước tiến đến đi. Sau đó tại đề hòa thượng tới. A đi thôi. Đi. Nói xong Lưu Luyến không rời đem ánh mắt rời hỏa lô, không quên dùng ống tay áo lau đi khóe miệng, đi chưa được mấy bước, quay đầu, cố ý dặn dò tiên sinh, ngươi nhớ ký chửa chút cho ta. Hứa Khinh Chu rợ khóc rợ cười, thật đúng là cái ăn hàng a, im lặng đáp ứng biết. Chương 595. Quỷ cũ. Chương 595, quỷ cũ. Vong yêu trả lâu trước, thành diện đi mà quay lại, có trọng kiếm, hai tay vào ngực. hướng cửa ra vào vừa đứng, uy phong lạnh đầu xương. Hắng giọng một cái, hung hậu thanh âm lên cái kia đều chớ nói chuyện, an tĩnh. Nghe tiếng Hoàn toàn yên tĩnh, đám người không nói, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mông Nhan Thiếu niên lang, trong mắt thần sắc khác nhau, nho nhỏ trà lâu trước cũng khó được yên tĩnh. Thành Diễn tuần sát một tuần, tiếp tục nói, giảng một chút. Thiên Sinh nói, chia hai đội, nam trái nữ phải." Đám người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút ngượng nhiên, nhất thời không làm rõ được. Rất thưa thớt, hỗn thành một mảnh có ý tứ gì? Không biết ta. Cái này cũng đều không hiểu, chính là nam nữ tách ra xếp hàng ý tứ thôi. Hỏi một chút, bên nào là trái? Thấy mọi người nghị luận, Thành Diễn ho khan một cái, khụ khụ, tiếng nói hơi lớn, lộ ra không thể nghi ngờ Còn trò chuyện đâu? Tranh thủ thời gian động A, nghe không hiểu tiếng người sao. ấm thanh rơi. Đám người bắt đầu bắt đầu chuyển động, nam đi phía trái đi, nữ hướng phải đi, một lần nữa hàng ra hai hàng cánh quân đường dày vò khốn khổ, nhanh lên. Người qua bên kia. Đây không phải bên trái sao. Đại ca, xin nhở, ngươi trái phải không phân sao. Ngạch đường chen năng A, ngươi sắp xếp ta phía sau không để cho, ta có thể lại hô A. Đừng kêu gọi, ta cho nhà ta thánh nữ xếp hàng, ta khẳng định đứng bên phải A, ngươi ngu xuẩn đi ngươi. Trong một lát hoàn toàn mới cánh quân liền ngay tại trà lâu trước đó sắp xếp hoàn tất chỗ xa xa một chút người cùng yêu tự nhiên thấy được tình cảnh như vậy trong mắt mới lạ càng sâu suy nghĩ lại cả yêu thiêu thân gì đâu liền ngay cả những cái tiêu tìm người xếp hàng tông môn thánh tử thần tử thần nữ bọn họ cũng không bình tĩnh vội vàng chạy tới xem xét tình huống làm sao chuyện gì không tốt có biến động đi xem một chút thật đúng là không yên tĩnh a bọn hắn tại một lần nữa xếp hàng thành diễn tựa ở trên khung cửa không vội vã nhìn mình chằm chằm ngón tay nhìn mình ngón tay thoải mái nhàn nhã cuối cùng là có người nhịn không được tiến lên hỏi tình huống thái sơn vui vẻ cười làm lành nói ai huynh đệ cái này tình huống như thế nào a thanh diễn nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua cái này so với chính mình còn muốn tráng đại gia hỏa mặc mi vặn một cái nếp miệng không chút khách khi đỗi nói đây là ngươi nên hỏi sao một bên đợi đi thái sơn biểu lộ cứng ngắc hậm hực rời đi dù sao cũng hơi xấu hổ dẫn tới đám người xì xào bàn tán tự nhiên cũng hiện thừa cơ mở miệng đùa cả người xích đồng châm chóng nói chật chật thật đáng buồn a thanh loan bộ tộc cô nương phụ hòa nói chật chật đáng thương a mắt xanh hỏng hề hề trêu chóng nói con khỉ ngươi đây đều có thể nhịn không được cùng hắn làm một chút Thái Sơn vốn là ăn quả đắng, ổ nổi giận trong bụng, ngang một chút, tất cả cốt trứng, cặn bã cặn bã, có phiền hay không? Mắt xanh hí mắt, cười toe toét một tấm màu đỏ tươi màu miệng, tiếp tục nói, à làm sao? Hư ngươi sợ, còn không thể người nói. Thái Sơn ngữ tắc, không thèm để ý mắt xanh, xích đồng mấy người tất nhiên là làm trầm trọng thêm trâm trọng vị này thánh hầu tộc thiên tiêu, tại bọn hắn mà nói, đây cũng là sinh hoạt niềm vui thú một trong. Thanh dien có chút nghe không nổi nữa, nhìn về phía Vải Yêu Phương Hướng, đưa tay chỉ, ngón trỏ ngắc ngắc, các ngươi rất muốn đánh đúng không? Đến, cùng tiến lên, ta cùng các ngươi làm một chút mấy người trong nháy mắt ý miệng, nhìn Tạ Hưu làm dịu xấu hổ, không nói một lời, cùng tiến lên, có thể hay không đánh qua không nói trước đắc tội vị này, cái kia tiên sinh đoán chừng cũng đừng hỏng gặp. Thanh Diễn buốt buốt cho mũi, đầu đen rau muốn một câu cắt sợ hàng. Thái Sơn cười toe toét hai hàm răng trắng, eo cũng đứng thẳng lên chút, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, đùa cợt nhìn xem mấy người, trong mắt tràn đầy đắc ý dạng như vậy, thật giống như đang nói, các ngươi không phải không sợ sao? vậy các ngươi ngược lại là lên a bất quá kiên kỵ Thanh Diễn, chỉ sợ chính mình lại gặp tai vạ, hắn cũng tức thời không có phát ra tiếng gặp mấy vị thiên yêu tộc nhân vật thủ lĩnh ăn quả đắng người xung quanh đó là muốn cười lại không dám cười từng cái nẹn đỏ mặt ánh mắt càng là ý vị sâu xa bất quá thành diễn sắc thực cho mấy người khí quá sức nhỏ giọng thầm mắng nhìn cái gì vậy đang nhìn đem ngươi con mắt cho ngươi đảo muốn cười liền cười đừng đem chính mình nín chết không ai biết thành diễn muốn làm gì chỉ gặp hắn thỉnh thoảng hướng nơi xa nhìn quanh chậm chạp không có hậu văn thẳng đến một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn hắn vừa rồi có chút hành động thưa tiểu nho cái kia hôm qua thanh dien xác thuc cho may nguoi khi qua đần đang từ từ ung dung hướng phía trà lâu mà đến đầu tiên là hầu nghi nhìn xem bốn phía biến hóa mà chưa đường rút thái đi tới nữ tử xếp hàng phần đuôi cũng tìm được một vị người đọc sách bộ dáng cô nương. Hai người gặp mặt đi nho ra lễ tiết lẫn nhau cúi đầu. Thư tiểu nho hỏi sư tỷ đây là thế nào? Cái kia nho ra nữ tử trung niên trả lời hồi xưa mỗi lời nói vừa cái kia tiên sinh nói để xếp thành hai đội thì ra là thế vậy làm phiền sư tỷ ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi ta tự mình tới. Tốt. Mà liền tại hai người đối thoại ở giữa thành diễn thì là kéo cúng họng hô một tiếng ngại thằng ngốc kia đáng người hoảng hốt thằng ngốc kia thư tiểu nho cũng như là gọi ngươi đâu đừng xem thuận thanh diễn ánh mắt tầm mắt mọi người đồng loạt rơi vào thư tiểu nho trên thân thần sắc có nhiều cái gì thư tiểu nho tất cả mọi người nhận ra nho ra một vạn năm này tới người thứ nhất cũng là thiên hạ người đọc sách bên trong trẻ tuổi nhất mẫu mực thế nhưng là hôm nay lại bị gọi thành đồ đẩn không đúng không đúng bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là sai lầm bao quát thư tiểu nho cũng như là nhìn một phía cảm giác rất không thích hợp phát hiện tất cả mọi người nhìn xem chính mình chỉ cảm thấy không hiểu thấu đều nhìn ta làm gì đâu thanh diễn lại gào một cúng họng hát người điếp liền ngươi ý phục màu trắng cái kia thư tiểu nho giật nhin ta lam gi đau thanh dien lai gao mot cung hong hat nguoi điếc lien nguoi y phuc mau trang cai kia thu tieu nho giat minh không thể tin dùng ngón tay chỉ chính mình ngươi gọi ta không sai t trong ngay mắt bốn phía thổn thức vang lên khác biệt trên gương mặt thuyết minh ra giống nhau vẻ kinh ngạc một hồi nhìn xem thư tiểu nho một hồi nhìn xem mông nhãn đại hán bọn hắn chỉ cảm thấy cái này mông nhãn thiếu niên là thật ác liệt mắng nho ra nơi đây người thứ nhất đồ đần cũng là thật hổ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt thư tiểu nho tấm kia điểm tĩnh tưởng hòa mặt soát một chút liền đen lại răng cắn đến khánh khách rung động nắm đấm siết thật chặt chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là đi lên cho hắn một quyền đáng chết một bên cái kia nho ra cô đường, nhìn ra không thích hợp, vội vàng lôi kéo thư tiểu nhò, nhỏ, nhỏ rộng cái lớn, sư muội, đừng xúc động bình tâm tĩnh khí, bình tâm tĩnh khí. Thành Diễn cũng rất ngượng, chỉ cảm thấy những người này phản ứng dù sao cũng hơi lạ lạ. Lại là không thèm để ý nhàn nhạt tuyên bố tiên sinh để cho ngươi đi vào trước, hắn đang chờ ngươi. Trong chốc lát, lưỡng cực đảo ngược, cười trên nỗi đau của người khác đám người ngượng, một mặt không rõ ràng cho lắm. Gọi thẳng. Tình đam nguoi mong mot như thế nào? Trên ngang. Cá nhân liên quan. Trêu chọc nghĩa mai không còn, chỉ còn hâm mộ ghen ghét. Chương 596. Khói lửa nhân gian. Trước năm trăm khói lửa nhân gian thư tiểu nho không hề động con đắm chìm tại trong tâm tình của mình bốn phía các cô nương lại là không bình tĩnh đặc biệt là yêu tộc tâm tình bất mãn tại một người dẫn đầu bên dưới chen trúc mà ra liền ngay cả bên trái nam sinh xếp hàng cũng đi theo ồn ào biểu đạt bất mãn tựa hồ muốn dùng cái này cầu một cái công bằng ngây thơ đương nhiên vì cái gì vì cái gì nàng tới trước đúng a rõ ràng chính là ta xếp số một đó a không công bằng có tấm màn đen có phải hay không nhân yêu kỳ thị ta không phục tiếng viên náo âm thanh bên trong Thành Diễn rút ra trên lưng trọng kiếm, đột nhiên rơi xuống đất, nhưng nghe bịch một tiếng, kích thích bụi bằng một trận. Trọng kiếm cắm vào mặt đất vài thước, Thành Diễn một chân cao cao giẫm tại trên chu kiếm, thân thể nghiêng về phía trước, một tay khoác lên trên đầu gối, một ngón tay lấy đám người, thản nhiên nói không phục, rút kiếm. Ba khí bên cạnh lộ, có thể nói khí thế kéo căng, dọa đến đám người vội vàng cấm thanh bất ngữ, trung thực ở lại, bất mãn dấu ở lòng ngực, không dám ở nói nửa câu không phải. Thành Diễn khinh thường quét đám người một chút, cuối cùng đem ánh mắt một lần nữa rơi vào thư tiểu nho trên thân, không nhịn được nói cắt. Ngươi nào, ngươi nhanh một chút, làm nhà làm nhặng. Thư tiểu nha hít sau ở trong lòng bản thân an ủi, khuyên giải lấy chính mình không cần cùng trước mắt mãng phu so đo, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Tóm lại, chính sự quan trọng. Trâm rãi ngẩng đầu, gạt ra một vòng gượng ép cười, bưng thân thể, tại đám người trong ánh nhìn chăm chú từ từ hướng phía trước đi đến đi tới thành diễn bên người, có chút dừng bước, dáng tươi cười vẫn như cũ, có thể lời nói lại gần như từ trong hàm răng gặt ra, nói một câu ta không cứ gọi lô đần, cũng không cứ gọi người nào, ta có danh tự, ta gọi thư tiểu nho. mat lon tom lai chinh su quan trong tram rai ngang đau gat ra mot vong guong ep cuoi bung than the tai đam nguoi trong anh nhin cham chu tu tu huong phia truoc đi đen đi toi thanh dien ben nguoi co chut dung buoc dang tuoi cuoi van nhu cu co the loi noi lai gan nhu tu trong ham rang gat ra noi mot cau ta khong goi đo đan cung khong goi nguoi nao ta co danh tu ta goi thu tieu nho noi xong hung tận nhìn thành diễn một chút, lại khôi phục như thường, quay người mặt hướng đám người, khiêm tốn nói chư vị, thật có lỗi. Chắp tay bái tứ phương, quay người nhập trà lâu phong thái vẫn như cũ thanh diễn chỉ cảm thấy có chút không hiểu đấu nhỏ giọng thầm thì một câu thư tiểu nho danh tự không ra thế nào một tay rút ra trọng kiếm lượn trước người một chút lại nhìn lại sau lưng cô nương kia đã nhập trong trà lâu thấy lại trước người ánh mắt rơi vào tiểu hòa thượng kia trên thân thuận miệng nói hòa thượng kia gọi ta phải không người tên gì tới về thí chủ lời nói tiểu tăng pháp danh thập giới tiểu hòa thượng khiêm tốn đạo thanh diễn như có điều suy nghĩ gật đầu chuyện đương nhiên nói ân thập giới người đến phía trước đến xếp số một cái bốn phía lại là thổn thức một mảnh bất mãn càng sâu thế nhưng là lần này lại là không có người nào dám mở miệng phần nàn dù sao kẻ trước mắt này hắn là thật không nói đạo lý à động một chút thì là làm lập tức không thể trêu vào một chút tiểu hòa thượng nghe nói đại hì tốt tốt tốt đa tạ nói đi thẳng về phía trước Ngừng đầu mà bước hít mắt nhìn trời không quên đối với người xung quanh đắc ý nói thấy không tiểu tăng hôm qua đã nói ta cùng cái kia tiên sinh đã hẹn các ngươi còn không tin người xuất gia không nói dối thật có thể nói là là mở mày mở mặt xuân phong đắc ý vui vẻ gấp cảm thụ bốn phía cái tia từng đôi muốn làm chính mình nhưng lại làm không xong ánh mắt của mình đừng đề cập trong lòng nói thêm khí hôm qua bị uy khuất tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất tiểu hòa thượng tựa hồ đã đứng ở thế giới tri đỉnh cười không kiêng nghệ gì cả so di là phật pho tượng còn muốn sán lạn cắt thật có thể đắc ý a ta cảm thấy chúng ta bị nham báo đều để nhân tộc đi vào trước chính là đội này sắp xếp có ý nghĩa gì cũng đừng bà bá cái này cùng nhân tộc yêu tộc không quan hệ hôm qua bọn hắn tìm qua tiên sinh này cũng làm không nhìn thấy đâu ngạch con có chuyện này tra lâu trước điều chỉnh tốt cảm xúc thư tiểu nho vào hôm qua tra lâu hết thể vẫn như cũ khác biệt chính là đối diện mùi thị sông vào núi đập vào trong mắt chính là bốn Thư Sinh kia tiên sinh một tay cầm một cây quạt, một tay cầm một chi cỡ lớn bút lông, chính ngồi xổm ở bên cạnh hỏa lô bận rộn. Bên cạnh trên cậy bảy biện một chút đồ ăn, có làm, an mặn, đủ loại, nhưng lại bị từng tay sắt ký xuyên tại cùng một chỗ. Trên lò lửa đồng dạng để đó một cái khung sắt, phía trên bảy biện thịt, gặp Thư Sinh thỉnh thoảng đảo ngược sắt ký, còn cần bút lông đi lên soát dầu. Lửa than bên trong thỉnh thoảng phát ra từ từ tiếng vang. Thư Tiểu Nho cảm giác ly kỳ gấp, trong mũi người một cái, rất thơm. Vị giác lập tức liền bài tiết ra chất lỏng đến, không tự chủ được nuốt một cái. Nghe được động tĩnh hứa Khinh dư quang nhìn thoáng qua Thư Tiểu Nho. Liên nhận tính hô: "Thư cô nương tới, mau tới đây ngồi." Thư tiểu Nho khẽ không người gặp qua hứa tiên sinh. Hứa Kình Chu cười nói: "Đi, đừng cúc lấy." Kéo qua một thanh tiểu trúc ghế dựa, đặt tới bên cạnh hỏa lô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngồi xuống nói. Thư tiểu Nho tất nhiên là khách theo chủ liền, ngồi xuống. Nhìn trước mắt hun khói lửa cháy, nghe bên tai tư tư rung động, nghe sông vào mùi khác mùi thơm, nhìn chằm chằm thiếu niên này thư sinh lang. Thú Mi nháy vận, trong mắt sóng ánh sáng lưu động. Giờ khắc này, hắn thấy được thư sinh một cảnh khác, không giống bình thường một mặt, khói lửa nhân gian, bình thường một nho sinh hứa khinh chu chủ động đem nướng xong thịt xin đưa tới cô nương trước mắt cười nói đến nếm thử thủ nghệ của ta thư tiểu nho không có chối tử vui vẻ tiếp nhận tạ ơn hứa khinh chu buông xuống quạt nan bút lông cũng lấy ra một chuỗi cho thư tiểu nho biểu diễn một phen dính điểm cái này đúng thử nhìn một chút rất thơm thư tiểu nho học theo lại có chút công nghệ dùng ống tay háo ngăn trở bộ mặt ăn một miếng tinh tế nhấm ướt tinh thần phân chấn theo bản năng gật đầu ơn ăn ngon hứa khinh chu cởi mở cười một tiếng đúng không ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút thư tiểu nho đáp ứng tốt, cảm ơn ngươi Khách khí cái này kêu cái gì ta lần thứ nhất ăn thiêu nướng nghe nói cô nương còn làm đọc lý giải hít mắt cười nói thiêu nướng dùng hoa tiêu nướng ra đến cho nên gọi thiêu nướng thật thích hợp xác thực ngươi nói như vậy cũng đối ha ha hứa khinh chu tiếp tục làm việc thư tiểu nho từ tự ăn thư sinh nhìn chằm chằm đống lửa cô nương nhìn xem thiếu niên nhìn thấy nhưng lại không chỉ là thiếu niên còn có sinh hoạt nàng thật cảm thấy hứa khinh chu rất biết hưởng thụ sinh hoạt tại tiên trúc trong bí cảnh như vậy trước kia chắc hẳn cũng sẽ không kém thật rất lòng thị cùng ở chung cũng rất dễ chịu chính là không hiểu thấu có một loại cảm giác rõ ràng chỉ là mới quen lại giống như lão hưu gặp nhau mà lại hắn cũng không có giá đỡ hai lần trò chuyện với nhau hai loại cảm giác hứa khinh chu cho mình biểu hiện ra cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt hứa khinh chu thú vị giản dị bình thản thường thường không có gì lạ đương nhiên vẫn như cũ có chút để mắt không chỉ có hai mắt tỏa sáng hơn nữa còn có một phong cách riêng nàng tự hồ rất hâm mộ hứa khinh chu hâm mộ hắn loại cuộc sống này hưởng thụ sinh hoạt nhàn rỗi đọc sách bận rộn lúc khói lửa một chút thời điểm hứa khinh chu thả ra trong tay bận rộn lấy tay khăn lặp đi lặp lại lao tay nói ra tốt không sai biệt lắm tâm sự chính sự đi. Thư tiểu Nho cũng lấy tay khăn lao đi khóe miệng mỡ đông, gật đầu nói tử "Tốt." Thư Sinh nói, "Cái kia thỉnh cầu cô đường, đưa tay cho ta chương 597." Án tính đọc sách. Chương 597, án tính đọc sách. Thư tiểu Nho cũng không suy nghĩ nhiều, đến một lần việc này Phương Thái Sơ bạn liền cùng nàng để cập qua, thứ hai hắn cảm thấy trước mắt người đọc sách đương nhiên sẽ không có nhận không ra người tâm tư. Nhẹ nhàng thả ra trong tay thiệt xiên, lấy ra bên hông khăn tay xoa xoa, vừa rồi đem tay phải vươn ra treo đến Thư Sinh trước mắt. Hứa Khinh Chu từ đầu đến cuối đáy mắt thần sắc đều là ý vị sâu xa, nói như thế nào? tựa hồ trước mắt cô nương này càng nặng lệ nghi phiền phước. rất nhã nhặn, cũng khó trách bên hông thường treo một quyển sách tốt, thư sinh cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, cũng so ngày xưa càng nặng lệ thiết chút, khẽ gật đầu, nói khẽ đi quá giới hạn, nói xong lòng bàn tay đụng vào nó, vu bàn tay, vừa chạm vào tức cách, vì làm dịu xấu hổ, dư quang nhìn thoáng qua gioi han noi xong long ban tay đung vao no mu ban tay vua cham tiểu nho bên hông quyển cổ tích kia, thuận miệng nói tiểu nho cô nương cũng thích đọc sách, thư tiểu nho thu về bàn tay, theo bản năng sờ lên bên hông quyển sách kia, cười nói từ nhỏ đọc được lớn, sớm đã thành thói quen, cho nên liền mang theo trong người một quyển, cũng là thuận tiện, hứa chu ngồi thẳng người lấy ra vòng yêu sách, mỉm cười nói, ngoại vật chi vị, lâu thì đáng ghét, đọc sách chi vị, càng lâu càng sâu, nói đến hứa mỗ cùng ngươi không sai biệt lắm. Thư tiểu nho trong mắt hiện ra ánh sáng, cảm thấy thư sinh giảng rất đúng, cũng rất có vật vị, thần thái sáng láng nói đã nhìn ra, tiên sinh nơi này nhiều như vậy sách, thật nhiều ta cũng không từng gặp, nghĩ đến tiên sinh đọc sách, so ta muốn đọc còn nhiều. Hứa Khinh Chu không có phủ nhận, cũng không có trả lời, mà làm mở ra giải yêu sách, lấy chỉ làm bút, thản nhiên viết xuống một bút. Hắn luôn cảm thấy thư tiểu nho cùng phương thái sở, bôi không mà, cùng cái này đại đa số người cũng không giống nhau nàng tựa hồ cũng không phải là hướng về phía tiên trúc chi diệp tới, bởi vì đề cập tiên trúc chi diệp, cô nương trong mắt không có cực nóng, ngược lại là nhìn xem khắp phòng sách, ánh mắt nhiệt liệt. cho nên hắn rất ngạc nhiên, cô nương trong lòng sở cầu sẽ hay không có chỗ khác biệt, cô nương suy nghĩ, phải chăng có thể thoát ly cái kia thể chữ tục để cho mình có chua tuc đe cho minh co the hai mắt tỏa sáng? vì vậy chờ mong, thư tiểu nho đồng dạng theo bản năng dối cổ, giấu trong lòng mê mang cùng hiếu kỳ, lại là nhìn cái tịch mịch. thường thường không có gì lạ bìa sách, sạch sẽ trang sách, bạch đích cùng thiếu niên mặt một dạng, không khỏi nhăn nhăn mũi như vậy sách, đúng như thái sơ lời nói, có thể một bút tính toán tường tận thiên cơ, biết được sở cầu, biết được cuộc đợi cũng giải ưu sầu sao. nửa tin nửa ngờ cô nương ánh mắt từ trong trang sách dịch chuyển khỏi, đảo mắt liền lại thấy thiếu niên thư sinh mặt. chỉ nhìn thư sinh kia lông mi lúc động, biểu lộ quả nhiên là đặc sắc xuất hiện. dùng sức chừng mắt nhìn, lại đọc sách bên trong, giống nhau thường ngày, đôi mi thanh tú vẫn cùng một chỗ, đầy ngập hiếu kỳ càng thêm nồng đậm âm thầm, cô thật có vô tự thiên thư nói chuyện sao? quen không biết, hứa khinh chu trong mắt nhưng lại là một phen khác phong cảnh, mà thiếu niên sở di như mày, không phải cái khác, chỉ là bởi vì. Cô nương Sở Cẩu hiển hóa nhãn sắc, lại chỉ là màu đen. Một vị độ kiếp cảnh trong lòng Sở Cẩu, thế mà chỉ là màu đen, cái này còn ngược lại là thật làm cho chính mình hơi kinh hãi. Bất quá, nhưng cũng nói rõ, chính mình suy đoán không sai, cô nương Sở Cẩu, thật đúng là không phải cái kia tiên trúc chi diệp. Không làm nó muốn, tính truc chi diep khong lam no mon tinh te quan chi, đập vào mắt chữ Z, sách chính là tính danh, Thư Tiểu Nho. trùng tộc, nhân tộc. Tuổi tác, 1863 tuổi. Cảnh giới, độ kiếp kỳ thập nhị cảnh giải ưu đẳng cấp, màu đen. Cuộc đời giới thiệu, Thư Tiểu Nho, sinh tại Nho Châu, lớn ở Hạo nhiên thư viện, thờ nhỏ vui đọc sách cũng là lấy đọc sách nội đạo cảnh giới tu vi một đường hất vang là hạo nhiên thư viện nhỏ nhất sư thúc nhỏ nhất tiên sinh cũng là hạo nhiên thư viện vài vạn năm đến lộng lẫy nhất từ tình thư tiểu nho làm văn thánh truyền thừa giả lay nhat tan chịu lấy quá nhiều người chờ mong gánh vác quá nhiều sứ mệnh năm nó giới thiệu cùng bơi không mà phương thái sơ lớn không kém lớn không khỏi là đương đại một châu trói mắt nhất sáng chói là vô số tiểu bồi tấm gương là tất cả trưởng giả chờ mong gánh chịu rất nhiều đương nhiên cũng đã nhận được rất nhiều nhưng cũng có không đồng dạng chỗ đó chính là chỗ buồn sở cầu tiếp tục hướng xuống nhìn lại trong lòng sở cầu chỉ muốn làm một cái an tĩnh người đọc sách không tranh quyền thế khả lại hà hạo nhiên mặc dù lớn nhưng thủy trung không bỏ xuống được một tâm an tĩnh bản đọc sách nhìn thấy cô nương sở cầu hứa khinh chu có chút mờ mịt trong thoáng chốc nhìn về phía cô nương kia cô nương cũng hoàng hốt nhìn xem chính mình bốn mắt nhìn nhau ở giữa hai người thần sắc đều phát sinh một chút biến hóa nhưng lại không nói một lời cô nương sở cầu coi là thật cùng người khác không giống với chỉ muốn đi học cho giỏi không tranh quyền thế thế nhưng là cô nương là cái người đọc sách từ nhỏ chịu tư tưởng nho ra hun đúc đưa đến nàng bây giờ không cách nào vứt bỏ những cái kia thế tục quan niệm, càng không cách nào đối với hạo nhiên thư viện không quan tâm. nàng tựa hồ cũng không thuộc về mình, chí ít tại hạo nhiên thư viện trong chuyện này, nàng thân bất do kỳ. hứa kinh chu lâm vào ngắn ngủi xoắn suýt. theo lý thuyết đọc sách chuyện này, bản thân liền không khó, muốn đọc liền đọc, không muốn đọc liền không đọc, không cần để ý người khác cảm thụ đâu. cùng lắm thì phủi mông một cái rồi đi đường đường độ tiếp thập nhị cảnh nho tu, thiên địa mặc dù rộng lớn, lại có đi đâu không được đâu. có thể cô nương có cô nương nỗi khổ tâm trong lòng, cô nương tử cũng có cô nương không thể làm gì. hoặc là. Nói ngay thẳng một chút, cô nương qua không được trong lòng cái kia quan, nàng liền không khả năng tự do, tùy tâm sở dục bốn, mà hết thể chứng bệnh ở chỗ. Cái kia vô hình chờ mong cùng áp lực, cái gọi là viện trưởng người thừa kế cũng tốt, nho ra tương lai nhân vật thủ lĩnh cũng được đơn giản chính là cái gọi là đạo nghĩa cùng trách nhiệm đây là một cái quanh năm suốt tháng quá trình, cũng là một kiện thay đổi một cách vô tri vô giác sự tình, nhân quả sớm đã thâm căn cố đế vô cô nương nấy lòng. Muốn cải biến, liền muốn đánh phá đây cũng không phải là nói một câu, rằng một chút liền có thể giải quyết đương nhiên. Càng không phải là giải ưu trong sách tâm sự số bút liền nói xong. Hứa Kinh Chu nhìn xem cô Đường, trong lòng rõ ràng, lo tuy là màu đen, thế nhưng là việc này thật không dễ làm. Không sử dụng được ma lực, thay đổi không dùng đến làm việc tiện giá trị đây không phải chuyện tiền bạc, mà là tư tưởng vấn đề, vấn đề kỹ thuật. Hắn cần khuyên bảo cô Đường, bỏ xuống trong lòng chấp niệm, còn đi người khác nàng chờ mong, từ trong bóng dáng của người khác đi tới, làm chân chính chính mình, rất phiền phức, cũng rất khó. Đến miệng đắng lưỡi khô giảng, hơn nữa còn không nhất định có hiệu quả đối mặt này lo. Nói thật, hắn ngược lại là thật đúng là càng hy vọng nàng cầu chính là cái kia tiên trúc chi diệp, như thế lẫn nhau đều sẽ bất chút phiền thoái. Thư Tiểu Nho gặp Hứa Khinh Chu nhìn mình chằm chằm một người, một hồi lâu thời gian, u mê với hắn trước mắt cơ cơ tuyết trắng bản tay hắc, phát cái gì ngốc đầu. Hứa Khinh Chu lấy lại tinh thần, lại là bình tĩnh dị thường nhỏ giọng nói xem ra cô nương là thật thích đọc sách à, cũng không phải hướng về phía cái này tiên trúc chi dịp tới. Thư Tiểu Nho hai mắt thật to vụ sáng vụ sáng, lông mi thật dài nháy a nháy, như lọt vào trong sương ngủ, thiếu niên thư sinh lời nói, nói đúng một nửa, lại sai một nửa. Nàng là ưa thích đọc sách không giả, có thể nàng đồng dạng cũng là xung tiên trúc chi diệp tới a hậu nghi hỏi tiên sinh có ý tứ gì. Hứa Khinh Chu hiếp nửa mắt, lắc đầu nói, không có gì bốn chương năm giảng đạo lý chương 598. giảng đạo lý 4. thư tiểu nho tất nhiên là không tin ngón tay cách không điểm một cái cái kia chống không trang sách hỏi phía trên kia viết cái gì hứa khinh chu dư quang nhìn thoáng qua trong sách vừa nhìn về phía cô nương nghiêng môi cười một tiếng muốn biết ừ mộng tưởng mộng tưởng hứa khinh chu lòng bàn tay nhoáng một cái đem cái kia giải ưu sách thu nhập trong nhận chữ vật lấy ra một chuỗi thịt một bên ăn một bên mơ hồ không do nói đối với trong sách viết cô nương mộng tưởng một kiện muốn làm cũng có thể làm nhưng lại không có cách nào đi làm sự tỉnh thư tiểu nho giật mình trong đầu tái diễn vang trở lại thư sinh lời nói nàng cảm giác mình thật bị thư sinh nhìn thấu yếu đất mà hỏi chuyện gì hứa khinh chu nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cô nương không trả lời mà hỏi lại nói chuyện gì cô nương chính mình không biết thư tiểu nho đôi lông mày rủ xuống nhẹ nhàng cúi đầu một đôi tay đặt trên đầu gối ngón tay quáy cùng một chỗ mặt không đỏ tim không đập giảng đạo ta ta làm sao biết sách kia cũng không phải ta ta cũng cái gì đều nhìn không thấy thế nhưng là nhiều ít vẫn là có chút cho dạng vị cô nương này tâm sự cũng đồng dạng viết mặt mui trần đầy hứa khinh chu nuốt xuống một ngụm thịt lại uống một ngụm rượu không hiểu cảm khái nói bị mất cả đời duy có rượu. Suy nghĩ trong kệ không bằng nhàn chớ lo thế sự kiêm thân sự tỉnh, cần lấy nhân gian so trong động. Nghe nói, cô nương đống nhiên ngẩng đầu, liền như vậy nhìn chằm chằm thư sinh lang, dù chưa ngữ, nhưng lại hình như có vạn ngựa thiên ngôn. Hứa Khinh Chu dư quang nhìn cô nương một chút, tiếp tục căn thịt theo "Uống đại tiểu, một bộ lưu loát thái độ, tàu nhào nói từ đầu đến cuối không chỉ hứa mỗi lúc đi học thấy qua một câu, rất ưa thích, chia sẻ cùng cô nương nghe, như thế nào?" Thư tiểu Nho theo bản năng gật đầu, "Tốt." Hứa Khinh Chu nhìn xem cô nương, mỉm cười nói, "Ta cùng ta còn nhau lâu, thả làm ta." Thư tiểu Nho con ngươi hơi co lại, nóng nhìn thư sinh ánh mắt hoảng sợ nàng rất xác định trước mắt thư sinh thật đọc hiểu tâm sự của mình cũng biết chính mình suy nghĩ hắn làm thế nào biết nàng không muốn biết là quyển kia vô tự tiên thư cũng tốt hay là cặp kia tuệ nhãn cũng được nàng cũng không thèm để ý chỉ là tâm sự bị người bên ngoài đề cập nàng không hiểu cảm giác có chút thương cảm tiết nuối, dưới khỏe miệng ép một vòng đắng chát tại khuynh thế dung nhan bên trong lặng yên nở rộ trầm âm thanh thì thầm nói tiên sinh thơ rất tốt ta nghe hiểu tiên sinh câu nói này cũng vô cùng tốt ta cũng sáng tỏ thế nhưng là lại nói đi ra đơn giản làm được lại rất khó tựa như đạo lý phàm là đọc qua xét người ai ha miệng không thể nói ra hơn vạn cái để ý đến thế nhưng là lại có ai cũng có thể làm đến đâu sự tình cũng như vậy giống như tiên sinh nói một dạng có một số việc ta muốn làm cũng có thể làm nhưng lại bất lực cô nương nói nửa nghiêng đầu giống như đang trầm tư tiếp tục nói ân có lẽ cũng như trong sách viết một dạng nhân sinh có tiết nối, mới là trạng thái bình thường đi tiên sinh cảm thấy thế nào hứa khinh chu từ chối cho ý kiến cô nương nói có chút đạo lý nhưng lại cũng chỉ là đạo lý của nàng hắn hỏi cô nương vậy xin hỏi tiểu nho cô nương cái gì là tiết đối? cô nương nghĩ nghĩ chân thành nói tuổi nhỏ không thể được sự tình chính là tiết đối hứa khinh chu lại uống một hớp liệt tiểu xuyên qua yết hầu không chỉ là hài lòng còn có kia nóng bỏng đau nhức hắn ngắm nhìn lửa than tại cô nương trong ánh nhìn chăm chú ý vị thâm trường nói ngươi nói không sai trước kia ta cũng vẫn cho là tiết nối là chỗ yêu cách sơn hải sơn hải không thể bình bây giờ mới biết biển có thuyền có thể sang núi có đường có thể thực hiện sơn hải đều có thể bình khó khăn nhất bình lòng người không ai không tiết nối chỉ là có người không hô đau về sau ta coi là tiết nối là bắt đầu thấy thiếu niên kéo căng cung không sợ tuế nguyệt không sợ gió có thể cuối cùng là gió đông thổi tình anh hùng động sinh hoạt san bằng thiếu niên tâm vốn cho là núi đoan đường, nước đoan đường, nhân sinh nơi nào không gặp lại, nhưng bây giờ mới phát hiện, từ biệt lại không ngày về, gặp nhau chỉ ở trong nỗi. Thư sinh tiếng nói rất nặng, lộ ra một chút bất đắc dĩ, mấy phần tự ước, khoe miệng viết đầy chua xót, trong mắt đựng đầy không cam lòng. Cô nương ngồi lặng lặng, an tĩnh nghe, giải rác mấy lời, ý vị thông trưởng cũng không nói gì, lại cái gì đều nói rồi đó là thiếu niên cố sự, đã từng cố sự, nàng nghe được trầm đọng chập trùng, cũng ý thức được yêu hận ly biệt. Nàng muốn, chuyện xưa của hắn khẳng định rất đặc sắc đi, thuộc về hắn tiên lối, nhất định cũng như chính mình bình thường, bất lực lại khắc cốt minh tâm hứa khinh chu tự dễu cười một tiếng ngựa đầu lúc nhưng lại đem bi thương đều tuyết tàng tiếp tục chậm rãi mà nói cho nên tiếc nuối đến cùng là cái gì đây ta một mực đang nghĩ vẫn thật là để cho ta tìm được đáp án cô nương nghiêng hay nghe chờ mong đã đủ lồng ngực mặc kệ là yêu mà không được hay là thả mà không bỏ hay là thất chi không căm lỏng cầu mà không thể kỳ thật cuối cùng liền hai chữ nhưng lại không phải tiếc nuối mà là đi qua cô nương trong mắt ba quang lưu động nhỏ giọng tự nói đi qua hứa khinh chu khẳng định nói không sai chính là đi qua tất cả tiếc nuối đều là quá khứ sự tỉnh cũng không còn cách nào bù đắp sự tỉnh Giờ khắc này, thư tiểu Nho tựa Hồ Minh Bạch hứa khinh chu ý tứ, hướng tới bừng tỉnh đại ngộ ở giữa lại vẫn coi u mê, nhẹ giọng hỏi cho nên. Hứa khinh chu cười cười, hắn thích cùng người thông minh liên hệ, có mấy lời không cần nói rõ, có một số việc cũng không cần nói đấu. Tiếp nhận lời của cô nương, liền tiếp theo nói đi xuống nói cho nên, hết thảy còn chưa triệt để chuyện đã qua, không coi là tiếc nuối, mà nhân sinh cũng không chỉ có chỉ có tiếc nuối, còn có chờ mong, có hy vọng, còn cố ý hướng tới, chuyện trước kia, nói là không rõ, có thể sau sự tình, lại có ai có thể nói rõ ràng đâu cô nương một tay chống đỡ cái cảm đầu ngón tay vô gương mặt một tay cầm qua trên bàn một chuỗi làm xuyên dính chút quả ớt trường mi gậy nhẹ ôn hòa nói ân nói có chút đạo lý ta tán thành ăn một miếng từ từ nhấm ớt cô nương vẻ u sầu thiếu chút còn nói thêm cũng có thể mơ hồ không rõ con noi them phía trước thật rất khó đi à tiên sinh cảm thấy ta nên làm cái gì hứa khinh chu không vội không chậm vươn hai cái ngón tay chậm rãi nói ra tám chữ ân trước bốn chữ sống ở ngay sau đó cái kia sau bốn chữ đâu làm chính ngươi thư tiểu nho nhỏ dọn nghiệm sống ở ngay sau đó làm chính ta tú mi vặn một cái về lên cái miệng nhỏ nhắn nói nghe thật đơn giản cần phải làm đến rất khó hứa kinh chu lืi mắt thân thể ngựa ra sau người biếng tựa ở trên ghế trúc ngoại trừ dưới mặt ghế trong tay bầu rượu lay động a lay động những mày nói do xuân mười dặm không bằng lấy lòng chính mình nào có nhiều như vậy việc khó đừng quá đem người khác coi ra gì cũng đừng quá để cao bản thân cái gì mà bệnh liền đều có thể chữa khỏi có ý tứ gì thư tiểu nho biết rõ còn cố hỏi hứa kinh chu như vây chặt lười nói mặt chưa ý tứ thư tiểu nho có chút hoàng hốt như lọt vào trong sương ngủ hứa chu đưa tay chỉ về phía nàng tiếp tục nói liền giống với ngươi Hạo nhiên thư viện những lão già kia lời nói, ngươi liền không phải nghe không thể sao, bọn hắn liền thật so ngươi hiểu nhiều, ngươi liền thật cảm thấy mình không bằng bọn hắn. Ngưng nói, mang theo đồ cợt, ta nhìn chưa hẳn, bọn hắn đơn giản chính là so ngươi sinh sớm một chút thôi. Còn có ngươi, ngươi cho rằng ngươi rất trọng yếu, Hạo nhiên thư viện liền không phải ngươi không thể suy nghĩ nhiều, thế giới này thiếu đi ai, nên như thế nào, hay là thế nào, Hạo nhiên thư viện không có ngươi cũng giống như nhau. Nếu là thật sự không có ngươi không được, ngươi không có sinh những cái kia tuế nguyện bên trong, Hạo Nhiên chẳng phải là đã sớm nên không có. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Chương 599 cô nương để ý chương 599, cô nương để ý thư tiểu nho miệng nhỏ nhai nuốt lấy trong mồm đồ ăn nhai một lần lại một lần uống trong mắt thần sắc tại trong hoảng hốt hướng tới thông thấu lại tại thông thấu trung chuyển biến thành bất đắc dĩ lại đến dần dần thoải mái bình thản cũng bất quá mấy tức mà thôi cô nương nhắc lông mày nhìn trước mắt thư sinh nhẹ giọng cười cười ôn nu nói tiên sinh nói đều đối với có hay không ta thư viện hay là cái kia thư viện ta xác thực không nên đem chính mình quá coi ra gì trưởng bối trong nhà bọn họ xác thực cũng bất quá là lớn tuổi một chút thôi hứa kinh chu uống rượu một ngụm dư quang nhưng thủy trung nhìn chăm chú lên cô nương khuôn mặt cô nương mặc dù công nhận mình có thể vẹn vẹn chỉ là tán thành mà thôi lại hoặc là nói hắn giảng đạo lý thư tiểu nho vốn là đều hiểu chớ có quên nàng thế nhưng là thư viện nhỏ nhất tiên sinh độ kiếp cảnh cường giả lại còn sống hơn một ngàn năm tuế nguyệt nàng đọc sách chỉ sợ so với chính mình còn nhiều chính mình nói để ý nàng làm sao có thể không hiểu đâu trung Bi là vẽ vời cho thêm chuyện ra cho nên cô nương nên nói như là trên thực tế cũng quả nhiên cô nương đuôi lông mày nhẹ nhàng ép xuống sau đó nâng lên khít sâu một hơi mạnh khảnh lông mày ra ra lời nói xoay chuyển tiếp tục nói như là tiên sinh là biết đến đạo lý đều tại trong sách có thể làm người lại tại dưới chân sinh mà vì người có một số việc chúng ta còn liền thật không thể không đi làm hứa kinh chu không có trả lời chỉ là như có điều suy nghĩ gật đầu dường như ngầm thừa nhận bình thường bên hai lời của cô nương âm còn đang tiếp tục nàng tại thông qua luận chứng phương thức biểu đạt thuộc về nàng bất đắc dĩ cùng bất đắc dĩ cô nương nói ta tin tưởng ta mất đi mỗi một phần mặt trăng đều là ta nên mất đi lần này đi trải qua nhiều năm núi là núi ta là ta biết rõ không thể làm không muốn vì mà vì đó là ta lớn nhất thành ý Cô Nương còn nói bỏ qua mỗi một viên tinh thần đều là ta nên bỏ qua, vật đuổi sao rời, đường là đường, ta vẫn là ta, biết rõ không thể được vẫn truy tìm, là ta xấu nhất chấm nhất. Cô Nương trầm âm thanh thì thầm giảng, giống như là chết để thuộc như lòng bàn tay, đem giải ưu trong sách tâm sự số so viết xuống bất đắc dĩ, dùng nàng sinh động như thật nói ra, diễn hóa thành một cái giống như lúc cố sự. Thư sinh nghiêng thai tinh tế nghe, giống như là ham học hỏi học sinh, hết sức chuyên chú, thỉnh thoảng hấp một cái rượu, ngẫu nhiên vặn vặn một cái lông mày, lại thỉnh thoảng nhìn một chút cô Nương muốn. Cô Nương nói đạo lý nàng đều hiểu. Thế nhưng là đạo lý từ đầu đến cuối chỉ là nói để ý cô nương nói. Tiên sinh nói đều đối với, thế nhưng là cũng chỉ là đối với mà thôi, nàng lại không thể làm như vậy. Cô nương còn nói, núi là núi, nàng là nàng, đường là đường, nàng hay là nàng, nàng có thể làm chính mình, thế nhưng là nàng không chỉ một thân phận. Nàng đầu tiên là hạo nhiên thư viện tiểu sư thúc Nàng nói nàng đương nhiên có thể ích kỷ một chút, vân du tư hải, không hỏi chuyện nhân gian, chỉ đọc sách thánh hiện. Thế nhưng là, nàng có trách nhiệm của nàng, trốn tránh tuyệt không phải nàng mong muốn, cũng không nàng cách làm nàng nói nàng xác thực muốn cùng thế không tranh một lòng chỉ thánh đọc sách có thể đây chẳng qua là một tưởng ngẫu tưởng là đối với tương lai sinh hoạt một loại chờ mong cùng khát vọng làm mộng cũng là tưởng tượng lại không người nói nó liền không nhất định không phải thực hiện nàng có nói nếu là ta như tiên sinh giảng coi là thật liền sẽ cao hơn sao đó chính là nàng muốn sao nàng nói chưa hẳn đi ta từ đầu đến cuối chỉ là tục nhân chưa từng xuất ra, ta nghĩ ta nhân sinh không thể chỉ có thơ cùng phương xa còn muốn có trước mắt cầu thả ngừng nói cô nương hai tay nâng lên trang trả đối với thư sinh dơ cao thản nhiên nói bất quá ta vẫn còn muốn tạ ơn tiên sinh, cùng ta giảng một phen đạo lý, khuyên bảo ta. tiên sinh lời nói, để cho ta cảm giác mới mẻ, được ích lợi không nhỏ. ta lấy trà thay rượu, kính tiên sinh một chén. hứa kinh chu lắc đầu cười khẽ, tay cầm hồ lô rượu cách không cùng cô nương đụng phải cái chén, uống thả cửa một ngụm, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi khòe miệng, thu hồi lời biếng, ngồi thẳng dáng người, hai tay chống tại trên đầu gối, hít sâu một hơi. nếu mày trêu ghẹo nói tiểu nho cô nương không hổ là người đọc sách, đúng là cho hứa mô cũng tới bài học, coi là thật ngoại ý muốn à? thư tiểu nho mắt to vụ sáng vụ sáng, quay tròn trước chuyện, phụ nhân nói, nào có, ta chỉ là thuận miệng nói nói không sai, hứa kinh chu không chút nào keo kiệt khích lệ, bất quá ngược lại chật lưỡi, không hiểu nói một câu thế nhưng là cá cùng tay gấu, há có thể đều chiếm được. thư tiểu nho lại là rất là quan giảng đạo, là không thể đều chiếm được, nhưng là không có nghĩa là không thể kiềm muốn a. đặt chén trà trong tay xuống, tiểu cô nương rơi lên tầm nhỏ, thần thái sáng láng nói tiên sinh không phải cũng nói, sinh hoạt không chỉ có tiết lưới, còn muốn có hy vọng, phải có mộng tưởng, không phải sao? tóm lại suy nghĩ một chút lại sẽ không rơi khối thịt, ngược lại là suy nghĩ một chút, tâm tình vui vẻ, đối với tương lai tràn đầy hướng tới, không tốt sao? vạn nhất ta ta nói là vạn nhất. Vạn nhất chân thực hiện đâu? Người đọc sách vốn sẽ phải có thiên mã hành không sức tưởng tượng không phải sao?" Thư Tiểu Nho ngừng nói, nư khí gia tăng chút, khép mắt nói ta cả gan cũng đưa cho tiên sinh một câu. "A." Cô nương nắm nắm tay nhỏ, có như vậy từng tia đăng yêu, động viên nói ngươi một mực cố gắng, còn lại giao cho thiên ý. Hứa Khinh Chu trong lòng có chút dở khóc dở cười, nghĩ thầm thiên hạ đạo lý thật đúng là một đám, đều trong sách, cái này không, gặp gỡ một cái khác người đọc sách, đem chính mình nói qua đạo lý, cũng cùng chính mình nói một lần. Giống như vừa mới mình cùng nàng giảng đạo lý bình thường, có lẽ Thư Tiểu Nho cũng cùng tiểu bối nói qua cũng không nhất định khác nhau đơn giản ở chỗ lời nói khác biệt thôi để ý vẫn là cái nào để ý nhìn thật sâu thư tiểu nho một chút hứa khinh chu không hiểu cảm giác trước mắt vị cô nương này thân thiết một chút cùng là người đọc sách đạo lý là hiểu sống cũng là thông thấu so với người thế tục mê mang cùng bàng hoàng thư tiểu nho cũng giống như mình là biết mình muốn cái gì chỉ là tương đối lý tính trong lòng khát vọng lại vẫn có thể thuận theo tự nhiên bọn hắn đều có thể tiếp nhận tưởng tượng cùng sự thật không như mong muốn thư tiểu nho có chính mình nghĩ lại không có được giống như hứa khinh chu cũng có chính mình muốn lại không có được thế nhưng là cái này không chút nào không ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục sinh hoạt tiếp tục khát vọng cũng không ảnh hưởng bọn hắn vì mình muốn mà đi cố gắng thư tiểu nho tại để cho mình mạnh lên nàng muốn một ngày nào đó nàng có thể vẹn vẹn chỉ là dùng danh hào liền có thể phù hộ thư viện mà chính mình cũng có thể quy ẩn sơn dã cho nên nàng tới tiên trúc bí cảnh muốn để chính mình trở thành thành nhân nhưng tại trong quá trình này nàng vẫn tại đọc sách hứa khinh chu cũng không lệ mấy hắn kiếm rất nhiều làm việc thiện giá trị bình thường rất tiết kiệm rất keo kiệt vì tiết kiệm một nghìn thậm chí một trăm đều sẽ cùng cái kia hệ thống lôi kéo một phen thế nhưng là cách mỗi hai năm một lần một bước kia một lần mấy triệu làm việc thiện giá trị hắn lại là ngay cả lông mày đều không có nhăn qua một chút không bỏ mộng tưởng chăm chú sinh hoạt sống ở ngay sau đó làm chính mình không chỉ là trong lý tưởng mình chính mình hay là hiện thực chính mình phun ra một ngụm trọc khí hứa khinh chu ánh mắt chật nhưng hai đầu lông mày lại hiện gió xuân cười nói cung đối vẹn vẹn hai chữ hứa khinh chu biểu lộ thái độ cũng tìm được đáp án Bưng thân thể thư sinh tinh thần phân chấn nhẹ giọng tụng không trải qua người khắc khổ chớ khuyên hắn người tốt không biết người khác đau nhức chớ nghị người khác ngắn ngươi như trải qua ta khổ chưa chắc có ta tốt ngươi như biết ta đau nhức chưa chắc có ta đoạn cùng là hồng trần bi hoang khách Mặc tiểu ai là người đáng thương." Dứt lời, cô nương giơ ngón tay cái lên, hai mắt hiếp thành tháng, tán một câu tiên sinh lời này, rất hay. Chương 600, trăm năm đọc sách. Chương 600, trăm năm đọc sách đối mặt Tần Dương, Hứa Khinh Chu vui vẻ tiếp nhận, nóng nhìn cô nương, nói về chính đề, ngón tay chỉ hướng bốn phía giá sách, ý vị thâm trường hỏi, "Tiểu Nho cô nương, thích ta những sách này không?" Thư tiểu Nho nhìn khắp bốn phía một vòng, làm xấu cười một tiếng, "Chỉ cần là nghiêm chỉnh sách, ta đều ưa thích." Hứa Khinh Chu bị cái này không khỏi một câu trêu chọc, chọc cho bật cười lên, "A tiểu Nho cô nương thật hài hước, sách còn có không đứng đắn?" thư tiểu nho nho nhỏ uống một bụng trà rất nghiêm túc nói vậy cũng không nhất định hứa khinh chu mặc mi gảy nhẹ giả bộ ngu nói cái kia hứa mẫu ngược lại là thật đúng là không hiểu thư tiểu nho trực câu câu nhìn qua hứa khinh chu cũng không nói chuyện bất quá đáy mắt thần sắc lại tại nói ngươi nhìn ta ngốc sao thư sinh tất nhiên là lười nhác xoắn suýt lại đem chủ đề kéo lại chầm chậm mở miệng ngươi ta gặp nhau nơi này chính là duyên phận cô nương tới tìm ta giải ưu theo lý hứa mộ tự nhiên là muốn thay cô nương giải có thể cô nương cái này lo hứa mẫu khả năng thay cô nương giải không được thư tiểu nho nghe nói đôi lông mày buông xuống nhát sát lại nâng lên lấy là phong khinh vân đạm thế nhân sầu vô cùng vô tận tiên sinh chính là có thể giải ta cái này một lo chỉ cần ta còn sống vẫn sẽ có khác yêu sầu sinh hoạt một nửa khói lửa một nửa rõ ràng vui mừng nhân sinh một nửa thanh tình một nửa thoải mái thiên sinh không cần tự trách cũng không cần này náy ta muốn đến mở hứa khinh chu mí môi cười một tiếng không thể phủ nhận thư tiểu nho sống xác thực rất thanh tình lại hoặc là nói chỉ là thế nhân làm độ ngu muội lựa mình dối người mà nàng không bất quá thản nhiên nói cô nương có thể nghĩ như vậy tốt nhất bất quá hứa mẫu ngược lại là có thể cho cô nương 100 năm, an tính đọc sách. Thư tiểu nho có chút không hiểu, hau nghi hỏi, có ý tứ gì? Hứa khinh chu hỏi, cô nương đến tiên trúc bí cảnh, không phải là vì cầu tiên trúc một lá sao? Thư tiểu nho nhẹ gật đầu. Hứa khinh chu lại hỏi, cô nương kia cảm thấy hứa mẫu có thể tin không? Thư tiểu nho nghĩ nghĩ, chân thành nói, tiên sinh là tứ châu lãnh tụ, hắn cũng nghe thái sơn nói qua tiên sinh muốn đi làm sự tình, cách cục rất lớn, tiên sinh thực lực cũng giống như thần minh. Cương giả, đức người người có tài, ngài người như vậy nói, ta cảm thấy hẳn là có thể tin. Cô nương nói đạo lý rõ ràng, có lý có cứ ngược lại là thổi phồng đến mức thư sinh đều có chút không có ý tứ lâng lâng tốt nếu cô nương tin ta cái kia không phiền cứ như vậy điều kiện không thay đổi ta hứa cô nương tiên trúc một lá cái này trăm năm thời gian cô nương an tâm đọc sách liền có thể nơi này sách cô nương tận duyệt nếu là không đủ hứa mô còn có như vậy cũng coi như cô nương một cọc tâm nguyện một trăm năm không dài nhưng cũng không ngắn cô nương cảm thấy hứa mô đề nghị này như thế nào nghe nói thư tiểu nho sừng sốt một chút ánh mắt nổi lên thanh tịnh chỉ cảm thấy có chút như lọt vào trong sương ngủ trong thoáng chốc nói có ý tứ gì hứa khinh chu như đầu hỏi lại Rất khó lý giải sao?" Thư tiểu Nho theo bản năng gật đầu, nhưng lại mất tự nhiên lắc đầu, dường như có chút rối tung lên, ngữ khí cũng hơi dồn dập chút không không phải, ta chỉ là nghe không rõ tiên sinh lời nói, nhưng gặp Thiết Hầu lăn lăn, lời của cô nương âm tiếp tục, thử hỏi, ý của ngài là nói, ta cái gì đều không cần làm, liền có thể đạt được tiên trúc một lá." Hứa Kinh Chu mỉm cười nói, "Không sai, chính là cái ý tứ này." Cô nương một mực an tâm đọc sách. Thư tiểu Nho nắm chặt cái chén nhẹ tay tùy tiện vận dụng lực, dư quang lén lén nhìn xem bốn phía giá sách, trong mắt chỉ là cực nóng, nhưng cũng trộn lẫn lấy một ít buồn thầm. "Làm bộ hàm xúc mà hỏi, cái này có thể hay không không tốt lắm. Hứa Kinh Chu lại há nhìn không thấu cô nương tâm tư, cười nói, đây chỉ là một trận giao dịch, tiên trúc một lá mà thôi, lấy no hứa mội trong nháy mắt sự tình, về phân sách, vốn là lấy ra để cho người ta đọc không phải. Ngưng nói, hứa Kinh Chu ngữ khí tăng thêm, cường điệu nói, bất quá điều kiện lại không đến thương lượng, giống như bọn họ. Thư tiểu nho ngược lại là cũng không ra mượm, hớn hở ra mặt, lúc này đánh nhịp, tốt, có thể, ta đều nghe tiên sinh. Nếu là có thể ở chỗ này đọc sách trăm năm cũng có thể được cái kia tiên trúc chi diệp nàng không cần cân nhắc đây là cực tốt sự tình đánh huyết thủ vốn là rất vô vị áp vì cái gì cũng là tiên trúc một lá đối với mình bằng hàn cũng là đối với thư viện các trưởng bối bằng hàn về phần nho châu chính là hứa khinh chu không thay mình giải ưu nàng cũng đại khái là muốn gia nhập đến nó phù hộ mới có thể tại tranh tính tình của nàng vốn là cùng thế không tranh chém chém giết giết tất nhiên là khịt mũi coi thường chỉ là phần lớn thời gian thân bất do kỳ thôi gặp cô nương vui vẻ thư sinh cũng vui mừng kiếp mắt cười nói tốt vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định tiểu nho cô nương đem sự tình giao tiếp liền tới đọc sách tốt đợi bí cảnh đóng lại một khắc ta hứa cô nương mấy triệu linh ẩn. thư tiểu nho đứng dậy lui về sau ba bước một tập tới đất thật sâu túi đầu cái kia học sinh thư tiểu nho tạ quá tiên sinh đại lễ như vậy ngược lại để hứa khinh chu có chút không quen câu kia học sinh càng làm cho chính mình có chút trở dạng dù sao trước mắt cô nương tuy là cô nương nhưng cũng là nghìn tuổi trưởng giả không phải nhưng vẫn là lựa chọn tiếp nhận hắn vốn cũng không vui làm làm lặp lại trước đó lý do thoái thác nói không cần nói cảm ơn đây chỉ là một trận giao dịch bất quá việc này còn hy vọng tiểu nho cô nương giữ bí mật miễn cho để cho người ta nghe đi không tốt hứa khinh chu vô tình nhắc nhở thư tiểu nho tự nhiên sáng tỏ vui vẻ đáp ứng nàng biết nàng vu tiên sinh xem như một cái ngoại lệ chí ít bôi không mà cũng tốt phương thái sơ cũng được chỉ là được một cái pháp khí lợi hại thôi đương nhiên là mượn bất quá cho dù là cho so với kiện kia thế tục pháp khí nàng càng trung tình tại khắp phòng thư tịch đứng dậy tay tại trên miệng làm một cái khóa kéo con thủ thế chân thành nói tiên sinh yên tâm miệng ta rất nghiêm rất tốt nói liên miên lại nhải nửa này cũng coi là hoàn mỹ kết thúc Thư tiểu Nho được mình muốn, Hứa Khinh Chu cũng đồng dạng, mà liên quan tới giải ưu sách cũng coi là có cái bằng giao. Có thể hay không giải hứa Khinh Chu không biết, nhưng ít ra chính mình tiếp là được. Thư tiểu Nho không kịp chờ đợi cáo biệt, dường như một giây cũng không nguyện ý lưu thêm, suy nghĩ nho châu sự tình, hoàn thành hứa Khinh Chu bằng giao, sau đó trở về một lòng đọc sách. Hứa Khinh Chu tử cũng không có lưu thêm, cùng bái biệt. Sau lại nói một câu thỉnh cầu cô nương giúp một chút, giúp ta đem cái này ăn cho nhà ta lão nhị mang đi ra ngoài. Tiện tay mà thôi, Thư tiểu Nho tự nhiên là không có chối từ vui vẻ đáp ứng có thể thay tiên sinh cống hiến sức lực, vinh hạnh đã đến. Đợi thư tiểu nho rời đi, Thứa Khinh Chu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại điều ra hiểu rõ lo bảng, tại cái kia màu đen bên trong nhìn chăm chú. Mấy tức mà thôi điểm xuống xác nhận. Lập tức trong đầu từng đạo không thuộc về mình suy nghĩ máy móc giống như vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ xác nhận thư tiểu nho giải ưu nhiệm vụ. Bởi vì bị giải ưu người tâm tính biến hóa, giải ưu nhiệm vụ phát sinh biến động. Phát động nhiệm vụ chi nhánh Bạch niên độc thư xin mời xem xét bảng nhiệm vụ chương 601. Thật là dễ nhìn. Chương 601, thật là dễ nhìn. Thư Sinh hơi sững sờ, thầm nghĩ màu đen cũng có thể phát động nhiệm vụ chi nhánh giấu trong lòng mới lạ cùng chờ mong bằng nhiệm vụ đúng hẹn hiện hiện nhiệm vụ có 3. thứ nhất hứa vô ưu trưởng thành thứ hai nghiết bàn trọng sinh thứ ba bách niên độc thư mộng tuyển định thứ ba xem kỹ nội dung sách nhiệm vụ chi nhánh ba bách niên độc thư mộng giải yêu đẳng cấp màu đen nhiệm vụ yêu cầu dương trúc lật sách trăm năm một giấc chiêm bao nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở nhắc nhở để thư tiểu nho tại tiến trúc trong bí cảnh đọc sách trăm năm đến tiến trúc một lá còn sống ra ngoài liền có thể ban thưởng không biết hứa khinh chu tinh tế xem xét khoe miệng giống như là cái kia ép bất bình á cờ đường đạn không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm ngược lại để nhiệm vụ này trở nên đơn giản rất nhiều nguyên bản cô nương sở cầu an tính đọc sách không tranh quyền thế thư vô mà mịn. mà bây giờ không chỉ có phát động nhiệm vụ càng là thật đơn giản cô nương không chết chính là ta thắng dù sao cũng hơi đem cơm nút tới trong miệng của mình ý tứ chặt lưới nói chật chật vẫn được cũng coi như không có lãng phí ta nhiều như vậy nước bọn mà lại cùng cô nương kia thiền đàm hứa khinh chu cũng có chút được lợi rất là thú vị đem còn sót lại mấy cái thị xiên đặt trên lò lửa thành thời thành thời lại nghe thịt cùng lừa và chạm âm thanh xì xì thiếu niên thản nhiên tự đắc năm một bên khác thư tiểu nho tâm tình thật tốt bưng thịt đi ra trà lâu nhanh chân đi vào thành diễn trước người thay đổi ngày xưa thành kiến cũng quên trước đó thiếu niên thô lỗ mặt mỉm cười đem thịt đưa cho đối phương lão nhị đúng không ân đây là tiên sinh đưa cho ngươi thành diễn u mê tiếp nhận a một tiếng cô nương lại không thèm để ý nhàn nhạt cười một tiếng cáo tử nhanh nhẹn rời đi ngừng đầu mà bước ở giữa cô nương viết xuống một chữ xác nhận xuân phong đáp ý thành diễn coi chút ngọng bưng thịt nhìn xem cô nương bóng lưng luôn cảm giác là lạ một vào mở ra dường như đổi một người khác thanh diễn gãi đầu một cái không rõ ràng cho lắm tay nâng miệng rơi miệng đầy phiêu hương mặc mi cao gầy hương vị coi là thật không sai thanh diễn mơ hồ không rõ là cá a đạo nha đầu này cũng vẫn được đương nhiên không chỉ thanh diễn có chút mộng người ở chỗ này nhìn cái kia thư tiểu nho ánh mắt đại để đều là có chút khác biệt đặc biệt là mười giới cảm xúc là khắc sâu nhất biểu lộ gọi là một cái đặc sắc những người còn lại cũng là cơ bản giống nhau giữa lẫn nhau khe khe bàn luận chỉ trỏ các cô nương giảng thật thoải mái nha các thiếu niên giảng nàng đi đường thật chảnh thanh diện bưng đĩa, dựa vào cột cửa bên cạnh, vừa ăn thịt xiên, một bên mập mờ suy đoán nói ngại vậy ai, hòa thượng, đừng xem, đến ngươi. tiểu hòa thượng vội vàng thu hồi ánh mắt, cũng thu hồi suy nghĩ, làm bộ sửa sang lại một chút tăng bảo, đối với bốn phía người khiêm tốn cười cười, tiêu ngạo giống con gà trống, đắc ý giống con khổng tước, tóm lại đều không phải là hảo điều. vẫn không quên cố ý nhắc nhở chư vị, tiểu tăng đi đầu một bước, đi đầu một bước, lập tức dứt lấy thuần thức một mảnh, đặc biệt là yêu tộc mắt đỏ, mắt xanh, thái sơn nhất chúng, trong mắt tức giận, giận không thể lập lap tuc giữ lay thuan giết chết hắn. ngày tuc gian han khong the ở giữa lẫn nhau vốn cũng không hợp nhau, ngươi còn cùng ta đắc ý, đổi ai ai cũng nhịn không được. thế nhưng là thay vào đó là vong lưu trả lâu địa bàn, bọn hắn không chỉ đánh không lại người ta, còn có việc cầu người nhà. tự nhiên là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bất quá vẫn là không nhịn được nhỏ giọng ngầm xì phi, buồn ôn. chết con lừa chọc. lúc tiến bảo liền nên cho hắn làm chết, để hắn đắc ý. ai nói không phải đâu? tiểu hoa thượng quả nhiên là lục căn thanh tỉnh, nơi này ở giữa nói như vậy, mắt biết thay ngơ, tựa như là thật không có nghe được bình thường, vẫn như cũ cười sảng lạ, bước nhỏ hướng về phía trước. phong độ nhẹ nhàng, dáng dấp cũng vẫn được, chỉ là đáng tiếc là cái con lựa trọc, lại trên đầu giới ba còn như vậy dễ thấy. Dòng dã 10 cái. Tiểu Hòa thượng đi tới thanh diễn bên người dừng bước, quay người đối với thanh diễn đi một Phật lễ, tụng một câu, A Di Đà Phật. Cho thanh diễn làm từng trận, mắt mang lên mặc mi ở giữa, vận ra một cái chữ xuyên. Tiểu Hòa thượng đứng dậy, nhìn chằm chằm thanh diễn nhìn, ánh mắt lại tại từ từ rủ xuống, khóe miệng trong lúc lơ đãng núp đích đúng là nuốt ngủ nước miếng. Thanh diễn túi đầu nhìn xem đĩa, ngẩng đầu nhìn một chút Hòa thượng biểu lộ, lập tức hồ khu chấn động, như lâm đại địch bình thường. vội vàng che lại trong mâm thịt, nhìn chằm chằm trứng mắt Hòa thượng, Hòa thượng, ngươi muốn làm gì? Hòa thượng hoàn hồn ngượng ngùng cười cười, cười tuét tuét hai hàm răng trắng, không khỏi hỏi một câu thí chủ cũng thích căn thịt. Thanh diễn sững sờ, luôn cảm giác là lạ, nhưng vẫn là theo bản năng trả lời. A. Tiểu Hoa Thượng nhẹ gật đầu, đạo một câu rất tốt. Liên bước qua cửa viện, hướng về trà lâu đi đến, chỉ là lúc gần đi, cặp mắt kia lại là lưu luyến quên về lại nhìn thịt một chút. Thanh diễn như rơi trong mây mù, thầm nói kỳ quái, hắn vì cái gì nói cũng không hiểu đâu. Tiểu Hoa Thượng chân trước vừa đi, còn còn chưa nhập trà lâu, chân sau cửa viện trước liền lại tới ba người, thuận một sắc chính là cái kia nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Còn chưa đi tới trước viện khi chàng kia dường như đã bước đầu tiên đến chiến trường hấp dẫn mọi người ở đây chú ý đặc biệt là nam nhân chỉ là nhìn thoáng qua khoe miệng suýt nước kéo một mặt si mê tam đầu dao mắt xanh dùng cánh tay đụng một chút thái sơn ngại nhìn mỹ nữ sau đó một đám nam yêu cũng tốt nhân tộc thiếu niên cũng được đồng loạt quay đầu nhìn lại con mắt lập tức liền thẳng người đến ba người ở giữa chính là một thân chiến giáp cô nương thân hình nhất là thon dài thắng tóc mái đầu bạc trắng vẫy vào sau lưng theo bộ pháp trước sau đong đưa nhiều tố tuyết bình thường ngũ quan đẹp đẽ bên trong lại lộ ra bị nhân khí khái hào hùng đó là nói nàng đẹp mắt cùng đối nàng nói rất đẹp trai còn đối với Mỹ Đích không giống bình thường, đẹp trai có một phong cách riêng. Tay phải của nàng bên cạnh cũng là một cô nương, một bộ đồ đen kiếm bảo đồng dạng lăng liệt, rim cao cao đôi ngựa, bên hông nằm ngang một thanh kiếm, trên chuôi kiếm vậy kia hồng anh ngưng ở đầu gối ở giữa. Cô nương này cũng rất áp, nhưng lại chỉ là xa xa nhìn. Nếu là nhìn gần, khuôn mặt đó quả nhiên là đẹp đẽ gấp, con mắt của nàng rất lớn, lông mi rất dài đầy người giang hồ khí, từ đầu đến cuối khó nén một màn kia khinh thế dung nhan. Cười lên, coi là thật rất ngọn. Lông mi phất động ở giữa, lại lộ ra vô tận cơ trí, tiêu tiêu xái xái, nhưng cũng khả, khả ái còn có chút cổ cổ quái quái. Về phần người cuối cùng, mặc dù không phải trong ba người khí tràn mạnh nhất, cũng không phải trong ba người đi đường nhất Trương Dương, nhưng lại là trong ba người đẹp mắt nhất. Da trắng nõn nà, tóc xanh như suối, một bộ áo trắng, tự nhiên mà thành, cũng không nhiễm trần thế, thật dài song đôi ngựa rủ xuống, cao ngất giữa ngực, nhất cử nhất động, dẫn ra thế nhân tâm thần. Nàng từ nơi xa kia đi tới, thật giống như là một vị tiên tử xuống phàm, hoàn mỹ không một tì vết. Nàng cười không chỉ ngọt, dường như như hiên ngang gió thu, phất qua chính là thần thanh khí sảng, đặc biệt là cặp mắt kia, khi mắt là con công tháng, mở mắt là ngôi sao đầy trời. Nếu là không phải chọn một điểm ma bệnh đến, đó chính là đáng tiếc, nàng không phải là của mình lão bà, chỉ thế thôi. Ba người cười cười nói nói, giẫm dam len rừng trúc thanh phong mà khi đến. Thật nhìn ngây người lắm người, cho dù bọn hắn sớm đã không phải lần đầu tiên bắt đầu thấy ba người, cũng không phải lần thứ nhất nhìn lén, thế nhưng là từng cái hai mắt hay là khó mà dịch chuyện khỏi nửa điểm. Rõ ràng bọn hắn gặp qua rất thật đẹp người, Phương Thái Sơ, thư tiểu nho, Bôi Không mà các loại, nhưng vẫn là nghĩ đến xác nhận tôi mới đi. Hầu kết trong khi nhúc nhích, nhịn không được cười ngây ngô một tiếng hắc thật là dễ nhìn. Chương 602. Hòa thượng an chương sáu hòa thượng ăn thịt ba người từ trong đám người đi qua giống như hiên năng gió tầm mắt mọi người liền giống như ảnh tùy đi thật lưa thưa tiếng nghị luận giống như mướt ê tiểu bạch ngẩng đầu má bước dư quan hướng bên người như vậy xem xét chỉ là nửa cái biểu lộ một đám thu tộc các thiên tiêu liền liền phía dưới ý thức túi xuống cái kia ngày xưa đầu lâu cao não chính là thái sơn cái kia bất khu đeo, cũng có chút con xuống tới ánh mắt né tránh hoảng hốt mắt đỏ hầu kết cũng theo đó lăn lăn huyền quy nắm đấm siết chặt gốc áo dường như có một luồng áp lực vô hình đem bọn hắn áp chế mà không thể không thần phục với người này chỉ ngươi yêu tộc không một người dám cùng nó đối mặt đem ánh mắt dâu ở trước ngực cấm thanh bất ngữ liền hô hấp đều rất nhỏ giọng tràn diện kia dù sao cũng hơi buồn cười trêu đến suối mây cùng vô ưu không tự chủ khơi gợi lên ngôi về phần nhân tộc muốn so yêu tộc tốt hơn nhiều đồng thời đối với yêu tộc thời khắc này thúc lông mày không lưng thậm chí toát ra có chút khinh thường cùng xem thưởng bất quá lại là không ngoài ý muốn dù sao trong những người này đã từng gặp qua tóc trắng cô nương dương cánh tại trên biển cát bọn hắn biết rõ cô nương này tuyệt đối không phải người xác nhận yêu từ yêu tộc một đám phản ứng có lẽ còn là một cái huyết mạch cực kỳ cao quý cùng tường đại yêu Ba người đến chỉ là nho nhỏ nhạc đệm, nhưng cũng cải biến chút cách cục, chỉ ít, vong ưu lầu các trước an tĩnh hơn phân nửa. Tiểu Khê vân dẫn đầu chạy chậm đến thành diễn trước người, từ thành diễn trong chén đoạt một chuỗi thịt xiên, cười nhẹ nhàng nói hoa thơm quả à, tới sớm, không bằng đến đúng lúc ta. Thành diễn mặc mi vặn một cái, hỏi các ngươi tới làm gì? Vô ưu cũng lấy một chuỗi, đặt ở chót mũi người người, không nói gì. Tiểu Bạch lại là nằm ngang mặt, thản nhiên nói làm sao ta đến còn phải cùng ngươi hồi báo sao tay lấy ra? Nói cũng từ hồ ăn hình thức thành diễn nơi đó đoạt lấy một chuỗi thì xin đến. Thành diễn vẻ mặt cầu xin, hai đầu lông mày hiện lên một tia đau lòng. Bốn người tiến vào trong tiểu viện, vây quanh bàn tròn mà ngồi, thành diễn bị ép chia ăn chính mình mỹ thực. Giữa lẫn nhau nhỏ giọng đàm luận lão nhi thúc, một hồi ta đỉnh người bàn, người đi xoát xẻ. Sẽ... A, lão hứa làm xong không? Không có, mới vừa đi vào một tên hòa thượng. Tỷ tỷ, ngươi nếm thử cái này, thịt dê này thật mềm. Bốn người tại trong viện, ăn như gió cuốn, đám người tại ngoài viện, nước bỏ sóng gợn sóng gợn đi cả nhấc đưa đầu nhìn ra xa, huyên thuyên động tĩnh thỉnh thoảng vang lên. Có người móc ra lư khô, một mặt ghét bỏ nhấm nước, có người xuất ra thì khô dùng sức gặm ăn vào vô vị, lại có thể chắc bụng, ngửi một chút trong gió nhà nhà hương, liền coi như tăng thêm bữa ăn. Trong chả lâu, Tiểu Hòa thượng lấy nhập trong đó, nghe khắp phòng mùi thịt, Hòa thượng thèm ăn nhỏ rãi hít sâu một chút tần ý, một mặt hài lòng, theo bản năng liền hướng phía Hứa Khinh Chu tới gần đi. Gặp Hòa thượng đi mà quay lại, Hứa Khinh Chu không có tốn nhiều miệng lưỡi, thẳng thắn mà hỏi, "Đại sư nghĩ kỹ?" Tiểu Hòa thượng ánh mắt rơi vào lửa than bên trong, một bộ thèm nhỏ nước dai thái độ, không yên lòng đáp viết, "Về Hứa thí chủ lời nói, tiểu tăng nghĩ kỹ, nguyện cùng Hứa thí chủ làm khoản giao dịch này." Hứa Chu nghe nói, không vui không buồn, chỉ là thản nhiên nói rất tốt cứ quyết định như vậy đi hợp tác coi trọng ngươi tình ta nguyện liền hòa đàm yêu đương một dạng ngươi nguyện ý ta cũng nguyện ý nào có nhiều như vậy Còn con con quan quân ân định tiểu hòa thượng lần nữa gật đầu đáp ứng hứa khinh chu nhất lông mày nhìn hòa thượng một chút luôn cảm thấy trước mắt hòa thượng là lạ, lạ từ hắn đi vào đến nay hắn giống như nhìn chằm chằm vào thịt của mình nhìn rất có một bộ trông mòn con mắt ý vị hoảng hốt có một loại ảo giác hắn rất thèm rất muốn ăn thế nhưng là hắn rõ ràng nhớ kỹ phật châu lôi chỉ trọng địa đệ tử chỉ có ba loại cái này loại thứ nhất quy y xuất ra lại triệu giới coi trọng lục căn thanh tịnh là chân chính hòa thượng tự có thanh quý giới luật loại thứ hai quy y không thụ giới cũng thụ ước thuốc chỉ là không có người trước nghiêm cẩn thôi về phần cái này loại thứ ba chính là không ký danh không quy y không thụ giới cũng không nhận phật môn nước thuốc đơn giản lý giải loại thứ nhất chính thức trong biên chế nhân viên loại thứ hai lao động điều động nhân viên loại thứ ba sinh viên cộng tác viên trước mắt hòa thượng đỉnh đầu 10 cái thiếp vàng bình thường dưới ba tất nhiên là loại thứ nhất hơn nữa còn là phật môn kim con ngươi địa vị chính là toàn bộ lôi chỉ chi địa từ dưới thánh nhân người thứ nhất theo lý hẳn là năm hắn cảm thấy có chút không hợp thói thường nhìn xem càng ngày càng gần tiểu hòa thượng mắt thấy là phải đem đầu nhét trên gián nướng hứa khinh chu đôi lông mày lắp một cái hỏi đại sư còn có việc tiểu hòa thượng ngượng ngùng cười cười ngày không có hứa khinh chu lộ ra một vòng tiêu chuẩn giả cười nói nếu là không có việc gì đại sư có thể đi chuẩn bị tiểu hòa thượng lại là lắc đầu nói ra vạn sự vạn vật đều có nhất định gấp không được cũng không cần gấp ta cùng thí chủ hữu duyên trò chuyện một hồi không ngại sự tỉnh hứa khinh chu nghiêng như đầu không có nói tiếp chỉ cảm thấy hòa thượng giả hòa thượng giả đối mặt hứa khinh chu khác ánh mắt tiểu hòa thượng lại không thèm để ý dưới tầm mắt rủ xuống lần nữa rơi vào lửa than phía trên dội ra một cái đầu ngón tay biết mà còn hỏi hứa thi chủ nếu là tiểu tăng không có đoàn sai đây cũng là thịt nướng ra tới đi một câu đem hứa khinh chu hỏi mộng sững sờ nhìn xem hòa thượng kia đúng là không biết nên nói cái gì thứ này còn cần đoàn sao đây không phải rất rõ ràng sao nhất thời để thư sinh đều có chút hoài nghi chẳng lẽ là mình nướng sai túi đầu nhìn thoáng qua thật là thịt không thể nghi ngờ lại ngần đầu nhìn giống hòa thượng cũng không thể hắn chưa thấy qua thịt đi tựa hồ cũng rất không có khả năng trong sự kinh ngạc ú mê đáp đối với là thịt Tiểu Hòa thượng hai mắt nhíu lại, cười nói: "Quả nhiên bị tiểu tăng đoán chúng, nghe rất thơm à, xin hỏi hứa thí chủ, thương không? Hứa Khinh Chu chỉ cảm thấy có chút loạn, nghĩ thầm Hòa thượng này có bệnh nặng, lại hoặc là đầu có chút vấn đề, lại hỏi chút không hiểu thấu vấn đề, có chút xấu hổ. Bất quá, Hứa Khinh Chu từ trước đều là tốt tính, vẫn kiên nhẫn đáp lại nói cái này ta cảm thấy rất thơm, đáng tiếc đại sư không thể ăn, không phải vậy. Hứa Khinh Chu nói mới nói một nửa, lại liền bị Tiểu Hòa thượng tiếng nói cho sinh sinh đánh gay đến ta có thể. Hứa Khinh Chu đương nhiên ngước mắt, nhìn vẻ mặt cực nóng Hòa thượng, tê, phản ứng đầu tiên đúng là cảm thấy mình nghe nhầm bình thường. Tiểu Hòa thượng tiếp tục mở miệng, tiếng nói tăng thêm cường điệu nói: "Tiểu Tăng Không, ta có thể ăn thịt." "Ăn?" "Thật?" Hứa Khinh Chu khỏe miệng có quát động, trong lòng im lặng đến cực điểm, âm thầm nói sâu trong lòng, cái này thật đúng là không phải một cái nghiêm chỉnh hòa thượng á, ăn thịt hòa thượng hắn đã qua, cũng nghe qua. Thế nhưng là, ngươi thế nhưng là Phật môn kim con ngươi à, mà lại, nhìn tướng mạo cũng không phải cái kia khéo đưa đẩy người, sao nhỏ? Chẳng lẽ lại thật đúng là tên giả mạo kia không thành? Hầu kết lăn lăn, Hứa Khinh Chu thử dò xét nói: "Cái kia cùng một chỗ ăn chút." Tiểu Hòa thượng đại hỉ, lột lên tăng bào, lộ ra tinh anh cánh tay không kịp chờ đợi hướng lô hỏa kia trước ngồi xuống nói ra thì chủ thịnh tỉnh không thể chối từ vậy ta liền không khách khí hứa kinh chu vẫn còn có chút động chính mình rất nhiệt tình sao đã thấy hòa thượng kia đã chọn lấy một chuỗi lớn nhất tỉ hướng bỏ vào trong miệng ngay lên một ngụm mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ăn như gió cuốn không quên tán một câu ân nghe hương nhìn xem hương, cái này ăn cũng hương, không tệ không tệ giơ ngón tay cái lên ta hảo thủ nghệ hứa kinh chu kẹp miệng co quắp động mấy cái thật không biết nên nói cái gì là tốt ai có thể nghĩ tới hắn thật đúng là ăn hắn không khỏi hoài nghi chẳng lẽ là mình sai không nên a kết quả là lại hỏi một câu, ngươi thế nhưng là hòa thượng a? Tiểu hòa thượng miệng lớn nhai nuốt lấy thịt, nói hàm hồ không rõ, đối với ta là hòa thượng. vậy ngươi ăn thịt? Tiểu hòa thượng lại là chuyện đương nhiên hỏi ngược lại hòa thượng vì sao không thể ăn thịt? Hứa Kinh Chu đồng dạng không trả lời mà hỏi lại, hòa thượng sao có thể ăn thịt đâu? Tiểu hòa thượng đem một ngụm thịt nuốt vào, mở ra tay, toát miệng nói ai nói hòa thượng không thể ăn thịt, cũng sẽ không người chết, ngươi nhìn, ta ăn, không chết. chương 603 hòa thượng giả, chương 603 hòa thượng giả. Hứa khinh Chu mặc, lấy ra bầu rượu trên bàn, yên lặng uống một ngụm. Ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái người vừa ngủ. Ngươi cũng nói bất quá một cái giả ngây giả dại hòa thượng. Tiểu Hòa thượng nhìn chằm chằm Hứa Khinh Chu, một bên nhắm nuốt một bên mơ hồ không rõ lại hỏi, ngươi đây là rượu sao? Hứa Khinh Chu sững sờ, ngươi muốn uống? Có thể tiểu Hòa thượng không hề nghĩ ngợi. Hứa Khinh Chu quả nhiên là dở khóc dở cười, bất quá thời gian, rượu này uống cũng không kỳ quái, tiện tay đưa tới cho. Tiểu Hòa thượng vội vàng qua, cười la do khoc do cuoi bat qua thi an ruou nay uong cung khong ky nói câu la nguoi nguoi noi cau ruou ngon, tiếp lấy chính là uống thả cửa mấy cái, không quên lao đi khoẻ miệng khỏe miệng, quả nhiên là thoải mái gấp bốn. Đại tiểu, theo, tiểu Hòa thượng cùng chỗ một cung, hình ảnh này coi là thật có chút đặc sắc hứa khinh chu lắc đầu cười khẽ thở dài hôm nay ta xem như thêm kiến thức trên thế giới này thật đúng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên a tiểu hòa thượng tự nhiên biết hứa khinh chu trong lời nói có chuyện cởi mở cười một tiếng nói rượu thị xuyên ruột qua phật tổ trong lòng lưu tiểu tăng vẫn luôn ăn thịt uống rượu hứa thí chủ không cần ngoại ý mớn, ha ha ha hứa khinh chu như mày không nói tiếng nào bất quá nhìn xem hòa thượng này hắn ngược lại là nhớ tới một người cùng hắn rất giống cũng đã nói lời tương tự bất quá trước mắt ra hỏa so tên kia sạch sẽ thôi tiểu hòa thượng ăn cao hứng miệng nhưng cũng không nhản dối một bên ăn một bên uống vẫn không quên lại nhải không ngừng hứa thí chủ ngươi biết vì sao tiểu tăng pháp danh là mười giới sao hứa khinh chu thuận miệng nói đỉnh đầu mười giới ba cho nên là mười giới đối với không sai hứa thí chủ quả nhiên thông minh hơn người khó như vậy đều có thể đoán được hứa khinh chu bị cười nhạt ngượng ngùng nói ha ha xác thực thật khó khăn đoán tiểu hòa thượng chỉ vào đỉnh đầu mười cái giới ba hỏi ngươi nhìn ta những ngày giới ba có thể nhìn ra có khác biệt gì đến liếc qua thư sinh chân thành nói có rất tránh so người khác đều sáng nhìn xem rất đáng tiền ngừng nói vội vàng nói bổ sung mà lại màu vàng dưới ba, ta a lần thứ nhất gặp, bá khí, tiểu hòa thượng giật mình, sau đó kịp phản ứng, khóc không ra nước mắt nói, không phải, cái này ngươi nói cũng đúng, nhưng cũng không đối, muốn nói lại thôi một phen, tiểu hòa thượng chỉ vào bên trên nhất cái kia đơn độc dưới ba hỏi lại, ngươi liền không có phát hiện, ta cái này dưới ba cùng cái khác chín cái cũng không giống nhau sao? Hứa Kinh Chu sờ lên cảm, nhìn kỹ một chút, như có điều suy nghĩ gật đầu, xác thực, giống như lớn hơn một chút. Tiểu hòa thượng ăn một miếng thịt, miệng đầy chảy mỡ, đầy mỡ có chút không ra bộ dáng. La ca đạo, ha ha, đây là tiểu tăng chính mình về sau thêm, không có nắm giữ tốt cường độ cho nên hơi lớn hứa khinh chu không nói gì hắn cơ bản có thể xác định hòa thượng này là giả tiểu hòa thượng tự mình nói lời nô phật có chín giới vì vậy giới ba liền có 9 cái có thể tiểu tăng không giống mới tiểu tăng cho mình tăng thêm một cái cho nên tiểu tăng là mười giới bốn cái kia ngươi là thực như thư sinh qua loa đạo hòa thượng đáp ý nói vẫn được hứa khinh chu vẫn là không nhịn được mà hỏi mà mọi hỏi một câu các ngươi người trong phật môn đều là có thể ăn thịt đúng không tiểu hòa thượng nghĩ, nghĩ vừa rồi lắc đầu đáp đương nhiên có thể ăn bất quá không ai dám ăn sợ phá giới, chỉ ít toàn bộ lôi chỉ trọng địa bên trong, một cái không có, chỉ một mình ta ăn. Hứa Kinh Chu trả lưới, chớp chớp, vậy là ngươi thật giỏi, cứ như vậy còn có thể làm Phật môn Phật tử. Tiểu Hoa Thượng không quan trọng cười nói, có thể là ta tương đối mạnh đi, ha ha ha. Hứa Kinh Chu không nói, bầu không khí một chút an tĩnh, Tiểu Hoa Thượng lại tìm lên chủ đề, Hứa Thi chủ liền không muốn biết, ta mời giới là cái nào mời giới. Hứa Kinh Chu lắc đầu không muốn, đó là ngươi sự tình. Tiểu Hoa Thượng hớp một cái lật lại đáp, đi, đã ngươi muốn biết, nói cho ngươi không sao. Hứa Khinh Chu sững sờ, con mắt chừng một cái, cái quỷ gì? Tiểu Hoa Thượng tự hỏi tự trả lời, Phật môn chín giới, giới sát, giới trộm, giới dâm, giới lão, kiêng rượu, giới tham, không ca múa cùng dự tính, không ngồi cao rộng rãi giường, không phải không lúc ăn, trở lên chính là Phật môn chín giới. Nói ra nơi đây, Tiểu Hoa Thượng trầm ngâm một tiếng, Tiểu tăng cùng bọn hắn khác biệt, đối với mình yêu cầu tương đối cao một chút, cho nên Tiểu tăng vì chính mình tăng thêm mở giới, là cấn đình đầu, cho nên Tiểu tăng lòng có mười giới. Hứa Kinh Chu nghe xong, bình tĩnh hỏi, sau đó thì sao ngươi cái này nhiều một giới, là cái gì? Tiểu Hoa Thượng thu hồi ăn uống thái độ, mắt sáng như trinh trọng đạo từ bỏ chín đến giới mới là chân ngã nghe nói hứa khinh chu chỉ là sờ lên chót núi không nói gì bất quá biểu lộ lại là ý vị sâu xa mà đáp án hắn dường như sớm đã đoán được bình thường chỉ là hòa thượng này còn tưởng là thật sự là có một phong cách riêng cung thư tiểu nho một dạng lập dị lại cùng người khác cũng không giống nhau gặp hứa khinh chu không có phản ứng ngược lại là cho tiểu hòa thượng làm có chút hoảng hốt nhìn chăm chú thư sinh truy vẫn hứa thí chủ trước kia nghe qua chuyện xưa của ta hứa khinh chu phủ nhận nói cái kia ngược lại là không có lần đầu tiên nghe nói tiểu hòa thượng nửa tin nửa ngờ Cái kia thí chủ cũng không có cái gì muốn hỏi, hoặc là muốn nói. Hứa Kinh Chu chép miệng, nghĩ thầm ta có thể nói cái gì đâu. Thứ nhất là mình đã đoán được hòa thượng sẽ nói như vậy, thứ hai thôi, ngươi cũng từ bỏ nhà ngươi Phật tổ, ta còn có cái gì có thể nói. Lại nói, phương thế giới này, màu sắc sắc sỡ, người có thể tu thành tiên, yêu quái cũng có thể thành tinh, thiên hình vạn trang có nhiều việc đi, người kỳ kỳ quái quái cũng không ít. Không có gì hảo ý bên ngoài. lanh nhạt phun ra hai chữ không có. Tiểu hòa thượng lập tức cảm thấy trong tay thịt đều không thơm chính mình như vậy bắn nổ ngôn luận trước mắt thư sinh thế mà thợ ơ nghĩ thầm người này còn tưởng là thật sự là cao thâm mặt chắc ga cũng có thể là ý chí sắt đá vô hình không vũ sắc tâm cảnh hẳn là cực cao nhất thời có chút xoắn suýt trong mắt thần sắc giao thế biến hóa tiểu hòa thượng đuôi lông mày bông xuống nhu thanh nói một câu tiên sinh thật đúng là để cho người ta nhìn không tàu a xưng hô tử thí chủ biến thành tiên sinh hứa khinh chu tại tiểu hòa thượng trong mắt xác thực thay đổi bộ dáng không nói nhìn lên cũng làm khác không giống bình thường hứa khinh chu lại không rõ ràng cho lắm rót cho mình chén trả lấy chén thời điểm hầu nghĩ hỏi a lời này bắt đầu nói từ đâu Tiểu Hoa Thượng để bầu rượu xuống, tự dêu nói, người bình thường nghe nói tiểu tăng cái này thứ mười giới, đại đệ đề đều sẽ cảm giác đến tiểu tăng là cái gì loại, có thể là một cái yêu tăng, không thể nói lý, chuyện cười lớn, mọi việc như thế, tóm lại đều là chút không tốt. Bất quá tại thư sinh nơi này, ngược lại là bình thường mà tiên sinh tựa hồ cũng không có cảm thấy tiểu tăng là một cái gì loại. Hứa Kinh Chu như có điều suy nghĩ gật đầu, miệng nhỏ uống trà, hòa tan trong mồm đầy mỡ, cùng trong cổ họng liệt. Trương Mi vẫy một cái, đột nhiên nói ra, muốn nghe lời nói thật sao? Tiểu Hoa Thượng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, muốn. Thứa Kinh Chu cười cười trầm rãi nói nói không nhìn với con mắt khác là giả dù sao ngươi xác thực không giống bình thường tiểu hòa thượng vạn lông mày hứa Kinh chu tiếng nói tiếp tục bất quá làm cái gì người làm cái gì sự tỉnh đó là ngươi chính mình sự tỉnh không liên quan gì đến ta ta tự nhiên là không khen ngợi luận tiểu hòa thượng ra vẻ trầm tư nhẹ gật đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi nếu hỏi ta có thể nói bên trên hai câu nói chuyện cái nhìn của ta đương nhiên nếu có không đối hoặc là đi quá giới hạn chỗ ngươi có thể chớ để trong lòng tiểu hòa thượng ngồi thẳng chút làm ra một cái tư thế mong đợi nói ngợi nói, mời nói. Hoa thượng muốn biết, ở trước mắt vị này với hắn mà nói không giống bình thường trong lòng người, thuộc về mình không giống bình thường, sẽ là như thế nào? Tốt hay là hỏng? Hắn muốn biết, gần như khát vọng. Hứa Khinh Chu hai tay chống lấy đầu gối, đồng dạng đem thân thể của mình đứng thẳng lên chút, "Tốt, vậy ta liền giảng một chút chương 604." Hoa thượng thật có thể nói, "Chương 604, Hoa thượng thật có thể nói." Hứa Khinh Chu thư giãn đôi lông mày, nhẹ giọng ho khan hắng giọng một cái, thuận tiểu Hoa thượng lời nói nói ra vừa ngươi nói, người khác nghe chuyện xưa của ngươi, ngươi thứ 10 giới, cũng chính là từ bỏ Phật môn cựu giới, phần lớn đều nói ngươi là một cái dị loại." tiểu hòa thượng giống như là gà con mổ thóc bình thường gật đầu tay không quên đem bầu rượu trên bàn cầm lấy lại uống một ngụm thư sinh tiếng nói nhưng như cũ bên thai bờ tiếng vọng âm điệu đã lâu kéo dài có chút êm thai hứa mộ cảm thấy ngươi không những không phải dị loại ngược lại là trong phật môn một dòng nước trong mơi đối xác thực có một phong cách riêng không giả nhưng tại hứa mộ xem ra ngươi lại là so với bọn hắn đều mạnh tiểu hòa thượng khẽ giật mình con ngươi co vào một ngụm liệt tiểu suýt nữa bị sặc chính mình lần thứ nhất có người nghe nói chuyện xưa của mình về sau thế mà như vậy phân tích chính mình không có xem thưởng không có nói xấu trong lòng cũng không có miệm ai mặc dù vẫn như cũng là ánh mắt khác thường thế nhưng là trong lời này có hàm ý bên ngoài lại đúng là tàn dương để hắn nhất thời có chút hoảng hốt thật không phân biệt được thư sinh là thật tại tán dương chính mình hay là chỉ là một loại hắn nghe không hiểu phản phúng tiếng nói có chút phát run đánh gây hứa khinh chu lời nói hỏi tiên sinh coi là thật cảm thấy như vậy hứa khinh chu lại há không biết trước mắt tiểu hòa thượng suy nghĩ cười nhạt một tiếng bình tĩnh lại nói đương nhiên vừa ngươi nói với ta phật môn cựu giới thế nhưng là nói câu bây giờ ngươi người trong phật môn lại có ai có thể làm được cái này kiểu giới đâu đối mặt hứa khinh chu hỏi lại tiểu hòa thượng lâm vào ngắn ngủi tư. Hứa Kinh Chu tiếng nói ung dung tiếp tục, ta gặp qua hòa thượng giết người, cũng đã gặp hòa thượng trục lợi, nói dối người càng là nhiều vô số kể, coi như là câu kia ngươi Phật môn thường nói, ngã Phật từ bi, ngươi Phật coi như thật từ bi sao? Cho nên à, cuối cùng, Phật môn cửu giới, nói thật dễ nghe, nhưng là chân chính có thể làm được không? Có mấy người, nếu là xem kỹ xuống tới, cửu giới chín ác, đại đa số Phật gia đệ tử cũng chỉ có thể giữ vững cái này xác rượu, an mặt đi. Thư sinh ngừng nói, cường điệu một câu đương nhiên, ta không phải nói liền thật không có người có thể làm được, có lẽ là hứa mô kiến thức nông cạn, còn chưa từng thấy từng tới. Nghe nói các ngươi Phật tổ, năm đó cũng đã tới cái này tiên trúc bí cảnh, hơn nữa còn là nhóm đầu tiên tới, một lần kia, chỉ có sáu người đi ra, nhà ngươi Phật tổ chính là một cái trong số đó, mấy triệu người nhập, sáu người về, chật chật, ta cũng không tin, hắn không giết người, liền thật không có ăn thịt có lẽ. Ngươi cảm thấy cái này nói quá xa chút, như vậy thì là hiện tại, tiên trúc trong bí cảnh, ngươi Phật gia tử đệ, thật sự làm được không sát sinh, con huyến thú kia dù chết mà vô hình, thương không thấy máu, nhưng ai lại dám cam đoan bọn hắn liền thật không có sinh mệnh đâu vậy giết bọn hắn đến cùng có tính không sát sinh đâu, còn có bên ngoài tòa kia thiên hạ, kiếm thành phía trên, Phật gia đệ tử chưa từng vắng mặt, cũng không thể nói bọn hắn giết là yêu, không coi là phá giới đi năm. Hứa Kinh Chu nói Phật gia trí cao vô thượng phật tổ, cũng giảng thế tục tiểu tăng, nói cực kỳ lâu trước kia, cũng nói giờ này khắc này, càng để bên ngoài tòa kia thiên hạ, hỏi số hỏi, tiểu hòa thượng lại là không biết nên trả lời như thế nào, nhưng là trong con mắt của hắn phụ động ánh sáng, lại là như là gặp một chi kỳ bình thường, trùng hợp hay là tất nhiên, hoặc là đây chỉ là đại đa số người không muốn đi xem kỹ trận tướng, khó mà nói nhưng là hứa khinh chu nói không sai hỏi cũng không sai phật thuyết không tranh không đoạn nhưng ai lại không tranh ai lại không đoạn phật thuyết bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật chính là ngươi thả đồ đao ngươi hay là ngươi làm sao tới phật giới luật thanh quy cựu giới cho là nói một kiện lão liền ngay cả phật chính mình cũng phá giới vậy còn có cái gì tốt rằng còn có sát giới tham giới các loại lại có thể không chịu đựng xem kỹ có lẽ chính như hứa khinh chu giảng có thể giữ vững đơn giản ba cái không háo sắc không uống rượu không ăn thì thôi nay ba giới nhìn như hạn chế thiên hạ tham nhân lại làm sao cũng không phải ngã phật một khối tấm màn tre sau cùng tạnh mạnh cho nên ngã phật từ bi ngã phật cũng hư hảo hứa khinh chu sách chén uống một ngụm trà xanh thấm rộng một cái lượn phát thần tiệu hòa thượng một chút tiếp tục nói cho nên a so với những cái kia ra vẻ đạo mạo tự xưng là đại thiện từ bi cao tăng giống như ngươi có can đảm trực diện chính mình hòa thượng liền làm là trong phật môn một dòng nước trong nếu làm không được vậy liền thản nhiên thừa nhận liền giới phật môn cựu giới ngươi lợi này liền sẽ không phạm giới không phải thư sinh đuôi lông mày vừa nhấc suy tư một chút ân phật môn có câu nói là thế nào giảng vung ta xuống chớp phương được từ tại mỉm cười thư sinh lại tán thấy thiên địa gặp chúng sinh thấy mình ngươi dạng này rất tốt tiểu hòa thượng nghe mộng cũng nghe hoảng hốt hắn gặp qua rất nhiều người đọc sách cũng nghe qua rất nhiều lời lẽ sai trái hứa khinh chu không phải cái thứ nhất cùng hắn thuyết giáo cũng không phải nói tốt nhất càng không phải là nói thâm ảo nhất về liền diệu để cho người ta tối nghĩa khó hiểu nhưng là hứa khinh chu tuyệt đối là nói phù hợp nhất tâm ý của hắn hoặc là nói đến trong tâm khảm của hắn thật hắn thậm chí cũng hoài nghi hứa khinh chu là chính mình con run trong bụng bởi vì hắn chính là nghĩ như vậy từ nhỏ thời điểm vừa tiếp xúc phật pháp hắn chính là nghĩ như vậy phật gia kiểu giới bảy tăng đều là phụng có thể lớn như vậy lôi chỉ, ai có thể làm đến một giới không đáng chính là hắn vị sư phụ kia cũng chưa chắc hiện tại có lẽ không xác định thế nhưng là trước kia đâu chính như hứa khinh chu giảng hắn khẳng định phạm qua những ngày giới luật có đôi khi hắn không khỏi đang suy nghĩ phật ra câu kia bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật có phải hay không chính là nhà mình sư phụ vì che giấu lúc trước chính mình đã từng chính mình cố ý nói chính mình tìm cho mình cái lối thoát đương nhiên đây chỉ là một trò đồ nói chân tướng là cái gì ai biết được từ nhỏ tại phật môn lớn lên hắn gặp khắp núi cao tăng đều không qua là tục nhân thôi Bọn hắn trừ không trước mặt người khác phá giới, người sau đều có phá giới, đều không ngoại lệ. Thời điểm đó hắn, vì thế còn đi cầu dạy qua Phật tổ. Tiểu tăng hỏi Phật, "Trừ tăng sai không?" Phật cho đáp án lại là lập lờ nước đôi, mơ hồ không rõ. Chỉ là để hắn hỏi một chút mình liệu có thể thật làm đến, vô dục vô cầu vô niệm. Tại phân chia là đối với, là sai. Tiểu Hòa thượng về sau hỏi chính mình, cũng đã nhận được đáp án. Hắn làm không được. Hắn cũng không giống Hứa Khinh Trụ như thế bảo thủ, không có đem lời nói chết. Hắn cho là thế gian không ai có thể làm được, chí ít chỉ cần hay là người liền không khả năng thật lục căn thanh tịnh tâm như gương sáng không muốn vô niệm hắn tự nhiên cũng không được nếu làm không được vậy liền dứt khoát không làm thấy thiên địa gặp chúng sinh thấy mình muốn. cho nên hắn cho mình tăng thêm một giới giới cái kia hư ảo cựu giới thì như thế nào chỉ cần trong lòng có phật đi đại thiện sự tình ăn chút rượu thịt thì thế nào một chút tiểu hòa thượng hoàn hồn cảm khái noi không nghĩ tới à tiên sinh tại ngã phật bọn họ cũng có thể nhìn như vậy thông thấu không chỉ có tốt mà lại tuệ khó được coi là thật khó được lần đầu gặp gỡ liền xem tiên sinh hai đầu lông mày có mẫn thương sinh chi tốt chuyện cũ kể tướng tùy tâm sinh khi đó ta đã cảm thấy tiên sinh là người lương thiện hôm nay nghe tiên sinh một lời nói tiên sinh coi là thật rất có phật tình à muốn hay không cân nhắc cũng nhập ta phật môn hứa khinh chu khỏe miệng giật một cái vội vàng đánh gãy dừng lại ta đối với làm hòa thượng cũng không có hứng thú tiểu hòa thượng có chút xấu hổ ngượng ngùng cười một tiếng hứa khinh chu nhìn thoáng qua sớm đã trống chân giá nướng cùng mặt bàn suy thanh nói đi hòa thượng thịt ngươi cũng ăn rượu cũng uống sự tỉnh cũng nên đi làm đi tiểu hòa thượng sờ lên cái kia bóng lưỡng đầu trọc cởi mở cười một tiếng đáp ứng tiên sinh yên tâm sự tỉnh ta cái này đi ăn bài cái kia đi thong thả không tiễn Hoa thượng đứng dậy, cung kính túi đầu nói cáo từ. Nói xong nhìn chằm chằm Hứa Khinh Chu một chút, đi ra trà lâu. Hứa Khinh Chu đưa mắt nhìn nó ra cửa, phun ra một ngụm chọc khí đích cô đạo, kém chút chưa nói qua, thật có thể kẻo a. Lắc đầu cười cười, mười giới. Chậc chậc, ngươi Phật có thể thu ngươi, ngươi Phật tâm là thật to lớn, ngươi Phật có thể cho ngươi, độ lượng không nhỏ a. Chuyển lời chúc mọi người trung thu khoái hoạt. Thích hợp ngẩng đầu nhìn tháng, cũng thích hợp túi đầu tưởng niệm. Nhìn lên bầu trời tháng, thổi nhân gian gió, qua cuộc sống bình thường. Chương 605. Thư sinh tâm tư. Chương 605. Thư sinh tâm tư. Tiểu Hoa Thượng tới đi, tốn thời gian nước chừng chừng nửa canh giờ, luận một phen đạo lý, tiện thể lấp đầy bụng đi ra cửa lúc, hồng quang đầy mặt, hài lòng gấp. Thư Sinh lời nói để Tiểu Hoa Thượng cảm thấy thông thấu, đối với vị tiên sinh này, Tiểu Hoa Thượng cũng có kieu khắc cảm xúc tại tâm đấy sinh sôi. Người khác cắm hoa không liên quan người mắt, người khác tầm thường không liên quan người đủ, chỉ ít có thể nói ra lời nói này, Thư Sinh cách cục bảy cùng độ cao bảy ở chỗ nào, đi theo hắn không sai được. Câu Tiêu Kinh phương Thái sơ miệng truyền ra nói, nghĩ đến lời nói không qua, Hoa Thượng đi ra khỏi phòng, qua tiểu viện, gặp trong viện Tiểu Bạch bốn người, trên mặt cười yếu ớt, gật đầu ra hiệu. Ừ cũng là trêu đến bốn người hai mặt nhìn nhau, đưa mắt nhìn nó đi ra tiểu viện, thần sắc quái dị, không làm cái khác, chỉ là bởi vì hòa thượng khuôn mặt hơi say rượu, dường như uống rượu bình thường. Cái kia tung tóe đến Mộ Đông tăng bảo, càng là đáng chú ý nhất cử nhất động, từng cái nói một nhóm, đều không không biểu thị không thích hợp. Vô Ưu yếu, yếu đất hỏi, hòa thượng này tại sao ta cảm giác không đứng đắn a? Khê Vân gật đầu phụ họa, là có một chút. Thành Diễn chen vào nói, hắn ăn thịt chóp mũi hí hả, lại bổ sung, một thân mùi rượu. Ba người chấn động, đồng loạt nhìn về phía Thành Diễn, nhao nhao so với ngón tay cái tốt cái mũi. Thành Diễn não nghễ ngửa đầu, đáp ý nói cơ bản thao tác Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, không đúng, hòa thượng có thể uống rượu ăn thịt ba. Thanh Diễn vô ưu đối mặt, không nói một lời. Khê Vân lại là chấp chấp mắt to, khó hiểu nói, tại sao không thể chứ? Tiểu Bạch giật mình, vì cái gì có thể? Khê Vân tay nhỏ một đám, bản thân lý giải nói Phật ra có câu nói gọi, rượu thì xuyên rượt qua, Phật tổ trong lòng lưu, nếu là không, có khả năng, vậy làm sao lại có câu nói này đâu? Tiểu Bạch ba người chặt lưỡi chặt lưỡi, vặn lông mày vặn lông mày, lắc đầu lắc đầu. Ngươi muốn không phải đọt kiêng, liền coi như ngươi thắng. Khê Vân không quan trọng như vai, dù sao nàng thì cho là như vậy là được rồi so sánh tại bốn người ngoài viện hai đầu nam nữ trưởng long lại là không cảm thấy kinh ngạc tiểu hòa thượng là lôi chỉ trọng địa phật tử hạo nhiên nhân vật phong vân liên quan tới hắn nghe đồn mặc dù không nói mọi người đều biết nhưng là bọn hắn cấp bậc này tự nhiên là đều nghe nói qua mỗi người đều rất rõ ràng hòa thượng này không đứng đắn chứ không hao sắc làm ra chuyện gì đến cũng không kỳ quái đặc biệt phật châu chi địa nghe noi qua moi nguoi đeu rat ro rang hoa thuong nay khong đung đan chu khong hao sac lam ra chuyen gi đen cung khong ky quai đac biet phat chau chi đieu toi gia tộc tông môn càng là không cảm thấy kinh ngạc phật môn chín giới duy hắn mười giới nhìn như hắn nhiều mười giới kỳ thực hắn so người khác thiếu đi chín giới cũng bởi vậy hắn không chỉ có một cái kim con người phật tử tinh tuổi còn có một cái tiểu chúng xưng hảo yêu tăng thật giỏi a miệng đầy chảy mỡ chật chật cũng không phải xem chừng vào xem lấy ăn lại có một phật môn ni cô thở dài một tiếng hại mất mặt đều ném đến trong bí cảnh tới tiểu hòa thượng đi cung thư tiểu nho một dạng cũng tập kết phật môn thế lực nghe hắn nói người mở lên đại hội người sáng suốt tự nhiên cũng nhìn ra được lôi chỉ cùng thư viện không có gì bất ngờ xảy ra cùng thiên đạo sơn một dạng cũng muốn gia nhập vong hữu quân mà vong lo quân cũng phái ra đứng thứ ba một cái tú khí tiểu thư sinh đi kết nối chính là chu bình an trà lâu bên này ngoài cửa trường long vẫn như cũ chỉ là hôm nay không còn đại khách bọn hắn cũng lỏng lẻo rất nhiều trừ cái kia một nửa yêu tộc có vẻ hơi cầu nệ bốn bởi vì tóc trắng tiểu nữ hài ngồi ở trong sân bọn hắn nói chuyện đều nhỏ giọng rất nhiều liền ngay cả luôn luôn miệng đầy âu nôn hế ngữ tam đầu thanh giao thanh mắt hôm nay nói chuyện lọt thai rất nhiều trong trả lâu hứa kinh chu tự mình động thủ thu thập tàn cuộc. nghe cả phòng bên trong hương vị ghét bỏ đẩy ra cửa sổ lần sau không có khả năng trong phòng làm hương vị thật to lớn Rồi ra nửa cái đầu đối với bên ngoài viện hô tiểu bạch ngươi đến một chút chú nghe nói tiên sinh triệu hoán tiểu bạch vào trong phòng trúc. trong viện chỉ còn lại có ba người khê vân cùng thành diễn kết nối thành diễn rời đi vào biệt cát xoát huyện thú đi vô ưu thì là tại sân nhỏ một góc tìm cái dơ mát tựa ở trên ghe xích đu lấy ra sáo ngọc nghiên cứu lên một bản khúc phổ thỉnh thoảng làm ra chút động tĩnh nhưng cũng là động lòng người giai điệu coi là thật mỹ lệ nói chính là từ khúc nhưng cũng không chỉ là từ khúc chỉ có tiểu khê vân không có chuyện để làm buồn bực ngán ngẩm nàng lại là cũng không yên tính đi ra cửa viện chui vào trong đám người cùng người kia kéo kéo về nhà lại cùng cái kia yêu tâm sự nhân sinh xã giao lưu bức chứng nơi này khắp phát tác sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản mà đối với tiểu cô nương này mặc kệ là người cùng yêu đều mừng rỡ gấp cảm thấy đứa nhỏ này không sai rất dễ thân cận mà lại người ta dung mạo xinh đẹp hay là tài nữ đồng thời thực lực cũng không tệ không ai không nguyện ý cùng một cái người ưu tú đồng hành thế nhưng là dần dần bọn hắn lại phát hiện không thích hợp lời nói của tiểu cô nương từng bộ từng bộ quả nhiên là hố chết người không đền mạng từng cái buồn bực không thôi ăn phải cái lô vốn bị mắc lựa còn phải bồi khuôn mặt tươi cười trong phòng hứa khinh chu cùng tiểu bạch Giáng rất nhiều hàn huyên rất nhiều tính toán thời gian nhập tiên trúc bí cảnh cũng có gần hai tháng ai cũng không biết đêm tối cùng ban ngày giao thế còn bao lâu có lẽ còn có cả 10 tháng cũng có thể sẽ sớm dù sao đây là năm thứ nhất rất nhiều thứ tràn đầy sự không chắc chắn thế nhưng là hứa khinh chu không giờ mới quái dày đòi hỏi mới từ hệ thống nơi đó đạt được đáp án khoảng cách vĩnh dạ giáng lâm bất quá chỉ có còn lại chưa tới nửa năm thời gian mà thôi nói cách khác bọn hắn lúc tiến vào nơi này ban ngày liền kéo dài 4 tháng rồi nhìn như còn lại sau 6 tháng thời gian còn nhiều có thể hứa khinh chu vẫn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành thời gian rất gấp tiến trúc bí cảnh vĩnh dạ cùng ban ngày khác biệt Vĩnh Dã dưới bí cảnh, nhưng không có hiện tại như thế Thái Bình. Nghe nói cực kỳ tính công kích, cũng là tiên trúc trong bí cảnh, người cung yêu duy nhất cần ứng đối ngoại bộ uy hiếp. Muốn cam đoan đại đa số người sống, thực hiện trong lòng mình cái kia riêng lớn nguyện cảnh. Hứa Kinh Chu liền cần bảo đảm, tại Vĩnh Dã đến trước đó, chỉnh hợp nơi đây nhân yêu liên quần, không nói toàn bộ, lại là phải lớn đa số. Cho nên hắn không muốn đang đợi. Hạo Nhiên thập bát châu, ném đi phạm cùng tội châu. Nhập nơi đây người, nam hạo nhiên có tam châu, bắc hạo nhiên có bát hoàng, trước mắt tính cả bên dưới tứ châu, cùng thỏa đàm điều kiện nho Phật đạo. Thanh Hoang Tứ Châu đã có một nửa đã đạt thành hợp tác. Tại Bôi Không mà bốn người dẫn đầu bên dưới, dự tính sẽ có ít nhất 400.000 sinh linh gia nhập Võ Ngưu quân. vong phải Tứ Châu toàn bộ, nhưng cũng là đại bộ phận. Bây giờ, dứt bỏ môn phái nhỏ cùng tiểu gia tộc cùng cá nhân đoàn thể tán tu không nói, nhân tộc cũng chỉ còn lại trăm nhà đua tiếng kiếm châu không có làm xong. Còn lại đại bộ phận chính là Thất Hoang chi địa. Kiếm châu gấp không được. Dù sao kiếm châu quá tàn, Hứa Khinh Chu còn phải từ từ sẽ đến, chỉnh hợp từng cái đầu rồng thế lực, cho nên gia tộc chỉ có thể từ Thất Hoang ra tay. Mà Tiểu Bạch cái này một thân huyết mạch, liền cũng có đất dụng võ, yêu tộc thừa võ, không chỉ tại huyết mạch khắc chế, bọn hắn càng thêm sủng bái thực lực cường đại người, tiểu Bạch đi, thích hợp nhất. Mà lại Hứa Khinh Chu cũng tin tưởng, tiểu Bạch có thể. Lấy lực lượng một người, ngự cái kia bắt hoàng, không chỉ khi vong hữu quân tướng quân, cũng có thể trong lúc ở giữa yêu vương. Hứa Khinh Chu động viên mà hỏi, có lòng tin hay không? Tiểu Bạch lời thề son sắt bảo đảm nói, đương nhiên, hoàn toàn không có vấn đề, ta sẽ thật tốt cùng bọn hắn giảng đạo lý. Hứa Khinh Chu vui mừng gật đầu, dặn dò một câu kiềm chế một chút, đừng làm rộn ra yêu mệnh. Tiểu Bạch vừa nằm đắm, Trần Thành nói: Ân, yên Tâm, ta ra tay có nặng nhẹ. Khả khà ái ái bộ dáng rất khó để cho người ta không tín phục. Hứa khinh Chu cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói câu đi thôi. Sau đó Tiểu Bạch liền sôi động ra cửa, nên ngang rời đi. Chương 606 Tiểu Bạch xuất thủ. Chương 606 Tiểu Bạch xuất thủ. Vong Uu trà lâu, Phong khinh vân đạm, Tiểu Bạch đi vào cửa viện trước. Đúng lúc gặp được Thắng Lợi trở về Tiểu Khê Vân, một mặt cao hứng mừng mừng. Cái kia âm thanh bạch gì càng là để cho so ngày xưa ngọt ba phần đang nhìn nhìn tang nghiêm mặt đắng người. Tiểu Bạch não bổ một phen đã đại khái biết kịch bản, lập tức im lặng gấp. Nhìn bộ dạng này. Những người này cũng không lớn thông minh, không phải vậy làm sao đến mức như thế chỉ trong chốc lát, liền để tiểu gia hỏa này được trừng phạt đưa tay cách không điểm một cái tiểu nha đầu mi tâm ngươi a thiếu dạy vào một chút không tốt sao? Tiểu Khê Vân thẻ lưỡi, là cá a đạo, thì hi, biết rồi. Đi, đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Bạch nói bậy gì, ngươi đây là muốn làm gì đi? Tiểu Bạch cười thần bí, làm chút chính sự. Nói xong đi ra cửa viện, chắp tay đứng ở hai hàng trường long ở giữa, ánh mắt chậm chậm đảo qua đám người lúc, người trừng mắt hồ nghi, yêu túi đầu chuẩn dạng. Tiểu Bạch ngược lại là cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi, các người, đều có ai là bảy hoang lão đại? đám người cấm thanh bất nữ, lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút mở miệng. Tiểu bạch đôi mi thanh tú đè ép, mang theo một tia ôn nộ, làm sao, nghe không hiểu tiếng người. Sau đó, liền gặp người cùng yêu đồng loạt lui về sau mấy bước, lưu lại bảy người tại trong gió mát lạnh rung. Thật nhiên là, bảy đại thiên yêu tộc lãnh tụ, chỉ là ngày xưa không ai bị nổi, lại cao cao tại thượng bảy người, hôm nay lại là không đúng, đúng là thường. gặp bị như thế đầy đi ra, từng cái nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí ngẩng đầu, một mặt nịnh nọt thái độ. Tiểu bạch ánh mắt tại bảy người trên thân từng cái đảo qua, sáu nam một nữ, hiển nhiên trong yêu tộc nam nữ tỷ lệ trên lệnh có một chút lớn nghiêng đầu hỏi các ngươi chính là bảy hoang lão đại xích đồng yếu ớt nói xem như thế đi nhưng không hoàn toàn là ta nói cũng không tính thái sơn hàm hàm đạo ta giống như hắn minh hổ ngây ngốc nói ta cũng thế nhìn xem mấy người không đúng bộ dáng tiểu bạch có chút lo lắng nhưng cũng không muốn nhiều xoắn suýt lạnh nhạt nói ra đi mấy người các ngươi đi theo ta đi bảy ngươi khe giật mình như rơi mây mù có người dây rủa vậy cái này xếp hàng tiểu bạch ngữ khí tăng thêm chỗ nào nhiều lời như vậy để cho ngươi tới thì tới đuổi theo nói xong một mình hướng phía rừng trúc khác chỗ sâu đi đến bảy ngươi hai mặt nhìn nhau sắc mặt giống như lớp tức bình thường khó xử ngươi đẩy ta đẩy bất đắc dĩ đi theo nhìn ta nhìn thôi đi à ta có chút sợ sợ cái gì ngươi không phải rất làm sao luôn luôn tự xưng là yêu tộc thứ nhất mạnh nam ti tan vẻ mặt cầu xin ô ô ta cũng không biết ta ta nhìn thấy nàng liền rung chân xích đồng xoa xoa mồ hôi chán, thành thật nói thực không dám giấu giếm, ta cũng có chút sợ thanh loan bộ tộc nữ yêu nhìn thoáng qua bên người cái kia một mặt bình tĩnh huyền quy một chút yếu ớt hỏi về huyền ca ca ngươi nói nàng muốn dẫn chúng ta đi làm thôi à huyền quy nhìn như chấn định thế nhưng là trong lòng đã sớm hoảng một nhóm nhưng vẫn là làm bộ vô sự người bình thường thản nhiên nói không có việc gì trang diện nhỏ nhìn xem liền biết hẳn là không phải việc đại sự gì nha đột nhiên tới một màn tất nhiên là dẫn tới những người còn lại các yêu một mặt mờ mịt thấy như lọt vào trong sương mù giữa lẫn nhau nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận xì xào bàn tán ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú đám người rời đi phương hướng ánh mắt hiếm dị nghị luận phỏng đoán thanh em bên thai không dứt lại ngươi nói bọn hắn đây là muốn đi làm thôi ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây cái này tóc trắng nữ thế nhưng là vong yêu quân tống soái người đứng thứ hai Đoán chừng sự tình không nhỏ. Ta thế nào cảm giác các ngươi yêu tộc đều rất sợ cô gái này a, làm sao chuyện gì? Ta cũng không biết a, nhìn thấy nàng ta liền sợ sệt. Bình thường, nàng cũng là chỉ yêu mà lại biết bay, sẽ biến thân, hỏa hệ lại yêu, ta đánh giá rất có thể là vượng hoàng đẳng sau a, ta nhìn nàng ánh mắt thật hung ác, những người này làm không tốt là muốn bị đón. Trong trà lâu, Hứa Khinh Chu xuyên thấu qua cửa sổ, gặp tiểu Bạch Đài đi bảy người, theo bản năng vuốt vuốt cho mũi, sau đó duỗi lưng một cái, chậm rãi hướng phía lầu 2 đi đến ăn uống no đủ, sao không ngủ say. Dừng chút một góc. Phong từ từ, lá trúc chập chờn, quang ảnh phí thời gian vốn là thiên tình trúc thúy cỏ xanh thanh khê hài lòng phong cảnh lại là không biết sao nhỏ không hiệu tràn ngập làm người ta sợ hai khi tước bảy cái thiên yêu tộc nơi đây lãnh tụ xếp thành một hàng quy quy củ củ đứng đấy không núp ních ánh mắt né tránh ở giữa thỉnh thoảng len lén đánh giá trước người thiếu nữ kia thiếu nữ tóc trắng múa may theo gió một thân áo giáp hiện ra lăng liệt hàng quang nàng đứng chắp tay sắc mặt nghiêm trọng, cứ như vậy nhìn chằm chằm mấy người nhìn rõ ràng cái gì cũng không làm lại là thấy trong lòng mọi người hoảng sợ luôn cảm giác phải có không tốt chuyện phát sinh Tê cả ra đầu tiểu bạch tê lợi ánh mắt tuần sắt một vòng thấy mọi người cúi đầu nhẹ a một tiếng đều ngẩng đầu lên đám người nghe nói vội vàng ngẩng đầu nhất là thái sơn dáng người vốn là cao lớn ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn chính là trên trời bất quá tư thái cũng rất hoàn mỹ tiểu bạch đối với hắn ấn tượng không tệ tư thế quân đội tiêu chuẩn tinh khí thần rất đủ tiểu bạch háng rộng một cái ho khan một cái khụ khụ đi qua đi lại tại bảy người trước người bưng giọng điệu đem tướng quân khí thế kéo đến cực hạn. trầm ngâm nói nghe tiểu hồ ly nói tại bắc hoàng yêu tộc coi trọng thực lực vi tôn nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý không biết có thể có việc này chúng yêu hai mặt nhìn nhau nhất thời đúng là không biết nên trả lời như thế nào thừa nhận không phải liền là nói mình không giản lý không thừa nhận đâu có thể đây cũng là sự thật không phải là gạt người gạt người tự nhiên là không có chuyện gì có thể lựa gạt trước mắt vị này liền không nói được rồi cho nên bọn hắn có chút hư tất nhiên là ngậm miệng không nói hỏi một chút một cái không lên tiếng tiểu bạch vận lông mày đều câm xích đồng đụng một chút thái sơn thái sơn ngẩng đầu tiếp tục xem trời minh hổ đá đá mắt xanh mắt xanh liền hướng bên cạnh rời nửa bước túi đầu nhìn cỏ thanh loan cô nương cùng nhiều lông sư tử nhìn qua đứng tại trong hai người ở giữa quy Huyền Quy chớp mắt, khóe miệng bất đắc dĩ rút rút. "Thứ gì? Lại để cho ta bên trên đành phải kiên trì, làm tập hành lễ nói, hồi tướng quân lời nói, là có thuyết pháp như vậy, bất quá ta không phải người như vậy, ta ngày bình thường rất phân rõ phải trái." Một lời ra, 6 người ánh mắt gọi là một cái đặc sắc, tràn đầy xem thường, ngươi ý tứ này, chính là chúng ta không nói đạo lý tôi. Thật có thể trang. Tiểu Bạch cũng không để ý, nàng chỉ cần nửa câu đầu đáp án, về phần nửa câu sau, tự động loại bỏ nói như thế, các ngươi xem như bảy hoàng bên trong biết đánh nhau nhất. Huyền Quy bộ tộc thánh tử thản nhiên thừa nhận trong này, xem như lần này sáu người biểu lộ không có biến hóa đây vốn là sự thật khắp thiên hạ đều biết không có gì không thể nói tiểu bạch như có điều suy nghĩ gật đầu nói một câu tốt tốt sau đó hướng ở giữa vừa đứng hất lên quần bày mặt hướng đám người bày ra một cái chiến đấu tư thái đối với bảy người ba khí nói ra tới đi đánh một chầu các ngươi bảy cái cùng tiến lên không khí đột nhiên ngưng kết hoảng hốt không biết làm sao huyền quy càng là ngoái nhìn nhìn về phía sáu người nghĩ thầm chính mình cũng không nói nói bậy a làm sao lại muốn đánh đâu mộng từng cái như lọt vào trong sương mù bị lôi trận mắt hốc nghĩ thầm đây là muốn náo một màn nào Tiểu Bạch hơi không kiên nhẫn thúc giục nói, lê mê trầm trọng, hiện tại yêu đo, như thế túng sao? Thiệt yêu tộc huyết mạch cũng ưa thích vết mực, Dứt khoát liền đối với mấy người vây vây tay sao, khiêu khích nói, đến, nhanh lên, cùng đi, để cho ta nhìn xem các ngươi những này lão đại có bao nhiêu cân lượng. Chương 607 Tiểu Bạch một trọi bảy dễ dàng. Chương 607 Tiểu Bạch một trọi bảy dễ dàng. Lời mặc dù khó nghe, thế nhưng là làm sao đám người tính tình quá tốt, cho nên vẫn là không ai động, nhăn nhó ở giữa cười làm lành nói tướng quân nói đùa, chúng ta làm sao dám cùng tướng quân động thủ a? Chính là chính là, tuyệt đối không thể cái gì thiên yêu huyết mạch tại tướng quân trước mặt chúng ta chính là phổ thông tiểu yêu đúng đúng đúng tiểu bạch chặt lưỡi dường như đã sớm ngờ tới bọn hắn có thể như vậy dạng bình thường trong mắt hiện ra rào hoạt, trong tay không bao lâu xuất hiện một tôn tiểu tháp tiểu tháp hiện ra màu hỗn độn con trạch trên đó mơ hồ có thể cảm giác đạo vần lưu động chính là phàm phu tục tử một chút cũng có thể phân biệt ra bất phàm đến vừa mới hiện thân liền nhìn thẳng ở đây thất yếu mắt tay không nhỏ trưởng lúc lên lúc xuống nhớ tới tiểu tháp ta mị cười nói cho các ngươi hai lựa chọn cùng ta làm một chút đỡ thắng tôn này tiểu tháp cho các ngươi không làm ta liền dùng nó đem các ngươi cho hết đập chết, đều chôn trong đất. Tuyển đi. bảy người tại chỗ mà quyển, thế này sao lại là hai chọn một đây là không làm cũng phải làm a bọn hắn nơi nào có đến tuyển, lẫn nhau quan sát, ánh mắt hoảng hốt. vốn là không được chọn, tại thêm nữa dưới trong thưởng, tất có mang phu mấy người lẫn nhau ánh mắt xác nhận, từng cái động tâm tư, kích động. trong đó, xích đồng rất không biết xấu hổ để một cái yêu cầu nhỏ, tướng quân, thật đánh, ngươi có thể không cần cái đồ chơi này sao? tiểu bạch hai mắt nhíu lại, nghiêng đầu một cái, điểm điểm cười nói, đương nhiên, ta một bàn tay đơn đấu các ngươi, các ngươi tùy ý phát huy, cái gì đều có thể dùng. Đám người nghe chút, trong mắt hiện lên kinh mang, chỉ cảm thấy có hy vọng, việc này có thể thực hiện, chưa hẳn không thể đánh cược một lần. Mặc dù, lấy ít đánh nhiều, hay là đánh một nữ nhân, dù sao cũng hơi không nói đạo lý, trên mặt mui khó tránh khỏi cũng nói không đi qua. Thế nhưng là, ai quan tâm đâu? Đối diện vị này cũng không phải bình thường cô nương, mà lại có tiện nghi không chiếm vương bát đạn, huống chi điều kiện hay là cô nương sách đây này, mà lại bốn phía cũng không có người, từ không cần lo lắng bị người truyền ra ngoài, có thể nói là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Lúc này quyết định tốt, ta đánh, ta cũng đánh. Cái kia đã tội Tiểu Bạch một bộ người vật vô hại biểu lộ, đông nhiên nhìn qua mấy người, phun ra một chữ đến. Bảy người bắt đầu ma quyền sát trượng, vận sức chờ phát động, đợi đứng tại phía trước nhất huyền quy ánh mắt trầm xuống, nói một câu cùng tiến lên. Sau đó bảy người ăn ý xuất thủ, không dám chút nào khinh thường, hướng phía tiểu Bạch xông tới giết, lên tay chính là sát chiêu, thẳng đến tiểu Bạch yếu hại. Nửa điểm không lưu tình. Tiểu Bạch híp mắt cười một tiếng, một tay nắm tiểu tháp, một tay ra trọng quyền, không tránh không né, ngược lại đón bảy người gió táp mưa rào giống như công kích mà lên tới tốt lắm. Tiếp lấy hôn chiến mở ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ rừng trúc bùn đất vây ra, Oanh Minh đại tác, tiếng va chạm bên thai không dứt. Chỉ một thoáng, loạn tung tung kẹo, bảy người tấn công mạnh, tiểu Bạch mãnh liền nện, chỉ gặp vừa chạm mặt liền có một người ngã bay ra ngoài, dường như một mũi tên, lên xuống ở giữa liền đập vào trăm mét có hơn tiên trúc bên trên đau nhè rằng chợn mắt, gọi liên tục IDL của ta. A. Phúc, đầu đầu. Đừng đánh nữa. Bắt đầu nhiệt liệt, lại kết thúc vội vàng, chỉ gặp khói bụi lên, nghe tiếng kêu thảm thiết không chỉ, tiếp lấy sáu bóng người liền bay ngược ra ngoài. Ngắn ngủi 10 hơi không đến. chiến đấu liền kết thúc hết thể gió êm sóng lặng tóe lên bùi đất nghỉ rơi toàn bộ rừng trúc cũng chỉ còn lại toa toa âm thanh củng đều thảm tiếng tiêu gen mà trái lại tiểu bạch một mặt phòng khinh vân đạm thu hồi tôn kia tiểu tháp phủi tay đạn tận áo giáp bùn cười gọi là một cái xán lạ mặt không đỏ tim không nhảy hơi thở không gấp vương giả phong phạm có thể nói nhìn một cái không sót gì giờ này khắc này huyền điệu bộ tộc thanh nhi cứ thế tại nguyên chỗ nhìn xem trống chân bên người lại nhìn xem gần trong gang tấp cô nương ngay bốn phía tiếng tiêu gen cảm giác cả người đều đã cứng ở trong gió nàng thậm chí đều không có thấy rõ xảy ra chuyện gì vẫn như cũng như lọt vào trong sương ngủ thế nhưng là hết thể lại là đã kết thúc nàng trứng mắt thật to con mắt tiết hầu lăn lăn cái này tiểu bạch nhìn xem ngu ngơ cô nương cười tủng tìm nói ta không đánh nữ nhân a cho nên ngươi vận khí không tệ thanh nhi tiếp tục là người trầm mặt như trước không thể phản bác so với nằm trên mặt đất gào không ngừng sáu người nàng đúng là may mắn dù sao trước mắt cô nương quyền đả ở trên người nghe thấy thanh âm đều cảm thấy đau tiểu bạch gặp nó là người đuôi lông mày vặn một cái có chút bất mãn nói ra nói tạ ơn thanh nhi mở mị hoàn hồn a một tiếng sau đó chắp tay túi đầu vội vàng nói tạ ơn tạ tướng quân hạ thủ lưu tỉnh không biết là đối với câu kia tạ ơn hài lòng hay là cái kia âm thanh tướng quân hài lòng lại hoặc là cả hai đều có tiểu bạch tâm tình không tệ đôi lông mày nhữ lên vui mừng nói ra không sai ngươi rất có lễ phép là cô nương tốt thanh loan vội vàng ngồi khuôn mặt tươi cười trong lòng lại khóc không ra nước mắt đó là không có lễ phép sự tình sao đó là mất mạng a tiểu bạch thần thái dịch dịch tiếp tục nói đi nếu đánh xong nên nói chính sự đi ngươi đem bọn hắn làm tới lần này thanh nhi không có rơi dây vội vàng trả lời a a tốt, ta cái này đi sau đó liền vội vã đi nâng sáu người kia đi nhìn xem bọn hắn mặt mũi bầm dập, mặt mũi tràn đầy máu tươi, thống khổ kêu rên, biểu lộ dữ tợn bộ dáng, thanh loan lại một lần bởi vì chính mình là cái mà cảm thấy lớn lao may mắn. cái này hạ thủ là thật nặng a đồng dạng, thất yêu cũng ý thức được, bọn hắn cùng trước mắt cô nương ở giữa tranh lệch rất lớn, bị áp chế tại đồng dạng cảnh giới, cô nương đánh bọn hắn lại chỉ cần nhẹ nhàng một quyền, trong đó tranh lệch nói là khác nhau một trời một vực cũng không quá đáng đặc biệt là huyền quy bộ tộc thánh tử, đây chính là nổi danh phòng ngự cao a, cùng cấp bậc chiến đấu, đừng nói thắng chín chín người, thậm chí đều không phá được hán phòng, hắn hướng nơi đó vừa đứng. Người khác mệnh chết đều chưa hẳn có thể đem hắn đánh đau, nhưng mới rồi. Trước mắt tóc trắng cô nương một quyền, lại là đánh chúng hắn ngũ tạng lục phủ đau nhức, càng là cảm giác được chính mình một cây xương sườn đều bị nện đã nứt ra, có thể thấy được khí lực của nàng đến cùng lớn bao nhiêu. Nghĩ đến nhất định khủng bố như vậy đồng dạng, bọn hắn cũng bản thân cảm nhận được trước mắt cô nương chỗ cường đại. Tạm thời một cái tóc trắng tiểu nữ hài liền cường hắn như thế, bọn hắn thật không dám tưởng tượng, như là đổi thành cái kia tiên sinh, bọn hắn lại sẽ thua có bao nhiêu thảm. Rất nhanh, bảy người lại lần nữa đứng ở tiểu bạch trước mặt, chỉ là so với vừa rồi, từng cái chật vật rất nhiều, sắc mặt có chút trắng bệnh. Không phải bụng mặt, chính là che ngực, hoặc là ôm cánh tay, còn có dựa vào nhau đỡ lấy, ổn định thân hình. Nhịn đau không dám la, nhưng lại thỉnh thoảng hít một hơi lánh khí đau là thật đau, sợ cũng là thật sợ, chơi không lại, thật chơi không lại, đừng nói một bàn tay, bọn hắn cùng tiến lên, làm người ta một ngón tay đều tổn sức. Người như vậy, không thể chêu choi vao vong yu quân càng không thể chơi vào, tương phản, nếu là đối phương muốn làm bọn hắn, sợ là bọn hắn lần này thật một cái sống không được. Bất quá cũng may, sự tình cũng không phải là như vậy. Tiểu Bạch nhìn xem chúng yêu cái kia sưng mặt sưng mũi trật vật dạng, coi là thật cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là cưỡng ép kìm nén, nghiêm túc tuyên bố tốt, ta thắng, cho nên theo quy củ, các ngươi về sau liền cùng ta la lộn, cũng phải nghe lời của ta, về sau bác hoang lao đại chính là ta, có người hay không có ý kiến. Đám người đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như một hơi đều không mang theo xoắn xuýt không có ý kiến, tất cả nghe theo ngươi. Ta Thái Sơn duy ngải như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tiểu Bạch mỉ môi cười một tiếng phi thường tốt. Chương 608 Tiểu Bạch giảng đọc sách. Chương 608 Tiểu Bạch giảng đọc sách. Lục Trúc nhập vũ tĩnh, Thanh La phất áo đi. Dừng Trúc suối sâu bờ, gặp thủy hồn một chút, bốn phía mới bùn đổi mới. Sáu nam một nữ đứng thành một hàng quy củ. Trước mắt nữ tướng quân không biết từ nơi nào rời cái ghế, một tay chống lạnh, một tay phủ đầu gối, nhìn xem bảy người, trầm giọng nói tự giới thiệu mình một chút. Bị nhân họ Hứa, tên Đại Giang, bất tài chính là vong ưu quân đại thống lĩnh, các ngươi có thể gọi ta tướng quân, đương nhiên cũng có thể gọi ta bạch tả, đều được. dứt lời. Thật yêu nhau nhau gật đầu ra hiệu, cung kính gọi người. Có người một bản nghiêm túc kêu một tiếng tướng quân, có người bộ dáng như vậy, hô một tiếng bạch tả tướng quân. Bạch tả bất quá trừ cô nương kia, còn lại 6 người thanh em lại là có chút mơ hồ không rõ. quả thật, thương tử cũng không nhẹ. tiểu bạch hiếp nửa mắt, trên mặt mang một vòng tiểu đắc ý. hiển nhiên, đối với 7 người cái này từng tiếng tướng quân cùng bạch tạ phi thường hài lòng. dù sao, sinh hoạt thật rất buồn thề. huyễn thú đã sớm đánh án, thế nhưng là cái này âm thanh tướng quân cùng bạch tạ, chăm nghe không án, cũng coi là cái này nhảm chán tiên trúc bí cảnh chi hành bên trong, số lượng không nhiều niềm vui thú. tiểu bạch sửa sang lại một chút biểu lộ, khuynh thành dung nhan, một bộ ông cụ non ngựa khí, chậm rãi nói tốt, tiêu tướng quân, tiêu bạch tạ, sau này sẽ là người một nhà các người cũng đều giới thiệu một chút chính mình nói đưa tay chỉ hướng bên trái nhất lông đỏ tiếp tục nói ân liền từ cái kia lông đỏ tới trước xích đồng cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt ánh mắt có chút né tránh một tay bụ mặt trứng một ngón tay lấy chính mình yếu ớt nói ta sao tiểu bạch mỉm cười nói nơi này còn có khắc lông đỏ sao ngày xưa động một chút lại nghe răng xích đồng lại là rụt cổ một cái đau hít một hơi lanh khí không có một chút điểm tính tình vội vàng tự giới thiệu mình về bạch tướng quân lợi nói ta gọi xích đồng thiên lang bộ tộc đỏ lang huyết mạch đến từ thanh hoang tiểu bạch như có điều suy nghĩ gật đầu chính là thoại âm rơi xuống còn tại đang mong đợi đợi một hồi thật lâu gặp không có động tĩnh liền không khỏi hỏi một câu không có xích đồng có chút cho dạng đầu tiên là quay đầu nhìn xem bên tay phải chủ yêu lại ngoái nhìn vụ trộm nhìn thoáng qua tóc trắng tướng quân hầu kết nhấp nô ánh mắt hoàng hốt chi ngô mà hỏi còn muốn nói gì sao còn lại sáu người cũng ném cùng khoản biểu lộ dù sao cũng hơi ngu ngơ bộ dáng trong ánh mắt nhưng lại là như vậy thanh tịnh không gì sánh được tiểu bạch một chút im lặng trận trắng mắt đậu đen rau muốn một câu ngay cả tự giới thiệu cũng sẽ không các người yêu tộc trình độ văn hóa thấp như vậy sao đều không đọc sách tiểu bạch liên tiếp tam vấn cho thất yêu làm mộng, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi quả nhiên là không biết nên nói cái gì là tốt tựa hồ bọn hắn thật đúng là sẽ không nghĩ thầm cái này tự giới thiệu không phải liền là nói cho người khác biết ta gọi cái gì nhà ở chỗ nào chỉ thế thôi sao hẳn là trừ cái đó ra còn có mặt khác hai mặt nhìn nhau lộn xộn trong gió xích đồng kiên chỉ hỏi chúng ta sinh tại màn hoàng tất nhiên là ngu muội còn sinh tướng quân bảo cho biết tiểu bạch chặt lưỡi lại là đáp phi sở vấn nói về khác lời nói chậm rãi từ từ lời nói thấm thuyết giáo đạo trật chật, chật các ngươi à vẫn là phải đọc thêm nhiều sách, sinh tại man hoang điều kiện là kém một chút, nhưng là không có điều kiện cũng muốn học sẽ sáng tạo điều kiện a, tri thức cải biến vận mệnh. Ngươi nói các ngươi dù sao cũng là một hoang kiên cẩm, ra ngoài nói mình không học thức, nhiều mất mặt nhà ta tiên sinh thường nói, đọc sách cải biến, nó nghĩa từ gặp, đọc sách và quyển, trong bụng liền đều là mực nước. đọc sách, cải biến vận mệnh, để cho mình đi ra ngoài, thấy chút việc đời. nhà ta tiên sinh còn nói, ân thô tăng vải lớn khoa kiếp sống, bụng có thi thư khí từ hoa biết có ý tứ gì sao? bảy người tiếp tục một bước, không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy không hiểu thấu, thật tốt nói thế nào lên đi học đâu một cái tự giới thiệu có thể cùng đọc sách nhấc lên nửa xu quan hệ còn có khiêng cầm là cái gì thực tình không hiểu lại là lại từng cái không dám lên tiếng chỉ có thể tại u mê bên trong phối hợp với điên cuồng lắc đầu tiểu bạch tự hỏi tự trả lời nói ý tứ chính là người này à nhiều đọc sách khí chất tự nhiên mà vậy liền lên tới nói không quên bưng bưng thân thể còn lấy chính mình nho nhỏ cử đi ví dụ các ngươi nhìn ta ta khí chất này không thể chê đi cũng coi là siêu quần mặt thụy không phải ta thổi tại vòng trong quân đọc sách trong chuyện này trừ nhà ta tiên sinh chính là ta ta xếp thứ ba không ai dám sắp xếp thứ hai nếu không làm sao ta có thể làm tướng quân khi thống lĩnh làm lao đại đâu vậy cũng là đọc sách đọc lên tới các ngươi nghĩ sao tóc trắng tướng quân nói khởi kình cặp kia thanh tịnh như dòng suối thâm thúy như ngân hà mắt tiêu ngạo sớm đã đầy đi ra để cập nhà nàng gái kia tiên sinh càng là hai mắt tỏa ánh sáng tóm lại nói đi rằng đi nói một chàng đọc sách tiên sinh chính mình để không xuống tầm mới khác chính là không nhắc tới một lời cái kia tự giới thiệu sự tỉnh trong thoáng chốc cảm giác đã đến một cái khắc kên vừa mới sự tỉnh sớm phiên thiên như vậy nàng còn tại thuyết giáo từ cũng không quên học cái kia vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi mà bảy người cứ như vậy an tĩnh nghe, trong mắt đã sớm lóe lên không thể làm gì phiền muộn, thế nhưng là trên mặt nổi nhưng cũng không dám có bất kỳ bất mãn. ngược lại là giả trang ra một bộ ham học hỏi dáng vẻ, đối với nàng nói thỉnh thoảng gật đầu, vạn lông mày cho đáp lại, có chút giày vò, đều đang cầu khẩn lấy nàng nhanh nói xong. dù sao đọc sách chuyện này, đối với yêu tộc tới nói, xác thực không phải rất thân mật. nhìn xem bọn hắn từng cái giả vờ giả vịt chăm chú nghe giảng dáng vẻ, tiểu bạch cũng coi như là vẫn chưa thỏa mãn qua loa kết thúc, không quên hỏi một câu ta nói, các ngươi đều có thể nghe rõ đi. bảy người hiểu không hiểu đều nhao nhao gật đầu, như gà con một trong mồm thật lưa thưa nói ra minh bạch ta nghe rõ hiểu hiểu ta đều hiểu chính là cùng bạch tả học tập về sau đi học cho giỏi đối với ta cũng đọc một hồi liền đọc nhiều đào chết đào ngày xưa điệu thấp lãnh đạo đến trong đất huyền quy thánh tử hôm nay cũng thái độ khác thường xưa nay chưa thấy đập câu nông ngựa chứng chạc đàng hoàng bưng giọng điệu chân thành nói tại hạ hôm nay nghe bạch tướng quân một bộ nói rất đọc sách mười năm tướng quân nói như vậy lọt vào thai cho là như gió xuân ấm áp ta được kích lợi không nhỏ giống như đặt mình vào trong sương mù sáng tỏ thông suốt nhất niệm thông thấu trước đó thất kiều chỉ thông lục hiếu liền thừa rốt đặc cắn mai hiện tại cảm giác đều thông, quả nhiên là hiệu ra a. chiếm ngưỡng tướng quân phong thái, tâm ta ngưỡng mộ. về sau ta nhất định hướng tướng quân học tập, đọc vạn quyển sách, mở mắt nhìn thế giới. Huyền quy một lời nói, tứ gia im mắng, sáu người nhao nhao nhìn chăm chú, trong mắt thần sắc quái dị, giống như là gặp người xa lạ bình thường, có mê mang cùng kinh hãi, cũng có kính nể cùng chịu phụ. nói như thế nào? lời nói này là thật xinh đẹp, xinh đẹp đến bọn hắn đều nghe mộng, không khỏi cảm khái. còn phải là người a, nhưng cũng kinh ngạc, luôn luôn im lìm không ra tiếng rủa đen. hôm nay làm sao thật khai khiếu, như thế sẽ rồi đen hom nay chẳng lẽ lại? là bị vừa bóng chốc kia cho đà thông. Đương nhiên, ngọc không chỉ là 6 người, còn có vị kia tóc trắng tiểu tướng quân, cũng có chút hoàng hốt, mắt to quay tròn chuyện. Nó như thế nào đây? Bề ngoài như có chút nghe không hiểu. Bất quá không trọng yếu, tiểu Bạch có thể cảm giác được, đối phương là đang khen chính mình là được rồi đồng thời, nàng cảm thấy khen rất không tệ. Nhìn về phía người này lúc, trong ánh mắt mất tự nhiên liền có thêm một chút thưởng thức. mất máy môi, cách không chỉ Huyền Quy. Hỏi, thiếu niên này, người tên là gì? Chương 609. Tự giới thiệu. Chương 609, tự giới thiệu. Huyền Quy cố nén cái kia tan ra thành từng mảnh giống như đau đớn, có chút chắp tay, đáp viết hồi tướng quân lời nói, tại hạ về Huyền, thủy hoàng nhân thị. Tiểu Bạch hài lòng gật đầu, khép lửa mắt, ân, ta nhớ ký ngươi, ngươi rất không tệ." Vê huyền vội vàng cười làm lạnh, làm bộ một bộ thụ sủng nhược kinh thái độ. Khó tránh khỏi dẫn tới bốn phía sáu người xem thường ánh mắt, trong lòng càng là âm thầm nói xấu trong lòng, thân thiết thăm hỏi Huyền Quy trong nhà phụ mẫu đây là thật có thể trang a mượn nợ nhỏ nhặt đệ. Tiểu Bạch nhỏ giả bộ một tay, được một trận tội phổng, mông ngửa kia đập rất nho nhỏ nhạt đệm. Tiểu Bạch nhỏ giả bộ một tay, được một trận tuổi phòng, mong ngựa kia đập rất hợp nữ tướng quân tâm ý vì vậy đại hỉ. Trong bảy người, Huyền Quý tất nhiên là mượn cơ hội, cũng nho nhat đem biểu hiện ra một tay đuoc mot tran toi phong mong ngua kia đap rat hop nu tuong quan tam y vi vay đai hi trong bay nguoi huyen quy tat nhien la muon co hoi cung nho nho bieu hien ra mot tay đoạt chút đầu ngọn gió, giải rác mấy lời, tiểu bạch thảo thảo kết thúc đọc sách chủ đề, trở về chủ đề đến cùng nên như thế nào tự giới thiệu. Chỉ gặp cô nương kia đứng lên, tay nhỏ vác tại sau lưng, dạo bước tà hữu, một thân áo giáp thật lừa thưa giao hợp nhẹ văng lên. Cùng với còn có cô nương không từ không chậm lời nói nhẹ nhàng quanh quần. Cô nương nói, ngươi muốn viết gió, ngươi liền không thể chỉ viết gió, ngươi muốn viết ngọn cây đổ cong, ngươi muốn viết mặt hồ gợn sóng, ngươi muốn viết lá cây lượn quanh thanh âm cùng nó rơi xuống đất con đường, muốn viết vạn vật đều trên không trung. Bảy người tiếp tục mộng nhiên, thật sự tắm dựa trong gió, cũng lộn xộn trong gió chỉ cảm thấy kỳ kỳ quái quái nhưng cũng cảm thấy ý cảnh sâu xa nói vẫn rất tốt cô nương lại nói ngươi muốn nói cho người khác ngươi là ai ngươi liền không thể chỉ nói ngươi tên gì ngươi phải nói cô hương sông núi ngươi phải nói mất đi gió sương ngươi phải nói niên kỷ nói yêu thích nói mộng tưởng còn muốn nói ngươi có bao nhiêu điều địa vị cao bao nhiêu cô nương đỉnh chỉ ra bước nghiêng đầu nhìn xem bảy người hỏi cho nên sẽ sao hô một trận gió thổi qua có như vậy a một chút mát có người trừng mắt trâu ngây ra như phong có người nuốt lấy nước bọt mệt họ nhìn chân chối có người trừng mắt nhìn ngây noc không phân rõ chỉ là một cái giới thiệu mà thôi vì sao có thể có lớn như vậy trọ bất quá chí ít tại thời khắc này bọn hắn tin trước mắt nữ tướng quân thật là người đọc sách đồng thời cũng tin đọc sách thật không phải là không còn gì khác chí ít vừa mới nữ tướng quân nói ra lời nói này thời điểm thật cực giỏi đồng dạng đều là trang 13, có thể tóc trắng cô nương trang chính là so với bọn hắn cao cấp hơn rất dọn người bọn hắn dần dần hoàn hồn không hẹn mà cùng gật đầu lập lờ nước đôi nói sẽ sẽ tiểu bạch rất hài lòng cùng người nói dậy là nàng số lượng không nhiều hứng thú yêu thích một chồng về phần giống ai tự nhiên giống như nhà tiên sinh chỉ là làm sao tiểu nha đầu đọc sách đầu luôn luôn đau cho nên không giống hứa khinh chu nhìn nhiều tự nhiên cũng không có tiên sinh như vậy có thể nói như vậy sẽ nói gặp ai cũng có thể nói có thể hôm nay không giống với nàng phát hiện tại bọn này yêu tộc trước mặt trình độ của chính mình là hoàn toàn đủ cho nên nhỏ trang một tay rất dễ chịu nàng ưa thích loại cảm giác này cũng ưa thích yêu tộc bất quá cũng yêu tộc giảng đạo lý đương nhiên có thể nhưng là ngươi đến có để bọn hắn ánh mắt thanh tỉnh thực lực mà tiểu bạch trùng là có nàng vui vẻ ngồi về trên ghế nói ra tốt, nếu đều hiểu cái kia lần nữa tới hay là từ ngươi bắt đầu trước Sích Đồng nhẹ gật đầu đi về phía trước ra một bước, đối với Tiểu Bạch nghiêng nằm một tập, nói ra ta gọi Xích Đồng, năm nay 3000 tuổi, ta đến từ Sói Hoang, một cái mỹ lệ địa phương, trong nhà rất nhiều núi, ta là Thiên Lang tộc đằng sau, Đỏ Lang huyết mạch, Thiên Lang tộc thánh tử, ở chỗ này, ta chính là Sói Hoang lão đại, bọn hắn phần lớn đều nghe ta, ta có thể dẫn đầu bọn hắn, phục tùng vô điều kiện tướng quân lãnh đạo. Ngừng nói, Sích Đồng cẩn thận nghi nghĩ, lại bổ sung sở thích của ta là ở trong đêm tối săn giết, giấc mộng của ta là trở thành hạo nhiên mạnh nhất đại yêu. Tiểu Bạch sở lên cảm, nói xong. Nghe nói tóc trắng tướng quân hỏi như vậy, xích đồng có chút trở dạ thế nhưng là hắn xác thực cũng không nói chuyện nói tiếp giấu trong lòng tâm thần bất định tâm tình bất an trả lời đúng vậy nói xong ngay tại tất cả mọi người hoảng loạn thời điểm đã thấy một giây trước còn một mặt nghiêm túc hứa tiểu bài tuyển nhi cười một tiếng đột nhiên đập vang lên bàn tay tán thường nói tốt nói phi thường tốt vô tay phong cách ve chuyển biến trong ngay mắt đột nhiên tới vỗ tay cùng khích lệ để bảy người vội vàng không kịp chuẩn bị vu hoảng hốt ở giữa học theo cũng đi theo vô tay chỉ là vô tay xả đọc thương lại là đau đến bọn hắn nghe răng trận mắt lại dáng chống đỡ ý cười bộ dáng kia quả nhiên là rất khó coi Bất quá tóm lại xích đồng lọt qua cửa bọn hắn cũng có thể học theo đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình đặc biệt là xích đồng tiểu bạch đè ép ép tay ý bảo yên lặng vỗ tay chỉnh tề rơi xuống tiểu bạch nói có thể rất không tệ mọi người cùng xích đồng học thở kế tiếp xích đồng như nhặt được đại xá âm thầm thở dài một hơi xoa xoa mồ hôi trán nghĩ thầm còn tốt cuối cùng là vượt qua kiểm tra là được rồi kế xích đồng đằng sau thái sơn chủ động đứng ở người trước hai mét ra mặt tráng hắn mặc dù phụ thương nhưng là nhìn lấy vẫn như cụ khôi nô gấp chỉ là lúc này bộ dáng lại là có chút nhăn nhó rộng lớn bàn tay không chỗ sắp đặt, không ngừng ma sát quần của mình, luôn cảm giác có chút là lạ. Tiểu Bạch nửa nghiêng đầu, mỉm cười khích lệ nói, chớ khẩn trương. Thái Sơn lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, báo cáo bạch tạ. Ta gọi Thái Sơn, năm nay cũng nhanh 3.000 tuổi, cảnh giới thập nhị cảnh độ kiếp hậu kỳ, nhà ở mùa hoang hoa quả núi. Ta là Thánh vượng bộ tộc đằng sau, cha ta chính là tộc trưởng. Ta thích nổi tiếng tiêu, từ nhỏ mộng tưởng, chính là trở thành hạo nhiên cứng rắn nhất bánh nam. Cảm tạ bạch tạ cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ đi theo bạch tạ hảo hảo vào. Nói xong thật sâu bái, lần nữa nói cảm tạ tạ ơn bạch tạ. Tiểu Bạch càng hài lòng hơn, hợi mở cười nói, ha ha ha, tốt, tiểu tử tốt, không sai, về sau hảo hảo đi theo ta, ha ha ha, Minh Bạch, là trắng tỉ, sông pha khói lửa, đến, mọi người cho Thái Sơn một chút vỗ tay, ba ba ba ba, cô nương vỗ tay, những người còn lại tất nhiên là đi theo vỗ tay, nghe tiếng vỗ tay vang lên, Thái Sơn ngu ngơ gãi đầu một cái, không ngừng cười ngây ngô, cảm thấy tướng quân này tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy, đương nhiên hắn nói có đúng không đánh người thời điểm, nói cầu thả để ý không cầu thả, kỳ thật nói một đồng lớn, không có gì trọng điểm, tiêu cái gì đến từ chỗ nào có gì mộng tưởng đơn giản đều là tô điểm thôi tóc trăng tướng quân muốn nghe từ đầu đến cuối chỉ có một điểm đó chính là ngươi có thể thay ta làm gì không thể nghi ngờ mang theo một hoang chi địa yêu nghe lệnh của nàng chính là nàng lớn chỉ thế thôi biết mình giá trị lại thêm thái sơn cùng xích đồng tuần tự giới thiệu hóa giải chút bầu không khí mọi người liền lộ ra không còn khẩn trương như vậy bắt đầu như là đếm số bình thường từ trái đến phải theo thứ tự giới thiệu chính mình về phần giới thiệu lời nói tất nhiên là như là một cái cố định mô bản giống như chậm nhìn mạnh mẽ nghe ngược lại là thật giống như là trương binh hiện trường khác nhau chỉ là ở chỗ hôm nay chấn giữ là nguyên soái chiêu cũng không phải binh mà là đem chương 610. trăm bát hoang nhất thống chương 610. trăm bát hoang nhất thống bạch tạ tốt ta họ ngao tên mắt xanh đến từ mạng hoàng giao long bộ tộc bản thể của ta là tam đầu thành giao ta có ba cái đầu so người khác nhiều hai cái báo cáo tướng quân ta gọi trà minh cùng ngai một dạng trong danh tự có cái chữ viết nhầm ta rất kiêu ngạo ta đến từ tối hoàng bốn bảy vị yêu đều là cái này tiên trúc bí cảnh nội một hoàng khôi thủ thính danh mắt đỏ chúng tộc lang đỏ sói sói hoang lão lớn, tính danh thái sơn, chủng tộc thánh giao long ba Đầu giao Mãng hoang đại. Tính danh, minh, chủng tộc minh hổ tối hổ tối hoang lớn, tính thanh nhi, chủng tộc thanh loan, Chim loan thiên hoang đại tính danh, lông vàng, chủng tộc kim sư hoàng kim sư tử kim hoang lão đại, bảy người theo thứ tự giới thiệu, vỗ tay cũng thỉnh thoảng tại trong rừng trúc vang lên, rơi xuống, vang lên nữa, kim hoang, mộc hoang, nước hoang sói hoang mã hoang tối hoang thiên hoàng lại thêm một cái xanh hoàng hợp xưng bát hoang bát vực lông vàng thái sơn về huyền mắt đỏ mắt xanh tráng minh thanh nhi lại thêm một cái bồi không mã chính là bát hoang nơi đây chi chủ đến tận đây toàn bộ bãi nhập vong yêu trong quân nói nhỏ chuyện đi tiểu bạch thành công làm yêu tộc các vị đại ca lão đại nói lớn chuyện ra tại tiên trúc bí cảnh tiểu bạch đã nhất thống bát hoang yêu giới mặc dù ở trong đó xác thực mượn một chút hứa thuyền nhỏ thế nhưng là tiểu bạch thực lực đồng dạng còn tại đó không thể nghi ngờ nay bát hoang nhất thống chính là đặt ở toàn bộ hạo nhiên vậy cũng là bắn nổ phải biết vài vạn và năm đến mặc dù người cùng yêu cách sông ràng co rất có một bộ không chết không thôi thái độ có thể vậy cái này cũng chỉ là trên mặt nội phân tranh bí mật bát hoang ở giữa đều là lẫn nhau trướng mắt đối phương không ai phúc hay cho dù là bát hoang tám vị tiêu chí cao vô thượng vương tọa giữa lẫn nhau cũng không thiếu châm trọc khiêu khích minh tranh ám đấu hạ độc thủ sự tỉnh nếu không có tại tám người phía trên tồn tại không đế cùng minh đế quyết định quy củ trong lúc vô hình trói buộc bọn hắn không phải vậy còn ở đâu gia nhân yêu cách sông ràng co chỉ sợ yêu tộc nội bộ con o đau ra sớm loạn thành một bấy bát hoang cũng cho sớm chính bọn hắn đập nát ngày hôm nay bát hoang nơi này ở giữa nhật thống nói nhỏ chuyện đi đây là tiểu bạch yêu sinh một bước nhỏ nói lớn chuyện ra đây là yêu tộc một bước dài còn nếu là tăng thêm bên dưới tứ châu cùng nho phật đạo tam châu vẹn vẹn thiếu kiếm châu một châu giang tiên sắp thống lĩnh toàn bộ hạng nhiên trên thực tế kiếm châu nếu là không có gì bất ngờ xảy ra cũng nhất định sẽ gia nhập vong hữu đây là định số trừ phi kiếm châu còn muốn làm dị loại bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào nói cho cùng hay là tiên sinh mot buoc nho noi lon chuyen ra đay la yeu toc mot buoc giai con neu la tang them ben duoi bức toan bo hao nhien tren thuc te kiem chau neu la khong co gi bat ngo xay ra cung nhat đinh se gia nhap vong huu đay la đinh so tru phi kiem chau con muon lam gi loai bat qua tạo anh hùng Tiểu Bạch chính là hợp thời thay mặt mà thành một vị tiêu hùng thôi. Bảy người giới thiệu kết thúc, cũng trong bóng tối, nói gần nói xa tuyên thể hiệu trùng Tiểu Bạch, nguyện vì nó như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tiểu Bạch đứng dậy, đơn giản giảng hai câu giảng một chút. Bảy người xếp thành một hàng, cung cung kính kính, trong mắt thiếu chút e ngại, nhiều chút nhiệt. Có lẽ là Tiểu Bạch vừa mới cộ vũ, để bọn hắn không tự chủ được tìm tới kết cục giống như đã các ngươi cùng ta la lộn, vậy ta liền sẽ đối với các ngươi phụ trách. Nhưng là, các ngươi đến nghe ta, theo ta quy củ đến. Người không giữ chữ tín khó mà thành công, không có quy củ thì không được phương viên, chuyện cũ kể, quốc có quốc pháp gia có gia pháp quân đội tự nhiên có quân đội quân pháp kỷ luật nghiêm minh từ hôm nay trở đi quy củ của ta chính là quy củ ai trái với quy củ của ta liền muốn tiếp nhận ta trừng phạt trừ phi tiên sinh cầu tình nếu không diêm vương tới cũng không tốt dùng tiểu bạch giảng thao thao bất tuyệt giảng quy củ giảng quân pháp còn có cái khác rất nhiều rất nhiều nên giảng giảng không nên giảng tuổi hổ cũng nói một chút con cuối cùng miệng đắng nen giang tựa khô tiểu bạch cuối cùng là nói xong hỏi đều nghe rõ chưa bảy người chăm miệng một lời nghe rõ lời mặc dù nhiều kỳ thật cũng không khó tổng kết lại liền hai điểm từ giờ trở đi bọn hắn đến nghe trước mắt vị này tóc trắng tướng quân, bởi vì nàng là lão đại. Về phần vị tiên sinh kia, thì là lão đại lão đại, lão lão đại, liền nghe hai người này là có thể. Tuy nói yêu tộc kiệt ngạo bất tuần, khó mà quảng giáo, đặc biệt là giống Thái Sơn dạng này, đó là ai cũng không phục. Nhưng là, trước mắt vị này tóc trắng tiểu cô đương bọn hắn lại có thể mềm mềm nhũn, dù sao nàng là thật có thực lực, về phần vị tiên sinh kia 40 ngày 100 triệu linh ẩn giá trị, tại so sánh bọn hắn, đông đốn cùng Hạ Nguyệt. Nghe hắn, thật không mất mặt. Bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận hiệp nghị nơi này ở giữa rừng trúc đạt thành tiểu bạch cũng phát xuống đạo thứ nhất quân lệnh nhiệm vụ thứ nhất trình hợp bày hoang bằng tốc độ nhanh nhất nhập vào vòng hữu quân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tiểu bạch vung tay lên tản đi đi bảy người nghe lệnh rời đi phương đi hay không mấy bước lại bị tiểu bạch lại cho gọi lại quay đầu tại u mê bên trong nhìn qua vị tướng quân này nghe lại là làm ta thuộc cấp cũng không thể không học thức làm xong về sau tới tìm ta ta dẫn ngươi đi cùng tiền sinh mượn sách một người một bản binh pháp thất nhân hổ thân thể chấn động ánh mắt né tránh dường như rất không tình nguyện bộ dáng nhưng lại là không dám nói nữa chứ không vội vàng đáp ứng Tiểu Bạch hài lòng gật đầu đi, đi thôi. Bảy người rời đi, xuyên qua rừng trúc, một đường rừng tây, thẳng đến đại mạc cát vàng bên ngoài, riêng phần mình rừng trúc lánh địa mà đi. Trên đường đi đặc biệt tĩnh tĩnh, liền ngay cả luôn luôn gặp mặt liền vật lộn mắt xanh cùng trắng minh dừng trùng thực rất nhiều. Vui đầu đi tren đuong đi đac biet tan tinh lien ngay ca luon luon gap mat lien vat giữ im lặng. Không biết là bị đánh hỏng hay là tính sao. Tóm lại bảy người sầu mi khổ kiểm, tâm sự nặng nề. Tóm lại là bị đánh, hơn nữa còn qua loa gia nhập vong ưu quân. Người trước tạm thời không nói, tu hành yêu, đoạn cái cánh tay đều là việc nhỏ, chẳng có gì lạ, huống chi chỉ là bị thương nhẹ đâu đều là một chút không đáng nói đến sự tình tôi chủ yếu nhất là người sau, cho dù đây là bọn hắn muốn, bằng không bọn hắn cũng không trở thành đi môn kia hàng phía trước đội. nhưng là thật gia nhập, nhưng cũng để bọn hắn có chút lo lắng, đối với tương lai lo lắng, bát hoang hợp lại là một, gom thành nhóm, vốn là chưa bao giờ có, chúng chi lần này hay là toàn bộ hạo nhiên, ròng rã mười châu kết hợp một quân, gần như hai triệu tu sĩ, Nhân yêu cộng thế, ngư long hộ tạm, dạng gì yêu ma quỷ quái đều sẽ có, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. cho nên, bọn hắn lo nghĩ, có chút bận tâm, trong lòng không chắc, coi là thật có thể thực hiện bốn. gia nhập ngược lại là trong lòng có chút loạn. Thế nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng, mở cùng không có đường quay về, bọn hắn không được chọn. Bảy người trên đường trở về, tất nhiên là đi ngang qua đám người, bảy yêu cũng đi ngang qua vòng yêu trà lâu trước cửa. Thế nhân cùng yêu gặp bảy vị trở về, đặc biệt là cái kia sưng mặt sưng mũi sáu người. Biểu tình kia, có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Xem xét đại để cũng biết xảy ra chuyện gì, đây là bị đánh á trừ tiểu cô nương kia. Liên không có một cái kiện toàn, không phải quẻ chân, chính là tay gãy, còn có đầu rơi máu chảy, mặt mũi bầm dập người chỗ nào cũng có. Nhìn xem có một ít thảm, bộ dáng rất chật vật, không khỏi đưa lỗ tai nghị luận xì si sao bàn tán mà dù sao cái này bảy vị đều là ngân nhân bọn hắn cũng chỉ dám nho nhỏ âm thanh giảng nhiều ít vẫn là có chút kiên kỵ này sao lại thế này rõ ràng bị đánh chật chật cái tiêu tóc trắng cô nương mạnh như vậy sao cho hết thu thập nói nhảm linh ẩn bảng thứ hai nàng không phải là không cao cao tại thượng nhỏ giọng một chút chớ bị trả thù những người này chúng ta không thể chơi vào trong sân ngay tại lừa dối người khê vân cùng đang nghiên cứu khúc phổ vô ưu cũng không hẹn mà cùng nhìn bảy người phương hướng một chút thân đồng bộ lắc đầu thân đồng bộ cảm khái đồng thời toát ra cùng khoản ánh mắt đồng tình riêng phần mình cảm khái nói chậm chậm, tỷ tỉ, tỉ ra tay thật rất à, chậm chậm, bạch di ra tay thật rất à. chương 611 thiên hạ nhất thống, chương 611 thiên hạ nhất thống, lớn nghiêng thế gian, tiên trúc trong rừng một mảnh khí thế ngất trời chi cảnh, là người hay lại yêu tất cả đều bận rộn dọn nhà, ngược lại là cái kia vốn nên nhẹ nhàng vui vẻ lầm ly, giết hô trận trận sa mạc chiến trường có chút bị lạnh nhạt. trừ kiếm châu bách gia tu sĩ không có động tĩnh, bảy hoang cung thượng tam châu đều tại khu chiên gõ trong tiến hành nội bộ thương thảo cùng ngoại bộ kiến thiết. cùng trước đó thanh hoang một dạng, hướng phía vong lưu quân tới gần, mà vong lo quân thành viên hạch tâm cũng theo đó công việc lù bù lên cùng thất hoang tam châu kết nối tiểu bạch dứt khoát làm vung tay trưởng quỹ đem sự tình một mạch toàn ném cho chu bình an đi làm nhất thời loay hoay sức đầu mẹ chán mọi mẹ không chịu nổi không chỉ là chu bình an liền ngay cả kiếm lâm trời bạch mộ hàn loại này bất thiện ngôn tử đều bị ép đỉnh đi lên về sau ngay cả vô ưu khê vân cũng gia nhập bận điệu quên cả trời đất bất quá vì tiên sinh mộng tưởng bọn hắn tất nhiên là không có nửa câu hoán hận một trận đại cách mạng gió thổi qua mảnh rừng oan han mot tran đai cach mang này sau đó tinh tinh chi hỏa trong nháy mắt liệu mười muốn đương nhiên, các châu nhân vật thủ lĩnh tử cũng không thanh nhàn bọn hắn cũng có một đống sự tình cần xử lý dù sao một châu cũng không chỉ bọn hắn một nhà còn có vô số tháng tu cùng tiểu gia tộc đại tông môn những này đều cần bọn hắn đi cân đối chủ tính chung bận rộn tại trong mảnh rừng trúc này tiếp tục trình diễn mà hứa khinh chu vẫn như cũ vững vàng trong trà lâu bên trong không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng đọc cái kia sách thánh hiển coi là thật có một loại bảy mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài nạn giảm cảm giác quen thuộc mỗi ngày vẫn như cũ tiếp đãi một nam một nữ là nữ giả thuận tay giải ưu năng lực xuất chúng hứa tiên trúc một lá năng lực bình thường hứa trăm năm bình an. Chính như dạy học, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hắn nơi này ở giữa giải ưu, cũng tùy từng người mà khác nhau, linh hoạt cải biến. Bọn hắn gọi hắn tiên sinh. Hắn đương nhiên liền phải như cái tiên sinh một dạng không phải. Cùng nam giả giao dịch, thiền đàm, thăm giao, hứa hẹn, đặt thành hợp tác, ký xuống một phần lại một phần hứa hẹn. Cũng tương tự bận rộn mà phong phú. Thành Diễn cùng Khê Vân vẫn như cũ thay phiên đứng gác, canh giữ ở vòng ưu trà lâu bên ngoài, duy trì trật tự. Thành Diễn thẳng lại vừa, không nói nhiều đại đa số thời điểm không phải đang ăn đồ vật, chính là đang sát kiếm, an cái gì, mài đao, xoá kiếm, an cái gì, mài đao. Tất cả mọi người rất sợ hắn, bởi vì hắn nhìn xem là ngốc, nhưng là thanh kiếm kia thật hùng, mà lại hắn phần eo còn cài lấy một thanh dao thay. Về phần phê vân, thì cung thành diễn hoàn toàn khác biệt. ở sau đó thời kỳ đã sớm cùng nơi đây xếp hàng năm nữ nhân yêu đánh thành một mảnh. từng tiếng kia suối tỉ kêu đúng vậy mập mờ đương nhiên. tiểu gia hỏa cũng một ngày không yên tĩnh, không phải lôi kéo người cùng với nàng đánh bài, chính là chơi game kỳ kỳ quái quái trò chơi. về phần tiền đặt cược, có thể là tiền, cũng có thể là trừng phạt. quả thật trong những người này không ít đều gặp tai bị tiểu gia hỏa chỉnh đủ rất thảm. thế nhưng là đi nàng trò chơi tiên kỳ bách quái vẫn thật là lạ như vậy hấp dẫn người mặc dù luôn có người ăn thịt thỏi tuy nhiên lại cũng không thiếu người bên trên cột đi lên đưa tiểu khê mây chơi quên cả trời đất một nhóm nhân yêu bị chỉnh khóc không ra nước mắt tiên trúc bí cảnh vô cùng náo nhiệt nhưng lại thật thế lặng chỉ ít, tất cả mọi người vội vàng làm chính sự tương đối hòa bình không có quá lớn phân tranh bất quá một chút ma sát nhỏ khẳng định là có thỉnh thoảng đánh nhau hậu đã chết cá biệt người cũng là chuyện thường xảy ra mắt nhìn thấy thanh hoang gia nhập thành lập vong ưu thanh hoang quân đạo châu người nhà gây dựng vong ưu đạo gia quân nho châu gia nhập xây song vong ưu nho gia quân phật châu gia nhập gây dựng vong ưu phật muôn quân tiếp lấy chính là vong ưu sói hoàng quân vong ưu kim hoàng quân vong ưu thiên hoàng quân năm đồng thời dựa theo vị trí chỉ định xây dựng cơ sở tạm thời thành lập từng cái độc lập nhưng lại liên hệ căn cứ một cái khổng lồ quần thể dần dần thành hình đồng thời ngay tại có thứ tự đi vào quỹ đạo kiếm châu ngược lại là như bị cô lập bình thường kiếm châu người cũng không ngồi yên nữa thế nhưng là trong nhà đua tiếng kiếm châu từ vừa mới bắt đầu vốn cũng không có dê đầu đàn dù sao kiếm khi trưởng thành bản thân liền là một tri quân co lap binh thuong kiem chau nguoi cung khong ngoi yen nua the nhung la trong nha đua tieng kiem chau tu vua moi bat đau von cung khong co de đau đan du sao kiem khi truong thanh ban than lien la mot chi quan đoi bọn hắn mặc dù cũng tới không ít, nhưng bọn hắn nhưng đều là đến từ bên trên tứ châu thế lực khác nhau. Về phật môn về phật môn, về, phật môn, về nho châu về nho châu, tất nhiên là đã sớm bị đánh tan. Về phần binh gia, mặc gia, y gia, nông gia các loại những này sắp xếp có danh tiếng thế lực, giữa lẫn nhau nhưng lại khó phân sản sản nhau. Tự nhiên không cách nào giống bắt hoang tam châu một dạng, có một cái dê đầu đàn đi cùng vòng ưu quân tiên sinh thương lượng không phải. Cái này cũng liền đưa đến mỗi người bọn họ là chiến, dối bởi một mảnh. Có thể mắt nhìn thấy, chỉ còn lại kiếm châu một chỗ tản mát dừng chút các nơi, còn chưa từng dung nhập, bọn hắn bắt đầu hành động muốn tại một ngày tại thế lực khắp nơi cân đối bên dưới tụ tập bách ra mở một trận đại hội hội nghị nội dung không biết bọn hắn nói cái gì cũng không biết chỉ biết là đại hội sau khi kết thúc kiếm châu bách ra chọn lựa một cái đại biểu đó chính là mặc ra một vị đức cao vọng trọng lao đầu tiến về vong hữu chỗ đại biểu vong yeu bộ kiếm châu tìm kiếm hợp tác quá trình mặc dù khúc chiết khuc chet nhưng là kết quả là tốt kiếm châu bách ra cũng tại đằng sau bắt đầu hành động đứng lên tóc trăng tướng quân vung tay lên tại trong rừng trúc vạch ra một góc an trí kiếm châu cư dân bởi vì kiếm châu chi địa không người thống lĩnh tại hứa khinh chu thủ ý bên dưới kiếm lâm trời mang theo lâm sương nhi song song đeo kiếm nhập kiếm châu chủ trì đại cục ngăn được bách ra đoạn thời gian kia thật bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc cái này giống như là một đám tản gia bộ lạc chỉnh hợp đứng lên quả nhiên là phiền phức một hồi cái này cùng cái kia lại náo mâu thuẫn một hồi cái kia cùng cái này lại làm bốn mà lại tiến hóa ra một nhóm trong biển cá voi họ hàng gần tên cái cùn thành tinh nói phong thủy không tốt nói quy củ quá nghiêm các loại tại hứa khinh chu xem ra đây càng giống như là một cái cỡ lớn phá rỡ hiện trường loạn đáng ghét bất quá những cái kia dẫn đầu cũng không phải ăn chay đặc biệt là bậy hoang có ý kiến chỉ khuyên một lần, tại nói nhảm, liền, liền giết, không có bất kỳ cái gì thương lượng. người chết, vĩnh viễn mới là tốt nhất uy hiếp. những này, hứa kinh chu đều biết, lòng dạ biết rõ, trong đó không thiếu có mượn cơ hội trả thù kẻ giết người, hứa kinh chu cũng không lên tiếng. bất luận cái gì một trận cái cách, gió tanh mưa máu là khó tránh khỏi, người chết cũng là khó tránh khỏi. đây là hắn không cách nào đi cải biến sự thật. gần như hai triệu người, không có khả năng một lần là xong, bọn hắn cũng không có khả năng đều như những này dẫn đầu phương thái sơ bọn người mở dạng, có được giống nhau cái nhìn đại cục, nhìn tấu triện một người một cái tiểu tâm tư, một người một câu, bất loạn vậy liền gặp quy cho nên cải cách cần giết người, giết gà doa khỉ, không chỉ có chỉ là chấn nhiếp, còn muốn lập một quy củ, một châu chi địa, hắn chỉ cần một thanh âm, mà cái này mỗi một cái thanh âm nhất định phải đều được nghe chính mình. hứa kinh chu chính mình cũng tốt, tiểu bạch mấy người cũng thôi, dù sao chỉ là người, không phải thần, ai cũng không có khả năng lần lượt đi hỏi thăm, lần lượt đi quản lý đều là phân tầng. từ bên trên hướng phía dưới, hắn chỉ cần đối với mười mấy người này phụ trách, mà mười mấy người này cũng đồng dạng cần hướng hắn phụ trách. hắn muốn chính là mỗi một người bọn hắn đều có thể chấn nhiếp một hoang chi địa. về phần dùng cái gì thủ đoạn, làm thế nào, hứa kinh chu tất nhiên là mở một con mắt nhắm một con, được ngày nào hay ngày ấy, tùy ý phát huy. dưới mắt cần thiên hạ nhất thống, về phần như thế nào quản lý đó là nói sau, trước được thiên hạ mới có thể trị thiên hạ, giống như lúc trước phàm châu, thương nguyệt của thời không phải là không gió tanh mưa máu, dẫm lên từng chồng bạch cốt bốn. hứa kinh chu làm sao không có giết người? chỉ là cầm đao không phải mình thôi. trước tiên là hiện tại cũng thế bốn. ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta chết, đương nhiên sinh ở loạn thế này, tóm lại là muốn người chết, chính là không có hắn, cũng muốn chết. Dù sao tiên trúc bí cảnh lịch sử, từ trước đến nay là 100 người có thể sinh một. Chương 612, có tiểu đâu. Chương 612, có tiểu đâu. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực bốn, tuy có nhặt đệm, lại vạn sự thuận lợi, chẳng biết lúc nào lên, từ từ trong rừng trúc, vụ mật lệ quệ tu sĩ cùng các yêu sớm đã hợp thành một mạng te tu si cung cac Lấy cái kia nho nhỏ trà lâu làm trung tâm, hướng bốn phía bức xạ. Nói là giống một tòa to lớn thành, ngược lại là càng giống một cái cỡ lớn bộ lạc, chỉ là người có chút nhiều, hơn trăm vạn cho nên vẫn là có chút loạn bắt hoang bốn châu vong lưu quân bù đắp nhau nhưng lại riêng phần mình quản lý lúc gặp rừng trúc biện cắt ở giữa người đến người đi có người đi ra ngoài đi săn có nhân lâm bên trong ngủ say cũng có người nói chuyện phiếm treo ghẹo miệng nhỏ ăn uống bổ sung thể lực liều mạng tranh đấu đánh nhau ẩu đả ít đi rất nhiều khoác lắc cãi cọ lại là tầng tầng lớp lớp hết thể như thường từ từ lại mang mang thanh khâu trước sau đạo châu sau đó là nho châu còn lại dần dần chỉnh lý hứa khinh Trung nguyện cảnh bước ra nho nhỏ một bước không biết lúc nào cái kia vong ưu cắt trước hai hàng trường long sớm đã trống trơn tản đi bọn hắn tìm đến tiên sinh vốn không phải vì giải yêu, mà là vì cầu nó phù hộ thế nhưng là bây giờ tiên sinh dù ý thế nhân đều biết tiên sinh muốn thống nhất toàn bộ tiên trúc bí cảnh người cùng yêu bọn hắn muốn làm chính là theo tiên sinh quy củ làm việc theo tiên sinh quy củ chấp hành tự đắc tiên sinh phù hộ vừa lại không cần xếp hàng có chút thời gian còn không bằng đi đánh một chút hơi thú tranh thủ một chút linh ẩn dù sao vong yêu quân xuất hiện cùng tiên sinh một loạt động tác để bọn hắn biết đoạn con đường này chỉ sợ là không thể thực hiện được có thể hay không đến tiên trúc chi diệp có thể hay không thắng lợi trở về chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình đi kiếm Cơ duyên ngay tại mảnh kia trong biển cát, mỗi người đều như thế, có thể cầm bao nhiêu, muốn cầm bao nhiêu, mình nói tính đây đối với đại đa số người tới nói, tự nhiên là một kiện cực tốt sự tỉnh. Dù sao, mọi người trục lợi mà đến, hết hệ vì cái gì đều là trường sinh đại đạo. Nếu là không cần sinh tử tương bác, người nào không vui đâu. Cái này phù hợp 99,99% ,99 nhân yêu cộng đồng lợi ích, đây cũng là vì gì tất cả mọi người nguyện ý cùng đồng hành, nguyện ý phối hợp hứa khinh Chu căn bản nguyên nhân đương nhiên. Cái này đồng dạng cũng là hết thể có thể thuận lợi như vậy lại hiệu suất cao xây dựng căn bản nhân tố được dân tâm người được thiên hạ câu nói này đặt ở tiên trúc bí cảnh những người này yêu thân bên trên đồng dạng áp dụng bận rộn không giả hết thể nhưng cũng tại phát triển không ngừng toàn bộ tiên trúc bí cảnh đại để là một mảnh tường hòa chi cảnh giữa người và người người cùng yêu ở giữa lệ khí ít đi rất nhiều mọi người cũng hiền hòa rất nhiều đều một lòng vội vàng làm linh ẩn giá trị tất nhiên là không có lòng dạ thanh thản làm khác chơi bời lêu lỏng thiếu đi xã hội tự nhiên cũng liền an định nếu là theo hạo nhiên thời gian tính ngắn ngủi bất quá nửa tháng không đến quá cảnh quả nhiên là đổi nhân gian Cái kia tiên sinh mặc dù vẫn như cũ thâm cử trong trà lâu, thế nhưng là toàn bộ tiên trúc dừng người lại đều đã tại nhớ tới hắn tốt, mọi người đều biết, trong trà lâu thiếu niên kia, gọi Hứa Khinh Chu, là một người thư sinh, cũng là một vị tiên sinh, bí mật nói chuyện hiếm, tất cả mọi người gọi đùa làm thánh nhân. Có nói, ai nói tiên trúc bí cảnh thánh nhân không thể vào, chúng ta cái này chẳng phải tiến đến một vị thánh nhân sao? Quả thật, Hứa Khinh Chu là thánh nhân, lại không phải tu hành thực lực trên cảnh giới thánh nhân, mà là tinh thần cao độ bên trên thánh nhân. Trong bất tri bất giác, Hứa Kinh Chu liền liền thành đại đa số người cùng yêu trong lòng lãnh tụ tinh thần cũng thành trong lòng bọn họ mục tiêu. Trong lúc vô hình đi theo, vì đó chạy theo như vịt. Mặc dù không bằng vong yêu quân bình thường, nguyện ý vì nó máu chảy đầu rơi, can nguyện liệu mình, nhưng là nếu là Hứa Kinh Chu một tiếng hiệu lệnh để bọn hắn công kích, nghĩ đến đại đa số người là vui lòng. Tự nhiên, mặc dù không có trường long, thế nhưng là vong yêu trả lâu nhưng cũng không thanh nhàn, người đến người đi, đi đi đến, vẫn như cũ ổn não não động. Bọn hắn đến vì sao? Tặc lễ cảm kích đều có cũng là bị thành diễn, một người một kiếm, toàn bộ ngăn tại ngoài cửa. Bởi vì tiên sinh nói muốn thanh tịnh. Trà lâu là khai trường, có thể trà lâu không đại khách, đi người có, nhưng là đều là trên bảng xếp hạng người quen. Một đám lãnh tụ, giống như hôm nay, lại có một cô nương lòng tràn đầy vui vẻ đi tới trà lâu, hấp tấp qua tiểu viện, đẩy ra cánh cửa kia. Mà cái kia canh giữ ở vong lưu trên trà lâu thiếu niên, nhìn người tới, nhưng cũng chưa như thường ngày bình thường ngăn cản, chỉ là nhăn nhăn thẳng tắp mũi, Nhọ giọng lầm bầm một câu chợt, dáng chợ, dấp rất ngoan, làm sao như thế ẩu tả đâu? Bình thường, người tới từ không phải người khác, chính là cái kia thích đọc sách cô nương, thư tiểu nho, thư tiểu nho vào cửa liền hô một tiếng tiên sinh, ta tới, nhưng lại là chưa từng đạt được đắp lại. Dương mắt nhìn lại, chính gặp cái kia tiên sinh, đứng tại án thư bên cạnh nhìn chầm chầm trên đầu nhìn, một tay nâng cử tay, một tay sờ lên tằm, đang ngẩn người đôi lông mày khóa chặt, khó được cũng nhiễm một vòng sầu. Thư tiểu nho ánh mắt hoảng hốt, mang theo kinh ngạc cùng không hiểu, đi tới nó bên người, hỏi, tiên sinh, đang nhìn cái gì đâu? Hứa Kinh Chu mực không lướt xéo, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu cô nương đáng xem bên trên. Cô nương hồ nghi càng sâu, thuận thư sinh ánh mắt ngửa đầu nhìn lại đập vào mi mắt là rông tuyết sàn nhà, giống như cũng đều cùng ngần nhìn kỹ cây kia trên sảng ngang lại có thêm một cái động nghĩ nghĩ thật dài đuôi lông mày vặn một cái tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng chỗ nào thuận miệng hỏi tiên sinh ta nhớ được nơi này nguyên lai tựa như là có cái đồ vật ta hứa khinh chu gật đầu xác nhận đối với màu đen ánh mắt nhìn về phía thư sinh nhìn xem tiên sinh đáy mắt vẹt kia nồng đầm tiền mượn thư tiểu nho hỏi làm sao không thấy đâu hứa khinh chu sờ lên cảm nhẹ nhàng lắc đầu từ từ nói ta cũng đang buồn một đâu có thể hay không ai lấy cho ngươi cô nương yếu ớt nói một câu kỳ thật nàng muốn nói có phải hay không bị người đánh cắp người thế nhưng là nàng lại cảm thấy ai dám trộm vị tiên sinh này đồ vật dù sao nàng là không dám hứa Kinh chu lần nữa lắc đầu sau đó nhìn về phía cô nương kết luận nói không phải cầm ta cảm thấy là trộm thư tiểu nho biết hầu lăn lăn cảm khái nói vậy người này lá gan là thật to lớn a thư sinh rất là tán thành khó được đậu đen rau muốn nói là thật lớn mà lại là cái kẻ tái phạm thủ pháp rất thành thạo một chút vết tích đều không có lưu lại thư tiểu nho méo một chút đầu nghe lời này ý tứ tiên sinh này rất đồ vật cũng không thiếu nhìn một chút mai vòm nhỏ giọng an ủi không trách tiên sinh đều do thủ vệ bỏ rơi nhiệm vụ mà lại nhà ngươi láo nhị ánh mắt dường như không tốt lắm nếu không biến thành người khác thử một chút nói cô nương còn chỉ chỉ chính mình cặp kia đen bóng mắt to hứa khinh chu nhìn thật sâu một chút thư tiểu nho nàng lấy cớ này tìm cho mình cũng không biết làm sao trở về thành diễn cái này nằm thương giả bộ nói có đạo lý ta suy nghĩ một chút thư tiểu nho hiếp mắt cười một tiếng trong gió cũng ngọt chút tốt trên lầu chót thành diễn lỗ thay nhúc ních một mặt mờ mịt theo bản năng sờ lên mắt của mình mang một bộ rất thần sắc vô tội trong phòng thư tiểu nho tiếp tục hỏi bất quá ta rất hiếu kỳ tiên sinh rất đồ vật kêu cái gì ta nhìn tiên sinh rất để ý còn hứa khinh chu thuận miệng nói giám sát giám sát Cô nương mắt tròn tròn, lắc đầu biểu thị nói chưa từng nghe qua. Thư sinh lại không muốn đang xoắn suýt, mà là đi trở về án thư, khoát tay nói không nói cái này, tiểu nho cô nương tới tìm ta, thế nhưng là có việc. Chương 613, mượn sách. Chương 613, mượn sách. Thư tiểu nho đi theo đi đến trước thư án, thu hồi lòng hiếu kỳ của mình, híp mắt cười nói ân, có việc, tiên sinh giao cho ta sự tình ta xong xuôi rồi, nho trâu chuyện lớn nhiều, cho nên ta tìm đến tiên sinh, mượn sách. Hứa Khinh Chu kéo tay áo, lấy ra trên bàn đóng trà, rót cho mình một ly, la ga a đạo à, tiểu nho cô nương hiệu suất còn tưởng là thật sự là nhanh a. Chuyện lớn như vậy, nhanh như vậy là tốt, cũng khó trách thư viện ngươi ký thác lớn như vậy kỳ vọng cao, năng lực, sát thực mạnh, ha ha. Hứa Kinh Chu treo chọc đồng thời, không quên đối với nó tán dương một phen. Bất quá, có sao nói vậy? Nhìn xem cô nương này nhã nhặn, quy cũ cực nặng, cũng có chút yếu đuối, có thể sự tình làm sát thực không tệ. So với những người khác thậm chí còn nhanh lên một chút. Thư tiểu nho có chút mắt túi xuống, khiêm tốn nói kỳ thật còn có một số chuyện nhỏ chưa toàn bộ làm xong, ta cũng chỉ là làm cái đại khái. Ngưng nói, cô nương ngẩng đầu lên đến, chỉnh trọng cam kết bất quá tiên sinh yên tâm, ta đều giao phó xong, không có quá nhiều vấn đề nói đến ta nho châu tu sĩ vốn là tôn sùng thánh hiền lật sách gió kỳ thật tất cả mọi người rất giảng đạo lý cũng đều hiểu đạo lý chính là không co ta nói bọn hắn cũng sẽ không cho tiên sinh thêm phiền đương nhiên rồi ta vẫn là sẽ thay tiên sinh nhìn chằm chằm tiên sinh không cần lo lắng tại thư tiểu nho xem ra nàng cùng hứa khinh chu đã nói trước đây là một trận giao dịch nếu là giao dịch vậy nàng liền phải làm tốt ít nhất phải bỏ đi thư sinh nỗi lo về sau đây cũng là người đọc sách khế ước tinh thần đương nhiên cũng là quân tử phong thái quân tử hứa một lời quan trọng hơn thiên kim mà quân tử người không phân lao hấu từ cũng không phân nam nữ Hứa Kinh Chu uống một hớp trà, chậm rãi rơi chén, nhìn trước mắt cô nương, đó là càng xem càng thuận mắt. Cũng không biết có phải hay không đều là người đọc sách nguyên nhân, cho nên cùng chung trí hướng, lại hoặc là cái khác. Tóm lại, hắn muốn, nếu là đứa nhỏ này, có thể cho chính mình làm cái con dâu, đó là coi như không tệ. Có thể, chính mình giống như không có nhi tử, thành diễn có thể vẫn được. Nghĩ đi nghĩ lại, vội vàng lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này hay là quá lớn mắt chút. Dù sao thành diễn tính tình kia, Chật chật, cũng không phải nói không được, chỉ là cùng cô nương này ở chung, sợ là khó cảm thấy mình nghĩ coi chút xa vội vàng thu hồi suy nghĩ mỉm cười nói đi tiểu nho cô nương làm việc ta yên tâm đưa tay chỉ mang ốc thư tịch cười nói những xét này hiện tại cũng là cô nương lại chỉ vào tấm kia bàn trà cười dân nói cái bàn này cũng cùng nhau đưa cho cô nương thư tiểu nho đại hị đến sách và quyển thắng được thiên hạ một tòa khoe miệng đã sớm không cầm được dương lên phát họa ra một vòng động lòng người gió xuân vội vàng tạ đạo tạ ơn tiên sinh học sinh kia liền không khách khí. ngài tùy hứa khinh chu cười nói thư tiểu nho từ không ra mồm bước chân vui sướng thiếu chút tổng trọng Tại màn ục trong giá sách đi qua, nhìn chăm chú trên đó, trong mắt vui vẻ, cười đến vui vẻ, bước chân cũng vui vẻ đọc sách phong. Quả nhiên là sách vợ ưa thích gấp, cuối cùng tuyển định trong đó một bản, đem nó gỡ xuống. Bìa sách phía trên, sách chính là Luận ngữ. Nâng tại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lật ra một tờ, mắt theo đầu ngón tay mà động, sáng môi khẽ mở, nhỏ giọng thì thầm từ viết, học mà lúc tập chi, cũng không nói quá. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Người không biết mà không hận, không cùng quân tử hồ. Trong mắt không chỉ vui vẻ, còn có một tia si mê, ngoái nhìn nhìn một chút thư sinh, gặp thư sinh cũng đang nhìn chính mình không hiểu hỏi một câu tiên sinh, học sinh trước đọc bản này có thể không? Hứa Kinh Chu lắc đầu cười cười, Ôn Thanh Đạo, đương nhiên, ta nói, những sách này từ giờ trở đi đều là cô Nương, cô Nương muốn làm sao đọc đều được. Thư Tiểu Nho nghe vậy, cầm trong tay sách khép lại, giấu vào trong ống tay áo, chỉ chỉ cửa ra vào phương hướng, vậy ta sẽ không phải dậy tiên sinh, ta đi bên ngoài đọc đi. tùy ngươi. Hứa Kinh Chu ôn nhu nói. Thư Tiểu Nho khẽ không người, chấp đệ từ lễ. Thư sinh cách không, gật đầu ra hiệu. Thư Tiểu Nho đi ra ngoài, tới gần cửa ra vào thời điểm đột nhiên dừng bước, quay đầu, đầu tiên là nhìn thoáng qua xà nhà vừa nhìn về phía tiên sinh lời thề son sắc bảo đảm nói tiên sinh yên tâm kể từ hôm nay ta thay tiên sinh trông coi cam đoan sẽ không ở ném đồ vật nói xong không đợi hứa khinh chu đáp lại cô nương sớm đã đẩy cửa mà đi xác nhận nhẹ nhàng nhảy lên sau đó liền đi trả lâu tiên nóc nhà hứa khinh chu khỏe miệng hơi nghiêng ánh mắt mê ly nhà đầu này bất quá ngược lại nhất lâu ngày một tay chống đỡ cái cảm đầu ngón tay vô gương mặt nhìn qua nguoc lai nhac long may mot tay chong đo cai cam đau ngon tay vo guong mat nhin qua cai kia nguyên bản chính mình giả bộ giám sát vị trí âm thầm phát sầu mi tâm viết xuống một cái chữ xuyên giận dữ nói đến cùng là ai làm đâu trong đầu một đạo suy nghĩ hiện lên dù sao không phải người làm là được rồi hứa khinh chu nhữ mày lại biểu môi nói cũng khẳng định không phải yêu người đây không phải rất rõ ràng à ha ha người cũng đừng liệt liệt không giúp đỡ liền đem miệng ngẩm a khoát hiện tại cũng dám nói chuyện với ta như vậy đảo ngược thiên cương á ngươi hứa khinh chu thở dài một hơi không nói gì bất quá mình bây giờ xác thực có thể xác định thật có tiểu đâu hơn nữa còn là một cái không có tiền đồ tiểu đâu chuyên trộm chính mình đồ chơi nhỏ hiện đại đồ chơi khiến cho mình bây giờ cũng không dám đem đồ vật thả bên ngoài chính mình là gia đại nghiệp đại thế nhưng là cũng không nhịn được như thế trộm a đồng thời tên trộm vật này không tầm thường hắn là biện pháp gì đều dùng căn bản bắt không nổi cái này không giám sát đều cho mình lay đi thần kỳ nhất chính là hắn để thanh diễn khê vân thay nhau trông coi đều không có giữ vững vợ ngủ cũng vô dụng cho nên tên trộm vật này rất không bình thường đến vô ảnh đi vô tung còn có thể dò xét chính mình thật ngủ già ngủ hắn xem chừng thứ này cũng không thụ nơi đây pháp tác hạn chế cùng tiên trúc có lẽ có chút quan hệ lại hoặc là cùng chu tức một dạng là bị người vây ở chỗ này một loại nào đó không biết sinh linh gặp hứa khinh chu không để ý tới chính mình hệ thống có chút không vui đậu đen rau muốn một câu cắt người liền móc đi không có tí sức lực nào suy nghĩ bị đánh gãy hứa khinh chu một chút phiền muộn không phải mình chụp thật sự là quá mắc bắt tên trộm muốn 100, không không không làm việc thiện giá trị còn không bằng giết mình được đột nhiên thiếu niên hai mắt tỏa sáng khỏe miệng nứt ra một vòng tam mị hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ trong chữ vật đại lật ra một cái siêu cao tương đương tờ nợ tờ loay hoay khai đạo cười xấu xa nói hắc hắc ưa thích trộm đúng không vậy liền đến cái hung ác nổ không chết người ta hệ thống trở thời gọi thẳng điên cuồng. Hứa kinh chu bố trí tốt bấy dập, đem nó đặt ở bắt mắt nhất vị trí, lại đem trong chén trà uống cạn. Móc ngược trên mặt bàn, quay người lên lầu, chuẩn bị ngủ cái đại cảm giấc đi, trong mắt thần sắc lấp loé, trong mồm nhưng lại nhỏ giọng thầm thì ân hẳn là nổ không chết đi. Chương 614, ta cũng là người đọc sách. Chương 614, ta cũng là người đọc sách. Trà lâu nóc nhà một góc, nghe rõ rõ sướng nhẹ, thường dừng chút nhênh múa, có một cô đương, từ từ lật sách. Nhìn ra thần, lúc nhíu mày sao, ham sâu mê vụ, ngâu chọn nhẹ lông mày, sáng tỏ thông suốt, thì nhạc nghi ngờ nghi kinh giao thế trình diễn rất có một bộ ngươi vừa hát thôi ta đang chẳng đã thị cảm nho nhỏ cô nương khuôn mặt cũng liền lớn như vậy thế nhưng là diễn dịch cảm xúc lại có lớn như vậy xa hơn một chút địa phương cái kia che mắt thiếu niên chính cầm đá mài đao cọ sát lấy dao phay, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn cô nương nói thầm trong lòng buồn bực gốc nhìn cái sách mà thôi về phần như vậy quả nhiên là quái thai quái thai là ngốc hay là khờ, lại hoặc là cùng tiên sinh nói mình một dạng cũng là đầu thiếu sợi dây đâu không hiểu có lẽ là cô nương nhìn mệt mỏi lại hoặc là chỉ là đơn phần nói bụng chỉ gặp cô nương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một phần bánh ngọt để ở bên người một tay lật sách chấm ăn bánh ngọt ngục nhỏ ngục nhỏ cái kia bánh ngọt nhan sắc còn có thể bề ngoài cũng vô cùng tốt thiếu niên chỉ là nhìn thoáng qua liền lấy chuyện không ra tại trong gió hết hà rất thơm nuốt một miếng nước bọt xoắn suýt một phen đá mài đao nhét vào túi dao phay đeo ở hông làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi tới cô nương kia bên người cô nương nghe nói động tĩnh đôi lông mày hiện một vòng nghĩ hoặc nhưng không nói lời nào cũng không ngẩng đầu lên quyền đương không nhìn thấy coi như tới chỉ là một cái không khí thanh diễn biết hầu lan, lan từ không xấu hổ Hướng cô nương bên cạnh ngồi xuống, hô, thư tiểu nho. cô nương dư quang liếc mắt nhìn hắn, nhăn nhăn cái mũi nhỏ, trả lời làm gì? thành diễn hỏi, đang đọc sách đâu? cô nương méo méo lông mày, tức giận giảng một câu, ngươi mù a, sẽ không chính mình nhìn. nói xong không quên xê dịch thân thể, có chút ghét bỏ chuyển hướng một bên khác. thành diễn lại hỏi, ngươi cũng thích xem sách, đúng không? cô nương không nói gì, miệng nhỏ ăn cơm, chăm chú đọc sách. thành diễn ăn quả đắng, vẫn như cũ không thèm để ý, còn ngồi ở chỗ đó, từ trong ngực cũng móc ra một bản bao tương sách đến, dùng sức lắc lắc, tại trong gió phát ra hào hào thanh dien hoi đang đoc sach đau co nuong nhéo nhéo long may tuc gian giang mot cau nguoi mu a se khong chinh minh nhin noi xong khong quen xây dich than the co chut ghet bo chuyen huong mot ben khac thanh dien lai hoi nguoi cung thich xem sach đung khong co nuong khong noi gi mieng nho an com cham chu đoc sach thanh dien an qua đang van nhu cu khong them đe y con ngoi o cho đo tu trong nguc cung moc ra mot ban bao tuong sach đen dung suc lac lac tai trong gio phat ra hao hao thanh am không quên nghiêm túc nói kỳ thật ta cũng thích xem sách thường xuyên nhìn thư tiểu nho chỉ cảm thấy trước mắt dơ lên một trận cỡ nhỏ bao cát phất tay đập quay đầu nhìn lại vừa gặp thiếu niên kia tại lật sách không khỏi xứ sở con người tiệm xúc đúng vậy thiếu niên đang đọc sách vốn không đủ là lạ thế nhưng là thiếu niên kia sách lại có khác biệt lớn sách là xù lông bia sách là phát vàng lại chóc ra bia sách kia bên trên chữ cũng đã sớm thấy không rõ trang sách là nham nheo, phá miệng là lít nha lít nhít nhìn xem gần đất xa trời sách tại trong tay thiếu niên lấy một loại phi thường bất nhã tư thái mở ra thư tiểu nho là mê mang là sách không giả có thể sách này không khỏi cũng quá buồn. Đem trong miệng bánh ngọt dùng sức nuốt hạ bụng, cô nương lần thứ nhất chủ động nói chuyện, chỉ vào quyển sách kia, kinh ngạc hỏi cái này sách của ngươi. Thành Diễn vẩy một cái mặt mi, chém đinh chặt sắt nói, đúng a, sách của ta, Xuân Thu, tiên sinh tặng cho ta, cực kỳ tốt sách, ngươi đọc qua không có. Thư tiểu nho nhếch miệng nói, không có đọc qua. Thành Diễn cũng rất hào phóng, lúc này đem sủ lông lên Xuân Thu đưa tới cô nương trước mắt, nặng, đều là người đọc sách, ta mượn ngươi đọc. Thư tiểu nho dần mình, nhìn trước mắt sách, để thị sách như mạng cô nương, đúng là cũng không biết nên như thế nào ra tay. mê mang trong mắt phất qua từng tia ghét bỏ bản năng cự tuyệt nói hay là không được chính ngươi đọc đi được chưa thành diễn thu hồi phi ngon trỏ dính nước bọn học theo lật lên nhìn như một học sinh tốt kỳ thực coi là thật có chút buồn cười. con thỉnh thoảng gật gù đắc ý làm bộ thấy rất mê mẩn không quên cảm khái một câu ân không sai tốt nơi này viết phi thường tốt khó được ca thư tiểu nho ánh mắt xem thường chỉ cảm thấy to con này rất có thể giả bộ đậu đen rau muốn nói một kẻ mù lòa cũng có thể đọc sách chợ trưởng, quả nhiên là thường sinh tri chúng chẳng trách không sinh thành diễn mặc mi nhỏi ánh mắt từ trong sách dịch chuyển khỏi nhìn xem cô đương, hỏi ngươi có phải hay không mắng ta thư tiểu nho nghiêng đầu nhìn xem thiếu niên hả thanh diễn giật xuống mắt mang dò dỉ ra nửa cái huyết đồng nhìn kỹ không ngủ đối mặt một khắp này màu đỏ đồng tử là như vậy bắt mắt cũng là quen thuộc như vậy đó là thiên lang bộ tộc mới có đồng tử thư tiểu nho cùng yêu tộc đánh qua rất nhiều quan hệ nhận biết nhìn chăm chú huyết đồng cô lương phát thần kinh ngạc gấp một kẻ nhân loại tại sao có thể có thiên yêu tộc còn mắt đâu mắt đỏ thanh diễn một lần nữa đem mắt mang bày ngay ngắn trưng trạc đàng hoàng tiếp tục nói ngươi đừng cho là ta nghe không hiểu ta cũng là người đọc sách, biết không, ta hứa ra đều là người đọc sách." Thư tiểu nho hoàn hồn, chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt vẫn là như vậy chẳng ghét, nhưng lại cũng có chút thú vị. Thuần thiếu niên lời nói hướng xuống hỏi, "Nhà vậy ngươi lại nói nói, ta vừa nói lời kia là có ý gì?" Thành diễn khẽ giật mình, mặc mi tăng lên, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên hỏi lại, là thật để nàng có chút xử trí không kịp đề phòng. Nhưng là, lại nói đi ra, sao có thể thu hồi lại, hay là dáng chống đỡ nói dù sao không phải lời hưu ích là được rồi. Thư tiểu nho người thế nào, hơn 1000 tuổi tồn tại, thư viện tiểu tiên sinh, độ kiếp cảnh đại lão, thành diễn vốn là dấu không được chuyện tự nhiên một chút liền bị nói nhìn cái thấu giống như cười mà không phải cười truy vấn ngươi coi biết chính xác đương nhiên đều nói rồi ta cũng là người đọc sách ngươi nhìn ta sách này không rõ ràng đi đều là ta từng tờ từng tờ lật nát thư tiểu nho thú vị càng đậm híp lửa mắt vậy ngươi ngược lại là nói a nói cái gì cô nương méo một chút đầu ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy chẳng ra sao cả hay là xuân thu đẹp mắt cắt ra vẻ hiểu biết nam nhân dối trá thư tiểu nho ghét bỏ đạo thành diễn lại không thèm để ý bởi vì hắn tâm tư vốn cũng không ở đây thành diễn lật sách cô nương cũng lật sách thanh diễn nhìn xem cô nương bên người bánh ngọt nuốt nước miếng một cái đi thẳng vào vấn đề nói ngươi không ăn sao cô nương điểm nhiên như không có việc gì nói đã no đầy đủ cái tia bốn cô nương buông xuống đuôi lông mày bên dưới hiện lên một tia giàu hạn cố nén ý cười thản nhiên nói đi thanh diễn xứng sở xác nhận nói thật thư tiểu nho trái lương tâm nói ra không ăn liền ném đi thanh diễn để sách xuống không kịp chờ đợi đem bánh ngọt chiếm lấy bên trong toét miệng ngây ngô nói đừng à, lãng phí đáng xấu hổ ta giúp ngươi ăn không nói hai lời chính là một ngụm, giang ngôi nhấm nuốt ở giữa coi là thật hưởng thụ cái kia cương nghị mặt cũng nhiễm một vòng gió xuân thành diễn khoái hoạt rất đơn giản có ăn là được một bên nhấm nuốt một bên mơ hồ không do nói ra ừ không sai ăn ngon thư tiểu nho dư quang nhìn vẻ mặt cười ngây ngô thiếu niên không khỏi cười ra tiếng ôm lấy khoe miệng nhỏ giọng tôi một câu thật đúng là cái kẻ ngu kỳ thật thiếu niên ngồi xuống thời điểm nàng liền biết gia hỏa này là tới làm gì chính là chạy ăn tới dù sao hắn diễn kỹ thật chẳng ra sao cả ho khan một cái chậm rãi nói muốn ăn liền nói làm nhiều như vậy con con quấn quấn làm gì ngừng nói chừng thiếu niên một chút ngữ khí tăng thêm nói mà lại người diễn tốt giả ân thanh diễn hồ nghi hắn cảm thấy còn có thể a yếu ớt nói có sao thư tiểu nho ánh mắt ra hiệu thanh diễn trên đầu gối quyển kia sủ lông xuân thu nói ra sách đều cầm ngược chương sáu trăm mười lăm thanh diễn đọc sách chương sáu trăm chuong 615. thanh diễn chuong 615, thanh diễn hai thai không nghe thấy thiếu nữ âm thanh chỉ lo vùi đầu khổ cật không lâu sau công phu cái kia bánh ngọt liền bị thiếu niên xoay sạch sẽ thiếu niên thậm chí không quên mút vào một chút ngón tay đem cái kia còn sót lại đều tiêu diệt thư tiểu nho im lặng gấp nhỏ giọng giảng câu ăn hàng bất quá nghĩ lại tiểu tử này cũng coi như bình tĩnh bị chính mình năm đó đông xuyên thế mà một chút phản ứng không có quả nhiên là vinh đục không sợ hai a thanh diễn lại là cười cười không khỏi giảng đạo một tiên một đường biết được vật lực duy gian một cháo một bữa cơm khi nghĩ kiếm không dễ ta không phải tham ăn ta chỉ là chân quý lương thực mà cái này không khỏi một câu cũng không do để thư tiểu nho hai mắt tỏa sáng nhẹ nhàng khép lại sách vở nghiền ngẫm nói ân không nghĩ tới ngươi còn có thể nói lời như vậy thanh diễn nhìn xem cô nương cười toe tué toét hai hàm răng trắng đáp ý nói đọc thơ ba thủ sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm nhiều mới mẻ thư tiểu nho như có điều suy nghĩ ở đầu biểu thị tán thành Nhỏ giọng nói vậy xem ra, ngươi thật đúng là đọc qua một chút sách. Đó là, ta không phải nói, ta hứa ra thư hương môn đệ, đều là người đọc sách." Thanh Diễn nặng nề nói, không nói chuyện nói một nữa, lại la ngượng ngúng gãi đầu một cái, dien ngạo nghe noi tầm mắt dụ xuống nhìn xem trên đầu gối sách, ngượng ngúng nói chính là đi, ta vừa đọc sách liền mệt rã rời, só náo còn đau, cho nên ha ha ha, bất quá, ta so tỷ ta lợi hại, thì ta còn không bằng ta đầy." Nói đem Xuân Thu cầm lên một trận lật, phóng tới thư tiểu nho trước mặt, chứng minh nói nặng, "Ngươi nhìn, ta đều có một nửa, ta vẫn là có cố gắng đang học." Thư tiểu nho như tin như không biết nhìn. Xem ra sắc thực xem hết hơn phân nữa, không hiểu hỏi một câu ngươi sách này đều lận đã bao nhiêu năm. Thanh Diễn nghe nói, theo bản năng nghĩ nghĩ, bẻ ngón tay, đến một phen, tự nhủ, ấn sách này là ta 18 tuổi năm đó tiên sinh cho ta, ta hiện tại không đến 500 tuổi, đó chính là mới học không đến 500 năm, thế nào, còn có thể đi. Cô nương đương nhiên mặc quyển. Cái gì gọi là mới không đến 500 năm, mà lại, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ vẫn rất kiêu ngạo, cái này bốn. Để nàng còn có thể nói một chút cái gì? Lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng kêu rằng Thanh Diễn. Ân, thư tiểu nho hỏi, người biết ngươi vì sao không tin hứa không thanh diễn chỉ cảm thấy không hiểu đấu nhún vai một cái nói bởi vì ta họ giang thôi thư tiểu nho rôi ra một ngón tay tại thanh diễn trước mắt lung lay trịnh trọng kỳ từ nói không bởi vì hứa ra là thư hương môn đệ mà ngươi không phải người đọc sách cho nên ngươi họ giang thanh diễn mộng một chút như lọt vào trong sương mu nói thật hắn nghe không hiểu nhưng là đây không phải hắn vấn đề nhìn chằm chằm cô nương tinh tế xem kỹ một phen gai đầu một cái thầm nói chật chược ngươi cùng tiền sinh thật giống thư tiểu nho sửng sốt một chút hầu nghĩ nói ân chỗ nào giống thanh diễn lý chỗ đương nhiên nói cũng sẽ không thật dễ nói chuyện thư tiểu nho trận trắng mắt không thèm để ý thanh diễn đổi chủ đề không hiểu thấu nói bất quá ngươi người không sai ta thích ngươi thư tiểu nho khỏe miệng co quắp rút trứng mắt châu hỏi cho nên ngươi tại thổ lộ cái gì thổ lộ thanh diễn hoảng hốt thư tiểu nho nhất miệng đoán chừng thiếu niên này cũng không có tâm tư kia hắn nói ưa thích hẳn là đơn thuần không ghét đi tựa như mình thích ăn thịt dê lại không thích ăn thịt trâu một dạng loại kia thản nhiên nói không có ý nghĩa ngươi nói một chút ngươi thích ta chỗ nào ta cái này đổi thanh diễn thành thật nói bởi vì ngươi mời ta ăn cái gì à cho nên ngươi là người tốt, ta thích người tốt. Thư tiểu nho có chút dở khóc dở cười, thật không biết phải hình dung như thế nào thiếu niên này. Tức giận nói cho nên, bởi vì ta cho ngươi ăn bánh ngọt, ta chính là người tốt. Thanh diễn lý cho nên, đúng a? Thư tiểu nho không xác định nói, liền một bữa cơm. Thanh diễn phủ nhận, không, là hai bữa. Lần trước ngươi trả lại cho ta cầm tiêu nướng. Thư tiểu nho sững sờ, vậy cũng tính. Vì cái gì không tính? Thư tiểu nho không lời nào để nói, tiếp tục là sách, thuận miệng nói, được chưa? Ngươi nói tính coi như. Thanh diễn nhìn cô nương một chút, truy vấn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất tùy tiện? cô nương mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm trong sách văn tự ý vị thâm trường cười cười ha ha thanh diễn tự mình giải thích nói kỳ thật ta không phải loại người tùy tiện kia cô nương gật đầu không nhịn được ân hai tiếng ngự thanh diễn tiếng nói tiếp tục thật ta mặc dù tham ăn nhưng là đừng tưởng rằng ai mời ta ăn cơm ta đều sẽ đưa thích ai, chí ít mời ta một trận là không được ít nhất đều được hai bữa mới được cô nương có chút không hiểu quay đầu nhìn qua thiếu niên lang hỏi ân tại sao là hai bữa thiếu niên rất nghiêm túc nói bởi vì trước lạ sau quen cho nên ít nhất là hai bữa nhìn chằm chằm thiếu niên lang cô nương thật băng không nổi xin nhờ đại ca Trước lạ sau quen không phải ngươi dùng như thế. Thanh diễn gãi đầu một cái, có đúng không? Không phải ý tứ này sao? Dĩ nhiên không phải. A đi, vậy sau này ta lại thêm một trận, ba trận tốt. Ần nghe ngươi ý tứ này, là muốn ta tại mời ngươi ăn một trận. Có thể chứ? Đi một bên. Hai người một người một câu, thiếu niên thẳng thắn ngay thẳng, để cô nương dở khóc dở cười, lại là giữa bất chi bất giác. Không còn chán ghét thiếu niên ở trước mắt. Chí ít thiếu niên lúc trước nói lời, nghĩ đến cũng không phải là cố ý chỉ là đứa nhỏ này e gờ quá thấp thôi đó là thật không biết nói chuyện. Nói hắn ngốc đi, hắn không đốc, nói hắn ngu xuẩn đi hắn cũng không đốc nhất định phải xem kỹ đó chính là trong đầu thiếu gân nhưng là tại dạng này một cái hôn loạn thế giới người với người người cùng yêu ở giữa gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ ở trước mặt một bộ phía sau một bộ là người hay quỷ đều đang diễn trong thế giới nói thật không có vài câu thực tình càng là cho cho ăn giống thanh diễn dạng này coi là thật coi là một dòng nước trong để cho người ta hai mắt tỏa sáng mặc dù ngay từ đầu có chút không thoải mái thế nhưng là thật hiểu rõ tiếp xúc lại là hoàn toàn có thể tiếp nhận mà lại hài tử không hỏng không có nhiều như vậy ý đồ xấu cùng ở chung rất lòng thị cũng rất dễ chịu, chưa nói tới hứa thích, nhưng là cũng không ghét. sao thế nào hả? gió vẫn tại thổi, dương trúc vẫn như cũ sàn sạt vàng, thiếu niên liền nằm tại bên người, nhìn xem trời xanh mây trắng. cô nương đọc sách, nhìn xem trong câu chữ có sự, tương đối không nói gì. có thể cô nương dư quang lại luôn len lén nhìn một chút thiếu niên lang đột nhiên. cô nương dùng mũi chân, nhẹ nhàng đá đá thiếu niên lang bắp chân lại. thiếu niên lang nhìn về phía cô nương, hỏi thế nào rồi? cô nương hỏi người muốn đọc sách không? thiếu niên mê cô nương kiên nhẫn nói, canh ba lửa đèn canh năm gà, chính là nam nhi đọc sách lúc, tóc đen không biết chăm học sớm đầu bạc phương hối hận đọc sách chế. đọc sách chuyện này cùng vạn sự vạn vật một dạng tinh thông cần hoang tại đùa thành dâu rậm bị hủy bởi theo ngươi còn trẻ lại có lúc ở giữa cùng mài ngươi giao phê kia sao không đọc thêm nhiều sách phong phú một chút chính mình đâu thiếu niên hoảng hốt khẽ giật mình khẽ giật mình cô nương lại đá một chút thiếu niên nói chuyện a thanh diễn đáp ta đọc sách đau đầu bốn cô nương lại như không nghe thấy bình thường hít mắt cười nói ta có thể dạy ngươi nhìn xem cặp kia ngợi nhà cùng gương mặt kia thanh diễn nuốt ngụm nước miếng không biết sao nhỏ thế mà quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu nói một câu thử một chút Cô nương cười cười, giảng đạo, thử một chút. Chương 616. Nổ. Chương 616. Nổ. Ngay tại hai người tại nóc nhà trò chuyện với nhau chính vui mừng thời điểm, Hứa Khinh Chu cũng dần dần vào trong động. Trời xanh mây trắng ở giữa, một vòng bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất rơi xuống, giống như một sợi dây, vội vàng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, trong trà lâu một cái lén lén lút lút bóng người nhỏ bé từ trong giá sách ló ra, linh động mắt tuần sát một tuần. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên án thư kia một cái đồ chơi lớn bên trên đáy mắt trong nháy mắt nổi lên khác quang trạch lộc cục cục. Hóa thành một vòng tàn ảnh chui ra sau đó nhoáng một cái không thấy, lại gặp một đầu mảnh không thể gặp bạch tuyến lên trời. vong ưu trong trà lâu, gió em sóng lặng, hết thảy như thường, chỉ là trên bàn kia đồ vật lại là không biết đi nơi nào. trên đám mây, trong mây trắng, một cái tuyết trắng tiểu gia hỏa đem lộng lấy trong móng nuốt đồ vật, đẩy mắt mới lạ. nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bên trên nhìn xem, nhìn xuống nhìn lọc cẩu. u ngu cục. theo bản năng căn cán, rất cứng, yêu thích không buông tay trong tay ném tới ném lui tích tích, tích tích. không biết sao nhỏ, vật trong tay truyền đến động tĩnh, vang lên chói hai tiếng tích tích. doa tiểu gia hỏa nhảy một cái, nhìn kỹ gặp một đạo hường quang, phía trên có cái này một chuỗi số lượng, màu đỏ, mà lại đang động 00035900003580000357. Nam, biết di động số lượng, đối với trên đám mây ra hỏa tôi nói, tựa như là chút bài bên trong linh ẩn giá trị một dạng đều sẽ biến hóa. Khác nhau chỉ là ở chỗ, linh ẩn giá trị là càng lúc càng lớn, nhưng trước mắt màu đỏ số lượng lại là càng ngày càng nhỏ. Mà lại, linh ẩn giá trị cần giết với thú, thế nhưng là trước mắt đồ vật, giống như cái gì cũng không cần làm. Như vậy mới lạ đồ chơi, chớ có nói nó, chính là những người kia cùng yêu gặp đại để cũng sẽ ngậm, đều không có gặp qua. Tiểu gia hỏa bắt đầu kinh ngạc, từ từ hiểu kỹ, tùy theo thói quen, sau đó chờ mong, nó đem nó nâng ở trước mắt, ngồi sồm ở trong lây, an tĩnh trở lấy, hiểu kỹ đang mong đợi, nó đang suy nghĩ, khi biến thành không không không không không không có thể hay không lại tăng lại đến đo bốn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Cha lâu lâu hai, hứa khinh Trung ngủ thật rất nặng, thỉnh thoảng nói mê một phen, bẹp lấy miệng, không biết còn tưởng rằng hắn đang ăn ghế đâu. Cha lâu trên đỉnh, thanh diện ép buộc chính mình lật sách, nhìn một chút, cái đầu kia liền điểm á điểm á điểm, dường như gà mái mổ tóc, thấy một bên thư tiểu nho dở khóc dở cười nghĩ thẩm thế này sao lại là đọc sách đau đầu a đây là đọc sách liền buồn ngủ a đương nhiên rồi đối với thư tiểu nho tới nói những chuyện tương tự tại học sinh khác trên thân cũng được chứng kiến chỉ là kẻ trước mắt này quá khoa trương cũng quá nhanh chút cùng dây ngủ không có gì khác biệt nàng tự hồ minh mạch vì sao quyển sách kia sẽ bị trở thành cái dạng kia lại vì sao 400 nhiều năm lại còn không có đọc xong đáp án quá mức rõ ràng mà cách vong yêu xa hơn một chút trên màn trời một đóa trong mây trắng thời gian cũng nhảy chuyển đến mười cũng chính là một sát na này do kia nhỏ âm thanh đột nhiên dồn dập dường như ăn thuốc kích thích giống như căn bản cũng không có khoảng cách tiếp tục vang lên, tích tích tích tích tích nhỏ, tích tích tích tích tích tích tích tích đặc biệt chòi thai. Tiểu gia hỏa đầu đụng đến càng gần chút, trong mắt Hiếu Kỳ cũng càng rất chút. Nghe tiếng kêu trói thai, đột nhiên một cố dự cảm không tốt tự nhiên mà sinh. Nhưng không đợi nó làm ra bất kỳ phản ứng nào, số lượng nhảy chuyển thành số khong trong nháy mắt đó, nó thấy được một đám lửa, lửa cực nóng. Tại nó trong mắt nở rộ, là như vậy nhiệt liệt, lôi cuốn lấy chính là hít thở không thông nhiệt độ đập vào mặt. "Whoa" một tiếng. Sau đó sáu, nó liền bay, cực kỳ giống một cái tự do chim. Bình tĩnh tiên trúc trong bí cảnh, mọi người riêng phần mình bận rộn hết thể như thường lại tại lúc này chuyển đến một tiếng rung trời anh minh bành ẩm ẩm dường như lôi đình nổ tung tàn phá bừa bãi oanh minh nó âm thanh chi cự vượt trên nơi đây hết thảy từ cũng ngay đầu tiên hấp dẫn hơn phân nửa tiên trúc bí cảnh nhân yêu chú ý đang ngủ đột nhiên kinh ngồi dậy mắng một câu ngoại tảo xét đánh ngay tại nói chuyện phiếm đột nhiên giật mình cái gì động tĩnh ngay tại ăn cái gì bị như vậy chấn động suýt nữa nghẹn đến khụ khụ khụ liền ngay cả cái tia thân ở trong sa mạc tu sĩ cùng các yêu động tắc trong tay cũng hơi chậm lại ân sau đó bọn hắn liền không hẹn mà cùng tìm thanh âm vang lên phương hướng ngựa đầu nhìn lại đập vào trong mắt là trời xanh cùng trong rừng trúc xanh như ngọc một đoá thật to mây hình nấm tại trong tầng mây nở rộ phun ra nuốt vào lấy lửa nóng hừng hực tạo nên khí lạng hóa thành một vòng sóng sung kích xốc lên bốn phía mây sáng chói mãnh liệt lóa mắt lại cực nóng người nhìn ngộng yêu thấy chóng trong mắt hoảng hốt như rơi mây mù tiết hầu nhúc đích trận mắt hốt mổng. trong lúc nhất thời tiếng kinh hô lên dối bời một mảnh cái này vật gì trời cháy rồi không làm mây nổ cha lâu mái nhà Thanh diễn cùng thư tiểu nho bị giật nảy mình, bản năng đứng dậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều là u mê gặp u mê. Người trước hỏi chuyện gì xảy ra? Người sau đáp không biết. Ma trà lâu lâu hai, tại bạo tạc trong ngáy mắt, Hứa Khinh Chu lập tức tỉnh lại, đột nhiên mở mắt quả nhiên. Đứng dậy, Giả ưu thư hiện, thiếu niên phi tốc viết xuống một cái chữ phong, ống tay háo rung động, gọi một tiếng gió đến. Sau đó gió nổi lên, chở thiếu niên phá vỡ nóc nhà, thẳng đến tầng mây bạo tạc chi điệu mà đi, tốc độ cực nhanh. Tám rửa tật phong bên trong, thư sinh thiếu niên trong mắt lưu động một tia giảo hoạt, cười nói, a lần này, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? trên trà lâu vốn là u mê hoàng hốt thư tiểu nho hòa thanh diễn còn còn chưa từ vừa rồi trong bão tạc hoàn hồn găng tấp chi địa nóc nhà lại là đột nhiên liên rách tiếp lấy lên một trận gió tuổi đến hai người mở mắt không ra trong thoáng chốc thấy gió bên trong còn có một cái bóng đen chui ra lại hoàn hồn nhìn lại liền gặp cái kia không trùng tiên sinh đã đạp gió lên chín tầng trời trong mắt hoàng hốt càng sâu vẻ mặt khó hiểu nhìn xem phá cái lô lớn nóc nhà lại nhìn xem đang bay tiên sinh đang nhìn cái kia bão tạc mây quay đầu nhìn về phía lẫn nhau phức tạp viết đầy mắt trong đầu mười không không không cái vì cái gì lên cuối cùng lại chỉ là hội tụ thành giải rác mấy lời cô nương kinh ngạc nói một câu tiên sinh sẽ còn phi thiếu niên lại không quan tâm nói nóc nhà này đến đại tu ngày phi thieu nien lai khong quan tam noi noc nha nay đen đai tu ngay 4. trong rừng trúc trong biển cát mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy một điểm đen đang theo lấy đoá kia dần dần rơi xuống lắng lại mây hình nấm bay đi biểu lộ phản ứng cùng thanh diễn cùng thư tiểu nho không được mấy có người đang bay, lên ngày đó phi vốn cũng không đủ là lạ thế nhưng là không có cánh không có pháp khí cứ làm như vậy phi ở chỗ này tiền trúc bí cảnh cũng không đơn giản chí ít không ai có thể làm được trừ vị kia có người cách gần đó Ánh mắt dường như nhưng thấy do đó chính là trong trà lâu vong ưu tiên sinh. Có người cách khá xa, ánh mắt không tốt tự nhiên thấy không rõ bóng đen kia bộ dáng, nhưng cũng đoán được đó chính là vong ưu tiên sinh. Bởi vì, cũng chỉ có vong ưu tiên sinh có thể bay phi cao như vậy. Tâm mắt của bọn hắn như bóng với hình, từ đầu đến cuối chưa từng dịch chuyển khỏi, trong lúc nhất thời, khác biệt trong đầu lóe lên vô số phỏng đoán cùng ý nghĩ, đương nhiên cũng có rất nhiều vấn đề. Mây vì sao nổ. Cái kia tiên sinh lại là đi làm thôi. Chương 617. Phản ứng của mọi người. Chương 617. Phản ứng của mọi người. Nào đó dừng chút một góc có một cái bàn ngồi bốn người chính là khê vân thái sơn xích đồng cùng quy huyền trong tay bọn họ cầm lá bài trên bàn cũng tản ra lá bài cho nên hẳn là đang đánh bài bất quá giờ phút này nhưng cũng là nhìn lên trên trời kinh ngạc gấp giữa lẫn nhau nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận quy huyền nói thiên sinh giống như đi thái sơn nói vậy chuyện này đoán chừng không nhỏ xích đồng nói kỳ quái thật tot mây làm sao lại nổ đâu khê vân lại là không cảm thấy kinh ngạc vụ trộm nhìn thoáng qua trong tay mình bài thừa dịp mấy người không chú ý tay nhỏ lặng lẽ hướng trên bàn kia cầm một tấm, tốc độ cực nhanh sau đó mà không đỏ tim không đập khoắt tay nói không có việc gì tiểu chu thúc đi cái gì đều có thể bãi bình vấn đề nhỏ chúng ta tiếp tục tại khê vân chào hỏi bên dưới ba người tỉnh tỉnh mê mê cũng tất nhiên là thu hồi ánh mắt tiếp tục lên trước mắt đánh cược đến người nào đến khê vân tả ra khê vân tràn đầy tự tin lá bài hướng trên bàn hất lên hét lớn một tiếng bốn cái hai đậu má sau đó trong tay còn lại duy nhất một tờ bài thoảng qua ba người trước mắt đắc ý nói ta coi như thừa một tầm a ba người toàn thân run lên mặt lộ đắm chát hiển nhiên theo quy tắc tới nói bọn hắn đã không có bài cho nên lại thua Thái Sơn tăng nghiêm mặt, lớn như vậy sao? Sích đồng than thở, không có bài. Quy Huyền lại là vận lấy thật sâu lông mày, ngẩng đầu nhìn cô Nương, không đúng sao, tỷ? Không đúng chỗ nào? Quy Huyền gãi đầu một cái, chân thành nói, ta nhớ được ta đánh qua một cái hai a, lúc nào nằm cái hai? Khê Vân có chút chỗ dạ, lại là cố giả bộ chấn định nói nói vậy ngươi khẳng định nhớ lầm. Hai người khác phản ứng lại đúng a, ta cũng nhớ kỳ đánh qua chuyện gì xảy ra. Nói. Thái Sơn đưa tay liền muốn lay trên bàn kia bài, chuẩn bị kỹ càng tốt nhớ lại một chút muốn. Nhiên Khê Vân lại là ném cuối cùng một tờ bài, đứng dậy, đánh gãy đám người không nhịn được nói không có ý nghĩa các ngươi đều thua không nổi ta không muốn cùng các ngươi chơi nói xong tức giận rời đi lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm quy huyền nói thầm một câu cái này làm sao đột nhiên lớn như vậy tính khí đâu thái sơn cùng xích đồng lại là dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem quy huyền chặt lưỡi nói chật chật, chật. rùa đen ngươi xong quy huyền một mặt một bức ta thật đánh a A4. nam dừng chút một góc khác vô ưu tiểu bạch lâm Sương nhi trì do thư còn có phương thái sơ cùng đồ không nhi chính vây tại một chỗ uống trà ăn bánh ngọt vô ưu trông coi cái này gọi trà chiều nói là sư phụ dạy, rất cao cấp. Tự nhiên cũng nhìn thấy một màn kia, Phương Thái Sơ cùng Đồ Không Nhi đứng dậy dự định đi xem một chút, lại bị Tiểu Bạch cho gọi lại các ngươi đi làm thôi. Đi xem một chút xảy ra chuyện gì thôi, thiên sinh đều đi. Tiểu Bạch quát tay áo, "Đi, trở về, các ngươi cũng đừng cho đi tiên sinh làm loạn thêm." Hai người mở miệng, nhìn qua bình tĩnh tự nhiên, còn tại uống trà, ăn bánh ngọt bốn người, có chút không biết làm sao Đồ Không Nhi hỏi, các ngươi liền vô ưu lăng cái kia tiên sinh. Bốn người thần sắc cơ bản giống nhau, Phong Khinh Vân đạm nói đó là tiên sinh, cần ngươi lo lắng. Chính là, Tiểu Bạch nói không sai, các ngươi cũng đừng đi làm loạn thêm. Vô ưu càng là cười nhẹ nhàng nói hai vị tỷ tỷ nhanh ngồi xuống đi sư phụ không có việc gì Đỗ Không Nhi cùng Phương Thái Sơ liếc nhau bất đắc dĩ thỏa hiệp ta ta. lần nữa ngồi xuống một đám cô nương tiếp tục lên vừa rồi bắt quái ngại ta nói với các ngươi người nào ai là ai ai tốt hơn thật đương nhiên nghe nói đều ngủ cùng nhau nhìn xem điểm nhiên như không có việc gì nói nói chuyện say xưa bốn người Phương Thái Sơ cũng tốt Đỗ Không Nhi cũng được thật không biết nên nói cái gì là tốt chỉ có thể nói mấy người kia tâm là thật to lớn kỳ thật cái này cũng không trách bọn hắn dù sao đổi hay gặp như thế bạo tạc đều sẽ có chỗ xúc động thế nhưng là bốn người cũng không đồng dạng bao quát thành diễn khê vân còn có vương trọng mình các loại cũng đồng dạng bọn hắn cùng hứa khinh chu lợi lâu cái gì đều gặp liền vừa loại kia bạo tạc xem xét chính là xuất từ tiên sinh thủ bút tự nhiên chẳng có gì lạ vì vậy không cảm thấy kinh ngạc cũng tỉ như giờ phút này một bên khác ngay tại nghỉ ngơi một chỗ trong lánh địa đồng dạng tụ tập một đám người nhìn kỹ cũng đều là đại lão liet như bạch mộ hàn kiếm lâm thiên chu trường thọ vương trọng dương những này vong hữu quân lão nòng cốt còn có mới gia nhập thanh nhi tráng minh mắt xanh cùng lông vàng cùng cái kia ăn thịt hòa thượng bốn trong bọn họ không bộ phận cũng tương tự nhìn chằm chằm nơi xa kia nhìn ánh mắt hoảng hốt không chừng bốn cũng có người đề nghị muốn hay không đi xem một chút cũng là bị vong ưu quân mấy người giải rác mấy lời liền trò qua loa tới kiếm lâm thiên nói ngạc nhiên ta gặp qua so cái này nổ còn mạnh hơn một hồ cá toàn phiêu lên chu trường tọ vội vàng chen vào nói ngươi vậy coi như cái gì đuổi theo người chạy gặp qua không có bỏ rơi cũng bỏ rơi không được vây một chút trật trượng tư vị kia vương trọng dương quét miệng khinh thường nhìn hai người một chút đắc ý nói a các ngươi cái này cũng không tính là cái gì ta nghe tiên sinh cùng tiền cô mẹ rằng hắn có lợi hại hơn chỉ cần một viên là có thể đem chúng ta toàn chôn trong đất nói càng nói càng lớn nghe còn liền giống như thật lại là dẫn tới thổn thức một mảnh dù sao lập tức có thể đem nơi này toàn nổ dù sao cũng hơi khoa trương đây chính là hai triệu người a chính là tiên nhân xuất kiếm cũng không phải chặt cái cái 17-18 kiếm đi vì vậy chất vấn tiếng đùa cợ tâm thanh a ngươi là thật có thể kéo a ngươi thế nào không nói một viên đem hạo nhiên toàn bình nữa nha chính là dù sao đều là khót lác nói lời này cũng không sợ đem ngươi cái kia eo chuẩn vương trọng minh không làm nữa lúc này đứng dậy chuẩn bị giải thích ta cũng là bị một bên suối vẽ cho lôi kéo ngồi xuống đúng trọng tâm nói lao vương tiên sinh lợi hại chúng ta đều biết thế nhưng là ngươi vừa nói xác thực qua điểm lao vương mở miệng lần nữa ta kiếm lâm thiên cũng xen vào nói xác thực bất quá có thể hiểu được một loại tu tử thủ pháp đúng đúng đúng đám người ngươi một lời ta một câu vương trọng minh sửng sốt một câu nửa ngày đều không có nói đầy đủ gấp kém chút cả năm về sau dứt khoát lười nhác giải thích quay đầu rời đi tính tính toán không không không cùng các ngươi bọn họ nói tức chết lão tử lần nữa trêu đến đám người cười vang không chỉ xác thực không trách đám người không tin dù sao hạch đạn đạo loại vật này uy lực mặc dù không bằng đại thừa một kiếm cũng không giết chết cái kia nguyên anh kim đan nhưng là phạm vi công kích của nó lớn a xác thực rất khó để cho người ta lý giải cũng hợp tình hợp lý mà nghe nói cũng chỉ có lao vương mà lại còn là trong lúc lơ đã nghe được nho nhỏ nhạc đệm không ảnh hưởng toàn cục mọi người nên ăn một chút nên uống một chút đều rất lỏng đặc biệt là các thiên tri tiêu tử trong khoảng thời gian này đến bọn hắn đối với thu hoạch được tiên trúc chi diệp tràn đầy lòng tin cho là chỉ cần bảo trì hòa bình từ từ sẽ đến cũng có thể soát đủ cho nên không giống tu sĩ bình thường xoat đu họ một dạng vùi đầu khổ soát cũng học cái kia tiên sinh ngẫu nhiên thanh nhàn thưởng thụ sinh hoạt khoác lắc kéo con bê đánh bạc tán gái phương châm chính một cái an nhàn từ từ sinh hoạt đó là tiên sinh nói bọn hắn cảm thấy vẫn được so trước đó có ý tứ nhiều về phần nhỏ bình an nhìn xem hi hi nhôn nháo đám người thở dài một hơi thật nhàn a hắn bể bộn nhiều việc bởi vì tiểu bạch học được tiên sinh làm vung tay trường quỹ sự tình liền toán tất cả trên đầu của hắn có thể bận bịu hắn lại khoái hoạt lấy vì mình cũng vì mẫu thân hắn muốn giúp cái kia tiên sinh không chỉ dùng miệng nói còn muốn là cái kia tiên sinh bài ưu giải nạ thế nhưng là hắn thái bình phẩm thiên phú bình thường Ở bên ngoài, hắn không giúp được tiên sinh. Nơi này lại có thể đây là một cơ hội, cũng có thể là là cơ hội duy nhất. Cho nên, so với đánh quái thu hoạch tiên trúc chi diệp, hắn càng muốn thay tiên sinh thực hiện thuộc về tiên sinh nguyện cảnh. Vì tiên sinh hành vi lâm độ, tính dâng toàn bộ khí lực. Chỉ thế thôi. Quay đầu đối với bên người hai cái phụ tá nói ra, "Đừng xem, chúng ta đi đạo châu cái kia nhìn xem chương 618." Mang trách. Chương 618, Mang trách đóa kia bước lên cây nấm cuối cùng lặng lẽ biến mất, theo gió tan hết, trừ màu xanh ra trời một chút. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy cho bụi như sợi tơ giống như rơi xuống đất bên ngoài, hết tay chỉ thương cũng đều cùng. Trong rừng truc tiếng nghị luận vẫn như cũ, ngước nhìn màn trời, tay chỉ thương cùng, giữa lẫn nhau nghiên cứu thảo luận từng tiếng. Trong biển cat yêu cùng người lại là tiếp tục đánh lên huyết thú, bất quá lông mày vẫn nhăn, trong đầu phòng đoán không chỉ. Ngự phong lên 9 tầng trời hứa khinh chu, đi tới vừa rồi bạo tạc dưới tầng mây, một đôi tròng mắt bốn phía nhìn lại, kinh mang nhoáng một cái, khóa chặt một góc. Nếp miệng lên, đạo một câu tìm tới ngươi. Đạp chân xuống, chạy băng khí, người đi, trong chớp mắt chui vào biển trúc, xuyên qua lít nha lá trúc vướng vàng rơi vào trên mặt đất. Hứa Kinh Chu thu hồi giải yêu sách, gió liền liền tàn. Ngước mắt nhìn lại, liền gặp rừng trúc kia một góc trên đất trống, có một cái không lớn không nhỏ hố đất, bốn phía rơi xuống nước mới buồn. Thư Sinh chậm rãi tiến lên đi vào cái kia hố nhỏ phía trên, túi người nhìn lại, trong co mot cai khong lon khong nho ho đat bon phia roi xuong nuoc moi bun thu sinh cham rai tien len đi vao cai kia ho nho phia tren tui nguoi nhin lai trong mat ba quang lưu động, đôi lông mày nhẹ nhàng ép xuống. Tiến tay rút ra bên hông tranh quạt, một tay kéo quần bầy ngồi xổm xuống, xuống, tay cầm tranh quạt chọc chọc trong hố đồ vật mềm. nhẹ nhàng dùng sức, đem đồ chơi kia xoay chuyển tới, tinh tế tưởng tận xem xét. Như Thư Sinh suy nghĩ, không định mấy thứ này thật đúng là không phải người, cũng không phải yêu. Nhìn xem có như thùng nước lớn nhỏ, tròn trịa giống như là cái sủ lông bông len. Cái này lông hẳn là màu trắng. Bất quá, lúc này bị tạc thuốc cho nổ có chút đuổi, rất bận cảm giác. Bất quá, ngược lại là không có đốt cháy khét vết tích, nghĩ đến hẳn là không chết đây cũng là để hứa khinh chu có chút ngoài ý muốn, dù sao cái kia áp xúc tờ nở tờ nổ ngôi nhà cũng không có vấn đề gì bốn. Hiện tại không có động tĩnh, xác nhận bị chấn động mất đi. Thứ sinh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bên trên nhìn xem, nhìn xuống nhìn, có chút cái bỏ, đầu đen rau muốn nói làm sao cùng cái bóng giống như, công mẹ cũng nhìn không ra đến a cái này, tay cũng không có Chợ chợ. một tay liễu lại trà một cái lông đem nó xách ở trong tay hứa khinh chu khuôn mặt đột nhiên khẽ giật mình hít một hơi lanh khí tê ra hỏa này nhẹ như vậy sao đúng vậy không sai đem nó xách ở trong tay liền cùng cái gì đều không có cầm một dạng rõ ràng lớn như vậy một đoàn lông dài không giả có thể thịt nhìn xem cũng không ít đã nhưng là cầm trong tay lại cùng mang theo một cái trống không túi ngựa một dạng không nặng chút nào hứa khinh chu theo bản năng ước lượng liên tục xác nhận xác thực như vậy kỳ quái chẳng lẽ lại là hơi thú không đúng điểm này phân lượng không có sao có thể ném ra cái này một cái hô đến đâu thư sinh kinh ngạc gấp chỉ cảm thấy có chút quái gì, theo lý nhẹ như vậy đồ chơi liền xem như từ vạn mét không trung đến rơi xuống sợ là cũng tung tóe không dậy nổi nửa điểm bọt nước đi còn có thể ném ra lớn như vậy một cái hồ đến kỳ tích mà lại vật nhỏ không có nửa điểm tụ vì cảnh giới vết tích thế mà có thể gánh vác cái kia bạo tạc cũng coi như khó được cũng khó trách hệ thống dự cảnh không ra ngoài dù sao phạm linh không tại hệ thống tự động hoặc là chủ động thăm dọ phạm vi bên trong sẽ tự động bị phán định là không uy hiếp sự vật tốt một phen suy nghĩ cũng không có suy nghĩ ra một kết quả đến thư sinh lời nhắc muốn mang theo thứ này đi tới một đầu đi ngang qua rừng trúc dòng suối nhỏ trước dẫn theo tiểu gia hỏa hướng trong nước quăng ra hứa khinh chu đẻ ép nó một trận xuyến liền cùng thịt dê nướng một dạng một xuyến liền quen cái đồ chơi này cũng một xuyến liền sạch sẽ cầm lên đến rút lên cái tia nước không dính lông nửa điểm rửa sạch sẽ sau thứ này trắng giống như là một bọn tuyết không đổi nói là mây liền thích hợp một chút bởi vì nhẹ lúc trước nổ tung lông dài trở nên mềm mại vật nhỏ cũng lộ ra chân dùng xách ở trong tay đặt ở trước mắt một trận dò xét thư sinh nhẹ nhàng méo méo đôi lông mày không hiểu nói một câu dáng dấp vẫn rất chịu tượng tẩy qua bi trắng lông tóc tàn ra hợp quy tắc lộ ra nó nguyên bản hình thể nhìn xem không còn giống cầu giống một góc măng không sai chính là măng đầu giấu ở lông tóc bên dưới có mắt lại không cái mũi có miệng lại không tìm tới lỗ thai con mắt thật chẳng nhắm trong mồm phun ra một đầu đầu lưỡi rất ngắn cũng là màu trắng thứ chi cùng cái đuôi giống như rụt về lại hứa khinh chu thử một cái tuôn không ra thư sinh tự hỏi cũng coi như nhìn hết thiên hạ đọc sách mấy triệu thế nhưng là kẻ trước mắt này hắn thật đúng là nhìn không ra là chủng loại gì sinh ở rừng trúc bí cảnh dáng dấp cũng giống măng tạm thời trước hết gọi măng thu tốt hứa khinh chu tại trong bao tìm nửa ngày móc ra một cây thần khí tỏa tiên thẳng đem nó buộc tại một cây tiên trúc bên trên phủi tay hai lòng cười một tiếng giải quyết hướng bên cạnh trên đồng cỏ ngẩn ngơ ngồi đợi. trong đầu không bên cùng hệ thống nói dốc một phen đắc ý nói thế nào nghĩa phụ không có người ta làm theo cho nó đội kịp châu không hệ thống thanh ấm vang lên lúc mang theo vài tia khinh thường ý tứ là nên đi người dùng thuốc nổ không phải cũng là ta hứa khinh chu không làm nữa công lao này cũng có thể đoạn, nghi ngờ nói ân đây chính là ta mua làm sao lại thành ngươi không có ta tầng quan hệ này ngươi có thể cầm tới thôi đi ngươi hứa khinh chu vô ý thức sờ lên cái mũi là ngược lại là lý này hết thể đoạt được đều là bái nghĩa phụ ban tặng xác thực không có gì có thể nói nhưng là mình lấy được đúng vậy chính là mình cũng không có gì dễ nói ông nói ông có lý bà nói bà có lý nói dốc không rõ cũng không muốn nói dốc đừng nói những cái kia có không có dù sao lần này ta thắng nói đi thứ này đến cùng là thứ đồ chơi gì hệ thống có lẽ là không phục cho nên sửng sốt không có lên tiếng thư sinh đuôi lông mày vặn một cái khích tướng nói không phải đâu ngươi đường đường một cái hệ thống nói không giữ lời Còn có hay không thành tín, có thể nói, giữa người và người tín nhiệm đâu. Ta cũng không phải người, tùy ngươi nói thế nào cắt có phải hay không, chính ngươi rõ ràng thư sinh khinh bị nói phục ngươi, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi lại nghe kỹ, ta chỉ nói một lần. Giảng, Nó a, gọi Linh. Linh. Đối với trên thế giới này, trừ người, yêu, ma, thú bên ngoài, còn có một cái đặc thù của thể, gọi Linh. Linh là do thiên địa ở giữa một loại nào đó ý niệm biến thành, tỉ như trước mắt thứ này, chính là tiên trúc thế giới ý chí chô viên hóa ra tới, trải qua vô tận tuế nguyệt cô đọng, có thực thể. Còn có một số binh khí cũng sẽ dựng dục ra kiếm linh binh linh khí linh đơn giản nhất cái kia linh hà bên trong linh ngư cũng thuộc về linh một loại chỉ là tương đối thấp cấp thôi trước mắt cái đồ chơi này cũng giống vậy bọn chúng cùng linh ngư một dạng vượt qua thương sinh bên ngoài không ở trong ngũ hành chết không vào luân hồi sinh không bị quản chế với thiên đạo mặc dù không có tu vi nhưng như cũng có thể nhảy ra số mệnh bên ngoài có thể trường sinh bất tử ngươi liền gọi nó bạch trúc linh tốt hứa khinh chu như có điều suy nghĩ gật đầu linh thư sinh biết một chút cũng từng nghe nói một chút chân linh cũng là linh, linh ngư cũng là linh kiếm linh cũng là linh chỉ là hạo nhiên mảnh thế giới này tựa hồ cũng không tồn tại khí linh thôi dù sao trong tay mình nhiều như vậy trí bảo không có một cái có linh nói tại đơn giản điểm linh chính là một kiện nào đó binh khí hoặc là một loại nào đó vốn không có trí tuệ thực vật ra đời trí tuệ hoặc là một dạng sự sống khác đến trở lên cũng có thể xưng là linh tại đơn giản một chút chính là vật cùng thực vật chuyển biến thành động vật loại sinh linh này liền cứ gọi linh còn gì nữa không còn có cái gì cái này không có đúng a thư sinh khỏe miệng co có rút ngươi là quap rut nguoi giỏi